Quy một trước một, trước mở đầu một táo thuật mật lộ, một, hạo đang vô bờ tinh giới bên trong hỗn loạn mà cuồng bạo tinh giới loạn lưu vĩnh viễn không ngừng nghỉ lưu chuyển lên, điểm điểm ngân bạch đuổi sao phiêu đảng. Đột nhiên, nào đó một chỗ tinh giới loạn lưu nho nhau, nhau trở nên chậm chạp. chậm, chậm rãi, tiến lên phương hướng cũng phát sinh cải biến, cuối cùng lại nho nhau, nhau thay đổi tuyến đường mà đi. Tại cái này tinh giới bên trong lại tạm thời xuất hiện một cái bình tĩnh khu vực. Đó lấy, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam chống rông xuất hiện, cung cấp tốc hướng bốn phía mở rộng, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn truyền tống môn. Toàn này to lớn truyền tống môn đột nhiên đại phóng quang huy. một cái chấm đen nhỏ ở trong đó không ngừng phóng đại, cuối cùng thậm chí biến thành một tòa phụ không thành hư ảnh. Tia là một tòa hình bán cầu to lớn cái bệ, phía trên loáng thoáng hiện ra đông đảo kiến trúc đỉnh chót chim non bóng. Cuối cùng, một tòa phụ không thành từ đó vọt ra. Cái này một tòa phụ không thành trôi nổi tại hỗn loạn tinh giới loạn lưu phía trên, sáu tòa sáu hình toi áo có thể chiến bảo hiện lên lục mang tình trạng vây quanh phủ không thành xoay chậm chậm, đồng thời tự thân cũng đang chậm rãi tự chuyển. Một đạo thật mỏng ánh sáng bao trùm tại phủ không thành bên trên, chống cự lấy tinh giới bên trong ăn mòn. Lúc này vốn là có chút bất ổn truyền thống môn ầm ầm sụp đổ. Toàn này phù không thành tình huống cũng không tốt, trên tường thành đều là đại chiến vết tích, đủ loại binh khí chém bổ vết tích, vỡ vụn lỗ châu mai, áo có thể thành phòng vũ khí đại lượng hư hao, áo có thể tiết điểm thủy tinh phần lớn vỡ vụn dẫn đến áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới cục bộ tê liệt. Mà trong thành một mảnh hỗn độn, các thức lúc đầu chỉnh tề phòng ngục mạng lưới hư hao, chỉ còn lại phế tích, có chút càng bị san thành bình địa. Trọng yếu áo có thể thành phòng hệ thống, 12 tòa áo có thể chiến bảo cũng chỉ còn thừa 6 tòa. Trong thành các thức ma tượng khối lỗi xuyên qua, tại thu thập sửa sang lấy phế tích cùng đủ loại hài cốt, đặc biệt là thu về chiến tổn ma tượng khối lỗi. Đây đều là hậu cần hình ma tượng nhưng ở trước đó chiến đấu kịch liệt bên trong cũng không thể không đem bọn nó cử đi chiến trường, cho nên cơ hội bọn chúng trên người đều mang vết thương, nhưng bây giờ cũng vô pháp đối với mấy cái này hậu cần hình ma tượng tiến hành bao lớn giữ gìn, hoàn hảo linh kiện muốn ưu tiên cung ứng cho chiến đấu hình ma tượng như vậy mới có thể để cho bọn chúng tại sau đó chiến đấu bên trong vẫn bảo trì chiến lược mạnh mẽ. tại phù không thành trung tâm một tòa tháp cao đứng vững, đây là một tòa áo thuật tháp, cũng là cả tòa phù không thành tâm. từ bên ngoài nhìn xem tòa này áo thuật tháp cũng không cao, chỉ có 7 tầng, nhưng đi qua không gian pháp thuật ra chỉ trong tháp không gian xa so với từ bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều. Tại áo thuật tháp tầng thứ nhất, từng dãy sắt thép ma tượng sắp hàng trị tề, tổng cộng có gần vạn, đang đợi giữ gìn, bọn chúng trên người dày đặc vết thương, hiển nhiên kinh lịch chiến đấu kịch liệt. Một ít hậu cần hình ma tượng khôi lỗi ngay tại vì chúng nó để bảo toàn, hết thảy đang trầm mặc bên trong tiến hành, chỉ có ngẫu nhiên ma tượng khôi lỗi trong mắt một tia áo thuật linh quang thoáng qua. Áo thuật tháp tầng 2, 3 tầng, 4 tầng tình huống cũng kém không nhiều, chỉ là ma tượng khôi lỗi chủng loại khác biệt, từ sắt thép ma tượng đến đá kim cương ma tượng đến áo thuật khôi lỗi lại đến áo có thể thủ vệ, theo số tầng lên cao, ma tượng khôi lỗi cũng càng ngày càng cường đại. Tại tầng thứ năm. tiến hành duy trì đã là cao đẳng chuyển kỳ thực lực tự hạn chế hình áo có thể động lực bảo thép tầng thứ 6 là áo thuật sư tôi tới phòng nghỉ nhưng nơi này sớm đã không có một ai tại nhiều năm đảo vòng cùng chiến đấu bên trong bọn họ sớm đã chết đi tầng thứ 7 là toàn bộ phụ không thành chân chính hạch tâm phòng điều khiển một cái màu trắng bạc viên cầu đang lơ lửng tại tầng này không gian chính giữa bên trong có vô cùng to lớn pháp thuật mạch kín cùng năng lượng tiết điểm nhìn giống như là vô số số lượng tạo thành cái này một cái viên cầu tự như phụ không thành khống chế hạch tâm một cái kỳ dị trang bị được đặt ở cái này hạch tâm đang phía dưới kia là một cái to lớn hình cầu Phía dưới có một cái hoa lệ cái bệ cố định cái này hoàn mỹ hình tròn trang bị. Nó nhìn rất giống thủy tinh cầu, nhưng nó đường kính có 150 thước. Hình cầu phóng xạ ra phi thường hào quang sáng tỏ, giống như trực tiếp nhìn như mặt trời chói mắt, mặt ngoài có một ít hơi ngầm bóng tối dao động. Dày sắt năng hạch, phù không thành trọng yếu nhất bộ phận một trong. Đồng thời, quay chung quanh cái này một hồi tâm, có hai khối to lớn thủy tinh cũng lơ lửng giữa không trung, một khối toàn thân ngân bạch, một cái khác khối thì làm màu tím đen, sáng tối chập chờn, lóe ra quang huy, tháp linh. Hiệp trợ áo thuật sư quản lý phù không thành khổng lồ mà phất sự vụ cao đẳng cấu trang sinh mệnh. cùng loại loại cực lớn máy tính, có khổng lồ tính toán năng lực. Hiện tại hiển nhiên hai vị tháp linh đều tại tốc độ cao nhất vận hành, từng hàng số liệu như là thác nước từ thủy tinh đỉnh chót hướng xuống hiện hiện, lại rất nhanh bị mới số liệu thay thế. Tinh giới vượt qua cách truyền tống hoàn thành, thành công thoát ly bao vây. Tự kiểm bắt đầu. Phú không thành độ hoàn hảo 64. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Áo có thể hệ thống phản lực tại cưỡng ép vượt qua cách truyền tống bên trong bị không gian chấn động hư hao. Thiếu khuyết mấu chốt linh kiện, không cách nào sửa chữa. Thủy tinh áo có thể đường ống vận chuyển độ hoàn hảo 86%, nhưng áo có thể tiết điểm thủy tinh chỉ còn lại 33%. Áo có thể chuyển vận mạng lưới cục bộ tê liệt ngay tại khẩn cấp sửa gấp bên trong. Áo có thể thành phòng hệ thống độ hoàn hảo 46. Ma tượng quân đoàn giữ gìn bên trong có thể dùng chiến lược 49. Áo có thể truyền tống trang bị quá tải vận hành đã hư hao, thiếu khuyết mấu chốt linh kiện, không cách nào sửa chữa. Nguyên tố tụ biến lò luyện độ hoàn hảo 87%. Bốn cái nguyên tố tách ra trong lò luyện có một cái hư hao, thiếu khuyết mấu chốt linh kiện, không cách nào sửa chữa. Lấy thành lập địch nhân hành vi mô hình, trải qua tính toán, khoảng cách lần sau bị địch nhân khóa chặt thời gian 6 ngày, khoảng cách bị đổi kịp thời gian 8 ngày. Kết quả tính toán. Phụ Không Thành đã không còn cách nào chống nổi lần sau truy kích. Chủ nhân, mời rời đi Phủ Không Thành, ẩn nấp đi xuống, chỉ có như vậy người mới có thể bảo toàn bản thân. Hai vị này Tháp Linh đã sớm tiến vào tốc độ cao nhất vận hành độ cao lý trí hóa trạng thái, nhưng báo cáo đến cuối cùng, bọn chúng vẫn nhịn không được tại trong lời nói để lộ ra một ít lo lắng. Mà chủ nhân của bọn chúng, Áo Thuật Đế Quốc sau cùng Đại Áo Thuật Sư, liệu sẽ lưu đốn ngay tại Phủ Không Thành Hạch Tâm Hạng. Uu đọc sách vê đút vê đút vê khoác lên một kiện ngắn gọn áo Thuật Sư trường bảo, lặng lặng đứng thẳng, khuôn mặt bên trên có nồng đậm mỏi mệt. Cuối cùng, trốn không thoát sao? Nhiều sẽ tự lầm bầm, đáng chết chư thần. Nếu như không phải là các ngươi hèn hạ đánh lén, an toán ba vị cường đại nhất áo thuật hoàng đế, lại thế nào có thể sẽ đánh bại chúng ta? Áo thuật đế quốc lại thế nào khả năng diệt vong? Không, coi như ta muốn chết, ta cũng muốn để các ngươi những thứ này đáng chết thần linh trút cùng. Minh hà con đường ta có thể sẽ không độc hành. Nhiều sẽ đột nhiên cười gần nói, Lì ạ, lấy lỵ ạ, các ngươi đem phủ không thành sự tình giao cho cấp thấp tháp linh làm. Nhiều sẽ lập tức phân phó nói, hiện tại tới giúp ta hoàn thành ta áo thuật, ta có thể là đến cho chúng chư thần chuẩn bị một cái có phân lượng kinh hỉ. Minh bạch, chủ nhân. Quyền hạn quản lý truyền xuống. Thứ nhất mệnh lệnh, kiểm tra tu sửa phụ không thành. Thứ hai mệnh lệnh, ma tượng nhà máy toàn bộ công suất vận hành, bổ sung ma tượng chiến lược, phụ trợ hình thức mở ra, linh hồn kết nối mở ra. Theo lời nói hạ xuống, kia to lớn trong thủy tinh chậm rãi hiện ra hai vị tháp linh linh hồn thân ảnh, hai đầu xanh thẳm quang mang từ đó nhô ra, đem hai vị tháp linh cùng sẽ kết nối. Linh hồn kết nối hoàn thành, bắt đầu áo thuật xây mô hình, áo thuật mô hình hình chiếu. Hai khối to lớn thủy tinh trong nháy mắt trở nên trong suốt, nhưng lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa biến trở về nguyên sắc, đồng thời hai đạo ánh sáng từ đó bắn ra ra tới. Tại cái này không trung thành giống, hình chiếu ra như ngân hà sáng chói lập thể mô hình. kia là một cái vô cùng phức tạp áo thuật mô hình, trung ương là một đoàn xoay chậm chậm vô cùng sâu lắng hắc cám, tại nó bốn phía thì là hàng ngàn hàng vạn lít nhá lít nhít các loại áo thuật phù văn, những phù văn này chia làm năm tầng, từng tầng từng tầng khảm phù lấy quay chung quanh trung ương hắc cám chỗ đang chậm rãi xoay tròn, đôi khi lóe ra một kia áo thuật linh quang. Quy 1 chương 2, chương mở đầu hai áo thuật mật lộ, 2. Liễu Sệ ngắm nhìn cái này vô cùng phức tạp áo thuật mô hình, trong mắt đều là tự hào. Chúng ta áo thuật sư truy cầu là thăm dò thế giới chân lý, cứ việc cái mục tiêu này là duy nhất. nhưng mỗi một vị áo thuật sư con đường cũng khác nhau. Niệu sẽ dùng từng trải thanh âm chậm rãi nói đến. Ta thăm dò là lực cái này một cái ở khắp mọi nơi cơ bản sự vật, sức đẩy, lực hút, lực đàn hồi, lực tồn tại ở bên người chúng ta mỗi một chỗ, đã có thể hóa thành một chỗ bây giờ tác dụng lực, lại có thể lấy lực trường hình thức vô hình đối sự vật tạo thành ảnh hưởng. Ta thăm dò lực chân lý cùng nhau đi tới, trong đó lực hút cùng sức đẩy đặc biệt là để cho ta mê muội. vô luận là nhỏ bé nguyên tố ở giữa, vẫn là mênh mông vị diện ở giữa, lực hút cùng sức đẩy đều tồn tại ở trong đó, cũng chi phối bọn chúng vận động. Ta vô tận cả đời đối sức đẩy cùng lực hút tiến hành nghiên cứu, nhưng cũng chỉ là thăm dò ra lực hút phía sau chân lý, chất lượng đưa tới thời không vạn mèo, vô cùng to lớn chất lượng đưa tới thời không vạn mèo. Thời không phản phất là một chương bình tĩnh mặt hồ, bởi vì có vô cùng to lớn chất lượng vật thể áp bách tính, dẫn đến thời không chi hồ mặt hồ, xuất hiện một cái hướng phía dưới lõm vòng xoáy. Cho nên, thời không vòng xoáy mới phải lực hút phía sau chân tướng. Lực hút không hề chỉ là chỉ đơn thuần lý giải bên trong vật chất tính lực hút, mà là vật thể lấy tự thân không gì sánh kịp thời không chất lượng, tại thời không bên trên tạo thành sụp đổ vòng xoáy, tiến tới tạo thành vật thể bị hấp thụ tới biểu tượng. Niệu Sệ Thanh âm đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. Như vậy, tại vô tận tinh giới bên trong, nhất định có cái chất lượng vô cùng to lớn đồ vật. Tại kia hình thành thời không vòng xoáy, hấp dẫn lấy đông đảo vị diện. Ta lần theo ta phát hiện, tại vô tận tinh giới bên trong tìm kiếm lấy cái kia có không gì sánh nổi chất lượng vật thể, cái kia hấp dẫn lấy đông đảo vị diện đồ vật. Ta tìm được nó. Như ngươi thấy, nó biểu tượng là một đoàn sâu lắng hắc ám, khổng lồ thời không lực hút để chỉ cũng vô pháp theo nó mặt ngoài bỏ trốn. Đại lượng vị diện vây quanh nó xoay tròn. Niệu Sệ Thanh Em mang tới một tia tiên giới. Sau đó ta sáng tạo ra cái này hão thuật mô hình, muốn người vì tái hiện nó. Nó quá phức tạp đi, thậm chí ta cũng không biết sau khi hoàn thành nó là cái gì cấp bậc pháp thuật. Ta cũng chỉ là đem nó hoàn thiện đến trình độ này, nhưng còn thiếu rất nhiều, tình huống này sợ là một rót vào năng lượng kích phát liền biết lập tức sụp đổ. Hoàn thành nó cần tinh lực quá lớn. Tuy là mượn nhờ Thâm Linh, một lần hao hết ta tất cả tinh thần lực cũng vô pháp hoàn thành bao nhiêu, nhưng lần này, ta muốn dùng cuối cùng này sinh mệnh để hoàn thành nó. Sau đó dùng nó mang những thứ này đáng chết thần linh chỗ cùng. Niệu sẽ trong mắt bốc cháy lên hừng hực đấu chí, xuống tất cả lo lắng, bắt đầu vô cùng phức tạp tính toán làm việc. Không trùng áo thuật mô hình bên trong Lít nha Lít nhĩ ảo thuật phụ văn bỗng nhiên phi tốc xoay tròn, đồng thời hai khối thủy tinh bên trên lần nữa nổi lên Lít nha Lít nhĩ số liệu, không hề đứt đoạn sót tân. Xoay tròn quá trình bên trong, đủ loại áo thuật phụ văn nhau nhau lóe lên quang huy, có phủ văn càng ngày càng sáng, có phủ văn lại là càng ngày càng mở, cuối cùng vậy mà biến mất, nhưng rất nhanh lại sẽ có một cái mới phủ văn hiện hiện, cái này càng thích hợp phụ văn cấp tốc thay thế trước đó phụ văn vị trí, tiếp tục xoay tròn lấy. Thay thế, tăng thêm, xóa bỏ. Cái này áo thuật mô hình bên trong phụ văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Liệu sẽ cơ hồ là không ngủ không nghỉ. chỉ có nghỉ ngơi cũng chỉ là mấy phút ngắn ngủi ẩm thực thời gian. Nghiễm sẽ cơ hội là toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào. Đám chìm trong áo thuật mô hình bị một tia chữa xong trong vui sướng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, áo thuật mô hình bị một tia chữa xong đến ngày thứ năm lúc nó đã từ năm tầng phù văn bị chữa xong bảy tầng, bảy tầng phủ văn phân biệt rõ ràng. riêng phần mình vây quanh quỹ đạo của mình phi tốc xoay trở lấy. Tầng thứ tám phủ văn cũng tại một cái tiếp theo một cái hiện lên nhưng tốc độ nhưng không để lạc quan. Thường thường là mấy phút mới xuất hiện một cái. Lúc này phủ văn đã cực đoan phức tạp. Đủ loại bao nhiêu ký hiệu cùng đường cong sen lẫn tại một cái mấy lập phương sentiment không gian, nhìn như lộn xộn không chịu đổi, nhưng cũng mang theo loáng thoáng quy luật tính. Hú hồ đây chỉ là một sệ tinh thần hải bên trong chân chính áo thuật mô hình hình chiếu mà thôi, đã là không biết phóng đại gấp bao nhiêu lần tới dễ dàng cho tính toán tạo nên, trên thực tế tại một sẽ tinh thần hải bên trong tạo nên phủ văn không biết nhỏ bé tới trình độ nào. Phải nghĩ miêu tả những phủ văn này, độ khó có thể nghĩ lớn đến mức nào. Mặc dù có phù không thành, nhựt sẽ không cần gánh chịu cấu tạo những thứ này áo thuật phù văn áo có thể, nhưng là áo thuật phù văn tạo nên cần tinh thần lực cùng áo có thể dung hợp, nhựt sẽ vẫn là phải đại lượng tiêu hao tinh thần lực của mình. Dù cho nhựt sẽ là đại nao tính toán năng lực không kém gì tháp linh đại áo thuật sư, lại có đôi tháp linh phụ trợ, muốn miêu tả những phù văn này cũng cực đoan khó khăn. Lại càng không cần phải nói nhựt sẽ là liên tục công tác năm ngày, hiện ở trong mắt nhựt sẽ tràn đầy tơ máu, tinh thần hải bên trong bản tràn đầy xanh thảm tinh thần lực gần như khô kiệt. Cao tốc vận hành tháp linh thủy tinh bên trên, hai vị tháp linh linh hồn thân ảnh dần dần nổi lên. các nàng nhìn chăm chú một hồi nhủ sẹ, lại đối mắt nhìn nhau một lần, không hẹn mà cùng phát động pháp thuật năng lượng, hình chiếu thuật, năng lượng chi thân. một đạo pháp thuật linh quang thoáng qua, hai cái tháp linh linh hồn thân ảnh tựa hồ là hóa thành một vệ ánh sáng, chậm rãi từ thủy tinh bên trong thoát ly, sau đó rút lấy một ít phủ không thành năng lượng, tạo nên ra một cái năng lượng chi thân, tạm thời thu được có thể tự do hành động thân thể. hai vị tháp linh năng lượng chi thân đều là một mét 4 tả hữu thiếu nữ, thậm chí liền khuôn mặt đều cực kỳ tương tự, chỉ bất quá tên là lìa tháp linh thân mang thuần trắng viền gen váy công chúa, mà tên là lấy lìa tháp linh thì là một thân màu đen gỗ thịt váy công chúa mà thôi. tạo nên được rồi thân thể, hai vị tháp linh liền nhẹ nhàng đi đã đến người xệ sau lưng, một cái giúp người xệ đấm bả vai, ưu ưu đọc sách ve lút ve lút vô cản cù, cưng một cái giúp người xệ xoa đầu, ừm, liệu xệ lúc này mới phát hiện hai vị tháp linh đã thoát ly thủy tinh thân thể chạy ra, các người hai tiểu gia hỏa này lại lừa biếng, ngay tại đấm bả vai lấy lệ hạ thế lưỡi, dù sao chúng ta cũng chỉ là hiệp trợ tính toán, mà những cái kia tính toán thân thể ta bản năng liền có thể hoàn thành đại bộ phận, ta chạy đến cũng ảnh hưởng không lớn, không bằng tới giúp ngươi hóa giải một chút thân thể mệt nhọc càng tốt hơn. lúc này, liả tiếp lời đầu, chủ nhân. Ngươi xác thực cần nghỉ ngơi một lần, ngươi dạng này thân thể không chịu nổi, coi như là rất gấp cũng không thể như vậy à? Lời nói bên trong ân cần hiện ra hết. Nghiễm sẽ lắc đầu, nói ra, hiện tại thời gian rất gấp bách, phù không thành đã không thể di động, tùy thời có khả năng bị chúng chư thần nội kịp, huống hồ cái này áo thuật mô hình càng về sau cần áo thuật phù văn càng phức tạp, phải nắm chắc thời gian tiến hành chữa xong. Kia chủ nhân ngươi càng cần hơn nghỉ ngơi, càng phức tạp phù văn càng cần dùng càng lớn tinh lực tới tạo nên, như ngươi loại này mệt mỏi tinh thần ngược lại sẽ kéo chậm chữa xong tiến độ. Li ạ phản bác, sau đó Li ạ đổi lại một bộ giọng thần cầu. Nói ra, "Chủ nhân ngươi liền nghỉ ngơi một hồi đi, cũng coi như ta và ngươi." Nói xong, Ly Á lặng lẽ cho phép Lệ A nháy mắt. Lấy Lệ A lập tức làm hiểu, ôm xe tay càng không ngừng đồng đưa, khẩn cầu, "Chủ nhân, ngươi liền nghỉ ngơi một hồi đi." Lấy Lệ A nhìn xem ngươi này A tiểu tụy rất đau lòng. Ly Á cùng Lấy Lệ A một cái thuyết phục, một cái nũng nịu, quấy giày đòi hỏi, không đạt tới mục đích không bỏ qua. Niệu sẽ cũng mời phần bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói, "Tốt ta, tốt ta, nghe ca ngươi. Chờ ta hoàn thành cái này mấu chốt tiết điểm vụ văn, sau đó liền minh tưởng, xem như nghỉ ngơi làm sao?" Đạt được hứa hẹn lì ạ cùng lấy lệ a lập tức mặt mày hớn hở, kéo leo giúp như sẽ xoa bóp đứng lên thể. Quy 1 chương 3, chương mở đầu 3 áo thuật mặt lộ, 3. Liệu sẽ tập trung lên một điểm cuối cùng tinh thần lực, nhu hợp lấy áo có thể miêu tả lên cái này mấu chốt tiết điểm phù văn. Đầu tiên là hai đầu đường thẳng song song chống rông xuất hiện, sau đó cái này hai đầu tuyến cấp tốc sẽ lẫn, quên co. Sau đó dư thừa đường con cấp tốc giảm đi, chỉ để lại hai cái không gian bên trên xa xa tương đối đang 18 vừa hình, sau đó hai cái này đang 18 vừa hình mỗi cái góc đỉnh đều chậm rãi nô ra một sợi tơ tuyến, hướng trung tâm tụ lại. chậm rãi lấy một loại nào đó quy luật từng cây cuốn quanh ở cùng một chỗ, lại tại trung tâm lưu lại một cái lập thể tam giác không gian, cuối cùng người sẽ đem tinh thần lực hướng cái không gian này nhẹ nhàng điểm một cái, lưu lại một tia tinh thần lực ở bên. Trong cái này chỉ có mấy lập phương centimet phủ văn lập tức lóe lên áo thuật quang huy, hoàn thành. Cái này phù văn miêu tả bỏ ra ước chừng 30 phút, cũng hao hết người sẽ một điểm cuối cùng tinh thần lực. Phù văn miêu tả nhìn xem nhẹ nhõm, nhưng gặp thời khắc ngưng tụ tinh thần lực tiếp xúc, miêu tả cực kỳ phức tạp hình vẽ hình học, lại nhất tâm đa dụng. đem động thì hai chữ số trở lên đường còn có quy luật xen lẫn lên thế nhưng là cực đoan khó khăn. Nhuệ Sẽ là đại não tính toán năng lực cực mạnh đại áo thuật sư lại có đôi tháp linh phụ trợ, mới phải làm nhìn như như thế nhẹ nhõm. Tinh thần lực hoàn toàn hao hết, Nhuệ Sẽ lập tức cảm giác một trận tiếp một trận cảm giác trống giống từ trong thân thể hung manh tuôn ra, trở nên hoang hốt, lại kém chút rơi xuống. Lì A cùng lấy Lệ A khẩn trương, vội vàng đỡ lên Nhuệ Sẽ. Nhuệ Sẽ mạnh lực lắc đầu, cưỡng ép ngưng tụ tinh thần, nói ra, không có việc gì, chỉ là tinh thần lực hoàn toàn hao hết mà thôi. Chủ nhân ngươi cũng quá không cẩn thận. Hoàn toàn hao hết tinh thần lực thế nhưng là áo thuật sư tối kỵ à, thế nào không chú ý một điểm? Li ạ cùng lấy lệ ạ cùng kêu lên đoán giận nói, Niệu Sẽ không trả lời, chỉ là ngồi xếp bằng xuống đến, cấp tốc tiến vào Minh Tưởng trạng Thái, chỉ thấy điểm điểm lam quang từ bốn phương tám hướng hiện lên, như bay nga dập lửa giống như hướng về Niệu Sẽ hội tụ, tụ hợp vào Niệu Sẽ Minh Tưởng tuần hoàn. Áo thuật tháp đối áo thuật sư tăng thêm có thể thấy được là cường đại như thế, đem Minh Tưởng hiệu suất đề cao gấp 2 trở lên. ạ cùng lấy lệ ạ thấy thế, đứng bình tĩnh tại một bên, ánh mắt nhu nhu mà nhìn xem Niệu Sẽ, tựa hồ Sẽ gò má có vô tận mị lực. Một hồi lâu. các nàng mới bỗng nhiên làm tình dấp, hai người lướt nhau, trên mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng. không tiếp tục quay dày niệu sệ, đồng thời giải trừ pháp thuật, thân thể lại biến thành năng lượng đưa về phủ không thành lưới năng lượng lạng, linh hồn cũng hóa thành một vệt ánh sáng trở về thủy tinh trong thân thể. niệu sệ ngay tại cái này nghĩ sáng suốt, đồng thời theo thời gian chuyển rời nổi lên lam sắc quang điểm càng ngày càng nhiều, cuối cùng cả phòng lại đều bị lít nha lít nhít điểm sáng chỗ tràn ngập. Đồng dạng áo thuật sư minh tưởng tuyệt sẽ không có loại này dị tượng, hiện tại loại tình huống này xuất hiện loại trừ áo thuật tăng phúc nguyên nhân bên ngoài, cũng là bởi vì mình sẽ có đặc thù minh tượng pháp. Áo thuật sư bắt đầu minh tưởng lúc đối thời gian cảm giác là mơ hồ, đơn giản tới nói liền là không biết thời gian trôi qua, một ngày chớp mắt mà qua. Một cái vô hình chi tuyến tại tinh giới bên trong kéo dài, mặc dù chậm chạm, nhưng đúng là thời thời khắc khắc đều tại hướng một cái xác định phương hướng không ngừng đi tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đường dây này đã kéo dài đến vô cùng dài, kia là từ tinh giới một cái khác khu vực kéo dài mà đến, xuyên qua tinh giới phong bạo, vượt qua không gian loạn lưu, vượt qua tinh giới phế tích, cuối cùng nó tìm được mục tiêu, phụ không thành, nhưng nó vẫn là chậm rãi kéo dài, không nhanh không chậm, nhưng lại dị thường kiên quyết tiến lên. Cuối cùng chạm đến phủ không thành bên trên. Niệu sẽ đột nhiên mở mắt ra, tại cả phòng lam sắc quang điểm đang bao vây, kích phát một cái pháp thuật, quay lại thuật, chỉ hướng vô hình chi tuyến trốn nối tiếp. Tại Niệu sẽ cường đại thi pháp năng lực duy trì dưới, đầu này vô hình chi tuyến trong nháy mắt bị quay lại thuật tiêu ký, lao một cái ú lam cấp tốc từ chỗ nối tiếp hướng về khởi nguyên chi điểm quay lại mà đi. Tại quay lại thuật lực lượng chỉ dẫn hạ, Niệu sẽ hướng vô tận nơi xa nhìn lại, hắn thấy được một cái bị vô tận quang huy bao quanh thân ảnh, một cái bị một đoàn vô tận sâu hắc vụ vây quanh thân ảnh cùng một cái tản ra kinh thiên sát khí thân ảnh. Tại thần nhóm bên trong lại là một cái bệnh lấy bốn phương tám hướng từ trong hư không nô ra vô số sợi tơ gòn quay tơ. Mà đầu này vô hình chi tuyến liền từ con toy bên trong dôi ra, vẫn mệnh nguồn quay tơ. Liễu Sệ tinh thần lực lấy đặc thủ chấn động phát ra những tin tức này đến kia vô tận nơi xa, các ngươi vậy mà nguyện ý hoa giá cả to lớn từ tuyệt đối trung lập vận mệnh nữ thần nơi đó mượn dùng kiện thần khí này, chính là vì tới truy tung ta. Hừ. Phát giác Liễu Sệ nhìn trộm, vị kia tại vô tận quang huy bên trong bóng người vung tay lên, một trận hùng vi thần lực gợn sóng dạo dục, đã cách trở Liễu Sệ nhìn trộm. Chỉ có một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, Liễu Sệ Lần này ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Hừ hừ hừ, ta lần này thật không nghĩ qua còn muốn trốn a. Nịu xe cười khẩy, lập tức nói, lì ạ, lấy lệ ạ, tiếp tục áo thuật mô hình chữa xong làm việc. Sau một khắc, đầy sao giống như áo thuật phù văn lần nữa phiêu đáng tại bên trong không gian này, Nịu xe lần nữa đầu nhập vào chữa xong trong công việc. Ba ngày thời gian ngay tại từng cái áo thuật phù văn xuất hiện cùng biến mất chúng qua đi. Nhưng cái này áo thuật mô hình tầng thứ 8 vẫn chưa hoàn thành, u đọc sách v -v -v -v -v -v. vô đút vê cầm những cái kia vô cùng phức tạp áo thuật phù văn mỗi một cái đều là chuyển kỳ cấp khác, nếu như từ hiện tại áo thuật mô hình bên trong lấy ra ra một đoạn áo thuật phù văn phụ ma tại một kiện trang bị lên, có thể dễ dàng chế tạo ra một kiện chuyển kỳ cấp khác trang bị. Nhưng đã không cho phép người sẽ tiếp tục an tâm tiến hành chữa xong công tác. Ngày thứ 8 đã đến. Như dự đoán như thế, tại ngày thứ 8 hơn phân nửa thời điểm, một cỗ hùng vị thần lực vượt qua không gian, trong nháy mắt đông kết phù không thành không gian trung quanh, ngay cả tinh giới loạn lưu đều ngưng lại. Thần lực chuyển hóa thứ nguyên phong tỏa. Thần lực chuyển hóa không gian neo định. Đột nhiên hiện lên ba đạo ánh sáng lóe mắt sáng. Ba cỗ vô cùng cường đại lực lượng ngay tại xuất hiện, thậm chí ngay cả tinh giới không gian nhìn đều có chút vặn vẹo vết tích. Ngay sau đó không gian giống như tấm gương giống như pha toái. Ba cái cự đại hỏa rơi xuống vạch phá không gian sâu ra, đem phủ không thành vây ở trung tâm. Ánh lửa dần dần nhạt đi. Ba cái cự đại thần quốc xuất hiện. Quang huy và trượng, đông đảo thiên sứ bay lượn, tràn ngập đối thánh quang tán tụng thánh quang thiên đường. Tiếng la rít trận trận, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiến hành lấy chiến đấu chiến tranh chi địa, vụ vụn cuộn, từng cái vong linh hiện ẩn bất định vĩnh phủ. Mà bây giờ. Thành quang thiên đường bên trong mấy cái khổng lồ thiên sứ quân đoàn đội hình chỉnh tề sắp hàng, từ sĩ thiên sứ dẫn đầu, trong đó chiến thiên sứ, lực thiên sứ, năng thiên sứ các loại chủ chiến thiên sứ là mờ. Phân tranh chi địa, một chi tản ra kinh người sát khí quân đội tập kết ở trong đó. Những thứ này lâu dài chiến đấu sau tồn lưu lại anh linh đều là năng lực chiến đấu cực mạnh, ý thức chiến đấu tinh huệ, chiến đấu phối hợp tinh xảo cường đại chiến sĩ. Vĩnh Dạ Minh phủ, vĩnh viễn không biến mất hắc vụ bên trong vô số vong linh như ẩn như hiện, cấp thấp nhất khô lâu binh đều là tam giai tồn tại. Cao cấp vong linh, như hắc kỵ sĩ, ú hồn lự yêu, con long, cũng không phải số ít. Quy 1 chương ba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 Như bay nga dập lửa giống như hướng về Mị Sệ hội tụ, thu thập vào Mị Sệ minh tưởng tuần hoàn. Áo thuật tháp đối áo thuật sư tăng thêm có thể thấy được là cường đại như thế, đem minh tưởng hiệu suất đề cao gấp 2 trở lên. Lý ạ cùng Lệ ạ thấy thế, đứng bình tĩnh tại một bên, ánh mắt nhu nhu mà nhìn xem Mị Sệ, tựa hồ Mị Sệ gò má có vô tận mị lực. Một hồi lâu, các nàng mới bỗng nhiên làm tỉnh giấc, hai người lên nhau, trên mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng. Không tiếp tục quấy rầy Mị Sệ, đồng thời giải trừ pháp thuật, thân thể lại biến thành năng lượng đưa về phủ không thành lưới năng lượng lạc, linh hồn cũng hóa thành một vệt ánh sáng trở về thủy tinh trong thân thể.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 Vĩnh Viễn không biến mất ác vụ bên trong vô số vong linh như ẩn như hiện, cấp thấp nhất khô lâu binh đều là tam giai tồn tại. Cao cấp vong linh như hắc kỵ sĩ, ú hồn lự yêu, con long cũng không phải số ít. Quy 1 chương 4, chương mở đầu bốn áo thuật mặt lộ, 4. Bề bộn nhiều việc chưa xong công tác như xe nhìn ra ngoài, thử lạnh một tiếng. Phân ra một ít tinh thần lực, kích phát pháp thuật, hình chiếu thuật. Áo thuật năng lượng tại áo thuật đỉnh tháp đại chỗ tụ tập, chập rãi hình thành người sẽ hình chiếu thân thể, đây là đại áo thuật sư Lâm thời dáng lâm hóa thân pháp thuật, có thể giúp đại áo thuật sư đồng thời tại khác biệt địa điểm xử lý hai sự tình, chỉ là cần nhất tâm nhị dụng năng lực. Nhiệu xe hình chiếu viện thị những cái kia thần quốc lại hư lệnh một tiếng hạ lệnh Lì ạ lấy lệ ạ thoát ra chữa xong làm việc tiến vào chiến đấu thân thể chủ trì phù không thành phòng ngự minh bạch Lì ạ cùng lấy lệ ạ lập tức đáp lập tức phù không thành cảnh báo nổi dậy cảnh báo cảnh báo phù không thành gặp địch nương theo lấy băng lanh kim loại âm vang lên áo thuật tháp mặt ngoài lập tức nổi lên một đạo rưỡi trong suốt màn sáng ngay sau đó chính là Lì ạ cùng lấy lệ ạ thân ảnh xuất hiện ở áo thuật tháp đỉnh lạnh như băng nói phát động một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu kích hoạt áo thuật tháp từ trường phòng ngự kích hoạt phù không thành lực trường hộ thuẫn. kích hoạt dày sắt năng hạch, kích hoạt loại cực lớn mê tỏa, kích hoạt táo có thể phương tiêm vụ súng, mở ra loại hình phòng ngự kế hoạch tác chiến, ma tượng quân đoàn kích hoạt, áo thuật tháp 1 tới 5 tầng yên lặng đứng thẳng các thức ma tượng khôi lỗi hai mắt đột nhiên lóe lên chói mắt áo thuật quan huy nhưng lập tức liền thu liễm, ầm ầm. Đồng thời, áo thuật tháp 4 bề vách tường đột nhiên lõa vào, ngay sau đó chính là vang lên từng đợt to lớn tiếng bước chân, từng tôn ma tượng khôi lỗi từ áo thuật tháp nội bộ đi ra ngoài, sắt thép ma tượng, đá kim cương ma tượng, áo thuật khối lỗi, áo thuật thủ vệ, cuối cùng là hơn 10 cái tự hạn chế hình áo có thể động lực bọc ép. Bọn chúng cấp tốc phân bố đã đến các diện trên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Số lượng trên vạn. Những ngày này ma tượng nhà máy tốc độ cao nhất vận hành bổ sung không ít mới ma tượng. Không chỉ có như thế, trên tường thành chậm rãi dâng lên số lượng không ít áo thuật thủy tinh tháp, mỗi tòa đều có gạo rất lớn nhỏ, 2 mét dư cao. Điểm điểm áo thuật phủ vân vân quanh, từng đạo áo có thể đường ống vận chuyển thẳng tới ngọn thác, dư thừa áo có thể để cho cả tòa thủy tinh nụ súng đều lóe ra áo thuật quan huy, lúc nào cũng có thể bắn ra chí mạng áo có thể chùng sáng. Cùng lúc đó. Phụ không thành bên ngoài một mực tại xoay tròn 6 tòa áo có thể chiến bảo nhau nhau chống lên một mặt lực trường hộ thuẫn, tại cùng nhiều lần cộng hưởng chúng tổ hợp thành bao trùm tại phụ không thành tầng bên trong vòng bảo hộ bên ngoài một cái to lớn lực trường hộ thuẫn, đồng thời cũng chậm rãi quay chung quanh phụ không thành làm lên vô quy tắc vật động, loại phương thức này có thể hữu hiệu để mỗi một mặt hộ thuẫn đều có thể tiếp nhận đều đều áp lực, cũng có thể tại gặp phải. Lấy điểm phá diện lúc công kích đem lực lượng phòng ngự cấp tốc tập trung đường đối. Phù không thành trên tường thành khảm nạm lấy từng khối màu xanh thảm áo thuật thủy tinh từng cái được táp sáng, nương theo lấy một cỗ xôi chảo mãnh liệt áo thuật năng lượng, phù không thành xung quanh một mảng lớn khu vực đều trở nên mông lung lên, khổng lồ áo thuật năng lượng phun trào thậm chí nhiễu loạn đông kết tinh giới loạn lưu. Mê tỏa bên trong vô quy tắc xuất hiện cùng biến mất từng cái lực hút nguồn gốc, những thứ này lực hút nguồn gốc lại tại địa gia tăng phúc về sau, tạo thành một cái vây quanh phù không thành phạm vi truyền lực trường, lực trường bên trong lực hút càng là mỗi thời mỗi khắc đều tại biến động. Từng đạo ngân sắc lưu quang liên tiếp xuất hiện, biên chế thành một đạo lưới lớn, lại cấp tốc biến mất. Đây là mê tỏa đan trận phản thần cách năng lực lưới phòng hộ. Ba cái thần quốc phía trước các chậm rãi hiện ra một vị thần cao trăm mét thần linh chân thể, thần nhóm nhìn xem phụ không thành cấp tốc hoàn thành trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhau nhau hử lạnh một tiếng, đồng thời đưa tay một chỉ, thần nhóm phía sau thần quốc bên trong cấp tốc hội tụ tới lượng lớn thần lực, lấy thuần túy nhất cũng là đối phó áo thuật sư hữu hiệu nhất phương thức đánh ra, thần lực sung kích, cường đại thần lực. Ba đạo thần lực sung kích vạch phá không gian hướng về phụ không thành đánh tới, mà ở đi qua chuyển lệnh lực trước lúc, mắt trần có thể thấy phát sinh một chút chuyển lệnh, bị trùng trùng điệp điệp thêm lực hút dẫn dắt đến chuyển lệnh phương hướng, lệ một ly, chợt giảm. Nguyên bản nên chính chúng phủ không thành công kích bây giờ lại là rơi xuống phủ không thành biên giới. Mặc dù tầng tầng đánh vào phủ không thành lực trường hộ thuẫn bên trên, rất tới phủ không thành lực trường hộ thuẫn đại phóng quang huy. nhưng là lập tức lực trường hộ thuẫn liền ổn định lại, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Sáu tòa áo có thể chiến bảo vẫn vô quy tắc vận động, hao tổn hộ thuẫn bị liên tục không ngừng áo có thể cấp tốc bổ sung. Niệu xệ hình chiếu khinh mệt cười, nói ra, Thánh quang chi thần, gọi chiến tranh chi thần, à, z, minh phủ chi chủ, a Thật là lớn chiến trận, lại có ba vị cường đại thần lực thần linh cùng nhau tới đối phó ta, ta còn thực sự là thụ sủng nhược kinh a. nhưng là liền điểm ấy công kích cũng không thể làm gì được ta muốn đánh ngươi liền thiếu đi tới này chút vô vị thăm dò xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới thánh quang chi thần ạ gọi ồ hơn trăm mét thần khu bị tầng tầng thánh quang vây quanh nhìn như thần thánh không thể xâm phạm trước tiên mở miệng nữu xệ làm một đại áo thuật sư liền chỉ biết trốn ở ngươi sát rùa đen bên trong sao dĩ nhiên không phải nữu xệ hình chiếu cười nói ta sẽ còn vỡ nát các ngươi đầy miệng răng ha ha tiếp lấy nữu xệ đột nhiên thay đổi mặt tay vung về phía trước một cái Điểm điểm màu lam áo có thể điểm sáng từ phụ không thành các nơi áo có thể tiết điểm thủy tinh bên trong chẳng hạn ra, hướng về áo thuật ta ta nhọn to lớn thủy tinh hội tụ mà đi, kia là độ cao hoạt hóa áo có thể. Mà đang hấp thu đông đảo tụ đến áo có thể về sau, khối này thủy tinh chậm rãi nứt ra, lộ ra một đoạn tinh xảo màu trắng bạc họng pháo, hậu phương kết nối lấy một cái phức tạp lại tinh xảo cấu trúc thể. Cái này họng pháo đường cong tương đương trôi chảy, lớn chừng quả đấm họng pháo, nhưng không có mở miệng, đường đạn là ba đạo giao thoa phù văn vết tích, tại đoạn cuối có một viên màu xanh tím tượng như phương tiêm tháp như thế bảo thạch. Áo thuật tinh thể vượt qua ép năng lượng pháo bổ sung năng lượng. Đối đơn thể hình thức khởi động 25%, 50%, 75%, 100%, mục tiêu khóa chặt, thánh quang chi thần, ạ loại ồ, phát xạ, một cỗ cường đại vô cùng năng lượng hội tụ đến màu bạc trắng hoàng pháo bên trên. Úu đọc sách Vđút Vđút Vđút, vô cản sử. Cơn vô cùng cường đại năng lượng thậm chí để không gian bốn phía phát sinh rất nhỏ và mèo, năng lượng nhảy vọt hồ quang điện giống như là tầng tầng lớp lớp cảm nhận. Lập tức một đạo lam tử sắc cao đẳng năng lượng chùm sáng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt liền đạt tới thánh quang chi thần trước người. Phát gia đạo này pháo kích kia một cái trước mắt, phu không thành hộ thuần lại xuất hiện mắt Trần có thể thấy ảm đạm. Thánh quang chi thần sắc mặt không thay đổi, trên người tầng tầng lớp lớp thánh quang trong nháy mắt hội tụ ở song quyền bên trên, mạnh lực đẩy, đánh vào năng lượng chùm sáng bên trên, sau lưng thần quốc bên trong thần lực liên tục không ngừng tụ đến, ủng hộ thánh quang chi thần phòng ngự. Ừ ừ. Thánh quang chi thần đột nhiên kêu đau một tiếng, lại là năng lượng chùm sáng đột phá phòng ngự, đánh xuyên thần tay, nổ tung một đoàn cơn bão năng lượng, tại thân bốn phía tàn phá bờ bãi, điểm điểm kim sắc thần huyết bay là tả. Ha ha. Liễu hình chiếu cười to, câu trả lời này làm sao Thánh Quang Chi Thần thủ bên trên thương miệng lúc này ngay tại liên tục không ngừng thần lực bổ sung bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, đang muốn mở miệng nói cái gì. Chiến tranh Chi Thần lợi dụng táo bạo thanh âm vượt lên trước nói ra, quá phí lời. Niệu xệ, hôm nay chính là của ngươi thật thế. Sau đó thần không để ý Thánh Quang Chi Thần cùng Minh Phụ Chi Chủ cười gần hướng sau lưng vạch một cái, Thần Quốc biên giới chính là đã nứt ra một đạo đen kịt khé hở, sớm đã tập kết hoàn tất anh linh quân đội nối đôi nhau mà ra. Thánh Quang Chi Thần cùng Minh Phụ Chi Chủ nhau cũng làm ra đồng dạng cách làm, nhưng ba vị thần linh đều không có tự thân lên trận. Thậm chí đổi về bình thường thần thể chuẩn bị xem kịch, thần nhóm cũng là kiên kỵ sẽ cái này. Đại áo thuật sư có cái gì át chủ bài cùng thần nhóm đồng quy vô tận. Có thể đi đến cường đại thần lực bước này thần linh đều thành lão hồ ly, sẽ không dễ dàng để cho mình đặt mình vào hiểm địa Quy một chương 4, chương mở đầu bốn áo thuật mặt lộ, bốn. Bệ buộn nhiều việc chưa xong công tác mưu sẽ nhìn ra ngoài, hừ lạnh một tiếng. Phân ra một ít tinh thần lực, kích phát pháp thuật, hình chiếu thuật.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 thậm chí đổi về bình thường thần thể chuẩn bị xem kịch, thần nhóm cũng là kiên kỵ sẽ cái này đại áo thuật sư có cái gì át chủ bài cùng thần nhóm đồng quy vu tận, có thể đi đến cường đại thần lực bước này thần linh đều thành lão hồ ly sẽ không dễ dàng để cho mình đặt mình vào hiểm địa. Quy 1 chương 5, chương mở đầu năm áo thuật bại lộ, nam. ba chi khổng lồ quân đoàn từ thần quốc bên trong xông ra, cấp tốc chia thành tốc nhỏ lấy tán binh hình thức đội lên phụ không thành phòng hộ thành vũ khí hỏa lực hướng về phụ không thành tới gần. Đây cũng là vì phòng bị phụ không thành lớn uy lực phòng hộ thành vũ khí. Không phải vậy, không cẩn thận bị cùng loại áo thuật tinh thể siêu năng pháo hạt dạng này lớn uy lực vũ khí dùng đúng quân hình thức anh chúng một phát, một cái quân đoàn liền cơ hồ bị bốc hơi. Nghiễu xệ hình chiếu nhìn xem những thứ này quân đoàn tiến công, phân phó nói, lì ạ, lấy lệ ạ, tổ chức vụ không thành nên chiến, đem hết toàn lực cam đoàn chữa xong làm việc không bị quấy nhiễu. Ta tiếp tục tiến hành chữa xong làm việc, không thời gian quản những thứ này. Lập tức như xệ hình chiếu tản đi. Minh bạch. Lì ạ cùng lấy lệ ạ cùng têu lên trả lời. Sau đó thanh âm của các nàng lần nữa trở nên băng lãnh, áo năng tinh pháo bắt đầu đổ sung năng lượng. Có đối không năng lực ma tượng bắt đầu tích xúc năng lượng. Phu không thành cấp thấp tháp linh bắt đầu tính toán đường đạn. Nhưng các nàng không có hạ lệnh công kích, bởi vì địch quân tốc độ di chuyển nhanh lúc công kích xác suất chúng tuyệt đối sẽ không cao. Các nàng đang lẳng lặng chờ đợi. Rất nhanh, tốc độ nhanh tiền tuyến quân đoàn liền đã tiến vào mê tỏa khu vực. Mắt Trần có thể thấy, bọn họ thúc đẩy tốc độ chậm lại. Từng cái phương hướng vô quy tắc biến động lực hút cực đại trở ngại bọn họ tiến lên, cơ hồ là mỗi tiến lên trước một bước liền phải lần nữa tìm kiếm cân bằng. Những thứ này quân đoàn tốc độ đi tới chậm chạp sau khi xuống tới, phòng hộ thành vũ khí cùng ma tượng lập tức bắt đầu đánh kích, thời thời khắc khắc đều có bị phòng hộ thành vũ khí chùm sáng trực tiếp vang chúng kẻ suy xẻo xuất hiện. Trong lúc nhất thời, quân đoàn bắt đầu xuất hiện giảm quân số, đồng thời thương vong có càng phát ra nghiêm trọng xu thế. Thần nhóm quân đoàn tiên phong kết quả thử nghiệm biểu hiện phù không thành còn có tương đương chiến lực. Thế thế, ba vị thần linh nao nhau như mày, đối cái này tình trạng rất là bất mãn. Thần nhóm lấy ý chí trao đổi một hồi, tựa hồ hạ quyết tâm, ý chí điều động dưới tất cả quân đoàn đều cấp tốc triệt thoái phía sau, lần nữa tại thần nhóm bên người tập kết lên. Đồng thời ba vị thần linh đồng thời tay giơ lên. Thần quốc bên trong một khối to lớn đất đai bắt đầu chậm chạp biến mất. Đây là lấy tổn thương thần quốc làm đại giá mà thi triển cái nào đó mạnh đại thần thuật, muốn đối phủ không thành tạo tác dụng thần thuật tiêu hao cũng không nhỏ. Nếu như không phải ba vị thần linh thực sự không muốn lật tuyển trong mương không bằng lòng tự thân lên trận thần nhóm cũng sẽ không làm như thế. Chuyển hóa mà đến thần lực từ thần quốc bên trong liên tục không ngừng mà tuôn ra, hội tụ đến ba vị thần linh trong tay. Thần lực chuyển hóa cổng không gian, ba đạo khổng lồ thần lực cột sáng từ ba vị thần linh trong tay bắn ra, trong hư không một điểm giao hội, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, càng lúc càng lớn. Từ vòng xoáy trung tâm vậy mà xuất hiện phủ không thành gần bóng. đúng là trực tiếp muốn tướng quân đoàn truyền tống đến phủ Không Thành bên trên. Nhưng càng đến sau cổng không gian liền càng khó mở ra, vòng xoáy tầng dưới chót xuất hiện đủ loại vân mẹo quắc ảnh, một trường màu bạc lưới ánh sáng cũng nổi lên, trở ngại lấy cổng không gian mở ra. Kia là mê tỏa bệnh phản thần cách năng lực lưỡi phòng hộ, cũng bởi vậy mới cần ba vị cường đại thần lực thần linh liên hợp lại ở phá. Liễu sệ tại phủ Không Thành trong phòng điều khiển chân thân cũng đã nhận ra phủ Không Thành bên ngoài không gian ba động, nhưng hắn rất nhanh liền không nhìn điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn, điểm ấy tiểu tình huống còn nguy hiểm cho không được Không Thành. Quả nhiên, giữa trời ở giữa cửa sắp phía trên phủ Không Thành mở ra lúc, Li Hạ cùng lấy lệ Hạ tay nhỏ bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn hạ, Phu Không Thành bên trên mê tỏa quang hoa đại phóng. Từng cái lực hút nguồn gốc hội tụ, tạo thành mấy cái cỡ lớn lực hút nguồn gốc, muốn phá hoại cổng không gian. Tại bọn chúng lực hút xé rách hạ, cổng không gian lập tức bắt đầu không ổn định lên. Ba vị thần linh thấy thế, gia tăng thần lực đầu nhập, ổn định lại cổng không gian, nhưng đại giới lại là thần quốc bên trong lại có mấy khối đất đai biến mất. Li Hạ cùng lấy lệ Hạ nhìn thấy không cách nào phá hủy cổng không gian, lại cải biến sách lược, tay nhỏ nhẹ chút hạn, những thứ này phân tán lực hút nguồn gốc tiêu tán ra, mê tỏa năng lượng cấp tốc hướng về cổng không gian lối đi ra tụ tập. một cái khổng lồ lực hút nguồn gốc tại không gian cửa lối đi ra xuất hiện, hiện ra nghịch Kim đồng hồ vòng xoay hình, chậm chậm xoay tròn bên trong tản ra to lớn lực hút, không ngừng vặn vẹo lên không gian trung quanh, cổng không gian triển khai càng thêm gian nan. nhưng ở liên tục không ngừng thần lực duy trì dưới, cổng không gian ý nguyên được mở ra. dù vậy, lìa hạ cùng lấy lìa hạ cũng nhanh sinh sinh đem cổng không gian lối ra vặn vẹo đã đến phủ không thành bên ngoài, để ba vị thần linh trực tiếp từ nội bộ tiến đánh phủ không thành kế hoạch thất bại. nhưng ba vị thần linh mục đích cũng là đã đến, thần nhóm tại phủ không thành lực trường hộ thuận bên trên xé mở một cái cửa hang, có thể để thần linh quân đoàn đến phủ không thành. Ba vị thần linh ra lệnh một tiếng, tại thần nhóm sau lương quân đoàn liền không chút do dự vọt vào cổng không gian. Lúc này cổng không gian lối ra khoảng cách phủ không thành tường thành cũng không xa. Ý vị này phủ không thành phần lớn phòng hộ thành vũ khí đều bởi vì góc độ vấn đề không cách nào công kích, chỉ có đối diện một ít mới có thể công kích đến. Cái này một ít giải rác phòng hộ thành vũ khí vẹn vẹn hạt cắt trong sa mạc. Thần linh quân đoàn rất nhanh liền đột phá mê tỏa vô quy tắc trường hấp dẫn, đâm đầu vào phủ không thành áo có thể chiến bảo, phòng hộ thành vũ khí cùng ma tượng quân đoàn tạo thành tuyến. Chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào kịch liệt trạng thái. U đọc sách vê Cơm thường thường là vũ khí mới vừa chém vào trên người địch nhân, tự thân cũng sẽ bị địch nhân vũ khí chém trúng. Từng đạo áo có thể trùm sáng sẽ qua, từng đoàn từng đoàn bạo tạc đôi khi xuất hiện, có là ma tượng triệt để hư hao áo có thể bạo tạc, có là ma tượng cùng anh linh đồng quy vu tận. Lì ạ cùng lấy lệ hạ cũng xuất lĩnh lấy tự hạn chế hình áo có thể động lực bọc thép tại cùng thần linh quân đoàn thống lĩnh nong chiến đấu. Mặc dù tự hạn chế hình áo có thể động lực bọc thép cũng là có đủ loại hình thái, nhưng là lệ hạ cùng lấy lệ hạ sử dụng áo có thể động lực bọc thép cũng là không kém bao nhiêu. Ngoại hình đều vì một vị thân mang giáp nhẹ thiếu nữ, trên người từng cái áo thuật phù văn hiện. Nhưng Lỉ Ạ Vũ Khí là bên người vây quanh 32 khối áo thuật thủy tinh, bọn chúng theo Lỉ Ạ khống chế khắp nơi sáng tối chập chờn bên trong bắn ra từng đạo áo thuật sát tuyến. Lỉ Ạ một bên di động với tốc độ cao lấy một bên tiếp tục tiến hành xạ kích, mỗi một lần xạ kích đều có thể xuyên thủng hơn 10 địch nhân. Ngẫu nhiên một khối áo thuật thủy tinh bổ sung đầy áo có thể trở nên dạng người rực rỡ, ngay sau đó Lỉ Ạ liền sẽ hướng thần linh trong quân đoàn một chỉ, khối này áo thuật thủy tinh bên trong loáng thoáng hiện hiện một cái pháp thuật mô hình, một đạo áo thuật quang huy thoáng qua, chính là một cái lớn uy lực pháp thuật tầm tung. Mà lấy lệ lại là cơ hai thanh trùng sang kiếm. hai đạo ước hai mét áo có thể trùm sáng từ lấy lệ ạ trong tay kỳ dị chui kiếm bên trong dọc theo người ra ngoài toàn thân trắng lóa, có chút rung động lại có loại vô kiên bất tồi cảm giác đối thủ của nàng cũng tại kiên kỵ cái này hai thanh trùm sang kiếm không ngừng né tránh không muốn bị chặt chúng nhưng ở liên tục không ngừng gia nhập chiến trường thần linh quân đoàn chùm kích vào dù cho tạo thành đại lượng sát thương ma tượng quân đoàn vẫn là tại liên tục lùi về phía sau phòng ngự phạm vi không ngừng thu nhỏ từng tòa ma tượng hải cốt xen lẫn anh linh thiên sứ cùng vong linh thi thể một bên là phủ không thành đủ loại phòng hộ thành vũ khí mảnh vỡ cùng kiến trúc phế tích.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 Từng tòa ma tượng hài cốt sen lận anh linh, thiên sứ cùng vong linh thi thể, một bên là phụ không thành đủ loại phòng hộ thành vũ khí mảnh vỡ cùng kiến trúc phế tích, hết thảy hết thảy đều đang bày tỏ tòa này phụ không thành ngay tại đi từng bước một hướng về mặt lộ. Quy 1 chương 6, chương mở đầu 6 áo thuật mặt lộ, 6. Một ngày từ chiến, cuối cùng, lì ạ cùng lấy lệ ạ xuất lĩnh một ít còn sót lại ma tượng lui về áo thuật trong tháp, mượn nhờ áo thuật tháp cuối cùng này phòng ngự bình thường chống cự lại. Thần linh quân đoàn đem áo thuật tháp bao bọc vây quanh, đồng phát lên nhiều lần công kích, nhưng áo thuật tháp không chỉ có từ trường phòng ngự dày đặc, trên đó các thức áo có thể vũ khí cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại phòng ngự phạm vi nhỏ liền ý vị cái này, lực lượng phòng ngự càng thêm sung túc, ma tượng nhóm dựa vào áo thuật tháp vậy mà một lần lại một lần đánh lùi thần linh quân đoàn tiến công. Nhưng hiển nhiên, cái này cũng tuyệt đối cầm cự không được bao lâu, mắt Trần có thể thấy ma tượng số lượng càng ngày càng ít, nhưng thần linh quân đoàn số lượng nhưng không thấy có bao nhiêu biến hóa, thần quốc nội nguyên nguồn gốc không ngừng tăng binh đền bù hết thảy tổn thất. Áo thuật trong tháp, Ly ạ cùng Lệ ạ vội vàng leo lên tầng thứ bảy. đang muốn báo cáo tình huống nguy cấp, nhưng các nàng trước bị một màn trước mắt sợ ngây người. Niệu Sệ trên người cháy hừng hực lấy màu xanh thảm hỏa diễm, dường như nước biển hỏa diễm đang trên người nữ Sệ Du Tẩu, nhưng Sệ tự hồ không hề hay biết, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt áo thuật mô hình, từng cái áo thuật phù văn đang bằng tốc độ kinh người xoắt thân, bù đắp lấy áo thuật mô hình. Ly đầu tiên lấy lại tinh thần, kinh hoàng kêu to, "Chủ nhân, ngươi thế nào bốc cháy lên chân linh? Như vậy linh hồn của ngươi liền tiến vào minh hạ cơ hội đều sẽ đánh mất rơi." Lúc này lấy Lệ Ạ cũng lấy lại tinh thần đến, đang muốn nói cái gì. Niệu Sệ thanh âm trầm thấp vang lên, "Mất đi linh hồn tiến vào minh hạ cơ hội" thì tính sao? Áo thuật đế quốc hủy diệt, văn minh quang huy giập tắc, đại áo thuật sư chỉ còn lại ta một người. Nếu không phải trước đó muốn vì áo thuật đế quốc lưu lại sau cùng truyền thừa, tính mạng của ta sớm đã đã mất đi ý nghĩa. Mà bây giờ, ta duy nhất muốn làm liền là đưa những thần linh này đi chết. Lì ạ cùng lấy lệ ạ cắn chặt hai môi, trong lòng vô hạn bi thống, lại không cách nào nói ra một lời. Được rồi, lì ạ, lấy lệ ạ. Ta cũng biết bên ngoài rất nguy cấp, nhưng vẫn là cần các ngươi đi chống cự tận khả năng thời gian dài, mau đi đi. Liễu cũng không quay đầu lại, tiếp tục đang tiến hành chữa xong làm việc. Ý chí của ngài sẽ có được chấp hành. lấy lệ ạ giống như là muốn nói gì nhưng là lì ạ vượt lên trước đáp tiếp lấy nàng không phân từ nói liền lôi kéo lấy lệ ạ rời đi tại các nàng rời đi về sau diệu sẽ vẫn là hơi thở dài lì ạ lấy lệ ạ ta biết các ngươi nghĩ cái gì nhưng đây là cơ hội cuối cùng ta không có lựa chọn nào khác lập tức diệu sẽ liền đem trong lòng một tia dị dạng rước bỏ lần nữa quá chú tâm đầu nhập vào chữa xong làm việc trên người hắn xanh thảm hỏa diễm còn tại không ngừng lưu chuyển, trong thân thể đôi khi chuyển ra 333 phá toái âm thanh vì thu hoạch càng nhiều tinh thần lực diệu sẽ thậm chí ngay cả ký ức tại tinh thần hải bên trong còn lại pháp thuật mô hình đều cưỡng ép phá toái ra. Đao kiếm chém bổ âm thanh càng ngày càng gần, tiếng nổ liên tục xuất hiện. Áo thuật tháp phòng tuyến càng phát ra đơn bạc. Lệ hạ cùng lấy lệ đã xuất lĩnh mà tượng lui và áo thuật tháp tầng thứ tư dựa vào địa lợi phòng thủ. Lấy lệ hạ áo có thể động lực bọc thép đã vết thương trầm chất, thậm chí một cái tay đã biến mất, đứt gãy chân nhẫn. Lấy lệ hạ còn nhớ rõ vị kia vong linh quân chủ thừa dịp bản thân tại cùng một vị anh linh thống lĩnh lúc chiến đấu, bạo khởi đánh lén, cười gần một kiếm đem tay của mình tận gốc chặt đứt. Nhưng hắn còn chưa kịp bất ý, bản thân liền cứng rắn chịu một lần anh linh thống lĩnh công kích, trợ tay huy kiếm đem hắn linh hồn chi hỏa chia làm hai đoạn. Lệ hạ áo có thể động lực bọc thép thương thế càng nặng. Trên người đôi khi tuân gia từng đoàn từng đoạn áo có thể hóa hoa, bên người áo thuật thủy tinh chỉ còn lại tám khối, nhưng đều là áo thuật linh quang yếu đất. Li A lúc trước gặp phải mấy vị thiên sứ vây công, mặc dù cưỡng ép buộc phát đem bọn hắn đánh giết, nhưng tự thân tổn thương thảm trọng. Lại đánh lui một lần thần linh quân đoàn tiến công, lấy lệ ạ hướng bên người nhìn một chút, lần này vậy mà chỉ còn lại vài tòa tự hạn chế hình áo có thể động lực bọc thép cùng hơn trăm tốn vết thương chồng chất ma tượng. Suy tư một hồi, nàng hướng về phía Li A nói ra, "Tỷ tỷ, cái này còn lại binh lực đã không đủ để lại tiếp tục phòng thủ lão thuật tháp 4 tầng, ta đề nghị lui hướng áo thuật tháp 5 tầng." Li A gật gật đầu, "Cũng thế." chúng ta vẫn là nhanh lên thối lui tầng thứ 5 đi. Thần linh quân đoàn đỡ tiếp theo tiến công cũng rất sắp đến. trong lúc các nàng đang muốn xuất lĩnh những thứ này, tàn binh lui hướng tầng thứ 5 lúc, diệu sẽ thanh âm tại lỵ hạ cùng lấy lỵ hạ bên thai văng lên. lỵ hạ, lấy lỵ hạ, không cần lại kéo, đem những này còn lại ma tượng toàn bộ lưu lại đoàn hậu, các ngươi trở về. lỵ hạ cùng lấy lỵ hạ liếc nhau, cấp tốc đem mệnh lệnh được đưa ra, chạy tới áo thuật tháp 7 tầng. trong lúc các nàng đến áo thuật tháp bảy tầng lúc, lập tức liền ngây dại, chỉ thấy diệu sẽ mặc vào một bộ hoa mỹ pháp bảo, một bộ có thêu tầng tầng lớp lớp bạc văn pháp bảo. đôi khi từng cái áo thuật phụ văn lần hiện, hai đạo màu đỏ băng gấm từ kim sắc áo tròn bên trên rủ xuống, vây quanh pháp bảo ở trước ngực xen lẫn, tạo thành một cái vòng tròn. Uu đọc sách ve lút vô cảnh su. Cơ biên là biểu tượng thế giới chân lý chân lý vòng tròn. Theo Diệu Sẽ đi lại, pháp bảo phía trên xuất hiện như nước ngân bạch quang trạch, đồng thời dạng này quang trạch càng ngày càng trong suốt lên. Diệu Sẽ nhìn qua một bộ bị kinh diễm đã đến biểu lộ lễ hạ cùng lấy lễ hạ, mỉm cười. Cái này pháp bảo là đại áo thuật sư chính thức lễ nghi pháp bảo, nhưng rất hiển nhiên nó quá mức lóa mắt, ta bình thường cơ bản sẽ không xuyên nó. Dừng một chút, Diệu Sẽ còn nói, nhưng bây giờ. ta cho rằng là cần nó thời điểm. Lì hạ, lấy lệ hạ các ngươi thoát ra áo có thể động lực bóc phép, thay đổi trang phục chính thức thân thể. Theo ta cùng đi cho những thần linh kia đưa lên cuối cùng này lễ vật một phần thông hướng Minh Hà đại lễ. Lì hạ cùng lấy lệ hạ cao giọng trả lời, minh bạch, chủ nhân. lập tức các nàng lách mình biến mất. không bao lâu, lì hạ cùng lấy lệ hạ xuất hiện lần nữa, các nàng đã đổi về không phải trạng thái chiến đấu dưới thân thể, như cũng là kia cực kỳ tương tự thiếu nữ ngoại hình, cũng như cũng là món kia thuần trắng viền ren váy công chúa cùng màu đen gỗ thịt váy công chúa, nhưng bây giờ các nàng là sử dụng thực thể thân thể, màu bạc trắng làn da là bí ngân kết cấu. Con mắt thì là một đôi mỹ lệ bảo thạch, hai người ngũ quan xinh xắn cũng giống nhau y hệt. Hai người nhẹ nhàng đi đã đến nơi sẽ hai bên, Niệu Sệ tay giơ lên, khẽ vuốt một lần Li Á sợi tóc màu vàng lóng cùng lấy Lệ Á sợi tóc màu đen, nói ra, vậy thì đi thôi. Ừm. Li Á cùng lấy Lệ Á đáp. Niệu Sệ đưa tay nhẹ chút, phát động áo thuật pháp truyền tống trang bị, ba đạo ngân bạch quang huy đem bọn hắn bao phủ, càng phát ra sáng tỏ. Nhưng ngay tại muốn truyền tống thành công thời điểm, Niệu Sệ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ đè nén thống khổ cực lớn, không khỏi khom lưng đi xuống, xanh thảm hỏa diễm từ Sệ trong hai mắt lan tràn ra tới.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 con mắt thì là một đôi mỹ lệ bảo thạch, hai người ngũ quan sinh sấn cũng giống nhau y hệt. Hai người nhẹ nhàng đi đã đến nơi sẽ hai bên, Niệu Xệ tay giơ lên, khẽ vuốt một lần Ly ả sợi tóc màu vàng lóng cùng lấy Lệ ả sợi tóc màu đen, nói ra, vậy thì đi thôi. Ừm. Ly ả cùng lấy Lệ ả đáp. Niệu Xệ đưa tay nhẹ chút, phát động áo thuật tháp truyền tống trang bị, ba đạo ngân bạch quang huy đem bọn hắn bao phủ, càng phát ra sáng tỏ. Nhưng ngay tại muốn truyền tống thành công thời điểm, Niệu Xệ đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ đè nén thống khổ cực lớn, không khỏi khom lưng đi xuống, xanh thảm hỏa diễm từ người Xệ trong hai mắt lan tràn ra tới. tại trên mặt hắn tiêu đốt ra từng đạo màu lam đường vân màu bạc trắng quang huy phá tới ra truyền tống bị ép đình chỉ quy 1 chương 7, chương mở đầu 7 áo thuật mặt lộ 7. chủ nhân Ly ạ cung lẽ ly, mình sửa lại tiết lì khẩn trương vội vàng vươn tay ra đỡ lấy niệu sệ không có việc gì không cần phải để ý đến ta niệu sệ lời nói cực kỳ ngắn ngủi một hồi lâu niệu sệ mới đứng thẳng lưng lên chỉ là trên mặt thêm ra tới đếm đạo màu lam đường vân điểm điểm ngọn lửa xanh tham thẳm ở trong mắt niệu thiếu đốt niệu không nói gì đưa tay điểm xuống truyền tống quang huy lần nữa lấp lóe mà lần này đồng thời không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đem bọn hắn truyền tống đã đến áo thuật tháp trên sân thượng. Nghiễu sẽ nhìn về nơi xa, chỉ thấy một vùng phế tích, thần linh quân đoàn nhóm vì phòng nửa phụ không thành có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, công chiếm xong tới sau cơ hồ đem phụ không thành kiến trúc san thành bình địa, cái khác đủ loại công trình cũng là toàn bộ hủy diệt. Nếu không phải phụ không thành ngoại vi nguyên tố tách ra trong lò luyện thời thời khắc khắc đều lưu chuyển lên năng lượng to lớn, tùy ý hủy hoại chỉ có thể tạo thành kinh thiên động địa độ lớn, đem những thần linh này quân đoàn cũng cùng một chỗ cho bụi, còn có thể nguy hiểm cho thần quốc. Ba vị thần linh đã sớm dưới phá hủy ra lệnh. Dù vậy. Vì phòng ngừa người sẽ tiếp tục lợi dụng những năng lượng này, ba vị thần linh vẫn là hạ lệnh phá hủy phụ không thành bên trong thủy tinh áo có thể đường ống vận chuyển, mặc cho tiết lộ áo có thể hướng trong hư không rơi vãi. Nhìn thấy bản thân bỏ ra to lớn tâm huyết phụ không thành như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, Diệu Sẽ cho dù là sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, trong lòng cũng là sinh ra một cỗ to lớn lửa giận. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, tràn ngập lửa giận hai mắt nhìn thẳng phương xa, kia là rời xa phụ không thành ba vị thần linh chỗ đối diện lên ba vị thần linh mang theo ánh mắt đuổi cận, thần nhóm phảng phất tại nhìn xem một trận làm cho người vui vẻ hí kịch. Đón ba vị thần linh cái này, nhìn xem kẻ thất bại ánh mắt, Liễu sẽ lại là hít vào một hơi thật sâu, thuộc về đại áo thuật sư tỉnh táo cùng lý trí lần nữa về tới Mộc Thế trên người. Liễu sẽ mặt không thay đổi rút ra ra một đạo quan mang, quan mang tàn đi, cả tòa phụ không thành tỷ lệ thu nhỏ mô hình xuất hiện ở Mộc Thế trước mặt, mà hắn có thể thông qua phương thức như vậy khống chế cả tòa phụ không thành, chỉ là lúc này mô hình bên trên 89 phần 10 đều vì hủy hoại lại không thể khống chế màu đỏ như máu, chỉ có trungương áo thuật tháp mới vì có khống chế màu xanh thẳm, nhưng điểm điểm huyết hồng sáng cũng bắt đầu xuất hiện đang bậy tỏ áo thuật tháp mô hình. Bên trên, ngu thuần thần linh hiện tại ta liền để các ngươi biết có đại áo thuật sư chủ chỉ phụ không thành cùng không có đại áo thuật sư chủ chỉ phụ không thành lớn bao nhiêu khác nhau. Miệu sẽ đem hai tay thăm dò vào trước người phụ không thành mô hình bên trong, lập tức cái này phụ không thành mô hình dâng tấu trương bày ra áo thuật tháp khu vực hào quang tỏa sáng, mà từng dây số liệu tại miệu sẽ trước mắt xoát xuống. Đối với miệu sẽ thao tác, nhất trực quan nói lên liền là áo thuật trong tháp áo có thể vũ khí phòng ngự công kích lập tức trở nên có trật tự lên, phản phất có linh hồn của mình bảo trì hung mãnh hỏa lực đồng thời vậy mà sẽ không lãng phí trong đó một điểm công kích. đồng thời không ít cỡ nhỏ trang bị cũng nổi lên, bọn chúng có lẽ cũng không trực tiếp tạo thành thương tổn, nhưng ở người sẽ không chế hạ, bọn chúng luôn là nhìn như trùng hợp vô cùng trở ngại một lần địch nhân né tránh, nhưng một giây sau liền là hung mãnh tập kích đem địch nhân đánh nát. Không bao lâu, áo thuật trong tháp địch nhân lại bị người sẽ thanh lý không còn, thần linh quân đoàn không thể không lại rời khỏi áo thuật tháp tiến hành trình đốn. Nhìn thấy thần linh quân đoàn đã thối lui ra khỏi áo thuật tháp, tại hiện tại không cách nào không chế địa phương trình đốn, liệu sẽ mới thối lui ra khỏi đối phủ không thành không chế, mặt không thay đổi nhìn thẳng ở phương xa ba vị thần linh. Cảm thụ được ba vị thần linh xem trò vui thái độ, Diệu Sệ trong mắt xanh thảm hỏa diễm bỗng nhiên phóng đại, hai tay hơi nâng mà lên, Diệu Sệ sau cùng át chủ bài rốt cục xuất hiện tại những thần linh này trước mặt. Tia là một cái to lớn áo thuật mô hình, bị Sệ dùng linh hồn tiêu đốt mang đến cường đại tinh thần lực cưỡng ép hiện hóa đến áo thuật đỉnh tháp quả nhiên to lớn áo thuật thủy tinh bên trong, vô số áo thuật phù văn ở trong đó lấp lánh, phân biệt rõ ràng phân làm 8 tầng. Đáng tiếc, thời gian còn chưa đủ, chỉ có thể bù đắp xong tám tầng, trình độ này chỉ sợ là một phát động liền không dừng được, liền người sử dụng đều sẽ bị thôn vẹt hết. điều sẽ mang theo tiếc nuối lẩm bẩm nói, nhưng sẽ lại lộ ra một cái nụ cười giữ thợn, nhưng ta hiện tại mới mặc kệ những thứ này đâu. Ba vị thần linh tại cái này áo thuật mô hình xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp mở ra thần linh chân thể, nhưng vẫn là cảm giác tê cả da đầu, giống như đứng ngồi không yên. Ngăn cản hắn, chiến tranh chi thần giận dữ hét. Ba vị thần linh cảm thấy tử vong nguy hiểm, lập tức bạo phát ra bản thân lớn nhất thực lực, vô cùng vô tận thần lực bị ba vị thần linh bất kể đại giới từ thần quốc bên trong tụ đến, lập tức liền bị ba vị thần linh chuyển hóa làm đủ loại thần thuật đánh phía Liễu chỉ là vì ngăn cản Liễu Xệ. Trễ. Liễu Xệ giễu cợt cười nói, bảo cho ta nhiều sẽ vậy mà ngang nhiên viễn trình điều khiển phụ không thành ngoại vì nguyên tố tách ra lò luyện vượt qua phụ tải vận chuyển mà rõ ràng lúc này nguyên tố tách ra lò luyện đã không thể thừa nhận lên vượt qua phụ tải vận chuyển trực tiếp là nổ tung lên mấy đám đủ mọi màu sắc năng lượng nguyên tố nổ tung tạo thành năng lượng to lớn phong bạo tại đem phụ cận sự vật quét ngang không còn đồng thời lại tạm thời đã ngăn được ba vị thần linh thần thuật công kích nhưng loại này bạo tạc để phụ không thành chỉnh thể đều có chút bất ổn lên từng đạo khe hở trên phụ không thành xuất hiện năng lượng xung kích quét ngang cả tòa phụ không thành đem đại bộ phận thần linh quân đoàn quét ngang chống không Niệu Sệ trước mắt áo thuật mô hình tại nguyên tố tách ra lò luyện bạo tạc sau chỉnh thể bên trong sáng lên tầng thứ nhất, cũng không đủ áo có thể, niệu Sệ vậy mà dùng loại phương thức này vì khởi động áo thuật mô hình bổ sung năng lượng, còn chưa đủ. Niệu Sệ trong mắt nguy hiểm quang mang lớp lóe, tâm niệm vừa động, một điểm quang mang phía trên phủ không thành xuất hiện, kia là một cái ngân bạch điểm sáng, ở trong đó loáng thoáng có thể thấy được một mảnh mấy trăm cây số vương đất này, trong đó chính trung tâm cũng có một tòa áo thuật tháp bán vị diện. Đại áo thuật sư cùng phủ không thành cùng cấp tiêu bài, nguyên tố tụ biến lò luyện cũng cho ta bảo. Liễu nói mà không có biểu cảm gì nói. Vành ba một đóa mây hình nấm tại bán vị diện bên trong dâng lên, năng lượng to lớn thậm chí để bán vị diện cùng phụ không thành cũng bắt đầu vỡ vụn. Niu C sẽ trước mắt áo thuật mô hình tham lam hấp thu từ bán vị diện bên trong năng lượng thu phát. Thứ hai, thứ ba tầng cũng bắt đầu sáng lên. Ba vị thần linh tròn mắt tận nước, trên tay thần thuật công kích liên tiếp phát ra, thần nhóm thật sự chính xác cảm thấy tử vong nguy hiểm. Nếu như không phải thần nhóm thần quốc ở chỗ này mà lại trong lúc vội vã không cách nào di động đi xa, mà lại thần quốc lọt vào hủy diệt thần nhóm hạ tràng chỉ biết sống không bằng chết, thần nhóm đã sớm chạy trốn. Nhưng C như đã bắt đầu phát động áo thuật mô hình ba tầng chức là toàn bộ pháp thuật kích nổ. Một điểm tâm thủy vô cùng vật chất xuất hiện ở áo thuật thủy tinh trung ương, u đọc sách vđ vđ vđ. Go cản sử. Cơn không giống với áo thuật mô hình trung tâm chỗ mô phỏng ra trung tâm, điểm ấy vật chất làm sẽ lúc trước liều chết từ tinh giới cái kia trung tâm thu thập dưới, có mấy trăm tấn trọng lượng, tản ra vô cùng kịch liệt phóng xạ. Điểm ấy vật chất thẳng tắc chui vào áo thuật mô hình trung tâm, với tư cách sẽ phát động áo thuật tốt nhất thi pháp vật liệu. Yếu lực nguyên tố chiết xuất, lưu sẽ cuồng nhiệt hô, theo sẽ lời nói hạ xuống, áo thuật mô hình ba tầng trước hào quang tỏa sáng, một đạo sóng gợn vô hình hướng áo thuật ngoài tháp tản đi. mà tại đạo này gợn sóng tác dụng dưới, vật thể bên trong cơ bản nhất nguyên tố ở giữa tác dụng lực lại đột nhiên yếu bất thậm chí biến mất. Trong đó một ít vốn cũng không ổn định vật thể cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt đầu vỡ vụn, vỡ vụn thành cơ bản nguyên tố hạt. Tại vỡ vụn quá trình bên trong, bạn tồn tại ở nguyên tố hạt ở giữa nguyên tố cầu đối, liên kết hóa học, bị cưỡng ép kéo đứt, bị khoa kỳ thế giới xưng là năng lượng tạo ra do quá trình tạo phân tử năng lượng mãnh liệt bạo phát đi ra. Tại bộc phát ra năng lượng thật lớn đồng thời, vỡ vụn ra nguyên tố hạt hướng về bốn phương tám hướng bay ra. đánh tới vật khác thể trên người, lại phá vỡ những thứ này vật thể bên trên vốn cũng không ổn cân bằng, làm cho những thứ này vật thể cũng bắt đầu vỡ vụn, vỡ vụn ra càng nhiều nguyên tố hạt, mà cái này lại dẫn phát càng nhiều vỡ vụn. Loại này dây truyền phản ứng tạo thành từng vòng to lớn bạo tạc, từng đạo cơn bão năng lượng hướng về tứ phương đánh tới. Nhưng ở chính trung tâm, lại là dị thường bình tĩnh, to lớn áo thuật thủy tinh bên trong áo thuật mô hình giống như trong sa mạc đi ra lũ giả nhìn thấy giống như thanh thủy tham lam hấp thu tất cả phóng tới cái phương hướng này cơn bão năng lượng, mà thứ tư thứ năm tầng thứ sáu cũng bắt đầu sáng lên. Li Ả cùng Nễ li tựa sát Niệu Sệ, nhìn xem cái này rung động một màn, kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Quy một trước bảy, trước mở đầu bảy áo thuật mặt lộ, bảy chủ nhân, Li Ả cùng Nễ li, mình sửa lại tên li, khẩn trương, vội vàng vươn tay ra đỡ lấy Niệu Sệ. Không có việc gì, không cần phải để ý đến ta. Nữu Sệ lời nói cực kỳ ngắn ngủi. Một hồi lâu, Niệu Sệ mới đứng thẳng lưng lên, chỉ là trên mặt thêm ra tới đếm đạo màu lam đường vân, điểm điểm ngọn lửa xanh tham thẳm ở trong mắt Nữu thiếu đốt. Nữu không nói gì, đưa tay điểm xuống, truyền tống quang huy lần nữa lấp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 Đón ba vị thần linh cái này, nhìn xem kẻ thất bại ánh mắt, Niệu Sẽ lại là hít vào một hơi thật sâu, thuộc về đại áo thuật sư tỉnh táo cùng lý trí lần nữa về tới Mi Sệ trên người. Niệu Sẽ mặt không thay đổi rút ra ra một đạo quang mang, quan mang tàn đi, cả tòa phủ không thành tỷ lệ thu nhỏ mô hình xuất hiện ở Mi Sệ trước mặt, mà hắn có thể thông qua phương thức như vậy khống chế cả tòa phủ không thành, chỉ là lúc này mô hình bên trên 89 phần 10 đều vì hủy hoại lại không thể khống chế màu đỏ như máu, chỉ có trung áo thuật tháp mới vì có khống chế màu xanh thẳng, nhưng điểm điểm huyết hồng sáng cũng bắt đầu xuất hiện đang bày tỏ áo thuật tháp mô hình. Bên trên, Ngô Xuân thần Linh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 ngạc phải nói không ra lời nói tới. Quy 1 chương 8, chương mở đầu 8 áo thuật mật lộ, 8. Ba vị thần linh thì là một bên mắng như sẽ một bên hoảng sợ đem chân thân chìm vào thần quốc, dùng toàn bộ thần quốc với tư cách hậu thuẫn để chống đỡ. Cho dù là thần quốc cũng tại cái này liên tiếp không ngừng cơn bão năng lượng quét sạch dưới không ngừng rung động lên. Đợi áo thuật mô hình tầng thứ 6 sáng lên, nhiệt sẽ lần nữa cùng nhiệt hô lớn, cường lực nguyên tố mạnh tụ. Ông. Áo thuật mô hình lần nữa hướng ra phía ngoài phát ra một đạo sóng gợn mô hình, mà lần này tại đạo này gợn sóng tác dụng dưới, Trước đó bị phân tán ra đủ loại nguyên tố cơ bản hạt ở giữa xuất hiện một loại mạnh lực hấp dẫn, tại tác dụng của nó hạ, đủ loại nguyên tố hạt hung hăng đánh vào nhau. Rầm rầm rầm ba đủ loại nguyên tố hạt nhau nhau va chạm lên, mà tại lần lượt va chạm hạ, một ít nguyên tố hạt tụ hợp đến cùng một chỗ, tụ hợp thành mới nguyên tố hạt, mà tại tụ hợp quá trình bên trong lại phóng xuất ra càng thêm năng lượng to lớn. Từng đạo cơn bão năng lượng càng thêm mãnh liệt, tại uy lực của bọn nó quét sạch dưới ba vị thần linh không thể tả, thần quốc biên giới đã nứt ra, từng đạo khe nứt to lớn để cơn bão năng lượng từ đó xuyên vào, quét sạch thần quốc đại địa. Từng vị kỳ tịnh giả chỉ có thể tụ tập tại bên rìa thế đàn. bất lực cầu nguyện, dựa vào tế đàn sống sót, mong mọi bọn họ thần linh có thể giải cứu bọn họ. Nhưng bọn hắn thần linh đều ức còn không mang nổi mình ức, tất cả tinh lực đều tại duy trì thần quốc, từng khối thần quốc đất đai trực tiếp bị chuyển hóa làm thần lực, đã đến vận dụng loại này tự tồn phương thức để duy trì thần quốc tình trạng, như thế nào lại chú ý bọn họ. Bên trong cơn bão năng lượng, từng vòng nguyên tố hạt va chạm, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện nguyên tố biến mất loại này, áo thuật đế quốc cũng không có nghiên cứu triệt để hiện tượng, từ đó chế tạo ra một ít liền mảnh liệt cơn bão năng lượng đều không thể phá hủy vật chất. Kia là một ít kỳ dị màu đen hòn đá chạm vật chất, một khối nhỏ đều có thể có khối lượng khổng lồ. Đồng thời không ngừng mà hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một cỗ trí mạng vô hình phóng xạ năng lượng. Nó là đại áo thuật sư mới có thể liên quan đến biến mất vật chất, vận bẻo chi thạch. Mà ở chỗ này những thứ này vận bẻo chi thạch đâu chỉ trăm vạn. Áo thuật tháp bên trên, Niệu Sẽ nhìn trước mắt dần dần sáng lên áo thuật mô hình tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, trong mắt tràn đầy của nhiệt, "Nhanh, nhanh. Đợi cho tầng thứ 8 sáng hẳn lên, Niệu Sẽ lại trở nên dị thường bình tĩnh, hắn thậm chí còn sờ lên bên cạnh Ly Á cùng Nễ Lị khuôn mặt, hỏi, "Tiếp xuống chờ đợi chúng ta hẳn là tử vong, các ngươi sợ hay sao?" Ly Hạ cùng Nễ Lị đều không nói gì, chỉ là chặt chẽ ráp Niệu Sẽ tay. Nhiễu Sẽ trong nháy mắt liền lĩnh hội tới các nàng quyết ý, cười to nói: Tốt tốt tốt, vậy liền Minh Hạ bên trên gặp lại. Lực hút, Lô Đen vòng xoáy. Nhiễu Sẽ rốt cục nói ra cái này cường đại áo thuật danh tự, mà theo như Sẽ lời nói hạ xuống, cái này áo thuật mô hình hóa thành một đạo lam quan phóng lên tận trời, năng lượng khổng lồ trong nháy mắt buộc phát chuyển hóa thành một đạo khổng lồ lực hút, ầm ầm từ áo thuật mô hình bên trong phát ra, mà đây chỉ là kích nổ, nó đem một vài vạn vẹo chi thạch hấp dẫn đã đến áo thuật tháp trên không tụ hợp thành đoàn, mà dắt một phát động toàn thân, những thứ này tụ hợp lên vạn vẹo chi thạch dùng bản thân chất lượng bóp méo thời không, tản ra càng lớn lực hút. dẫn lấy càng nhiều vạn bão chi thạch tụ hợp lên phản ứng dây chuyển cuối cùng một cái có vô cùng to lớn chất lượng vật thể tại áo thuật tháp phía trên tạo thành kia là vô số vạn bão chi thạch tụ hợp hướng vào phía trong sụp đổ mà thành nó cực lớn mà cực nhỏ hiện lên vô cùng sâu lắng hắc ám hình cái kia khổng lồ vô cùng chất lượng bóp méo thời không tản ra to lớn lực hút thậm chí tạo thành một cái lực hút khổng lồ vòng xoáy sẽ rách lấy trung quanh sự vật một cỗ kinh khủng phóng xạ năng lượng từ đó tâm hướng ra phía ngoài truyền bá. Tại lực hút vòng xoáy bên ngoài, đứng núi chịu sào liền là kêu ba vị thần linh thần quốc, tại thần nhóm không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, thần quốc biên giới bị hung hăng xé mở, cuồn bão lực hút vòng xoáy đem tiếp xúc hết thể hung hăng xé nát, thần quốc hết thể đều bị xé nát thành cơ bản nhất nguyên tố, cho dù là linh hồn cũng không thể tránh cho, bị xoắn nát thành cơ bản nhất linh hồn năng lượng. Mà kêu ba vị thần linh tại trong tuyệt vọng đem tự thân thần hồn rốt vào mang theo người thần khí bên trong, một đỉnh mũ miện, một chôi chiến mâu, một cái chiếc nhận bất chấp tất cả phóng ra ngoài, để cầu chạy trốn. Cho dù là như vậy, cũng chỉ là trèo chống nhiều một hồi. Ba kiện thần khí ngay tại cái này cường đại lực hút vòng xoáy dưới bị xé nát hoàn toàn chết đi. Tại lực hút vòng xoáy trung tâm nhất áo thuật tháp bên trên, ở chỗ này lực hút vòng xoáy không có bên ngoài cuồng bạo như vậy, nhưng cũng không phải người thân thể có thể chịu được. Ngự Sẽ, lì ạ cùng nghệ lì thân thể đều bị dễ dàng xé nát, chỉ còn lại linh hồn cùng quán trú Ngự Sẽ tâm huyết kiến tạo áo thuật tháp lơ lửng tại cái này, chẳng phải cuồng bạo lực hút vòng xoáy bên trong. Trong đó Ngự Sẽ linh hồn lơ lửng tại chính chúng, linh hồn của hắn thân thể vốn nên nhất là ngưng thực, nhưng như Sẽ trước đó thiêu đốt qua chân linh, hiện tại trên linh hồn còn du động khó mà dập tắt linh hồn chi hỏa. trên linh hồn bị bỏng để người sẽ linh hồn thân thể toàn bộ đều bất ổn lên nhưng người sẽ không có một tia sợ hãi một đôi linh hồn con ngươi nhìn chằm chằm áo thuật tháp phía trên kia một đoàn vô cùng sâu lắng hắc ám tại bên cạnh hắn là hai đoàn linh hồn con đoàn một tia đối với người sẽ quyến luyến cảm giác từ đó phát ra ú ú đọc sách vút vút vút vô cản trụ Cơm tiên là ạ cùng nghệ lì linh hồn lúc đầu các nàng liền làm người sẽ dùng truyền kỳ cấu trang thể hóa thuật phân ra một tia linh hồn sáng tạo ra tháp linh tự nhiên đối người sẽ quyến luyến cảm giác rất mạnh nhưng cho dù là linh hồn cũng không thể ở chỗ này xuống mãi, nụ sẽ linh hồn thân thể rất nhanh liền bị ở khắp mọi nơi sẽ rách lực bức bách đến co lại thành cùng lìa cùng nghệ lị như thế linh hồn quang đoàn, mà lại bởi vì nụ sẽ chân linh thiêu đốt qua, linh hồn của hắn rất là suy yếu, biến thành linh hồn quang đoàn sau lập tức liền bắt đầu sáng tối chập trở lên, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tan biến. lìa cùng nghệ lị linh hồn quang đoàn tựa hồ minh bạch cái gì, không hẹn mà cùng hướng về nụ sẽ linh hồn quang đoàn vọt tới, tựa hồ là muốn dùng linh hồn của mình năng lượng bảo hộ nụ sẽ linh hồn. rất dễ dàng, ba cái linh hồn quang đoàn liền dung hợp lại cùng nhau. Loan thoáng có thể nhìn thấy mịu sệ, lì ạ cùng Ế lì nắm tay thân ảnh ở trong đó hiện hiện. Tựa hồ là cho là mình sẽ cứ thế biến mất, lì ạ cùng Ế lì cũng yên tâm bên trong lo lắng, thanh âm của các nàng sen lẫn người sệ sai kinh ngạc từ đó truyền ra, chủ nhân, lì ạ thích ngươi. Ế lì cũng thế. Nhưng còn chưa kịp để hắn phản ứng, tựa hồ là áo thuật đã đến cái gì chất biến điểm. Và anh. lực hút vòng xoáy trong bóng tối đột nhiên chấn động, tỏn ra lực hút trong nháy mắt cao gấp trăm lần. Để tại lực hút vòng xoáy bên trong vật chất đều bị hấp dẫn, Niệu Sẻ Chỗ Mặc dù tiếp nhận lực hút do so địa phương khắc nhỏ, nhưng cũng không phải hiện tại hắn có thể chống cự, không tự chủ được như Sẻ Linh Hồn Quang Đoàn liên tiếp cả tòa áo thuật tháp cũng bị hút vào. Niệu Sẻ Linh Hồn Quang Đoàn và cả tòa áo thuật tháp khi tiến vào trong bóng tối về sau, sau đó vô số nguyên tố hạt cùng linh hồn năng lượng giống như trăm sông đổ về một biển bình thường đều bị hút vào trong bóng tối bên trong. Đây đều là đến từ bị lực hút vòng xoáy xé nát vật chất. Tự nhiên kia ba vị thần linh thần quốc chiếm cứ cái này bên trong đại bộ phận. Quy một chương tám.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 mà ở chỗ này những thứ này vạn mèo chi thạch đâu chỉ trăm vạn áo thuật tháp bên trên Diệu Sẽ nhìn trước mắt dần dần sáng lên áo thuật mô hình tầng thứ bảy cùng tầng thứ 8 trong mắt tràn đầy của nhiệt nhanh nhanh đợi cho tầng thứ 8 sáng hẳn lên Diệu Sẽ lại trở nên dị thường bình tĩnh hắn thậm chí còn sờ lên bên cạnh Lý Ảng cùng Nga Lễ Lụi khuôn mặt hỏi tiếp xuống chờ đợi chúng ta hẳn là tử vong các ngươi sợ hay sao Lý Ảng cùng Nga Lễ đều không nói gì chỉ là chặt chẽ giắt Diệu Sẽ tay Diệu Sẽ trong nháy mắt liền lĩnh hội tới các nàng quyết ý cười to nói tốt tốt tốt vậy liền Minh Hà bên trên gặp lại lửng hút lô đen vòng xoáy.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 Nhưng sẽ không có một tia sợ hãi, một đôi linh hồn con ngươi nhìn chằm chằm áo thuật tháp phía trên kia một đoàn vô cùng sâu lắng háo hám. Tại bên cạnh hắn là hai đoàn linh hồn quan đoàn, một tia đối mưu sẽ quyến luyến cảm giác từ đó phát ra, u u đọc sách Vđut Vđut Vđut. Go cản sử. Cơm tiên là Lị Ạ cùng nệ Lị linh hồn, lúc đầu các nàng liền làm mưu sẽ dùng truyền kỳ cấu trang thể hoạt hóa thuật phân ra một tia linh hồn sáng tạo ra tháp linh, tự nhiên đối mưu sẽ quyến luyến cảm giác rất mạnh. Nhưng cho dù là linh hồn cũng không thể ở chỗ này sống mãi, nếu sẽ linh hồn thân thể rất nhanh liền bị ở khắp mọi nơi xé rách lực bức bách đến co lại thành cùng Lị Ạ cùng nệ Lị như thế linh hồn quan đoàn. mà lại bởi vì Mộc Sệ chân linh thiếu mất qua, linh hồn của hắn rất là suy yếu, biến thành linh hồn quang đoàn sau lập tức liền bắt đầu sáng tối chập chờn lên, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tan biến. Lý Ạ Cung Nễ lý linh hồn quang đoàn tựa hồ minh bạch cái gì, không hẹn mà cùng hướng về Mộc Sệ linh hồn quang đoàn vọt tới, tựa hồ là muốn dùng linh hồn của mình năng lượng bảo hộ Mộc Sệ linh hồn. Rất dễ dàng, ba cái linh hồn quang đoàn liền dung hợp lại cùng nhau, loang thoáng có thể nhìn thấy Mịu Sệ, Lý Ạ Cung Nễ lý nắm tay thân ảnh ở trong đó hiện hiện. Tựa hồ là cho là mình sẽ cứ thế biến mất, Lý Ạ Cung Nễ lý cũng yên tâm bên trong lo lắng, thanh âm của các nàng sen lẫn Mộc Sệ sai kinh ngạc từ đó truyền ra, chủ nhân lìa hạ thích người, hệ lì cũng thế, nhưng còn chưa kịp để hắn phản ứng, tựa hồ là áo thuật đã đến cái gì chất biến điểm. với anh, lực hút vòng xoáy trong bóng tối đột nhiên chấn động, tản ra lực hút trong nháy mắt cao gấp trăm lần, để tại lực hút vòng xoáy bên trong vật chất đều bị hấp dẫn, niệu sệ chỗ mặc dù tiếp nhận lực hút so địa phương khác nhỏ, nhưng cũng không phải hiện tại hắn có thể chống cự, không tự chủ được như sệ linh hồn quang đoàn liên tiếp cả tòa áo thuật tháp cũng bị hút vào. niệu sệ linh hồn quang đoàn và cả tòa áo thuật tháp khi tiến vào trong bóng tối về sau. Sau đó vô số nguyên tố hạt cùng linh hồn năng lượng giống như trăm sông đổ về một biển bình thường đều bị hút vào trong bóng tối bên trong, đây đều là đến từ bị lực hút vòng xoáy xé nát vật chất, tự nhiên kia ba vị thần linh thần quốc chiếm cứ cái này bên trong đại bộ phận. Quy 1 chương 9, chương mở đầu 9 áo thuật mặt lộ, 9. Vô số nguyên tố hạt cùng linh hồn năng lượng bao vây lấy cái kia có vô cùng to lớn chất lượng vật thể, tại nó mặt ngoài tạo thành một cái nguyên tố hạt cùng linh hồn năng lượng sen lẫn vung dương đại hải. Mà một cái so ra mà nói nhỏ bé điểm ở trong đó du động, kia là một tòa áo thuật tháp cùng áo thuật đỉnh tháp bên trên sẽ linh hồn quan đoán. rất rõ ràng hiện tại người sẽ đã đã mất đi ý thức chỉ là tại ý theo bản thân bản năng hấp thu chúng quanh linh hồn năng lượng đến bổ sung bản thân cùng bên người hai cái lúc nào cũng có thể dập tắt linh hồn đồng thời tiếp nhận nguyên tố hải dương cỏ rửa chưa hoàn toàn hư hao áo thuật tháp cũng lóe lên hào quang nhạt nhạt tự động hấp thu ngoại giới năng lượng cũng may mắn có áo thuật tháp phòng hộ giảm bớt nguyên tố biển cả xuống kích nếu không lấy người hiện tại hư nhược linh hồn là tuyệt đối chịu không nổi nguyên tố biển cả rửa sạch không biết qua bao lâu tựa hồ là lại đến một cái khác chất biến điểm bị nguyên tố biển cả bao quanh trong bóng tối lần nữa phát ra huỳnh một tiếng thuộc về tứ phía cấp cho thả ra lực hút càng cường đại hơn, kia đã so ngay từ đầu cao nghìn lần có thừa, mà lực hút vòng xoáy cũng càng thêm cuồng bạo, bốn phương tám hướng không gian đã sớm bị xé rách đến bất ổn, mà tại lực hút vòng xoáy biến hóa hạng, ngay cả không gian cũng bị hung hăng xé rách, lộ ra tầng ngoài thời không giới hỗn loạn không gian phong bạo, không gian phong bạo cùng lực hút vòng xoáy hung hăng va chạm lên, từng vòng cuồng bạo xung kích nộ nạo lên, hai bên đều đang không ngừng làm hao mòn, nhưng không gian phong bạo dù sao vô cùng vô tận, cho dù là lực hút vòng xoáy cũng vô pháp bằng được, mặc dù lực hút vòng xoáy đang không ngừng bị làm hao mòn thu nhỏ, nhưng là tốc độ cũng là rất chậm chạp. Tại không gian phong bạo cùng lực hút vòng xoáy trực tiếp va chạm một đường chỗ, tự dưng đất, một chút xíu nhỏ bé tái nhật điểm sáng như ẩn như hiện, bọn chúng nhìn yếu đuối, lại tựa hồ như hoàn toàn không có nhận ngoại giới ảnh hưởng, tựa như tại trầm ung dung phiêu đãng. Có thể loáng thoáng xem ra, điểm sáng bên trong là một một phần nhỏ phá toái đồng hồ vòng tròn. Dần dần, một loại ám kim sắc hạt từ không sinh có nổi lên. Nó xuất hiện số lượng rất ít, thường thường là mấy trăm vạn lần không gian phong bạo cùng lực hút vòng xoáy va chạm hạ, tại những cái kia màu tái điểm sáng phụ cận mới có thể xuất hiện một hạt, nhưng ở nơi này không gian phong bạo cùng lực hút vòng xoáy va chạm một giây đâu chỉ vài lần. Ám kim sắc hạt không ngừng mã xuất hiện, mặc dù có một ít bị không gian phong bạo cuốn vào, không biết bị rơi vãi đến nơi nào, nhưng là càng nhiều hơn chính là bị lực hút vòng xoáy hấp dẫn, bị hấp dẫn vào trong bóng tối nguyên tố trên đại dương bao la. Rất nhanh, nguyên tố biển cả liền nhiễm lên một tia ám kim sắc. Mà ở trong đó, Như Sệ linh hồn bản năng tham lam hấp thu loại này ám kim sắc hạt, linh hồn rất nhanh liền nhiễm lên ám kim sắc, chấm dãi, Niệu Sệ linh hồn bị bị loại này hạt hoàn toàn chuyển hóa thành ám kim sắc, ngay cả Lì Ạ cùng lẽ linh hồn đều tại loại này ám kim sắc hạt dung nhập sau trở nên ổn định lại. Cuối cùng, Niệu Sẽ, Lì cùng lẽ Lì linh hồn giao hòa cùng một chỗ. sụp đổ thành một viên tinh mị ám kim sắc nhiều thiết diện hình thỏi tinh thể, mà đồng thời bị loại này ám kim sắc hạt không ngừng nhộm dần áo thuật tháp cũng chậm rãi biến thành ám kim sắc. Không gian phong bạo cùng lực hút vòng xoáy va chạm còn đang không ngừng mà tiến hành, lực hút vòng xoáy cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, mà tại dài dằng dặc thời gian về sau, cuối cùng đã tới một cái điểm tới hạn. Không ngừng thu nhỏ lực hút vòng xoáy rốt cục không cách nào duy trì ổn định, nương theo lấy kinh thiên động địa bạo tạc, nó bỗng nhiên buộc phát ra, ngay cả ở trung tâm cái kia có vô cùng to lớn chất lượng vật thể đều vỡ ra, hướng ra phía ngoài rơi vãi ra vô số mảnh vỡ. mà kia phiến nguyên tố biển cả thì bị tốc độ cao nhất hướng ra phía ngoài rơi vãi, tạo thành một đạo quét sạch vô số vị diện phong bão. Nhưng ở cái này năng lượng khổng lồ phong bão chính trung tâm, tại kia bộc phát một cái mắt, tựa hồ là năng lượng cấp bậc cuối cùng đã tới một cái cấp bậc, một điểm sáng đột nhiên xuất hiện, lộ ra từng đạo ngân bạch tia sáng, từ đó có thể nhìn thấy từng cái vặn vẹo đồng hồ vòng tròn, vô cùng vô tận, mơ hồ vặn vẹo, kia là từng cái thông hướng khác biệt thời gian tiết điểm đại môn. Nhìn bên trong tựa hồ rất sâu, nhưng nhìn lâu một chút, tựa hồ lại cảm thấy có thể đụng tay đến, không gian cùng thời gian đều phảng phất giao thoa tại cái này một điểm sáng bên trên. Cái này điểm sáng vừa xuất hiện tựa như trường kinh nuốt nước giống như hút vào lượng lớn năng lượng, mà trong đó đang đã bao hàm một cái tinh mị ám kim sắt nhiều thiết diện hình thoi tinh thể cùng một tòa biến thành ám kim sắt tiểu tháp. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua xuất hiện, nhưng cái này điểm sáng lại là trong nháy mắt hấp thu gần như toàn bộ phong bạo một phần tư năng lượng. Tại cuối cùng, cái này điểm sáng tựa hồ là hấp thu đã đến đầy đủ năng lượng, tại ánh sáng trắng bạc bên trong lại vô thành vô tức biến mất. Nhưng vô số vị diện các nơi, có một loại kỳ diệu sinh linh thời con lòng Chú ý tới loại này không giống bình thường động tĩnh, thần nhóm nhao nhao từ dài rằng giặc thời gian đứt gãy trong ngủ mê tỉnh lại. Thần nhóm chậm rãi mở mắt, đồng hồ cắt trạng vảy màu đen giống mặt nạ như thế bao trùm bọn họ phân mắt, 12 đạo vị trí phân bố không đều vòng hình vảy màu đen thành phong xạ trạng sau này hướng về phía trước phân bố tại thần trên người chúng, như cùng năm vòng đồng dạng. Một cái cùng loại nhật khuê kim đồng hồ giống như đâm tự thần nhóm xương sợ hậu phương mở rộng ra tới, nhìn làm thần nhóm đầu lâu đặc biệt thon dài. Mà bây giờ, vô số vị diện các nơi thời quang long thon dài đầu lâu không hẹn mà cùng nhìn về phía thời không tiếp điểm xuất hiện vị trí, mà thần nhóm tại ngóng nhìn một lát sau, dùng một loại phương thức kỳ lạ bắt đầu cùng thân ở khác biệt không gian thậm chí khác biệt thời gian đồng tộc giao lưu. Tại thần nhóm đầu lâu nhẹ chút hạ, Từng đạo thời gian gợn sóng phát ra, bị cái khác thời quang long tiếp thu, dùng cái này giao lưu, đủ loại khác biệt tần suất thời gian gợn sóng trong lúc nhất thời xen lẫn cùng một chỗ, thậm chí liền bên trong dòng sông thời gian vạn vẹo đồng hồ đều có chút bị nhiễu loạn dấu hiệu. Cho chuyện đến cuối cùng, một đầu toàn thân lăn phiến đủ ám thái cổ thời quang long ngửa đầu trưởng ngâm một tiếng, từng đạo dày đặc thời gian gợn sóng phát tán ra, đây là đình chỉ đảm luận tín hiệu. Cái khác đông đảo nhận được đình chỉ tín hiệu thời quang long cũng ngừng lại, một ít lần nữa tiến vào ngủ say, mà khác một ít thì là bắt đầu hoạt động, mà trong đó một phần nhỏ đối với cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú thời Quang long, thì là đâm vào thời gian trường hạ. bắt đầu tìm kiếm khi mọi vấn đề đã lăn xuống nơi này không gian cũng biến thành phá thành mảnh nhỏ cho dù là không gian tự lành năng lực cũng đối nơi đây không thể làm gì từng đạo không có bất kỳ cái gì quy luật vết nứt không gian bốn phía tràn ngập từng khối to to nhỏ nhỏ không gian mảnh vỡ cuồng loạn bay múa thậm chí đôi khi một cỗ cuồng bạo không gian phong bạo từ nơi nào đó khe hở phun ra ngoài để không gian phá toái càng thêm nghiêm trọng tự dưng đất một vị nhìn qua phổ phổ thông thông nữ tử xuất hiện ở nơi này một thân trắng đoán váy dài để thần lộ ra bình thường không có gì lạ mà trên mặt trắng đoán lụa mỏng lại vì thần tăng thêm một kia thần bí thần ở chỗ này chậm rãi dạo bước, mặc kệ là vết nứt không gian, không gian mảnh vỡ vẫn là không gian phong bạo, đều không có ảnh hưởng chút nào thần hành cầu. thần cung hết thảy sượt qua người. thần vậy không có con ngươi trong mắt tựa hồ có vô số vị diện cái bóng, vô số vị diện bên trong đủ loại sinh vật quá khứ, hiện tại, tương lai đều chiếu rọi tại thần trong mắt. thần trong tay kéo lên một trận tiểu xào gùn quay tơ, càng không ngừng bệnh lấy bốn phương tám hướng từ trong hư không nô ra vô số sợi tơ. vận mệnh nữ thần nọn, thần bên trong tuyệt đối trung lập tồn tại, thần lai lịch đã mất người biết được, duy nhất biết đến là thần tựa hồ tuyên cổ tồn, từ thái cổ, thượng cổ. Viên cổ những cái kia xa xôi thời kỳ liền từng có hành tích của nàng ghi chép. Thân lặng lặng nóng nhìn trong chốc lát thời không tiết điểm xuất hiện vị trí, mở miệng nói, mệnh vận trường hạ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thế gian khó phân đều ngậm vào trong. Mà bây giờ, tựa hồ có một cái biến số xuất hiện. Thần dừng một chút, lại nói ra, nhưng vận mệnh vô thường. Lời nói hạ xuống, thân nắm tay để ở trước ngực, hướng về vô hạn xa xôi không biết chỗ có chút không lương hành lễ, lập tức biến mất. Cùng lúc đó, tại kia vô hạn xa xôi không biết chỗ, có một tòa ám kim sắc địa đường, ở trong đó cũng chỉ có một cái bàn tròn cùng vây quanh bàn tròn 13 thanh cái đế. Lúc này. Chỉ có 12 thanh trên ghế có người ngồi xuống, 12 người này tư thái khác nhau, có bình thản không, có gì lạ, có đạo cốt tiên phong, có yêu dị tà mị. Âm Dương chấp chính quan, Âm Dương chấp chính quan. Trong đó một vị nữ tử nghiêm nghị kêu lên. "Ừm. Chuyện gì?" Bị gọi vào nam tử lấy lại tinh thần, hỏi, "Nơi này là nguyên giới tối cao hội nghị, không phải ngươi ngẩn người thất thần địa phương." Nữ tử bất mãn nói. "Tốt tốt tốt, luật pháp chấp chính quan, ta không đi thần cũng được." Âm Dương chấp chính quan bất đắc dĩ nói. Nói xong, hắn thu liêm trong mắt xoay chậm âm dương nhị khí, một con mắt thuần trắng một con mắt đen kịt dị tượng cũng lập tức biến mất. Có thể để ngươi tại nguyên giới tối cao hội nghị đều thất thần đồ vật cũng không nhiều à? Ngươi vừa rồi tựa hồ là quan sát được cái gì đi? âm dương đồng đều dùng đến. ở đây một vị khác khí chất tà mị nam tử khẽ cười nói, nói ra để chúng ta nghe một chút cũng không sao. Cũng không có gì, chỉ là một cái hạ giới tiểu gia hỏa dùng ra hồng cấp bậc lực lượng, dẫn xuất không gian phong bạo, cũng bởi vì liên tiếp trùng hợp cuối cùng lên tới trụ cấp bậc năng lượng cấp, mà lại hắn dùng ra cái này lực lượng địa phương vẫn là một cái thời không tiết điểm, không gian khiên động thời gian, một ít mảnh vỡ thời gian tiết lộ đã đến ngoại giới. Thời gian cùng không gian sẽ lẫn, vật chất cùng năng lượng va chạm phía dưới, tiểu gia hỏa này đánh bậy đánh bạ chế tạo ra một ít vĩnh hằng hạt, mà lại cái này may mắn tiểu gia hỏa đem không ít vĩnh hằng hạt đều dung hợp. Âm Dương chấp chính quan dừng một chút, lộ ra một cái tiểu dung. Cuối cùng trụ cấp bậc năng lượng càng là đem cái này thời không tiết điểm mở ra, thế là cái kia hạ giới thời gian trường hà xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy, một tia thời gian mạnh nước ngầm bắt đầu chạy trở về. Nô, còn có một cái khác thú vị quy tắc sinh mệnh dùng không biết phương thức đã nhận ra ánh mắt của ta, quả thực là thú vị, ha ha. Lúc này, ngồi tại chủ vị người mở miệng, Âm Dương chấp chính quan, Trúc Long chấp chính quan. Đủ rồi. Nhan sự dừng ở đây, đem lực chú ý tập trung đến nguyên giới tối cao trong hội nghị tới. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rất có uy nghiêm. Đang ngồi chú ý của những người khác lực lúc đầu hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tàn mạn, nghe thấy hắn lên tiếng, nhao nhao đem lực chú ý tập trung lại. Nhìn thấy các vị đang ngồi ở đây đều tập trung lên lực chú ý, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, vậy bây giờ bắt đầu kế tiếp đề tài thảo luận, huyền tự danh sách thứ không lẻ ba hiệu tuần tra mâu hạng 3000 năm trước tại hạ giới lúc thi hành nhiệm vụ ly ký mất tích, tin tức hoàn toàn không có, nhưng gần đây chúng ta lần nữa tiếp thu được nó phát ra tín hiệu. Âm Dương chấp chính quan không yên lòng nghe những thứ này để tài thảo luận, có chút túi đầu, trong mắt một cái nhỏ bé Âm Dương đổ nổi lên, xoay trong chậm, vậy mà lần nữa thất thần lên, mà theo trong mắt Âm Dương đồ xoay tròn, Âm Dương chấp chính quan thị giác không ngừng tất cao, không ngừng tất cao, hắn thấy được một cái rung động tràn diện, vô tận hư không bên trong, thị giác đang phía dưới là một cái lơ lửng trong hư không mỗi giờ mỗi khắc tản ra mây nồng, hung vĩ, cổ kính khí tức to lớn ám kim sắc viên cầu, viên cầu mặt ngoài nộn nhạo tầng tầng lớp lớp ám kim sắc sáng, đọc sách ve ve ve vô cản cương hợp thành một tầng khó có thể tin năng lượng cường đại vòng bảo hộ. giống như một chương năng lượng đan dệt lưới lớn, lấy út vạn cái các loại vừa hình lục giác trạng đem toàn bộ ám kim sắc viên cầu bao trùm, có một loại rút dây động dừng cảm giác. âm dương chấp chính quan chân thân, ngay tại cái này to lớn ám kim sắc viên cầu nơi trọng yếu, vây quanh cái này to lớn ám kim sắc viên cầu, có 6 mảnh đại vực đồng dạng lơ lửng tại vô tận hư không bên trong, hoặc là tiên khí quanh quẩn, long ngâm vượt minh, hoặc là ma khí bao phủ, ma vật dữ tận, hoặc là âm ngũ đầy tử khí, âm rất sợ sợ. mà tại những thứ này đại vượt bên ngoài, càng có vô số điểm sáng quay trung canh, kia là nhiều loại điện đường, sơn phong cùng thạo đảo. Ngẫu nhiên từng cái điểm sáng từ những thứ này đại vực phóng lên tận trời, kia là từng cái cấp thức quân đoàn, từ từng vị nhân tộc xuất lĩnh lấy hướng về cùng một cái mục đích bay đi. Trên đường đi, đại vực ngoại vi các thức điện đường, sơn phong cùng hòn đảo bên trên đôi khi bay ra từng đám các loại sinh vật, mục đích minh xác tụ hợp vào từng cái quân đoàn, làm cho quân đoàn càng phát ra lớn mạnh. Âm Dương chấp chính quan lại ngẩng đầu lên đến, đưa ánh mắt tìm đến phía mục đích của bọn họ, nguyên giới ngay phía trên một cái lừng lánh không rõ cùng kỳ dị hào quang màu tím lỗ trống, một cái hư không tại đa nguyên vũ trụ phía ngoài nhất nguyên năng tầng bảo hộ ăn mòn ra cửa hang. Ở nơi đó, chất tự cùng hư không chiến đấu vĩnh viễn không đình chỉ. Thủ hộ cùng hủy diệt tranh đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ, từ xưa đến nay. Chiến đấu một phương chính là những này nhân tộc xuất linh các loại chiến sĩ, còn bên kia thì là thiên kỳ bách quái, từ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiểu trùng đến giữ tận cự vật, nhưng giống nhau chính là, bọn chúng trên người đều quanh quẩn lấy yêu dị từ sắc quấn choáng. Âm Dương chấp chính quan yên lặng nhìn xem đây hết thảy, một lát sau, cảm thán nói, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều là như thế rung động a chật tự thủ hộ giả, hư không chống cự người nhất tộc, nhân tộc. Nhân tộc giới, nguyên giới. Quy 1 chương 9, chương mở đầu chín áo thuật mặt lộ, 9.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 Từ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiểu trùng đến giữ tận cự vật, nhưng giống nhau chính là, bọn chúng trên người đều quanh quẩn lấy yêu dị từ sắc quấn choáng. Âm Dương chấp chính quan yên lặng nhìn xem đây hết thảy, một lát sau, cảm thán nói, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều là như thế rung động á chật tự thủ hộ giả, hư không chống cự người nhất tộc, nhân tộc. Nhân tộc mẫu giới, nguyên giới. Quy 2 chương 10, chương 01, chuyện lý thú. Chúng thần lịch năm 1642, nỗ loạn đạt đại lục Tây Nam, thành thị duyên hải địa cờ lạ thành, đêm đen như mực không bên trên mây đen dày đặc, nhìn không lâu sau đó báo tố sẽ tới. Đường đi sớm đã không có mưa hay, bến cảng khu bên trong các thức thuyền cũng nhao nhao buông xuống cánh mượm, đi vào đến bến cảng khu bên trong kia từng cái đô thuyền vị bên trong. Từng cái thủy thủ tại thuyền trưởng lớn tiếng la lên bên trong đội vàng cố định trên thuyền đủ loại đồ vật, để tránh bọn chúng ở sau đó báo tố bên trong không biết tung tích. Tan tầm trở về mọi người đều đã về đến nhà, nếu không phải là tại kia từng cái trong tử quán, uống vào giá rẻ rượu mạch, cùng những cái kia thủy thủ lớn tiếng bước phép bản thân kiến thức. Ở tại tân ngoài cùng xóm nghèo phần lớn là bến tẩu bọn họ có thể gánh chịu không được ban đêm nốt đèn tốn hao. Bởi vậy chỉ có top 5 top 3 đèn đuốc lấp lóe tại xóm nghèo trong đêm đen, kia là một ít giá rẻ lựa điểm cùng tự quán, bọn chúng nhiều nhất cho đến đây ở lại khách nhân cung cấp một gian xem là khá che gió che mưa gian phòng cùng một ít giá rẻ đồ ăn. Còn đến mức thoải mái dễ chịu cùng an toàn. Vậy phải xem khách nhân bản thân có hay không năng lực. Xuyên qua thành thị bên ngoài mảng lớn xóm nghèo, lại vượt qua một đạo cũng không mười phần rắn chắc nhưng cũng có thể cho mọi người cảm giác an toàn tưởng thành. Chính là đã đến địa cơ là ngoài thành nội thành, nơi này là thương nhân, thủ công nghiệp người cùng tiểu quý tộc chờ nơi ở điểm. Dung Hải Sa cùng cục đá chạy con đường đem ngoại thành phân chia cắt thành từng mảnh từng mảnh lớn nhỏ không đều khu vực, san sát ốc xá phần lớn là nửa thạch nửa làm bằng gỗ, nhưng cũng xen lẫn một hai tòa nhà gạch đá phòng lớn, kia là thuộc về những cái kia cũng không đủ vốn liếng ở tại nội thành khu các tiểu quý tộc. Cứ việc có thể ở nơi này cư dân hơn phân nửa không lo sinh kế, nhưng là ban đêm đốt đèn tốn hao đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là một bút có thể dễ dàng coi nhẹ chi tiêu. Bởi vậy, loại trừ những cái kia giàu có người, đại đa số mọi người vẫn là chọn tại đêm khuya dáng lâm sau liền nằm ngủ. mà tại kia bị so ngoại thành khu càng thêm dày hơn nặng tường thành vây quanh nội thành khu bên trong lại phảng phất là một cái thế giới khác tinh xảo gạch đá phòng ốc dọc theo đường đi chỉnh tề sắp hàng cắt chém đến chỉnh chỉnh tề tề phiến đá trải con đường bị từng chiếc từng chiếc phát ra nhu hòa ánh đèn pháp thuật đèn chiếu lên tươi sáng con đường hai bên trồng đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi tiểu hoa phố tại dưới ánh đèn cũng lộ ra đặc biệt mỹ lệ thỏa thích lộ ra được nơi này phồn thịnh cùng an nhàn đi tại trên đường đám người cũng nhiều là mặc đến sạch sẽ mà yêu nhã vô luận là tiên sinh vẫn là nữ sĩ đều mang theo có chút phong độ tại kia từng cái trang trí hoa lệ trong phòng các quý tộc kiến hội vũ hội cùng xạ loan càng là phi thường náo nhiệt, từng vị mặc chỉnh tề lại hoa lệ trang phục thân sĩ, sĩ si nữ cùng quý phụ làm thành lớn nhỏ không đều vòng tròn thảo luận các loại chủ đề, lớn đến nộ làm đạt đại lục nam bộ thế cục, nhỏ đến thành chủ phu nhân gần nhất mới thêm một sợi dây chuyển. tại ở trong đó, một đám quý tộc thanh niên đang say sương ngon lành đàm luận gần nhất một kiện chuyện ly thú. một vị thân hình gầy yếu, hốc mắt hơi hãm, màu da mang theo tái nhợt quý tộc thanh niên thần thần bí bí hướng trung đồng bạn nói ra, các ngươi biết gần nhất gia tộc chuyện phát sinh sao? ngươi nói là gia tộc tiểu thiếu gia thụ thương sự tình. bên cạnh một vị quý tộc thanh niên tùy ý nói, nghe nói không phải hắn đi chơi lúc không cẩn thận ngã xuống mà thôi sao? cái này có vấn đề gì? xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy a lịt lệ dạ cô, tin tức của ngươi rất linh thông A nói nghe một chút làm sao? một vị khác quý tộc thanh niên tâm niệm cấp chuyện hạ, minh bạch lịt lệ dạ của bí tứ, do hỏi. hắt hắt. lịt lệ dạ cô nhìn thấy các đồng bạn lực chú ý cơ bản đều bị chính mình nói đề tài hấp dẫn đến đây, thậm chí mấy vị quý tộc thiếu nữ cũng không ngoại lệ, mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, chuyện này ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, các ngươi cũng chỉ là nghe một chút liền tốt, nhưng không cho tuyên dương ra ngoài à? Được được được, chúng ta đều là người biết chuyện, biết cái gì là có thể nói ra ngoài cái gì là không thể nói ra. Ngươi cũng đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, nói nhanh một chút ta. Quý tộc bọn cùng kêu lên thuốc giục nói. Được rồi được rồi, ta cái này nói. Lít Lệ ra cô cười hì hì nói. Các ngươi biết Alet gia tộc thêm lợi Alet à? Alet gia tộc con trai trưởng thêm lợi Alet, 14 tuổi liền đã trở thành một tên chính thức kỵ sĩ, hiện tại rất có thể đã tiến gia trung cấp kỵ sĩ. Nghe nói về sau đem gia nhập Vương quốc kỵ sĩ đoàn, trở thành một vị quang vinh Vương quốc kỵ sĩ thêm lợi Alet. Một vị quý tộc thanh niên nói, cái này lại cùng hắn có quan hệ gì? Thêm lợi Alex, à, hắn nhưng là chúng ta bị cờ lạ thành chói mắt nhất một vị tân tinh đâu. Nghe nói hắn lớn lên anh tuấn cao lớn, làm người giàu có tinh thần trọng nghĩa, đối đãi người lại nho nhã lễ độ. Người ta rất thích hắn a một vị quý tộc thiếu nữ phạm hoa si hình, tán thắn nói. Quý tộc khác thanh niên nhìn thấy này hình, không khỏi khỏe mắt có chút run rẩy. Khuku, lịt lệ dạ cốt vội vàng ho nhẹ vài tiếng, đem chuyển di để tài kéo trở về. Lần này liệu tần gia tộc tiểu thiếu gia như sẽ liệu tần thụ thương, liền cùng thêm lợi có quan hệ. A, nghe được cái tin tức kinh người này, quý tộc bọn không khỏi hét lên kinh ngạc, rất hài lòng các đồng bạn biểu hiện. Cảm giác bạn thân lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, lịt lệ dạ cộp lần nữa hạ giọng nói ra, nghe nói làm nữ xế Niệu Tần tại đi chơi lúc gặp được một cái rất có tư sắc nữ nhân, u u đọc sách vđút vđút vđút. Go cản sử, cơn muốn mua xuống nàng, lại gặp đã đến tự tuyệt. Hắn thẹn quá hóa giận muốn dùng mạnh. Sau đó lúc này thêm lợi Alet đúng lúc đi qua, ngăn trở nữ xế Niệu Tần việc ác. Mà đang ngăn trở nữ xế Niệu Tần lúc, thêm lợi Alet vì ngăn lại người Tần đang giận gấp dưới dùng ra pháp thuật vật phẩm công kích, mới dùng lực quá độ đem liệu Tư liệu Tần đả thương. Ú, là như thế này. Niệu Tần thật sự là quá ghê tởm, thêm lợi Alet làm đúng. quả nhiên là ta biết cái kia giàu có tinh thần trọng nghĩa thêm lợi Alex. vừa rồi Phạm Hoa Si quý tộc thiếu nữ tức giận mắng lấy rượu cệ lại Phạm Hoa Si than thở thêm lợi Alex. quý tộc bọn biết được tin tức này về sau nhưng không có dễ dàng có kết luận bọn họ cũng không phải đồ đần giữa quý tộc sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy nói không chừng thật đơn giản sự tình đằng sau chính là ẩn giấu đi kinh người âm liều cùng hắc cảm Nhao nhau vì thế cùng trung quanh đồng bạn nói nhỏ lên quý tộc bọn bên trong có một vị bĩu môi tựa hồ là lơ đãng nói ra muốn lấy tới một cái bình dân nữ nhân đối với chúng ta quý tộc tới nói đáng là gì cũng không phải việc ghê gớm gì Thêm lợi Alex sẽ vẹn vẹn bởi vậy đi đánh tổn thương người Sẻ Liệu Tần. Sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển, chẳng qua nghe nói gần nhất Liệu Tần gia tộc không phải cùng Alex gia tộc có không ít tranh chấp sao? Ta nhớ được hẳn là bọn họ vì tranh đoạt bến tàu khu xây mới thiết cảng khẩu quyền quản lý đi. Hắc hắc, một tòa bến cảng đại biểu thế nhưng là kinh người lợi nhuận cùng gia tộc cường đại a không biết vì thế có bao nhiêu âm mưu cùng hắc ám đang nổi lên. Các ngươi nói phát sinh ở người Sẻ Liệu Tần trên người sự tình có thể hay không liền cùng cái này có quan hệ đâu? Hắc hắc, nghe được thuyết pháp này quý tộc bọn ở giữa xì xào bàn tán trở nên càng thêm nhiều lần. Mà hết thế này.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 Màu da mang theo tái nhật quý tộc thanh niên thần thần bí bí hướng chung quanh đồng bạn nói ra, các ngươi biết gần nhất nịu tận gia tộc chuyện phát sinh sao? Ngươi nói là nịu tận gia tộc tiểu thiếu gia thụ thương sự tình. Bên cạnh một vị quý tộc thanh niên tùy ý nói, nghe nói không phải hắn đi chơi lúc không cẩn thận ngã xuống mà thôi sao? Cái này có vấn đề gì? Xem ra chuyện này không có đơn giản như vậy a lịt lệ dạ cô. Tin tức của ngươi rất linh thông à? Nói nghe một chút làm sao? Một vị khác quý tộc thanh niên tâm niệm cấp truyền hạ, minh bạch lịt lệ cô bí tứ, do hỏi. Hấp <cười> hấp. lệ cô nhìn thấy các đồng bạn lực chú ý cơ bản đều bị chính mình nói để tài hấp dẫn đến đây.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 Lịt Lệ Dạ cốp vội vàng ho nhẹ vài tiếng, đem chuyển gì đề tài kéo trở về, lần này Nịu Tần gia tộc tiểu thiếu gia như Sệ Nịu Tần Tu Thương, liền cùng thêm lợi Alet có quan hệ. A, nghe được cái tin tức kinh người này, quý tộc bọn không khỏi hét lên kinh ngạc. Rất hài lòng các đồng bạn biểu hiện, cảm giác bản thân lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, Lịt Lệ Dạ cốp lần nữa hạ giọng nói ra, nghe nói là Nịu Sệ Nịu Tần tại đi chơi lúc gặp được một cái rất có tư sắc nữ nhân, u u đọc sách vế đút đút đút. muốn mua xuống nàng, lại gặp đã đến tự tuyệt. Hắn thẹn quá hóa giận muốn dùng mạnh. Sau đó lúc này thêm lợi Alet đúng lúc đi qua. ngăn trở Mị Xên Lưu Tần việc gắt. Mà đang ngăn trở Mị Xên Lưu Tần lúc, thêm lời Alet vì ngăn lại Mị Xên Lưu Tần đang giận gấp dưới dùng ra pháp thuật vật phẩm công kích, mới dùng lực quá độ đem Lưu Tư Niệm Tần đả thương. Đúng là như thế này. Lưu Xên Lưu Tần thật sự là quá ghê tởm, thêm lời Alet làm đúng, quả nhiên là ta biết cái kia giàu có tinh thần trọng nghĩa thêm lời Alet. Vừa rồi Phạm Hoa Si quý tộc thiếu nữ tức giận mắng lấy Mị Xê, lại Phạm Hoa Si than thở thêm lời Alet. Quý tộc bọn biết được tin tức này về sau, nhưng không có dễ dàng có kết luận. Bọn họ cũng không phải đồ đần.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 Hắc, một tòa bến cảng đại biểu thế, nhưng là kinh người lợi nhuận cùng gia tộc Cường Đại Á không biết vì thế có bao nhiêu âm mưu cùng hắc ám đang nổi lên. Các ngươi nói phát sinh ở núi Sen Liễu tần trên người sự tình có thể hay không liền cùng cái này có quan hệ đâu? Hắc hắc. Nghe được thuyết pháp này, quý tộc bọn ở giữa xì xào bàn tán trở nên càng thêm nhiều lần. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng cùng cái này sự kiện người trong cuộc núi Sen Liễu tần không quan hệ. Quy 2 chương 11, chương 02, bất hạnh. Đi cợt là ngoài thành, một tòa chiếm diện tích to lớn trong trăm viên, rất nhiều người hầu ngay tại làm lấy đủ loại làm việc. nhưng cẩn thận quan sát liền có thể nhìn thấy, mặc dù đối thủ của bọn họ trên đầu làm việc đều 10 phần tuân thủ, nhưng lại trong thần sắc tổng mang theo một loại hoang hốt, hành động cũng có chút sợ hãi rụt rè, hiển nhiên là đang e sợ lấy cái gì? Emily, mỹ ngươi biết sao? Hôm nay lại có một cái thị nữ bởi vì một chút chuyện nhỏ chăn mền tức đại nhân sai người hung hăng quất một cái. Một vị quét dọn đại sảnh thị nữ đang thấp giọng cùng một cái khác thị nữ làm luận. Ta biết, từ khi tiểu thiếu gia thụ thương về đến nhà vẫn hôn mê bất tỉnh về sau, từ tước đại nhân tính tình liền trở nên càng ngày càng tá bạo. Chúng ta có chút một điểm vô ý liền biết bị lừa đương. Được xưng e mỹ thị nữ thấp giọng trả lời. nhưng cái này lại có biện pháp nào đâu. Lina, chúng ta vẫn là đừng nói nữa, chuyên tâm điểm, đừng ra cái gì sai lầm liền tốt. Ừ. Được xưng Lina thị nữ đáp, ngươi nói đúng. Lúc này, đại trạch nội bộ ẩn ẩn truyền đến đánh nát thứ gì thanh âm cùng một tiếng kinh hô, sau đó liền làm một trận tiếng giống giận dữ, tiếng khóc cùng roi đánh thanh âm. Hai vị thị nữ hoảng sợ lẫn nhau, tranh thủ thời gian túi đầu chuyên tâm làm lên làm việc. Mà hết thể này chuyện nguyên nhân gây ra muỵ sẹn liệu tận, đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Một vị thân mang áo bào đỏ, đầu đội khảm nạm lấy một viên cực đại hồng ngọc ngũ miện mục sư đang đứng đứng ở bên. Tay trái chống chỉnh thể dùng bạch ngân chế thành quyển trượng, tay phải cầm một viên thánh huy, thấp giọng ngâm sướng thánh ca. Theo hắn ngâm sướng, một đạo quang mang chậm rãi ở trước mặt hắn hình thành, sau đó rơi vào vết sệ trên người. Đạo kia sáng này bao phủ vết sệ toàn thân, chậm rãi hướng vết sệ trong thân thể rót vào, trị liệu vết sệ nhận thương hại. Đợi cho quang mang toàn bộ rót vào vết sệ thân thể, vị này thánh chức người mới đem thánh huy thu lại, đưa ra tay lau đi mồ hôi trên trán. Hắn xoay người sang chỗ khác, hướng về đứng hầu ở một bên thị nữ nói ra, "Đi mời Tử Tức đại nhân đến đây đi." "Được rồi, xin ngài chờ một chút một lát, chủ giáo đại nhân." Thị nữ đáp. hạ thấp người hướng về chủ giáo sau khi hành lễ, người thị nữ này mới rời đi. rất nhanh, theo tiếng bước chân rồn rập, nhịu sẽ phụ thân sở thuận liệu tần đẩy cửa tiến vào gian phòng. hắn mặt mang chờ mong mà hỏi thăm, có lẽ chủ giáo, con của ta thức tỉnh sao? rất xin lỗi, ta đã ta tận hết khả năng thi triển cao dài thần thuật, thánh quang chi cảng, có thể xác nhận người sẽ thiếu gia thân thể tuyệt đối là bình thường. nhưng là tựa hồ hắn hôn mê cũng không phải là trên thân thể nguyên nhân tạo thành, ta đây cũng là không thể ra sức. có lẽ chủ giáo lắc đầu, bất đắc dĩ nói. nghe được cái này có lẹn chủ giáo nói như vậy trong chốc nhons này hạt lạn tổ trên mặt xuất hiện không che giấu được thương tâm cùng thất vọng nhưng hắn rất nhanh chú ý tới mình có chút thất thố cấp tốc điều chỉnh xong hỏi chẳng lẽ không có biện pháp khác sao rất xin lỗi nhưng ta đây xác thực không thể ra sức có lẹn chủ giáo chần chờ một chút tiếp tục nói ra ta đang thi triển thần thuật thời điểm tại người sẽ thiếu ra đầu tựa hồ cảm thấy một tia vẻ lo lắng không đợi có lẹn chủ giáo nói xong hạt lạn tổ trong hai mắt tinh quang lóe lên liên thanh hỏi ngươi nói là như tử ta có khả năng nhận chính là linh hồn thương tốn. rất xin lỗi nhưng ta cũng không dám xác định Nếu muốn biết đến cùng có phải hay không nguyên nhân này, Atlant tổ tử tức ngươi vẫn là cần mang nursery sẽ thiếu ra đi đại thần điện tiến hành kiểm tra mới được. Theo ta được biết, vậy rất có thể muốn tới vương thành đi. Có lẽ chủ giáo trên mặt mang tới một tia không vui, tựa hồ đối với Atlant tổ đánh gây chính mình nói chuyện bất mãn. Như là đã xác nhận nursery sẽ thiếu ra thân thể không việc gì, ta tiếp tục lưu lại nơi này cũng là vô dụng, trong thần điện muộn đảo còn muốn ta chủ trì, ta liền đi trước. Nói xong, quay người liền đi ra ngoài cửa. Atlant tổ rất nhạy bén cảm giác ra có lẽ chủ giáo trong lời nói bất mãn, dùng ánh mắt ra hiệu một bên thị nữ chiếu cố thật tốt người sẽ về sau, hắn liền vội vàng đuổi theo. dữ lại nói, có lẽ chủ giáo, không cần vội vã như vậy đi. Ta chuẩn bị một cái yến hội, nếu như ngươi có thể tham gia, ta sẽ cảm thấy phi thường vinh hạnh. Không cần, với tư cách thánh quang chi thần người hầu, ta là không thể tham gia loại này đến hội. Có lẽ chủ giáo cũng không quay đầu lại, cự tuyệt nói. Vậy được rồi, vậy ngươi tuyệt đối không nên cự tuyệt một cái lo lắng thân nhân phụ thân đối ngươi có thể trong trăm công ngàn việc có thể nhẫn chút thời gian tới vì nhi tử ta trị liệu cảm tạ. Atlanto đội kịp có lẽ chủ giáo, cùng hắn sóng vai đi tới. Nghe vậy, có lẽ chủ giáo vô tình hay cố ý thả chậm bước chân. Atlanto trên mặt lộ ra bí ẩn mỉm cười, hắn quay đầu. Hướng về sau phân phó nói, chản quản ra, đến Thánh Quang Chi thần thần điện đi mua sắm một vạn kim tệ chỗ tội quán. Minh Bạch, tử tước đại nhân. Một cái đi sát đằng sau lấy ạt lạn tổ lao giả đáp, tại hướng về ạt lạn tổ thi lễ về sau, hắn lui về phía sau. Lúc này, ạt lạn tổ mới nói khẽ với có lệ chủ giáo nói ra, "Có lệ chủ giáo, ta chuẩn bị cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật, đã cho ngươi đặt ở trên xe ngựa của ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên tự tuyệt, đây chỉ là một vị phụ thân tiểu tiểu ta ý." Có lệ chủ giáo lúc này mới lộ ra tiểu dung, hắn ở trước ngực so một cái thánh lễ, nói ra, Thánh Quang vinh viên chiếu sáng ngươi." Từ tước đại nhân, ngươi thành kính để cho người ta cảm động. Ta tin tưởng tại Thánh Quang Chi thần phù hộ hạ, Niệu Xê thiếu gia nhất định sẽ bình yên vô sự." Atlanto cười trả lời, "Nguyện Thánh Quang vĩnh viễn chiếu sáng ngươi ta." Có Lệnh chủ giáo thỏa mãn gật gật đầu, cấp bộ của hắn cũng hòa hoan xuống tới. Atlanto đưa có Lệnh chủ giáo, rất nhanh đã đến trong trang viên tiền đình đất trống. Có Lệnh chủ giáo kia dùng tới tốt vật liệu gỗ tinh điêu tế chắc mà thành, khoác lấy thêu đẩy Thánh Quang giáo điện kinh văn màu đỏ chót man bại, dùng hai thất toàn trên dưới không thấy một chút màu tạp bạch mã lôi kéo xe ngựa liền đứng tại nơi đó. ám vị mặc văn có thiên sứ hình dáng trang sức ngân bạch cao giáp cao lớn kỵ sĩ nắm bản thân cao lớn ngựa, ú đọc sách vđút vđút vđút. Go cẩn sủ. Cơn Vân Biệt đứng ở xe ngựa hai bên, cái eo thẳng tắp. Một vị mục sư cũng đứng hầu tại xe ngựa một bên, đang bưng lấy một bản thánh quang giáo điển, nhỏ giọng nhớ kỹ. Vị mục sư này cảm giác mười phần mẹ cảm, cảm giác ra có người ngay tại đi tới. Hắn ngẩng đầu, lại là gặp được Gat Lang Tẩu cùng có lệ chủ giáo ngay tại đi tới, hắn vội vàng dẫn đầu các kỵ sĩ hướng về có lệ chủ giáo làm một cái thánh lễ. Có lệ chủ giáo gật gật đầu, nói ra, ảo ẩn mục sư, chuẩn bị một chút, ta muốn về thần địa đi. Minh bạch chủ giáo đại nhân, vị mục sư này một mực cung kính hồi đáp, lập tức chui vào sau lưng trong xe ngựa, chỉnh lý toa xe nội bộ, nhen nhóm trong xe hơn hương, thắp sáng pháp thuật đèn các loại. Lúc này, có lẽ chủ giáo quay người nói với Atlan đối với muội sẽ thiếu gia thương thế, mặc dù ta không có cách, nhưng là ta cùng hiện tại vương thành đại giáo đường đại chủ giáo Nạp La đã từng là đồng liêu quan hệ, ta có thể cho ngươi mở một phong thư giới thiệu, nếu như ngươi muốn đi vì muội sẽ cầu trị, nghĩ đến này lại để hắn cho ngươi một điểm thuận tiện. Tiết thật là quá cảm tạ, thật không biết làm sao cảm tạ trợ giúp của ngươi. Atlan ngạc nhiên nói cảm tạ, thánh quang chi thần giáo đạo chúng ta. đối thế nhân nhân tử mới có thể thăng nhập thần nước. Có lẽ chủ giáo một mặt trách trời thương dân nói, hạt tô mỉm cười đồng ý. rất nhanh, áo ẩn mục sư liền từ trong xe chui ra, cung kính nói ra, chủ giáo đại nhân, hết thể đều chuẩn bị xong, mời ngài lên xe. Có lẽ chủ giáo hướng về hạt tạm biệt về sau, leo lên lập tức xe. áo ẩn mục sư thì ngồi xuống phu xe vị trí, roi ngựa hất lên, chiếc này xa hoa xe ngựa liền dọc theo trong đình viện bằng thẳng đường hướng ra phía ngoài chạy tới. tám vị thần điện kỵ sĩ cũng trở mình lên ngựa, theo sát phía sau. hạt tô mỉm cười nhìn xem bọn họ rời đi.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 Atlanto đối kịp có Lẹt chủ giáo, cùng hắn sóng vai đi tới. Nghe vậy, có Lẹt chủ giáo vô tình hay cố ý thả chậm bước chân? Atlanto trên mặt lộ ra bí ẩn mỉm cười, hắn quay đầu, hướng về sau phân phó nói, chẳng quảng quảnẩn ra, đến Thánh Quang chi thần thần điện đi mua sắm một vạn kim tệ chỗ tội khoán. "Minh Bạch, tử tước đại nhân." Một cái đi sắt đằng sau lấy Atlanto lao giả đáp, tại hướng về Atlanto thi lễ về sau, hắn lui về phía sau. Lúc này, Atlanto mới nói khẽ với có Lẹt chủ giáo nói ra, "Có Lẹt chủ giáo, ta chuẩn bị cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật, đã cho ngươi đặt ở trên xe ngựa của ngươi." Ngươi có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt, đây chỉ là một vị phụ thân tiểu tiểu tạ ý. Có lẽ chủ giáo lúc này mới lộ ra thiếu dung, hắn ở trước ngực so một cái thánh lễ, nói ra, nguyện thánh quang vĩnh viên chiếu sáng ngươi. Tử tước đại nhân, ngươi thành tính để cho người ta cảm động. Ta tin tưởng tại thánh quang chi thần phù hộ hạ, liệu xệ thiếu gia nhất định sẽ bình yên vô sự. Át lán cười trả lời, nguyện thánh quang vĩnh viên chiếu sáng ngươi ta. Có lẽ chủ giáo thỏa mãn gật gật đầu, cước bộ của hắn cũng hòa hoan xuống tới. Át đưa có lẽ chủ giáo, rất nhanh đã đến trong trang viên tiền đình trống. Có lẽ chủ giáo kia dùng tới tốt vật liệu gỗ tinh điều tế chắc mà thành. Khoác lấy treo đầy thánh quang giáo điện kinh văn màu đỏ chót màn bài, dùng hai thất toàn thân trên dưới không thấy một chút màu tạm bạch mã lôi kéo xe ngựa liền đứng tại nơi đó. Tám vị mặc văn có thiên sứ hình dáng trang sức ngân bạch áo giáp cao lớn kỵ sĩ nắm bản thân cao lớn ngựa úu úu đọc sách ve lút ve lút ve Sử, cơ phân biệt đứng ở xe ngựa hai bên, cái eo thẳng tóc. Một vị mục sư cũng đứng hầu tại xe ngựa một bên, đang bưng lấy một bản thánh quang giáo điển, nhỏ giọng nhớ kỹ. Vị mục sư này cảm giác mười phần nhẹ cảm, cảm giác ra có người ngay tại đi tới. Hắn ngẩn đầu, lại là gặp được Cát Lang tàu cùng có lẹt chủ giáo ngay tại đi tới.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 Nhưng khi có lẹt chủ giáo xe ngựa chuyển qua chỗ ngặt, biến mất trong tầm mắt thời điểm, Atlanto trên mặt mỉm cười trong nháy mắt thu liễm, đổi lại chán ghét thân xác, nói ra: "Tham lam đồ vận, không có cái năng lực kia còn ở lại chỗ này cùng ta tự cao tự đại, đơn giản liền là một cái hút máu địa. Atlanto không chút do dự quay người rời đi, tựa hồ đợi tại cái này có lẹt chủ giáo xe ngựa từng tại địa phương đều là một cái dày vỏ. Atlanto bước nhanh về tới mưa xệ gia phòng, đối mặt với trên giường hôn mê bất tỉnh nữ lại trở nên mặt mà tù mày chau lên, "Ta đáng thương tiểu mị xệ A, đều là ta nhất thời không quan sát sai, để ngươi chúng an toàn." lúc này hạt lạn tổ tháo xuống đối mặt ngoại nhân mặt nạ chân thành tha thiết chính là biểu hiện ra lo lắng nhi tử phụ thân hình mười phần bất đắc dĩ nhưng hạt lạn tổ cũng chỉ có thể phân phó như sẽ thiếp thân thị nữ chiếu cố thật tốt nhiệm sở mà bản thân đeo lên lần nữa mặt nạ biến thành cái kia tỉnh táo tinh minh tử tức đại nhân hạt lạn tố biết mình tuyệt đối không thể bên ngoài biểu hiện ra dù là một điểm mềm yếu nếu không những cái kia ăn người không nhà xương thế lực đối địch liền biết giống hung ác nhất xài lang như thế ba chân bốn càng đem gia tộc của mình nuốt đến một điểm không dư thừa mà hết thảy này đều cùng hiện tại chính hình thành báo tố không quan hệ. Phong bạo chi thần tạ luật vô tâm để ý những thứ này thế gian âm u, ấn đoán, thần chỉ là phối hợp dùng một trận to lớn báo tố để phát tiết bản thân mãi mãi không dừng lại phẫn nộ. Dầm dập tâm âm, cung bạo thiểm điện tại đen kịt tầng mây bên trong đồi khi sẽ qua, cuốn phong lương theo lấy hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào mặt biển, trên mặt đất lộ ra được kinh người vĩ lực. Tại cái này phía dưới, mọi người cùng cái khác động vật cũng không nhiều đại khu rừng, đều chỉ có thể núp ở trong nhà run rẩy lấy bẫy, chờ đợi bão tố kết thúc. Bão tố càng thêm cung bạo, dây đặc tiềm điện tại tầng mây bên trong sẽ qua. từng cái tia chớp hình cầu cũng tại cái này tầng mây bên trong tâm không ngừng xuất hiện, không ngừng nổ tung lại lần nữa ngưng tụ. cuối cùng, vậy mà hội tụ thành một cái to lớn tia chớp hình cầu, năng lượng kinh khủng để một cái truyền kỳ chức nghiệp giả nhìn cũng đều vì chi biến sắc. đột nhiên, một cái ngân bạch điểm sáng từ không sinh có xuất hiện tại nơi này, cái này to lớn tia chớp hình cầu giống như là gặp được một cái động không đáy đồng dạng, trong nháy mắt biến mất tại cái này ngân bạch điểm sáng bên trong. ngay sau đó, một khối ám kim sắc tinh thể bị cái này màu trắng bạc điểm sáng bên trong nôn ra tới, nhẹ nhàng trôi nổi tại cái này không trung. mà cái này màu trắng bạc điểm sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. đồng thời khối này ám kim sắc tinh thể lõe lên phía dưới cũng biến mất không thấy lúc này tứ ngược hơn nửa đêm báo tố dần dần tiêu tán dịu sệ trong phòng vị kia thiếp thân thị nữ đang cầm ấm áp khăn lụa đầy mặt đỏ bừng thay miệng sẽ lau sạch lấy thân thể đột nhiên trong phòng tản mát ra nhu hòa quang mang pháp thuật đèn tựa hồ là xảy ra vấn đề gì như thế ánh đèn trở nên sáng tối chậm trở lên cuối cùng tại xoẹt một tiếng bên trong pháp thuật đèn vậy mà dập tắt gian phòng bên trong trở nên đen kịt một màu người thị nữ này lúc đầu đang chuyên tâm lau sạch lấy bất thình lình hắc ám để nàng bị dọa đến không nhẹ Nàng lập tức ném ra trong tay khăn mặt, ôm đầu ngồi xuống run rẩy lấy bẩy. Mà cái này đột phát tình trạng để nàng bị dọa đến không nhẹ đồng thời, cũng làm cho nàng bỏ qua kia một khối ám kim sắc tinh thể chợt lóe lên xuất hiện trong phòng cảnh tượng. Mà cái này ám kim sắt tinh thể cũng chỉ tại trong gian phòng đó dừng lại một cái chớp mắt, liền điện xạ vào nằm ở trên giường Sệ Mỹ Tâm. Có thể nhìn thấy, có một tầng bí ẩn vẻ lo lắng nổi lên, ngăn cản khối này ám kim sắt tinh thể tiến vào, nhưng lại bị khối này ám kim sắt tinh thể thế như trẻ che đánh xuyên, hóa thành hư không. Lúc này, có lẽ là người thị nữ này nhớ kỹ chức trách của mình. Mặc dù ngay từ đầu bị dọa đến không nhẹ, nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền tỉnh lại tới, nàng tìm tòi hướng về trên bàn dự bị đến, đốt lên phía trên tiêu đốt bền bỉ mà không khói kình sơn ngọn đến. rất nhanh, lẳng lặng tiêu đốt kình sơn ngọn đến liền lần nữa đem gian phòng chiếu lên tươi sáng. người thị nữ này trước tiên xác nhận nằm trên giường như sẽ tình huống, làm nàng phát hiện như sẽ đồng thời không có xảy ra chuyện gì lúc, nàng mới thở phào một cái, nhặt lên khăn mặt ở một bên đổ đầy nước ấm trong mâm rửa sạch sẽ, tiếp tục cho người sẽ lau chùi thân thể. đợi hết thể hoàn thành, người thị nữ này mới đem mâm thả ra bên ngoài gian phòng, chờ khác người hầu tới thu thập, mà bản thân thì là lần nữa đứng ở như sẽ bên giường. chờ lợi hướng về Atlan tổ tử tức báo cáo cái này đột phát tình huống rất nhanh Atlan tổ lại lần nữa xuất hiện ở mũi trong phòng hắn trầm giọng hỏi phát sinh cái gì rồi um xin lỗi đại nhân ta không biết ta tại thay mũi sể thiếu gia lau chùi thân thể lúc pháp thuật đèn đột nhiên liền dập tắt ta liền đốt lên kình sơn ngọn nến tiếp tục thay mũi sể thiếu gia lao xong rồi thân thể người thị nữ này tin tưởng bản thân tình cảnh mười phần không ổn nàng run rẩy lấy bậy kể đương nhiên nàng che giấu bản thân ngay từ đầu bị hù dọa sự tình nhìn ra được cát lạn tổ đối lời giải thích này rất bất mãn trên mặt hắn lửa giận cấp tốc trống chất xem ra liền muốn bộc phát ra gầm thét, cũng để người thị nữ này chịu một trận roi đúng lúc này ố một tiếng yếu ớt rên gì đột ngột xuất hiện nô cát lạn tổ trong nháy mắt liền đem muốn đối người thị nữ này trừng phạt quên hết đi hắn nhìn về phía nằm ở trên giường nhiệu xệ ma nhiệu xệ lúc đầu hai mắt nhắm chặt mở ra một đạo nhỏ bé khẽ hở vô ý thức lẩm bẩm nói nước đã nghe chưa nước nhanh lên đi lấy nước lại cho anh nhiệu xệ uống cát lạn ngạc nhiên hô con xương sờ ở chỗ này làm gì nhanh ngạch đúng Người thị nữ này rõ ràng ngay từ đầu không có từ bản thân từ chịu roi vận rủi bên trong chạy trốn cảm giác không chân thật bên trong tình ngộ nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền đáp. Nàng vượt qua át tổ cực nhanh từ bên ngoài lấy ra đầy bát nước ấm cùng thìa vị sát tại bên giường u u đọc sách ve đút ve đút ve đút vô sụ. Cơm đem nước cấm đút cho rượu xệ uống. Át tổ nhìn xem xuất hiện phản ứng có thể uống nước rượu xệ vui vô cùng dù sao rượu xệ hôn mê những ngày này đều dựa vào mời mục sư tới thi triển thánh quang chi càng tới bảo trì thân thể cơ năng cũng không có đến qua dù là một chút đồ vật hắn hô lớn tràn quần ra tràn quần ra. nhanh lên đi, mọi cần giờ chủ giáo tới, ta tiểu như sẽ rốt cục có, có phản ứng. đứng hầu ở ngoài cửa tràn quản ra bước vào gian phòng, kinh hỉ nói, liệu sẽ thiếu gia thật sự có phản ứng? kia thật là quá tốt rồi, những ngày này tới thật sự là lo lắng lao già đáng chết ta. đối với trung thành tuyệt đối hắn tới nói, những ngày này hắn sổ lo thế nhưng là không có chút nào so tử tức đại nhân nhẹ. nhưng hắn rất nhanh vừa khổ lên mặt, đại nhân, bên ngoài bây giờ thế nhưng là mưa to gió lớn, chỉ sợ những cái kia thánh quang chi thần mục sư là tuyệt đối sẽ không nguyện ý ở thời điểm này ra ngoài a. cũng thế, là ta quan tâm sẽ bị loạn. bất kể nói thế nào. Tiểu mi sẽ có thể có dấu hiệu chuyển biến tốt thật là quá tốt rồi. Trản quản gia, ngươi phân phó, buổi tối hôm nay cho bọn người hầu thêm đồ ăn." Atlanta cười nói, nhìn ra được hắn hết sức cao hứng. "Cảm ơn ngài nhân tử, ta hiện tại liền đi phân phó người phía dưới." Trản quản gia có chút không lưng hành lễ, mới quay người rời đi. Rất nhanh, đại trạch các nơi liền loáng thoáng truyền đến tiếng hoan hô cùng cảm tạ âm thanh, cảm tạ nhân từ tử tức đại nhân. Hảo hảo chiếu cố ngự xệ, đến phòng bếp đi chuẩn bị chút cháo nóng, nếu như ngự xệ tỉnh muốn ăn đồ vật, trước tiên đưa đến nơi này cho hắn. Trong lòng lớn nhất sầu lo có giải quyết dấu hiệu, Atlantoke lại trở thành cái kia tỉnh táo.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 Atlanteo không chút do dự quay người rời đi, tựa hồ đợi tại cái này có lẽ chủ giáo xe ngựa từng tại địa phương đều là một cái dày vỏ. Atlanteo bước nhanh về tới thưỆ ra phòng, đối mặt với trên giường hôn mê bất tỉnh nữ Sệ, lại trở nên mặt mà tủ mày trao lên, ta đáng thương tiểu nữ Sệ à, đều là ta nhất thời không quan sát sai, để ngươi chúng an toán. Lúc này Atlanteo tháo xuống đối mặt ngoại nhân mặt nạ, chân thành tha thiết chính là biểu hiện ra lo lắng nhi tử phụ thân hình. Mười phần bất đắc dĩ, nhưng Atlanteo cũng chỉ có thể phân phó nữ Sệ thiếp thân thị nữ chiếu cố thật tốt nữ Mà bản thân đeo lên lần nữa mặt nạ, biến thành cái kia tỉnh táo, tinh minh tử tức đại nhân. Hạt Lan tôi biết, mình tuyệt đối không thể bên ngoài biểu hiện ra dù là một điểm mềm yếu. Nếu không những cái kia ăn người không nhà xương thế lực đối địch liền biết giống hung ác nhất sải lang như thế. Ba chân bốn cẳng đem gia tộc của mình nuốt đến một điểm không dư thừa. Mà hết thể này đều cùng hiện tại chính hình thành bão tố không quan hệ. Phong bạo chi thần tạ luật vô tâm để ý những thứ này thế gian âm ưu, ân oán, thần chỉ là phối hợp dùng một trận to lớn bão tố để phát tiết bản thân mãi mãi không dừng lại phẫn nộ. Dâm dập âm ầm, cuốn bạo thiểm điện tại đen kịt tầng mây bên trong đôi khi sẽ qua, cuốn phong theo lấy hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào mặt biển. Trên mặt đất lộ ra được kinh người vĩ lực.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 nhanh lên đi lấy nước lại cho ăn rượu sẽ uống. Atlantis ngạc nhiên hô, còn sưng sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh, nhanh, đúng. Người thị nữ này rõ ràng ngay từ đầu không có từ bản thân từ chịu roi vận rủi bên trong chạy trốn cảm giác không chân thật bên trong tình ngộ, nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền đáp. Nàng vượt qua tổ cực nhanh từ bên ngoài lấy ra đầy bát nước cấm cùng thìa, quỳ sát tại bên giường, u u đọc sách ve lút ve lút ve lút. Ngô Cẩn Sụ, cương đem nước cấm đút cho rượu sẽ uống. Atlanta nhìn xem xuất hiện phản ứng, có thể uống nước sẽ, vui vô cùng.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 Nhiệu Sệ cảm giác mình bây giờ trong đầu một đoàn bột nhau tựa như hôn hôn độn độn cái gì đều nghĩ không ra, đồng thời nương theo lấy trận trận đau đớn kịch liệt, giống như là có người tại hung hăng dùng cây gậy gõ đầu của mình, mà lại trong cổ họng giống như là giếng cạn đồng dạng, khắc khô đến đầu lưỡi có chút động một cái chính là giống dùng dao tại cắt như thế đau. Tựa hồ có người tại bên cạnh hắn nói gì đó, nhưng hắn hôn độn đầu náo một câu cũng không phân biệt ra được đang nói cái gì. Nhiệu Sệ không khỏi rên rỉ một tiếng, "Ô." Một lát tiến tĩnh, Nhiệu Sệ tiếp tục vô ý thức lẩm bẩm nói, "Nước." Tựa hồ lại có tiếng âm vang lên, nhưng hắn vẫn là cái gì đều không phân rõ. Rất nhanh, niệu sẽ bên môi liền xuất hiện kia ôn nhuận chất lỏng, hắn vô ý thức hút, đem kia ôn nhuận chất lỏng dọc theo bản thân khô héo hết hầu xuôi dòng mà xuống, không khỏi thoải mái mà thở ra thở một hơi. Đồng thời tham lam mút vào càng nhiều chất lỏng. Cảm giác mình đã uống đủ rồi mình sẽ không còn mút vào, mà lúc này, một cố càng thêm kịch liệt đau đớn đột nhiên đánh tới, hắn không rên một tiếng, lần nữa ngất đi. Trong cõi u minh, niệu sẽ tựa hồ thấy được linh hồn của mình thân thể bộ dáng, hắn lặng lặng lơ lửng tại một cái trống vắng không gian bên trong, xung quanh là không nhìn thấy cuối tối tang mờ sương ngủ. Thân thể của hắn chính trung tâm có một khối ám kim sắc tinh thể khảm nạm ở phía trên, hắn đang quan sát thời điểm. Khối này ám kim sắc tinh thể ngay tại tiêu tán. Rất nhanh, nó liền thiếu đi ngoại vi một vòng, mà chính như sẽ linh hồn thân thể cũng thay đổi thành kim sắc nhạt nhạt. Nghiễm sẽ kinh hãi, nhưng lại cái gì cũng vô pháp làm đến. Nhưng khối này ám kim sắc tinh thể lại là cũng không tiếp tục phát sinh biến hóa, nó vẫn là khảm nạm ở nơi đó. Không biết qua bao lâu, nghiễm sẽ linh hồn toàn bộ bị trước đó tiêu tán ám kim sắc tinh thể chuyển biến thành ám kim sắc. Đột nhiên, khối này ám kim sắc tinh thể lóe lên. To một cỗ xo so trên mục thể đau đớn kịch liệt hàng ngàn hàng vạn lần đau đớn đánh tới, thậm chí bởi vì đây là trên linh hồn đau đớn, Niệu Sệ chỉ có thể thanh tỉnh thừa nhận. Mà lại tựa hồ cái này ám kim sắc linh hồn có vô cùng độ cứng cỏi, mặc dù như sẽ linh hồn mặt ngoài không ngừng nộn nhạo lên dày đặc ở sóng, nhưng chỉnh thể căn bản không có cái gì trở ngại. Một cỗ vô cùng to lớn tin tức hướng về Niệu Sệ quan đâu, Đồng thời Niệu Sệ linh hồn trước mắt không ngừng thổi qua một vài bức hình ảnh. Gia tộc tranh đấu, hải tặc tập kích, đi trước pháp sư liên bang, áo thuật cách mạng, áo thuật đế quốc thành lập, đế quốc chiến tranh, tinh giới thăm dò, vị diện chiến tranh. Chư thần đánh lén, đế quốc hủy diệt, Đào vong tinh giới, cuối cùng điên cuồng. A, Liễu Sệ hô to một tiếng, nửa người trên ngồi dậy. Ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh mặt trời chiếu đi vào, nhất thời để một đoạn thời gian không gặp ánh nắng như sẽ không khỏi níu lại hai mắt, lúc này hắn mới phát giác bản thân suy yếu, toàn thân cao thấp không có một tia vô lực, cơ bắp toàn bộ mềm oặt, thậm chí không thể trèo chống hắn ngồi. Liễu Sệ tranh thủ thời gian tựa vào đầu giường, lúc này mới tránh khỏi bản thân nửa người trên lần nữa ngã lại trên giường cuốc cảnh. Thiếu gia ngươi rốt cục tỉnh rồi. Một cái nghe vừa quen thuộc lại vừa xa lạ giọng nữ truyền đến, Niệu Sệ cảm giác tựa hồ thanh em này bản thân tựa hồ tại cực kỳ lâu trước đó đã nghe qua, nhưng lại cảm giác là bản thân thường xuyên nghe được, để mà Sệ cảm giác phi thường hỗn loạn, "Ngươi chờ một chút, ta cái này đi phòng bếp cầm lão ra phân phó cháo năm tới." Một trận tiếng bước chân càng lúc càng xa, Niệu Sệ không có đối thanh em này tiến hành đáp lại, hắn nhắm mắt lại, lặng lặng sửa sang lấy trong đầu tin tức. Rất nhanh, một trận tiếng bước chân tiếp cận, rốt cục chỉnh lý ra một thứ đại khái Mi Sệ mở to mắt, hướng về phía trước mắt cẩn thận từng ly từng tí dùng khay bưng một tiểu quần vàng nóng mạch cháo cùng bộ đồ ăn đi tới thị nữ thăm dò tính nói ra, "Mĩ nạ" Ừm, thiếu gia, có cái gì phân phó sao? Người thị nữ này cung kính trả lời. Hiện tại là niên đại nào bao nhiêu năm? Liễu Sệ hai mắt có chút liếc nhìn một lần trung quanh, đột nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Mina, hô hấp rồn dập, gấp giọng hỏi: "Ngậy, cái này, hiện tại là chúng thần lịch năm 1642." Mặc dù bị Mĩ Sệ đột nhiên đặt câu hỏi làm cho có chút kinh ngạc, nhưng là nạ hay là bản năng trả lời. Quả nhiên, hiện tại là một mở ra bắt đầu trước đó. Liễu Sệ nghe được câu trả lời này về sau, Túi đầu có chút điên cuồng ý vị tự lẩm bẩm, thần sắc biến nào không thay đổi, thời gian chạy ngược. vẫn là thời gian lữ hành đối thời gian nghiên cứu phương diện này cho dù là áo thuật đế quốc cũng vô pháp xâm nhập đâu mina nhìn xem trước người tuổi hồ trở nên có chút vui buồn thất thường nhựu sệ chần chờ một chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi thiếu gia lão gia để cho ta tại ngươi sau khi tỉnh lại cho ngươi ăn ăn một ít cháo nóng ngươi nhìn có phải hay không tới trước ăn hết nó nhựu sệ lúc này mới cảm giác một cô kinh khủng cảm giác đói bụng từ rông tuyết trong bụng hướng mình đánh tới nhưng bây giờ người sệ tại ý chí lực bên trên cũng là cực kỳ vững chắc cho nên mặc dù cảm giác từng lớp từng lớp cảm giác đói bụng giống như là thủy chiều hướng mình đánh tới nhựu cũng chỉ là nhẹ nhàng hướng mina nhẹ gật đầu gia hiệu nàng tới đút chính mình. Mìn nạ đạt được sau khi cho phép. úu úu đọc sách vê đút vê đút vê đút. vô cần cương cẩn thận từng ly từng tí đem khay bỏ vào một bên, đối thêm một chén nữa mạch cháo. đi đến muỹ xệ bên người không lưng đi xuống, nhẹ nhàng đào một thìa, cũng đem thìa bên trong cháo thổi đến không hâm về sau, mới đưa đến muỹ xệ bên miệng. nữu xệ hưởng thụ lấy mìn nạ cho ăn ăn, nhưng nhìn sự chú ý của hắn lại hoàn toàn không ở nơi này, vẫn luôn đang xuất thần suy tư điều gì, chỉ là vô ý thức nuốt đồ ăn. bởi vậy, diệu sệ không có chú ý tới hắn rất nhanh liền ăn xong rồi nguyên một cuộn mặn cháo, ngay cả mịn nạ thu thập xong bộ đồ ăn, hướng về hắn thi lễ lui lại ra khỏi phòng hắn cũng không có để ý, không biết bao lâu chầm tư, diệu sệ rốt cục đem hết thể sửa soạn xong hết, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt cũng tách ra dọa người tinh quang, cùng mới vừa thức tỉnh lúc một mảnh mờ bị hoàn toàn khác biệt, mặc dù thân thể còn hết sức yếu ớt, nhưng cái này cũng che giấu không được diệu sệ trên người bây giờ cơ trí, thâm thúy cùng bác học cùng tồn tại khí chất, đảo mắt một vòng, quý báo tơ ngâm thảm màu bạc pháp đen, còn có phủ kín màu đỏ gấm mềm mại bị. Cùng theo lên lục sắc hoa thủy tiên khổng lồ màn ngửa đập vào mi mắt. Thật đúng là hoài niệm tráng cảnh, chúng thần lịch năm 1642, lúc này ta vẫn chỉ là một cái 16 tuổi hài tử đi, ta đây coi như là trùng sinh à? Nữu Sệ khép cười một tiếng, lập tức lời của hắn lại mang tới vẻ đi cuồng, đáng chết chứ thần, ta, đại áo thuật sư Nữu Sệ, trở về. Áo thuật chi hỏa vĩnh viễn không dập tắt. rồi chi hỏa vĩnh viễn không tàn lùi. Nhưng Sệ cũng biết, hiện tại thế gian, thần linh vẫn là thần thánh mà không thể xâm phạm, cao cao tại thượng địa phủ khám nhân gian. Cải biến hết thể áo thuật cách mạng còn chưa có bắt đầu. có thể cùng chư thần khiêu chiến áo thuật đế quốc còn chưa có xuất hiện, hết thảy hết thảy đều tại phương bắc cái kia thuộc về pháp sư trong quốc gia thanh én. Hiện tại bản thân nhất định phải ẩn núp xuống tới, yên lặng lớn mạnh chính mình, đợi cho cái thời khắc kia tiến đến. Sau đó đi cải biến kia hết thảy. Quy 2 chương 13, chương 04, chúng sinh. Niệu sẽ cảm giác mình bây giờ trong đầu một đoàn bột nhau tựa như hôn hôn độn độn cái gì đều nghĩ không ra, đồng thời nương theo lấy trận trận đau đớn kịch liệt, giống như là có người tại hung hang dùng cây gậy gõ đầu của mình, mà lại trong cổ họng giống như là giếng cạn đồng dạng, khắc khô đến đầu lưỡi có chút động một cái chính là giống dùng dao tại cắt như thế đó.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 Rất nhanh, một trận tiếng bước chân tiếp cận, rốt cục chỉnh lý ra một thứ đại khái Mi Cê mở to mắt, hướng về phía trước mắt cẩn thận từng ly từng tí dùng khay bưng một tiểu quận vàng óng mạch cháo cùng bộ đồ ăn đi tới thị nữ thăm dò tính nói ra, "Mĩ nạ, từng, thiếu gia, có cái gì phân phó sao?" Người thị nữ này cũng kính trả lời. Hiện tại là niên đại nào bao nhiêu năm? Liệu xệ hai mắt có chút liếc nhìn một lần chung quanh. Đột nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Mĩ nạ, hô hấp dồn dập, gấp giọng hỏi, Ngậy, cái này, hiện tại là chúng thần lịch năm 1642." Mặc dù bị Mi Cê đột nhiên đặt câu hỏi làm cho có chút kinh ngạc,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 Niệu Sẽ lúc này mới cảm giác một cỗ kinh khủng cảm giác đói bụng từ rông tuyết trong bụng hướng mình đánh tới. Nhưng bây giờ Niệu Sẽ tại ý chí lực bên trên cũng là cực kỳ vững chắc, cho nên mặc dù cảm giác từng lớp từng lớp cảm giác đói bụng giống như là thủy triều hướng mình đánh tới, Niệu Sẽ cũng chỉ là nhẹ nhàng hướng Mina nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng tới đốt chính mình. Mina đạt được sau khi cho phép, ú ú đọc sách vét vét vét, vô cần sủ, cương cẩn thận từng ly từng tí đem khay bỏ vào một bên, đới thêm một chén nữa mặt cháo, đi đến Niệu Sẽ bên người không lưng đi xuống, nhẹ nhàng đào một thìa, cũng đem thìa bên trong cháo thổi đến không hâm về sau, mới đưa đến Niệu Sẽ bên miệng.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 Thần linh vẫn là thần thánh mà không thể xâm phạm, cao cao tại thượng địa phủ khám nhân gian. Cải biến hết thể áo thuật cách mạng còn chưa có bắt đầu, có thể cùng chư thần khiêu chiến áo thuật đế quốc còn chưa có xuất hiện, hết thể hết thể đều tại phương bắc cái kia thuộc về pháp sư trong quốc gia thay én. Hiện tại bản thân nhất định phải ẩn núp xuống tới, yên lặng lớn mạnh chính mình, đợi cho cái thời khắc kia tiền đến. Sau đó đi cải biến kia hết thảy, Quy 2 chương 14, chương 05, nhập trước. Đừng những thứ này suy nghĩ, niệm xệ khí chất trên người trong nháy mắt liền bị hắn thu liễm, đổi thành một tên quý tộc bình thường bộ dáng, cao ngạo, khinh người lại mang theo một kia trọng. trước kiểm tra một chút ta hiện tại tình trạng cơ thể. Liễu Sẽ nghĩ như vậy, đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Một tên đại áo thuật sư ánh mắt là mười phần tinh chuẩn, rất nhanh như Sẽ liền đoán trừng ra tự thân tình huống. Lực lượng, 0.6 nhẹ nhẹ, 0.5 thể chất, 0.7 tinh thần, 9.8. Lập tức hắn liền lộ ra một nụ cười khổ, thân thể yếu đến không cách nào tưởng tượng, thậm chí so một cái cùng tuổi người bình thường cũng không sánh nổi. Nhưng chỉ số tinh thần có chút dị thường cao. Liễu Sẽ cảm thấy có điểm kinh ngạc. Dù sao tinh thần lực nguồn gốc từ linh hồn, tình huống này chỉ có thể nói rõ linh hồn của hắn thâm phần cường đại. Không nên à? ấn sửa sang tới nói, linh hồn cùng nhục thể hỗ trợ lẫn nhau, nhỏ yếu nhục thể không cách nào gánh chịu quá cường đại linh hồn. Đây không phải vi phạm với vĩ đại áo thuật hoàng đế đại ủy viên bệ hạ cùng solo mon hạ liên hợp nghiên cứu chứa danh luận văn linh hồn tiềm tòi bí mật, đối linh hồn cùng nhục thể quan hệ mấy giờ nghiên cứu bên trong được chứng minh là thiết luật quan điểm sao? Nếu là cưỡng ép đem cường đại linh hồn nhét vào nhỏ yếu nhục thể, vậy sẽ chỉ dẫn đến nhục thể sụp đổ. Lọt vào phát điên trạng thái như sẽ cảm giác bản thân nhận biết tựa hồ gặp một lần trùng điệp đả kích. Không có khả năng. Khẳng định là có cái gì không biết sự tình phát sinh, lúc này mới đưa đến loại tình huống này. Diệu Sẽ liều mạng nhớ lại đến tận cùng là cái gì phát sinh ở trên người hắn. Không, cùng ở chỗ này vô dụng công nghĩ, còn không bằng trực tiếp đi quan sát. Đại áo thuật sư đều là điên cuồng, điểm này không thể nghi ngờ, hoặc là nói bọn họ đối chân lý khao khát đã thành một loại cố chấp. Nhưng cũng chính là loại này cố chấp, để bọn hắn tại bản thân chân lý trên đường hát vang tiến lên, thành tựu cuối cùng đại áo thuật sư. Tựa như làm Diệu Sẽ, khi hắn thăm dò ra lực hút phía sau chân lý lúc, vì nghiệm chứng thật giả, trực tiếp khống chế phụ không thành đâm vào men mông tinh giới đi tìm trong tính toán tất nhiên xuất hiện vật kia. Không tiếp vì thế hao phí dài dằng dặc thời gian cũng gánh chịu tinh giới trùng điệp nguy hiểm. Nhiệu Sệ ngồi xếp bằng mà lên, nhắm mắt lại, trong miệng mặc niệm từng cái kỳ dị âm tiết, trong cơ thể tinh thần lực theo những thứ này kỳ dị âm tiết bắt đầu ra tăng tốc độ lưu động. Lúc này, Nhiệu Sệ cường đại dị thường lực khống chế liền làm ra tác dụng. Nhiệu Sệ đem trong thân thể kia xanh thẳm tinh thần lực chính xác điều độc lên, một tia tinh thần lực chậm rãi biến ảo, vặn vẹo, cuối cùng biến thành từng cái áo thuật phù văn. Nhiệu Sệ dùng tinh thần lực lâm thời tạo nên ra 18 cái áo thuật phù văn, cũng đều đều phân bố đã đến trong thân thể từng cái vị trí, đúng lúc gần ẩn làm thành một cái vòng tròn. Theo Mộc sẽ đem cái cuối cùng áo thuật phù văn khắc xong, cái này một vòng áo thuật phù văn tại Mộc sẽ cuối cùng một tia tinh thần lực kích phát bữa sau lúc tách ra xanh thảm áo thuật chi quang. Nhưng chỉ là một tránh mà qua, sau đó liền lại yên lặng xuống tới. Liệu sẽ vậy mà chuẩn bị hiện tại liền tiến hành áo thuật sư nhậm chức. Dùng áo thuật sư nhậm chức lúc tiên phú áo thuật mô hình khắc ghi vào đi linh hồn nội thị. Làm như vậy cũng không phải Mộc sẽ đầu góc phát sốt, không biết tự lượng sức mình. Đang tương phản, với tư cách một vị đại áo thuật sư, Liệu sẽ mỗi thời mỗi khắc đều duy trì tuyệt đối lý trí đầu não. Đây là Mộc sẽ đang thẩm vấn xem tự thân cùng lập tức tình huống mới làm ra lựa chọn. Áo thuật sư căn bản ở chỗ linh hồn, nó mạnh mẽ lực lượng nơi phát ra tự biết biết, mà cái khác hết thảy đều chẳng qua là tri thức mang đến phụ thuộc mà thôi. Mà lúc này mình sẽ biết tự thân linh hồn đủ cường đại, như vậy tại một vị đại áo thuật sư có tri thức duy trì dưới, tiến hành áo thuật sư nhậm chức bất quá là một kiện chuyện dễ như chờ bàn tay thôi. Huống hồ không chỉ là vì tham dò bản thân linh hồn biến hóa, Liễu Sệ cũng không có quên mất dẫn đến bản thân hôn mê nguyên nhân, thêm lợi Alet công kích. Sệ cũng sẽ không cho rằng thêm lợi Alet có thể vào lúc đó như vậy thỏa đáng địa lộ qua thật là một cái trùng hợp. Đây là Alet gia tộc một lần âm u. Mà sau đó còn không biết sẽ có càng nhiều cái khác gâm mưu gì dáng lâm trên người Niệu Sệ. Vì ứng đối, Niệu Sệ nhất định phải có tự vệ lực lượng. Ha ha, lúc ấy cũng là ngốc, làm sao có thể tùy tiện một lần đi chơi liền có thể tìm được xinh đẹp có tư sắc bình dân nữ tử, u đọc sách vđút vđút vđút. Vô cản sử. Cơ bản thân còn dễ dàng như vậy bị hấp dẫn lấy. Bây giờ nghĩ lại, loại kia tà dị mị lực cùng cái kia bí ẩn huy ẩn, là chư thần bên trong cái kia đãng phụ mục sư đi. Niệu Sệ tự hồi tưởng nói, càng ngốc chính là, thêm lợi Alet trùng hợp như vậy xuất hiện sau bản thân còn bị hắn dăm ba câu liền châm ngòi đối với hắn xuất thủ, lúc này ta thật đúng là tuổi trẻ a kết thúc vô dụng hồi ức liệu sẽ đem lực chú ý thả lại đã đến tự mình tiến hành nhận chức công tác chuẩn bị bên trên 18 cái áo thuật phù văn hợp thành liệu sẽ cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn cơ sở nhất một tầng nó tại liệu sẽ dẫn động dưới hấp dẫn cũng bắt lấy trong giới tự nhiên phong hỏa nước bốn đại nguyên tố cơ bản dùng áo thuật sư phương thức đặc biệt đưa chúng nó nhu hợp biến thành áo thuật sư năng lượng đặc biệt áo có thể lại đầu nhập như sẽ trong thân thể tuần hoàn đồng thời liệu sẽ tinh thần lực cũng tại từng lần một vận chuyển bên trong vận dụng đến càng thêm thuần thụ thuận buồn xuôi gió rất nhanh liệu sẽ trong cơ thể liền tràn đầy đầy xanh thảm áo có thể Hoàn toàn tùy thời có thể lấy tiến hành áo thuật sư nhậm chức. Có thể thấy được nữ sẽ cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn cường đại. Liễu sẽ tạm dừng xuống tới, để trong cơ thể tràn đầy áo có thể tự hành lưu chuyển. Đồng thời, 18 cái áo thuật phù văn đồng thời lại sáng lên sâu kín ánh sáng màu xanh lam, từ trong giới tự nhiên hấp dẫn tới một chút xíu mắt thường không thể gặp điểm sáng, chậm chạp bổ sung nữ sẽ tổn thất tinh thần lực. Liễu sẽ cảm giác được tinh thần lực lần nữa tràn đầy lúc, đồng nhiên mở mắt. Lúc này, kia 18 cái áo thuật phù văn đang một chút xíu biến mất, bị sẽ vô tình xóa đi. Dù sao bọn chúng vẹn vẹn từ tinh thần lực tạo nên Không phải chân chính áo thuật phù văn, không thể bị làm cố định cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn căn cơ. Đợi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Niệu sẽ đem tinh thần lực chấn động mạnh một cái, tiến vào áo thuật sư nhậm chức trạng thái. Quy 2 chương 15, chương 96, áo thuật sư. Ở chỗ này, liền không thể không đề cập Nộ Lạn Đạt Đại Lục Pháp Thuật Hệ Thống cùng làm rõ áo thuật sư cái này cường đại chức nghiệp cùng pháp sư, thuật sĩ si những người làm phép này nghề nghiệp khác nhau. Nộ Lạn Đạt Đại Lục Pháp Thuật Hệ Thống hay tâm, là ma vong pháp thuật vị. Người thi Pháp cần câu thông ma võng, từ ma võng bên trong rút ra năng lượng dùng tinh thần lực tạo dựng pháp thuật mô hình hình thành pháp thuật, sau đó chứa đựng tại pháp thuật vị bên trong, các loại cần thời điểm, lại phóng xuất ra. Pháp sư. trên bản chất liền là thông qua minh tưởng gia tăng tinh thần lực của mình, câu thông ở khắp mọi nơi ma võng thu được pháp thuật vị, tạo dựng pháp thuật mô hình cũng chứa đựng, cuối cùng tại lúc cần phải tiến hành thi Pháp một cái chức nghiệp. Ma ma vong là một chương bao trùm đại đa số vị diện quy tắc lưới lớn. Nó có thể nói là giản hóa pháp thuật ứng dụng, làm cho pháp sư không cần tại cần sử dụng pháp thuật lúc tái dẫn đạo pháp lực tới cấu thành pháp thuật, chỉ cần tại trên vong ma pháp thuật vị ký ức tốt pháp thuật liền có thể tại có cần lúc sử dụng. Thuật sĩ cũng cùng loại, chỉ bất quá thuật sĩ pháp thuật phần lớn bắt nguồn từ huyết mạch trong cơ thể. Thuật sĩ thi pháp càng giống là một loại bản năng, đem pháp thuật từ huyết mạch trong cơ thể bên trong cảm giác ra tới, chứa đựng tại pháp thuật vị bên trong, các loại cần thời điểm lại tiến hành phân thích mà lại không giống có thể tự do lựa chọn học tập pháp thuật gì pháp sư, thuật sĩ mỗi một lần tấn cấp có khả năng lấy được pháp thuật hoàn toàn ngẫu nhiên, hết thể đều muốn xem bọn hắn chỗ có được huyết mạch là cái gì. Ma vong nhanh gọn làm cho người thi pháp thi pháp trở nên dễ dàng không ít. Bởi vậy có thật nhiều pháp sư đều tin ngựa huyền bí chi chủ. Ma vong nữ thần, sơ mi thật là, thật là ma vong người quản lý, để bảo toàn ma vong bình thường vận hành. Niệu xe đối với cái này khịt mũi coi thường. Đúng vậy, ma vong pháp thuật vị để người thi pháp thi pháp trở nên nhanh gọn, nhưng này chút cao cao tại thượng thần linh như thế nào lại để phạm nhân dễ dàng thu được lực lượng cường đại. mỗi cái người thi pháp có thể tại trên vong ma lấy được pháp thuật vị đều là có hạn. Những người làm phép mỗi ngày đều phải thận trọng lựa chọn ký ức cùng ngày muốn dùng đến pháp thuật, sử dụng hết pháp thuật vị bên trên ký ức pháp thuật. Những người làm phép chính là một cái yếu gà. Không chỉ có như thế, người thi pháp lựa chọn ký ức tại pháp thuật vị bên trên pháp thuật, cho dù là cùng ngày vô dụng, cũng sẽ tại ngày thứ hai đến lúc bị hoàn toàn thanh trừ. Cần người thi pháp tiến hành lần nữa ký ức pháp thuật, pháp thuật lãng quên. Ma vong chân chính tác dụng là các thần linh tín ngưỡng thông đạo. Các thần linh thông qua ma vong tiếp nhận các tín đồ tín ngưỡng, cũng thông qua ma vong ban cho tín đồ thần thuật. Ma vong là vì các thần linh phục vụ. Hoàn toàn ma vong cũng xưng là bên trong ma vong. Thời mở cho những người làm phép sử dụng bất quá là tiến rất nhiều năng lực ma vong, cũng xưng là bảy tỏ ma vong. Ma áo thuật sư cùng cái khác người thi pháp khác biệt, cái nghề nghiệp này là chân lý tham dò tuyến ngoài cùng các pháp sư thành quả, là bọn họ tại thăm dò thời kỳ viễn cổ xuất hiện tại nổ lặn đạt đại lục ở bên trên kẻ ngoại lai, vũ sư di tích cũng từ đó đạt được vũ sư nghề nghiệp huyền bí, lại tiến hành nổ lặn đạt đại lục bản thổ hóa cải tiến mới hình thành một cái hoàn toàn mới chức nghiệp. Áo thuật sư so với thường quy người thi pháp có thể dùng đặc thù kỹ xảo vòng qua ma vong nữ thần bảy hạn chế tiếp xúc đến chân chính ma vong, bên trong ma vong. Lúc này, tái sử dụng pháp thuật vị tiến hành thi pháp, áo thuật sư đem miễn trừ pháp thuật lãng quên hiệu quả. Đồng thời, áo thuật sư có thể xâm nhập giải độc ma vong bản thân cấu thành. Tại tiếp xúc đến bên trong ma vong tình hồn dưới, áo thuật sư ký ức pháp thuật sẽ có một cái nguyên thủy pháp thuật mô hình giữ lại, cũng theo thời gian pháp thuật này mô hình sẽ tự động hồi ức tái tạo. Áo thuật hồi ức. Áo thuật sư có thể tự động nhớ lại tự thân đã thi triển qua pháp thuật, mà không cần lần nữa tiến hành một lần pháp thuật ký ức. Đây là một cái khá cường đại năng lực. Trí Ít đang cần trường, tích liệt mà dài giằng Không có một tia thời gian nghỉ ngơi chiến đấu bên trong, áo thuật sư so sánh cái khác người thi pháp có vô cùng ưu thế. Áo thuật sư vốn có ma vong pháp thuật vị bên ngoài, càng là có thế tại linh hồn bên trong dùng áo thuật phù văn tạo nên pháp thuật mô hình, đem từng cái pháp thuật từng cái khác sâu tại trong linh hồn hình thành pháp thuật. Áo thuật ký ức. Không chỉ có như thế, còn cần dựa vào ma vong thi pháp cũng chỉ là cấp thấp áo thuật sư mà thôi. Theo áo thuật sư tân cấp, áo thuật sư có thể giải đọc ma vong cấu thành sẽ càng ngày càng nhiều. Tinh thần lực có thể tạo nên đầy đủ áo thuật phù văn trong cơ thể áo có thể càng ngày càng nhiều, bọn họ sẽ càng phát ra thoát lima vong thi pháp thông qua tự thân cấu tạo pháp thuật mô hình dẫn dắt áo có thể phóng ra pháp thuật. Cho nên áo thuật sư so với cái khác người thi pháp căn bản nhất khác biệt ngay tại ở áo thuật sư thông qua minh tưởng hấp thu nguyên tố tại thể nội hình thành tên là áo có thể năng lượng có thể thông qua cấu tạo càng thêm phức tạp pháp thuật mô hình thông qua tự thân mà không phải ma vong tiến hành thi pháp. Đại áo thuật sư liền là hoàn toàn thoát lima vong thi pháp. Làm điều pháp sư biết được biết dự trữ đầy đủ lúc áo thuật sư còn có thể sáng tạo ra thuộc về áo thuật sư đặc biệt kỹ năng áo thuật. Có áo thuật có được uy lực cường đại, giống như người sẽ áo thuật lỗ đen vòng xoáy, mà có không có một kia một hào lực sát thường, như một cái nào đó áo thuật sư sáng tạo áo thuật, mở thiêu đốt thuần túy dùng cho tiêu trừ trong cơ thể dư thừa mỡ. Nhưng cái này không phân cao thấp. Uu đọc sách vét vét vét vô cản sử. Cơ mỗi một cái áo thuật đều là vị kia sáng tạo nó áo thuật sư tại chân lý trên đường sự kiện quan trọng. Mặc dù một ít áo thuật quả thật có chút kỳ hoa, mà bây giờ liệu sẽ tiến vào liền là tiến hành nhậm chức áo thuật sư cái này cường đại nghề nghiệp trạng thái. Tại như sẽ trong cảm giác hết thảy chung quanh đều tại hướng về nơi xa lui. cuối cùng hết thể vật thể đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. liệu xe biết đây là áo thuật sư nhậm chức cuộc thử thách đầu tiên, tiến hành nhậm chức người nhất định phải tại cái này một mảnh trong hỗn độn cảm ứng ra nguyên tố dưới bên trong nguyên tố. Yêu cầu này nhậm chức người nhất định phải có đầy đủ tinh thần lực độ mẫn cảm, không cảm ứng được nguyên tố, hết thể đều là nói xong. Nguyên tố năng lực cảm ứng. Nhưng ở cái này trước đó, liệu C trước muốn làm một điểm những chuyện khác. Rất nhanh, Nữu xe trước mắt xuất hiện lấm ta lấm tấm màu vàng kim nhạt quan đoàn bọn chúng lẫn nhau ở giữa, có yếu đốt sợi tơ kết nối, tán phát năng lượng ba động, mười phần nhỏ bé. Đây là ma vong tầng ngoài cùng. trở thành một tiên pháp sư học đồ tiêu chí liền là tiếp xúc đến cái này một tầng ngoài cùng ma vong, lúc này pháp sư học đồ liền có thể phóng ra số không vòng ảo thuật, mà lại tiếp tục xâm nhập lời nói, liền biết nhìn thấy một mảnh từ rộng lớn vô ngẩn kim sắc ô lưới tạo thành thế giới xuất hiện ở phía trước, những thứ này từ kim sắc sợi tơ tạo thành ô lưới, mỗi một ô vương chính là một cái pháp thuật vị, đây là ma vong tầng thứ nhất, làm tinh thần lực đụng chạm đến nơi này thời điểm, liền có học tập một vòng pháp thuật tư cách, hắn chỉ là nhẹ nhàng chạm đến một lần ma vong. Cảm ứng được có người thi pháp tiếp vào ma vong có chút rung động lên, mà người sệ tinh thần lực không thể nghi ngờ dễ dàng thỏa mãn tiếp xúc những thứ này cấp thấp nhất ma vong yêu cầu. Tầng này ma vong hướng về người sệ mở rộng đến, hai số không vòng pháp thuật vị sáng lên có chút quan huy. Nhưng người sệ cũng không phải vì những thứ này ma vong, tiếp xúc ma vong đều chỉ là vì cho sau đó với tư cách làm một ít che giấu mà thôi. Quy 2 chương 16, chương 07, chính thức áo thuật sư. Nương tâm tĩnh khí, nhiều sệ đem tự thân tinh thần lực chia từng đạo xúc giác, hướng về 4 phương 8 hướng không ngừng thăm dò. giống như trong giới tự nhiên bạch tuộc dùng bản thân xúc giác đi cảm ứng cũng bắt con ngồi như thế, nhựt sẽ làm liền là đem tinh thần lực xúc giác tận khả năng kéo dài đi cảm ứng, kim sắc ma pháp hệ thống dần dần tiêu tán, phân ly, chậm rãi, tại nhựt sẽ cảm ứng bên trong, từng cái đủ mọi màu sắc điểm sáng dần dần xuất hiện tại bên cạnh mình, kia điểm sáng có lớn có nhỏ, lóe ra tia sáng kỳ dị, đỏ, vàng, lam, thanh, mỗi một cái điểm sáng đều là một cái không ngừng biến ảo bao nhiêu tinh thể, đồng thời, mỗi một cái điểm sáng đều lấy thật nhanh tốc độ vô quy tắc vận động, có đang nhanh chóng vận động bên trong biết bay ra nhựt sẽ cảm ứng không gian, nhưng cũng sẽ có mới bay vào. Nộ nhiên, một ít điểm sáng tại vô quy tắc vận động bên trong sẽ đụng vào nhau, kết quả thường thường là tại buộc phát ra một trận hào quang chói sáng sau hai hai biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng có khi tại quang mang tản đi về sau, nguyên địa sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới điểm sáng, kia là hợp lại mà thành hoàn toàn mới nguyên tố. Làm người sẽ cảm ứng bên trong tràn đầy những thứ này bay tán loạn nguyên tố lúc, chấn động mạnh một cái, trong cơ thể tựa hồ bộc phát ra vô cùng vô tận quang huy, đem sệ hiện tại thân thể chiếu rọi đến tươi sáng. Liễu sẽ cũng tiến vào tại trên linh hồn khắc họa pháp thuật mô hình giai đoạn, đồng thời cũng lấy người đứng xem thị giác, thấy được bản thân kia kỳ dị linh hồn Toàn thân ám kim, lực khảm nạm lấy một viên ám kim sắc tinh thể, lờn lánh trầm hồn, trang nghiêm ám kim sắc quang huy linh hồn. Liệu CM mở to hai mắt nhìn, bất khả tương nghị suy nghĩ lung tung, thần hồn. Không. Thần linh linh hồn tại trong trinh chiến ta cũng không phải chưa thấy qua, thậm chí ta còn tự thân hủy diệt qua không ít thần linh linh hồn. Mặc dù rất tương tự, nhưng là cảm giác lên cái này lại để cho so thần hồn cao cấp hơn. Mặc dù Lâm vào chấn kinh trạng thái, nhưng làm người sẽ vẫn bản năng khu xử tinh thần lực, dung hợp trong cơ thể áo có thể Tại linh hồn này bên trên miêu tả lên cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn cơ sở nhất 18 cái áo thuật phù văn, từng đầu xanh thảm sợi tơ ngưng kết ra tới, đi thẳng, hú lượn, quen co. Niệu Xề chính xác miêu tả lấy áo thuật phù văn, yêu cầu là mỗi một cái góc độ lớn nhỏ, mỗi một cây đường cong dài ngắn cùng không gian cấu đi chính xác không sai, một tia một hào sai lầm đều sẽ để áo thuật phù văn ẩm ẩm sụp đổ, thậm chí tác động đến linh hồn. Đợi 18 cái áo thuật phù văn trình viên hình cái vòng tinh chuẩn miêu tả tại trên linh hồn, bọn chúng bỗng nhiên thoán qua một đạo áo thuật quang huy, bắt đầu tự hành hấp thu trùng quanh nguyên tố giới nguyên tố. Nhiễu sẽ nở một nụ cười, nhưng lúc này Nhiễu sẽ tinh thần lực đã tiêu hao hơn một nửa, như là bình thường nhậm chức người chỉ sợ đã không có đầy đủ tinh thần lực tiến hành tiếp xuống áo thuật mô hình tạo nên. Nhưng Nhiễu sẽ không sợ chút nào, hắn bình tĩnh đến gần như lãnh khốc tiếp tục điều khiển tinh thần lực, dung hợp áo có thể tiếp tục tạo nên lấy áo thuật phù văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng cái áo thuật phù văn tại Nhiễu sẽ chính xác miêu tả dưới xuất hiện, lóe lên áo thuật quan huy. Nhưng theo tạo thành áo thuật phù văn càng ngày càng nhiều, cho dù là cố định tốt cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn ở một bên hồi phục tinh thần lực cùng áo có thể, sẽ cũng có chút an không tiêu. Tinh thần lực tiếp cận tiêu hao hết toàn bộ trạng thái. Ở trong tối kim sắc linh hồn một bên, một cái đồng hồ cắt trạng áo thuật mô hình đại bộ phận đã hoàn thành. Đồng hồ cắt hai đầu thân thể đã hoàn thành, chỉ kém ở giữa nhất, cũng là mấu chốt nhất kết nối tiết điểm áo thuật phù văn. Đây là một cái mỹ xệ tinh tuyển nhất hoàn áo thuật, lực trường hộ thuẫn. Lực trường hộ thuẫn, tiêu hao áo có thể, tại thân thể chúng quanh triệu hồi ra một mặt lực trường hộ thuẫn, lực trường hộ thuẫn cường độ cùng đầu nhập áo có thể có quan. Cái này nhất hoàn áo thuật nhìn như đơn giản, nhưng Liễu sẽ biết, đây là thích hợp nhất chính mình. Liễu sẽ cố nén tầm mắt biến thành màu đen, toàn thân rung động, tay chân phát run cảm giác khó chịu. nhấc lên một kia tinh thần lực sợi tơ, dung hợp áo có thể, tạo nên cái này mấu chốt tiết điểm kết nối phù văn. Đầu tiên là hai cái xa xa tương đối đang hình lục giác, sau đó là từng đầu kết nối hai cái đang hình lục giác đường cong. Lại là ở giữa. Đợi hết thể hoàn thành, nhiều sẽ ý thức đã mơ hồ, hắn nhấc lên cuối cùng một kia dung hợp áo có thể tinh thần lực, uu đọc sách Vđút Vđút Vđút. Go cản sủ. Cơm từ lóe lên áo thuật quang huy áo thuật mô hình bên trên dọc theo một sợi tơ tuyến, hướng linh hồn không ngừng tiếp cận. Làm đầu này sợi tơ đụng chạm lấy linh hồn một cái mắt. Vâng, cái này áo thuật mô hình bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ ngưng tụ. kích liệt chấn động, Diệu Sẽ có một trong nháy mắt trở nên ngơ ngơ ngang ngác, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. hắn thấy được một cái kỳ quan, lao một cái ám kim sắc nhanh chóng từ trên linh hồn dọc theo kết nối sợi tơ hướng về áo thuật mô hình lăn tràn, rất nhanh liền đem toàn bộ áo thuật mô hình toàn bộ nhuộn thành ám kim sắc. Diệu Sẽ không biết cuối cùng là tốt là xấu, nhưng hắn rất nhanh liền không dành suy nghĩ cái vấn đề này. Áo thuật mô hình khắc họa hoàn thành, Diệu Sẽ đã bước vào chính thức áo thuật sư tần thứ, mà áo thuật mô hình sụp đổ hình thành vòng xoáy đã ảnh hưởng đến nguyên tố giới, tại Diệu Sẽ trung bành bay tán loạn nguyên tố trong nháy mắt tăng nhiều gấp bội không ngừng, ngắn ngủi xuất hiện một tiểu bá vi hình nguyên tố triều tịch. Diệu Sẽ cố định cao đẳng Minh Tưởng pháp vạn dẫn thừa cơ thêm đủ mã lực, từ nguyên tố giới bên trong hấp thu đủ loại nguyên tố, bổ sung như Sẽ rông tuyết tinh thần lực cùng áo có thể. Diệu Sẽ lâm vào một loại toàn thân sáng khoái trạng thái, tinh thần lực cùng áo có thể bị một kia bổ sung đầy, tràn đầy tinh thần lực cùng áo có thể từng lần một lưu chuyển từng chút từng chút mà lớn mạnh. Thân thể chỉnh thể tố chất cũng tại để cao. Đúng lúc này, Diệu Sẽ tinh thần lực tại không biết bao nhiêu lần vận chuyển bên trong, tại trải qua linh hồn lúc, linh hồn hắn bên trên khảm nạm tại ngửa cám kim sắt tinh thể đột nhiên rất nhỏ khẽ động, hai cô như Sẽ dị thường khí tức quen thuộc phát ra, nương theo lấy từng điểm từng điểm nhị động, để hắn sắc mặt đại biến. Lý Hạ, các nàng cũng đi theo mình tới tới rồi sao? Nữu Sệ cảm nhận được lớn lao kinh hỉ. lì Hạ, hệ Lý, các ngươi ở đây sao? Có thể hay không trả lời một tiếng? Nhưng là Nữu Sệ trong linh hồn kêu gọi không có chút nào đáp lại. Quy hai chương 17, chương 08, gặp mặt. Mà lúc này, tựa hồ ma vong trinh sát đã đến cái gì? Soạt soạt. Một cỗ trên linh hồn kịch liệt đau nhức truyền đến. Nữu Sệ trước đó tiếp xúc ma vong tựa hồ trở nên tràn đầy điện cao thế, tự như điên cuồng thiêu đốt lấy Nữu Ma vong kết nối bị trong nháy mắt cắt ra. Một đôi con mắt màu vàng nóng tựa hồ trong còi u minh chú ý tới nơi này, nhưng lại bị nữ sệ nắm giữ ma vong quyền hạn lửa gạt đi qua. Ma vong lần nữa kết nối, nhưng gắt gao ủng hộ nữ sệ đồng thời kiệt lực thu liễm tâm tình của mình ba động, cố gắng để cho mình tiến vào một loại thái thượng vô tình trạng thái, cố gắng mô phỏng thần linh tâm cảnh, tựa như thần linh đồng dạng dùng một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống hết thảy. Đồng thời, nữ sệ dùng tinh thần lực nhu hợp lấy áo có thể bay nhanh miêu tả ra bốn cái kỳ dị áo thuật phù văn, đem tinh thần lực phân bốn phân biệt bao hàm cái này bốn cái áo thuật phù văn hướng về ma vong tìm kiếm, tựa hồ là lợi dụng ma vong bản thân lỗ thủ tinh vi mà mau lẹ mở ra từng tầng từng tầng ma võng một cái pháp thuật vị phương cách bốn cái điểm nhanh chóng xâm nhập ma võng nội bộ sau đó đem tinh thần lực xúc tu điểm vào tầng kia nhất là thị mỹ kim quang sáng chói chỉ vì thần linh cởi mở trên võng ma bên trong ma võng anh diệu sệ trong đầu nổ tung một tiếng oanh minh một bộ hoàn toàn mới pháp thuật vị hệ thống tại mình sẽ trước mặt triển khai kia một bộ thuộc về áo thuật sư đặc thù pháp thuật vị hệ thống sau đó hết thảy đều yên tĩnh lại đến lúc này diệu sệ áo thuật sư nhậm chức mới xem như hoàn thành diệu sệ cảm thụ được cái này lực lượng quen thuộc bên miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau đó hắn mở hai mắt ra. mở rộng một lần tê dại thân thể, rời đi dừng chiếu, mặc đồ ngủ, chân trần dẫm tại tên kia quý tơ lông trên mặt thảm, từng bước một đi tới bên cửa sổ, đem kia nửa đẩy màn cửa lập tức toàn bộ kéo ra. Ngoại giới sáng tỏ ánh nắng lập tức toàn bộ tràn vào đến, đem toàn bộ gian phòng chiếu lên tươi sáng. Liễu sẽ không cấm địa híp mắt lại, tắm rửa lấy đã lâu ánh nắng. Hắn phất tay ngăn lại đi tới xem xét bên trong căn phòng biến động mỉm nạ tiến một bước động tác, để nàng tiếp tục ở ngoài cửa chờ. Đồng thời, Liễu sẽ lý trí phân tích lên đây hết thảy, xem ra tại ta cuối cùng phát động áo thuật lỗ đen vòng xoáy về sau, phát sinh một chút vượt qua ta tri thức bên ngoài sự tình, ta Lý Hạ cùng lẽ Lý Linh hồn tại một ít không rõ tình huống dưới dung hợp thành một khối ám kim sắc tinh thể, vượt qua thời gian trường hà về tới lúc này, chúng sinh đến lúc này trên người của ta. Nhưng cũng chỉ có ý thức của ta thu được vật dẫn mà tỉnh lại, Lý ạ cùng lẽ Lý có thể là linh hồn năng lượng không đủ, vẫn còn không rõ trạng thái, không cách nào tỉnh lại. Niệu Sẽ nhìn ngoài cửa sổ, bị bọn người hầu tỉ mỉ xử lý hoa cỏ cây cối đang thỏa thích ra ăn ra, thỏa thích lộ ra được bản thân sinh cơ bừng bừng, tựa hồ tối hôm qua báo tố không có trên người chúng lưu lại dù là một điểm vết bẩn. Nhưng Niệu Sẽ biết, đây chẳng qua là bọn người hầu tỉ mỉ quản lý kết quả. Nhưng dạng này cảnh quan để mình sẽ cảm giác rất thích, cái này đủ rồi. Tựa như Liễu Sệ, cho dù là trải qua nhiều như vậy, nhưng bây giờ hắn còn ở nơi này, còn có cải biến, kia hết thẻ cơ hội, cái này đủ rồi. Liễu Sệ khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, quyết định đem quái nhiễu tạm thời để qua một bên đi. Ly Hạ cùng Né Ly, vô luận như thế nào mình sẽ đều sẽ để các nàng lần nữa phục sinh. Liễu Sệ xoay người sang chỗ khác, đi thẳng tới khổng lồ mã đắt giá phương bắc gỗ lim chế tủ quần áo trước, mở ra cửa tủ. Lập tức, rực rỡ muôn màu quần áo xuất hiện tại sẽ trước mắt. Liễu Sệ cởi áo ngủ, hơi có vẻ lạnh nhạt chọn lựa trong đó mấy món mặc vào trên người. Hắn hướng tủ quần áo bên cạnh kính chạm đất nhìn lại, trong kính chiếu ra người mặc dù nhìn bởi vì thời gian dài hôn mê có chút tóc thay rối bời, y quan không ngay ngắn, nhưng là một đôi mắt lại là mười phần sáng tỏ. Cô kia áo thuật sư cơ trí, trầm ổn đặc chất một cách tự nhiên thể hiện ra, cho dù làm người sệ cực lực khống chế cũng vô pháp hoàn toàn che giấu. Đồng thời, cô kia quý tộc đặc biệt khí chất cũng làm cho hắn bộ dạng này có khác bị lực. Khe cười một tiếng, liệu sệ vỗ nhẹ nhẹ tay, kêu gọi ngoài cửa Minna. Minna rất nhanh liền đẩy cửa đi vào, làm nàng nhìn thấy liệu sệ bộ dáng lúc, hai mắt sáng lên, lại trong lúc nhất thời nhìn ngây người, nhưng cũng rất nhanh kiềm phản ứng đẹp mắt đỏ hửng lập tức bò lên trên gương mặt của nàng. Nghiệu Sẽ lần nữa khép cười một tiếng, phân phó nói, đến cho ta sửa sang một chút, ta muốn đi gặp phụ thân. A, là. Mịn Na đáp, nàng mang theo đầy mặt đỏ hửng, đi vào Nghiệu Sẽ sau lưng, thuần thục cho Nghiệu Sẽ sửa sang lại đến, lại làm một mực túi đầu không nâng lên. Rất nhanh, Nghiệu Sẽ nhìn xem trong gương bản thân vừa vặn trang phục và sạch sẽ dung mạo, thỏa mãn gật gật đầu, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Mịn Na một mực túi đầu, đợi cho Nghiệu Sẽ thân ảnh từ chỗ dễ biến mất, nàng mới ngẩng đầu lên, hai tay che mặt, lẩm bẩm nói, kỳ quái. Thiếu gia ta thế nhưng là mỗi ngày phục thì lấy. thế nào hôm nay vừa nhìn thấy cứ như vậy lần này tại thiếu gia trước mặt thất lễ làm sao bây giờ a thiếu gia có thể hay không không thích ta bộ dáng này mà nhựt sẽ là sẽ không biết gian phòng bên trong mìn nạ hoa si biểu hiện u u đọc sách ve đút ve đút ve đút vô cản sự cương hắn hiện tại đang dọc theo rộng rãi hành lang hướng cha mình thường ngày làm việc thư phòng đi đến nhựt sẽ thiếu gia nhật an nhựt sẽ thiếu gia nhật an nhựt sẽ cùng nhau đi tới trên đường đi đụng phải người hầu đều tạm thời để công việc trong tay xuống tuấn về hắn vân an Nhiều sẽ đối bọn hắn khẽ gật đầu với tư cách đáp lại Rất nhanh, Niệu sẽ liền đi tới Atlanto bên ngoài thư phòng. Hai tên thị vệ phân biệt đứng tại cửa ra vào hai bên, bọn họ đều là đi theo Niệu Tần gia tộc vài chục năm thân vệ, bởi vậy cho dù là ở chỗ này, bọn họ cũng là võ trang đầy đủ, phòng bị đột phát tình huống. Niệu sẽ đối hai vị này đi theo Niệu Tần gia tộc vài chục năm thân vệ cũng là rất tôn kính, hắn dùng ôn hòa giọng điệu nói ra, "Họ vị đại thúc, Westchester đại thúc, làm phiền các ngươi bẩm báo một lần phụ thân ta." Nói là ta nghĩ gặp phụ thân. Niệu sẽ thiếu gia, xin ngài chờ một chút. Được xưng là họ vị thân vệ dùng thanh âm trầm ổn trả lời. một cái khác được xưng là Esther thân vệ hướng một bên đường, họ Vin lập tức quen người, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tử Tước đại nhân, Niệu Sệ thiếu gia muốn gặp ngài. rất nhanh, Atlante thanh âm truyền ra, để Niệu Sệ vào đi. Niệu Sệ thiếu gia, mời đến. họ Vin mở cửa ra, lui qua một bên. Niệu Sệ cất bước đi vào. hậu phương, họ Vin đóng cửa lại, lần nữa cùng Esther đứng ở hai bên cửa. trang trí hoa lệ trong thư phòng, một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát tràn ngập, Niệu Sệ có thể dễ dàng phân biệt ra được loại mùi thơm này là cao đẳng tinh linh đế quốc sản xuất đắt giá xa xỉ phẩm, rừng rậm chi quang huyên hương thiêu đốt mang tới. Loại này cao đẳng tinh linh đế quốc xa xỉ phẩm mặc dù đắt giá, nhưng cũng có thể để cho người ta phản phất đặt mình vào thiên nhiên, hữu hiệu, hiệu thư giãn người tinh thần áp lực. Bởi vậy, rất nhiều quý tộc cùng pháp sư đều thích vung tiền như rác mua sắm cái này một xa xỉ phẩm. Quy 2 chương 18, chương 09, thỉnh cầu. Nhật An, phụ thân ngươi sẽ đi tới trước bản sách, hướng về Atlant tổ Vân nói. Tỉnh. Vậy là tốt rồi. Atlant tổ lấy nhàn nhạt giọng điệu nói, cho dù là hết sức quan tâm Nữu Xệ, nhưng Atlant tổ cũng sẽ không tại Nữu Xệ trước biểu hiện ra ngoài. Tại Nữu Xệ trước, hắn càng nhiều biểu hiện ra chính là nghiêm khắc. Nhưng ngươi hôn mê lâu như vậy, thân thể hẳn là rất hư nhược, mấy ngày nay ngươi cũng không cần đi ra cửa, trước dưỡng tốt thân thể lại nói, ta cho ngươi mời tới một vị tri thức bên bác học giả, hắn sẽ đảm nhiệm đạo sư của ngươi, ở sau đó thời kỳ chuyển thụ cho ngươi liên quan tới lịch sử đại lục cùng lễ nghi quý tộc các phương diện tri thức. Lúc nào ngươi lấy được công nhận của hắn, ngươi mới có thể ra cửa. Đồng thời, Atlas tổ dùng đồng dạng ngữ khí hạ đạt đối mệnh sẽ lệnh cấm túc, nhưng như bằng vào kiếp trước phong phú lý duyệt, vẫn là bén nhạy phát giác gạt lạn tổ lãnh đạo lời nói mặt ngoài dưới quan tâm. Cùng Alex, gia tộc minh tranh ám đấu đã trở nên kịch liệt sao? sẽ âm thầm suy nghĩ. Tự nhiên làm miệng đầy đáp ứng. Ta đã hiểu, phụ thân, ta sẽ hảo hảo đợi ở nhà. Nhưng sẽ cũng có được tính toán của mình. Mặc dù hắn đã là một vị chính thức áo thuật sư, nhưng muốn ở trước mặt người ngoài hiện ra phần này năng lực, hắn còn cần một ít che giấu. Phụ thân, kinh lịch chuyện này, ta thật sâu cảm thấy chính ta năng lực tự vệ không đủ. Nữu sẽ chậm rãi nói ra tính toán của hắn. Bởi vậy, ta hy vọng tại học tập tri thức bên ngoài, có thể được đến chiến đấu phương diện dạy bảo. Ồ, vậy ngươi muốn học tập cái gì? Atlanto nhàn nhạt hỏi. Phụ thân, ta hy vọng có thể đạt được pháp sư dạy bảo, học tập pháp thuật. Nữu đáp. Nô. No. Pháp thuật, hạt lạn có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, trước kia người sẽ cũng sẽ không quan tâm cái này, dù sao học tập pháp thuật cần không chỉ có là thiên phú, pháp sư con đường tại nhiều khi cũng là cố tịch, học tập những cái kia tối nghĩa khó hiểu pháp thuật chi thức cùng kiên trì ngày qua ngày mình tưởng thăm dò cũng không phải trước đó người sẽ có thể nhịn chịu. Hạt tổ vốn cho rằng người sẽ nhiều nhất cũng chỉ là muốn thu được càng nhiều pháp thuật vật phẩm, hoặc là muốn thu được tốt hơn hộ vệ. Hạt tổ trước lúc này cũng thuê qua học giả tới truyền thụ người sẽ chi thức, nhưng trước đó người sẽ cũng không có biện pháp ổn định lại tâm thần học tập những thứ này hắn xem ra khô cằn đồ vật, thường xuyên là chuẩn đi ăn chơi đàng điểm. Không biết có bao nhiêu học giả đều không thể tiếp nhận được sệ hành vi mà lựa chọn chào Từ gia, tổ cũng không thể ra sức, chỉ có thể là càng thêm cố gắng kinh doanh sự nghiệp của gia tộc, chí ít cái này có thể để cho mình sau khi qua đời, Từ sẽ kế thừa gia nghiệp lúc không đến nỗi bại hoại quá nhanh. Bởi vậy, nhu sệ dạng này thỉnh cầu là tổ đồng thời không có nghĩ tới. tổ thả ra trong tay quần trụ, chăm chú ngắm nghiếm nhu sệ. Nhiều ngày nằm trên giường để mự sẽ sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng tựa hồ yếu đuối, nhưng ánh mắt bên trong chấp nhất cùng trầm ổn lại là tổ trước đây chưa từng gặp. Nhưng tổ vẫn là quyết định thăm dò một lần mự sẽ quyết tâm. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Niệu Sệ, sát mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Niệu Sệ, con của ta. Pháp sư con đường chú định bất bình, không chỉ cần phải đầu nhập đại lượng tiền tài, mà lại nhất định phải kinh lịch thường nhân không cách nào tưởng tượng ra nguy. Trước đó ngươi đã từng buông tha một lần, nói cho ta, ngươi là vì cái gì muốn lần nữa đi đến chú định trật vật Pháp sư con đường? Đối với điểm này nho nhỏ thăm dò, Niệu Sệ đương nhiên không có áp lực chút nào. Phụ thân, lần này bị người ám toán kem chút chết mất sự tình thực sự do ta, ta muốn trở nên cường đại, ít nhất phải có hay không luận đang ở tình huống nào đều có thể bảo vệ tốt năng lực của mình. đối mặt cái này trung quy trung cụ trả lời, hạt tổ trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, cái này cũng có thể, nhưng ta hy vọng lần này người có thể kiên trì xuống tới. Mặc dù tại trước nghiệp vỡ lòng lúc ngươi bị kiểm soát ra có pháp sư thiên phú, cũng đi theo một vị pháp sư học qua một đoạn thời gian, nhưng là ngươi học tập pháp thuật lúc lười biến thái độ đã chọc giận vị kia pháp sư, ngươi muốn học tập pháp thuật chỉ có thể chờ đợi ta khác mời một vị pháp sư tới mới được. Lúc này, hạt tổ giơ lên tay trái của mình, đem đeo theo ra tổ cấn nhẫn hiện lộ ra, hắn chờ một chút, tiếp lấy chính là dùng ngón tay giáp bên phải tay trên ngón tay cái nhẹ nhàng vậy một cái, một kia máu tươi dì ra. Hạt đem cái này một tia máu tươi xích lại gần tay trái ra tổ cấn nhẫn, mắt trần có thể thấy đất. Cái này một tia máu tươi bị ra tổ cấn nhẫn hấp thu đi vào, sau đó khẳng nạm tại trên đó một viên to lớn hồng ngọc nhanh chóng lóe lên pháp thuật quang huy. Hạt lạn trên mặt có chút hiện lộ ra vẻ đau lòng, nhưng hắn cấp tốc đem cái này mai ấn nhận tiến tới bên miệng, ú ú đọc sách ve đốt ve đốt ve đốt. sử, cân hướng về phía nó nói ra, sơ tí phần các hạ, bằng hữu của ta, hiện tại ta thỉnh cầu ngươi trợ giúp. Mà pháp thuật lực lượng đem câu nói này cấp tốc truyền ra ngoài, đồng thời cái này một viên hồng ngọc bên trên quang huy cấp tốc suy tuyệt, đồng thời nhanh chóng đã mất đi quang trạch. Lấy một sệ ánh mắt rất dễ dàng có thể nhận ra đây là pháp thuật vật phẩm đã báo phế biểu hiện, mà kết hợp vừa rồi sử dụng, hiển nhiên đây là một cái cố định cự ly xa đưa tin thuật pháp thuật vật phẩm, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Lúc này, hảo hảo thu về hắn nhấn Atlanto nói ra, "Được rồi, con của ta. Ta đã đưa tin cho một vị đã từng cao giai pháp sư bà tốt, mà những năm này ta cũng có chú ý cho hắn đại bút giúp đỡ, nghĩ đến để hắn thu ngươi làm đồ dạy cho ngươi pháp thuật hẳn là không có vấn đề. Cảm tạ ngươi, phụ thân." sẽ có chút túi đầu, đáp Atlanto phất phất tay, lộ ra vẻ mỉm cười, nếu như ngươi thật sự có thể trở thành một vị pháp sư, đó chính là tốt nhất cảm tạ. Mà bây giờ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhớ kỹ, ở chỗ này An An phân phân đợi, không cho phép ra ngoài. Được rồi, phụ thân. Liễu Xê như thế đáp, sau đó quay người đi ra ngoài. Sau lưng, Atlanto lần nữa cầm lên một phần quần trụ, tiếp tục xem. Kẹt kẹt, giám chắc đại môn chậm rãi quan bế, Liễu Xê hướng về đứng hầu tại hai bên họ vi cùng Esther gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Sờ tí phần, Liễu mang trên mặt một chút mỉm cười. Cái này tên quen thuộc để hắn nhớ tới một cái rất không tệ gia hỏa, kia là một cái vô cùng. Kỳ diệu người, chỉ là giống nhau tên đi, ở kiếp trước ta có thể chưa nghe nói qua tên kia cùng gia tộc của ta có liên quan gì. Liễu sẽ qua loa tại trong trang viên lượn quanh một vòng, kiểm tra một hồi trong trang viên tình huống, ở kiếp trước bị lãng quên ký ức bị một chút xíu nhặt lên, hắn hưởng thụ lấy một chút tấm áp. Quy 2 chương 19, chương 10, chuyện gấp gáp, nhưng sẽ còn có càng khẩn yếu hơn sự tình đi làm, một chút tấm áp chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Tại nội Lãnh Đạt đại lục ở bên trên, pháp sư Sở Dĩ cường đại Loại trừ bọn họ có thể sử dụng đủ loại pháp thuật bên ngoài, cũng cùng bọn hắn trên người những cái kia thiên kỳ bách quái, nhưng lại cường đại dị thường pháp thuật trang bị, luyện kim dược tề cùng pháp thuật vật phẩm có chút ít quan hệ. Có thể nói như vậy, một cái xưng chức pháp sư muốn xuất hành, trên người cơ bản nhất đều sẽ có pháp bảo, pháp trượng, cái này hai kiện pháp thuật trang bị, tài lực đầy đủ lời nói còn sẽ có dây chuyền, chiếc nhẫn các loại cỡ nhỏ pháp thuật trang bị, đồng thời sẽ chuẩn bị không ít ba cái pháp thuật của chủ, chọn vẹn luyện kim dược tề, còn có thể mang theo có số nhiều tiêu hao tính pháp thuật vật phẩm. Cái này chọn vẹn trang bị xuống tới, chí ít đều phải tốn phí ba vạn mai kim tệ. Đây cũng là vì cái gì pháp sư các loại người thi pháp thường xuyên được xương pháp gia nguyên nhân, bọn họ cường đại là dùng đống kim tệ xây lên. Mặc dù người sẽ hiện tại là chính thức áo thuật sư, nhưng là trên người cũng không đủ pháp thuật trang bị cùng pháp thuật vật phẩm chiến lực của hắn cũng chỉ là khó khăn lắm tự vệ mà thôi. Hiện tại người sẽ cần thiết liền là một ít thực dụng pháp thuật vật phẩm, tốt nhất có có thể được một ít pháp thuật trang bị, một ít thi pháp vật liệu cũng là thiết yếu. Mặc dù sẽ có thể lựa chọn sử dụng càng nhiều hơn áo có thể tới vận hành càng thêm phức tạp pháp thuật mô hình mà tiến hành miễn tại thi pháp, nhưng ở sử dụng thi pháp vật liệu tiến hành thi pháp lúc, liệu sẽ có thể tiết kiệm một bộ phận áo có thể, cái này tiết kiệm biên độ ước chừng tại 1/5 đến 1/2 ở giữa ba động, đây là rất kinh người. Tựa như là hiện tại, với tư cách một cấp chính thức áo thuật sư, sẽ ước chừng có 20 điểm áo có thể, phóng thích một số không vòng ngạo thuật cần sử dụng một số không vòng pháp thuật vị hoặc là một điểm áo có thể, mà phóng thích một cái một vòng pháp thuật sẽ cần sử dụng một cái một vòng pháp thuật vị hoặc là ba điểm áo có thể. mà sử dụng thi pháp tài liệu như sẽ phóng thích một số không vòng ngảo thuật chỉ cần 0.5 điểm áo có thể sử dụng một cái một vòng pháp thuật chỉ cần hai điểm áo có thể cho nên mình sẽ vẫn là thích ở trên người chuẩn bị một ít thường dùng thi pháp vật liệu hiện tại người sẽ chính là định vụng trộm chuẩn đi mua sắm một điểm thi pháp vật liệu cái gì cho nên hắn bước nhanh đi trở về bên trong phòng của mình tại chỉ thị bản thân tiếp thân hầu gái mỉn nạ tại bên ngoài gian phòng làm sự tình khác về sau nếu sẽ mở ra tủ quần áo tìm kiếm cuối cùng hắn tìm được một kiện trường bào rộng lớn mang theo một cái rộng lượng mũ trùm. mặt trên còn có lấy một cố vung đi không được nước hoa sơn phấn mùi vị có thể tưởng tượng đây là trước kim sẽ xuyên ra ngoài lén lén lút lút cùng cái gì thiếu nữ hẹn hò dùng Nữu Sẽ khỏe mắt có chút run rẩy nhưng trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái khác càng thêm thích hợp y phục cũng chỉ có thể trước mặt món này y phục đi mua sắm đồ vật chí ít món này y phục có thể che đậy kín thân hình của mình cùng hơn phân nửa tướng mạo dù sao tại lực lượng không đủ lúc che giấu mình thân phận là một loại rất sáng suốt cách làm Nữu Sẽ nhịn xuống kia một cố nồng đậm nước hoa sơn phấn mùi vị phụ thêm bộ trường bảo này Nhưng cái này một thân mùi tại người có dụng tâm khác trong mắt cũng là một cái rất rõ ràng tiêu chí, hắn vẫn là lựa chọn hướng bộ trưởng bảo này bên trên đập một cái sạch sẽ thuật, dùng cho thanh trừ hết cái này một thân mùi nồng nặng. Một tiếng trầm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng, dịu sệ trong cơ thể áo có thể bị chính xác điều độc lên. Theo tinh thần lực tạo dựng pháp thuật mô hình hoàn thành, áo có thể thông thuận chạy qua. Một cỗ thanh lương khí tức từ dịu sệ trong tay phát ra, cuốn về phía trên người hắn trường bảo, một trận xoay quanh qua đi, mang theo trưởng bảo bên trên cho bụi và mùi bay ra. Dịu sệ tiện tay mất pháp thuật, hắn ngửi ngửi kia một cỗ mùi vị đã nhạt không thể nghe thấy, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhiễu sệ thỏa mãn thẩm mỹ, trong đầu ký ức pháp thuật tri thức cùng vượt qua ma kỹ xảo còn không có lạnh nhạt. Lần nữa phóng thích một cái thứ cấp tận hình thuật, mặc dù cái này thuộc về số không vào ngảo thuật pháp thuật chỉ có thể thông qua vận mẹo tia sáng để đạt tới đơn giản nhất thần thân hiệu quả, nhưng là ứng phó hiện tại tình huống này đã đầy đủ, phải dùng nó tới vụn trộm chuẩn đi là dư xài. Nhiễu sệ nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, từ trên cửa sổ nhảy một cái mà ra, đạp đã đến đỉnh viện thổ địa bên trên, giấm ra một cái rất nhỏ dấu chân. Tại tiến giai chính thức áo thuật sư sau mình sẽ tố chất thân thể cũng thay đổi vì lực lượng 1.2 nhanh nhẹ, một không thể chất không chấm chín tinh thần một dạng này tố chất thân thể mặc dù còn chưa đủ nhìn nhưng làm được sệ tại lại vì bản thân tăng thêm một cái khinh thân thuật về sau vẫn là có thể bảo trì di chuyển nhanh chóng một đoạn thời gian dấu chân cũng biến thành nhạt không thể gặp liệu sệ cứ như vậy lặng lẽ hướng ra phía ngoài sơ soạn. cùng lúc đó tại kia xa xôi phương bắc cái kia thuộc về pháp sư quốc gia pháp sư liên bang bên trong một tòa cao ngất trên pháp sư tháp một cái từ tháp linh không chế cỡ nhỏ sắt thép ma tượng chậm rãi di động tới nó trong tay bưng lấy một cái thủy tinh cầu mà trong đó một điểm màu đỏ pháp thuật quang huy lói ra rất nhanh cái này tháp linh liền đạt tới trước một cánh cửa nó lặng lặng chờ. Không bao lâu, cái này phiến đại môn bên trên bỗng nhiên sáng lên, chói mắt pháp thuật linh quang. Từng cái phủ văn sáng lên, hòa lẫn bên trong tạo thành từng đạo vòng bảo hộ, bao trùm tại trên cửa chính, nương theo lấy trận trận run rẩy, tựa hồ tại chống cự lấy cái gì. U u đọc sách vét vét vét vô càn su. Cơm. Nhưng tình huống này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh những pháp thuật này vòng bảo hộ liền bắt đầu đảm đạm, lấp lóe không yên phủ văn cũng từng cái biến mất. Mà lúc này đứng ở trước cửa đã lâu tháp linh trên người một đạo yêu ớt pháp thuật linh quang thoáng qua, tựa hồ là truyền tin tức gì đi vào. Một lát sau, cái này một cánh cửa mở ra. một cái toàn thân cao thấp tối như mực một mảnh người lão đạo đi ra tới, trên người còn tản ra một cỗ mê chi nướng thịt mùi vị. Khu khụ. Người này hình than đen phun ra một ngụm khói đen, lau mặt một cái, bộ mặt vị trí cuối cùng xuất hiện có thể thấy được ngũ quan, bất mãn nói, "Tấn, ta không phải nói tại ta làm thí nghiệm thời điểm chớ quấy rầy ta sao? Có chuyện gì không thể chờ ta làm xong thí nghiệm lại nói." "Xin lỗi, chủ nhân của ta, nhưng căn cứ ngươi dự đoán thiết định mệnh lệnh, cái này có một đạo ngươi đánh dấu đại gia nhiều tiền pháp thuật tiêu ký dưới tin tức ngươi nên nhìn một chút." Tháp Linh rơi lên trong tay thủy tinh cầu, bình tĩnh báo cáo. Người này hình than đen lập tức cứng lại, Tiên lặng suy nghĩ một chút mới chê cười nói, hình như là nha. Hắc <cười> hắc. Thuận tay tiếp nhận thủy tinh cầu, nhắm mắt cảm ứng một lần, người này biểu môi nói, "No. Lại làm một cái muốn ta đi hỗ trợ người, ta sợ nhất phiền thoái. Không đi không đi, ta còn có rất nhiều thí nghiệm muốn làm đâu." Tiếp lấy người này tiện tay đem thủy tinh cầu ném về cho Tháp Linh, nhìn xem liền nghĩ quay người đi trở về trong phòng thí nghiệm phong bế đại môn lại bắt đầu thí nghiệm. Lúc này, Tháp Linh nhắc nhở, "Chủ nhân của ta, căn cứ vào pháp sư tháp bên trong vật tư cùng tài chính đều còn thừa không nhiều tình huống, dưới, ta nhất định phải nhắc nhở một chút, ngươi muốn thận trọng cân nhắc chuyện này." Nghe, người này xoay người bước chân không khỏi ngừng lại, lại quay người trở về mở to hai mắt Trừng mắt Tháp Linh, hỏi, "Ta nhớ được không phải còn có rất nhiều sao, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Quy 2 chương 20, chương 11, sở tí phần. "Chủ nhân, từ khi ngươi đem bản thân nuốt vào phòng thí nghiệm luyện kim làm lên thí nghiệm đến nay, tổng cộng đã qua 3 tháng. Trong lúc đó chủ nhân cúp mất 5 lần tháp cao nhiệm vụ, mà lại một mực không có cái gì thí nghiệm thành quả có thể cung cấp đổi lấy tài nguyên. Đồng thời tổng cộng đã dẫn phát 15 lần bạo loạn, có 3 lần độ chấn động đạt tới pháp sư tháp chỉnh thể chấn động trình độ. Còn có." Tháp Linh mặt không thay đổi hồi đáp, hắc hắc cái này người này tựa hồ ý thức được sự thật tiếp tục cười ngượng ngùng đối mặt tháp linh mà không thay đổi gương mặt người này tựa hồ càng phát ra chuẩn dạ, bất đắc dĩ nói tốt à tốt ra, ta đi ra ngoài một chuyến đi thu hoạch tài nguyên là được rồi tận ngươi thật sự là càng lúc càng giống là phụ thân ta xin lỗi chủ nhân đây là ngươi khi đó thiết lập tháp linh y nguyên mặt không thay đổi hồi đáp tốt à tốt ra, ta liền biết không nên cùng ngươi này cái sắt thép đầu nói những thứ này người này một bên lung lay đầu vừa đi về phía pháp sư tháp càng tự tầng Trên pháp sư tháp tầng khu sinh hoạt, lúc đầu nơi này hẳn là sạch sẽ mà thoải mái dễ chịu, nhưng bây giờ lại hiện ra một bộ loạn thất bát tao bộ dáng, giống như là bị gió lốc quét sạch qua đi phế tích, trên mặt đất chất đống lớn bản lớn bản thư tịch, nửa mở ra thư tịch khắp nơi đều là, trên bản sách còn có một bình khuynh đảo mực nước, trên bản thấm nhuần ra mạng lớn mút tích, đồng thời một cái không biết tên ma tượng cánh tay hài cốt cũng chồng chất trên bản, dỡ ra linh kiện cũng tứ tán mờ. Người này cẩn thận từng ly từng tí hướng những thứ này khe hở chỗ đặt chân đi qua, miệng bên trong còn phần nạn, thật là, thế nào loạn như vậy, tận ngươi cũng không thu thập một chút. Rất xin lỗi, chủ nhân. Những vật này đều là người cấm chỉ ta di động. Tư khảm nạm ở trên vách tường một cái thủy tinh cầu chuyển đến tháp linh thanh âm. Nghe cái này trong dự liệu đáp án, người này trợn trắng mắt, không nói thêm gì nữa, thẳng tắp đi vào chỗ tắm rửa. Tựa hồ làm mở ra cái gì công tắc, một cô nước cấm liên tục không ngừng từ trên vách tường chạy ra, rất nhanh, trong phòng tắm liền bốc hơi lên nồng đậm sương ngủ. Một lát sau, người này từ trong phòng tắm đi ra. Hiện tại, đã có thể thấy rõ cái này thí nghiệm cùng nhân lại là một nữ tính pháp sư. Nàng có hơi gầy hình thể Ngũ quan sinh sắn cùng sáng tỏ hai mắt, đồng thời có một đôi hơi nhọn lỗ thay, cái này có thể kết luận trên người nàng có tinh linh huyết thống. Chẳng qua không được hoàn mỹ chính là, hiện tại nàng mang một cái cọ sáng đại quan đầu. Không chỉ có như thế, hai đầu vốn nên tú khí lông mày cũng vô tung vô ảnh. Rất hiển nhiên đây là thí nghiệm sự cố kết quả, cũng không biết thân thể nàng bên trên cái khác lông tóc tại thí nghiệm sự cố bên trong có phải hay không kết quả giống nhau. Nàng tiện tay triệu ra một cái thủy kính, nhìn xem trên mặt cái này kỳ hoa bộ dáng, lập tức mất hứng nết lên miệng, bộ dạng này ra ngoài sẽ bị người cười chết. Nhưng trước mắt pháp sư Tháp Vật Tư cùng tài chính đều đến dây đỏ tình trạng cũng không khỏi cho nàng không tình nguyện, nàng nhất định phải ra ngoài thu hoạch đầy đủ tài nguyên. Dù sao pháp sư tu luyện cùng chi thức thăm dò đều là nhất định phải hao phí số lượng to lớn kim tệ, tựa như nàng hiện tại tiến hành nguyên tố hoạt tính hóa thí nghiệm, mỗi một lần thí nghiệm nguyên liệu đều muốn 3000 kim tệ, mà mấy tháng này thí nghiệm bên trong, nàng đã dùng hết gần trăm phần nguyên liệu. Nàng đầu tiên là đi tới phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, đem trong phòng thí nghiệm ghi chép thí nghiệm số liệu trang giấy dùng túi không gian quét sạch, lại hướng túi không gian bên trong nhét vào trọn vẹn dạng đơn giản luyện kim dụng cụ, sau đó mới phải cái khác vật phẩm. Cuối cùng nàng từ pháp sư tháp trên vách tường lấy xuống một bộ pháp sư bảo, đây là một bộ phụ ma có phòng hộ nguyên tố thương tổn sạch sẽ thuật cao đẳng pháp sư hộ giáp ba cái pháp thuật cao đẳng pháp sư bảo, đồng thời bí ngân sợi tơ gia nhập càng làm cho nó có được hài lòng đạo có thể năng lực. mặc vào pháp sư bảo sau đó, thân thể của nàng biến mất tại rộng lượng pháp sư bảo bên trong, vì che chắn hiện tại kỳ hoa khuôn mặt, nàng đem pháp sư bảo mũ trùm kéo đến cột thấp, đồng thời còn triệu ra một cái thủy kính, nhiều phiên xác nhận mặt mũi của mình không có lộ ra, mới thỏa mãn tiếp tục lấy xuống một chi pháp trượng, mở ra đóng chặt pháp sư tháp cửa chính đi ra ngoài. vừa đi, nàng một bên phân phó nói, tấn. Mở ra pháp sư tháp từ trường phòng ngự. Tiến vào một tới tam hình phòng ngự hình thức. Khởi động tất cả pháp thuật cả bấy. Ma tượng khôi lỗi bổ sung năng lượng. Mê tỏa kích hoạt. Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, theo từng đạo pháp thuật linh quang thoáng qua, cái này một tòa pháp sư tháp trong thời gian cực ngắn liền biến thành một cái trang bị đến tận răng thành lũy, ngay cả một cái chuyển kỳ pháp sư nhìn xem cũng sẽ mí mắt cùng loạn. Dù sao pháp sư tháp là một cái pháp sư đại bản doanh, là bọn họ tu luyện, thí nghiệm cùng sinh hoạt trọng yếu nhất nơi đọc sách Cơ mỗi một cái pháp sư đều sẽ dốc hết toàn lực vì mình pháp sư tháp tăng thêm nghiêm mật nhất phòng hộ biện pháp, thậm chí có đã đến phát điên phát rồ tình trạng. Ý chí của ngươi, chủ nhân. Còn có cái gì phân phó sao? Hiện tại ta cho phép ngươi di động ta đồ vật, ta trở về thời điểm muốn gặp được khu sinh hoạt trở nên sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Đón ánh mặt trời chói mắt, nàng chậm rãi đi ra ngoài, phía sau là một tòa dần dần biến mất tại mê tỏa mang đến trong xương mù pháp sư tháp. Hết thể đều bị che giấu, bao quát một cái đứng ngồi tại pháp sư tháp đại môn cái khác bia đá, cũng bao quát phía trên tiếng thông dụng khắc họa. Pháp sư Liên bang ngàn tháp chi lâm thứ 206 tháp, người sở hữu cao giai luyện kim thuật sĩ, lì đi ạ sở tí phần. Phía dưới còn có một số cái gì, nhưng đã thấy không rõ, mê tỏa mang tới mê vụ che giấu hết thảy. Cùng lúc đó, tại địa cơ là thành, Mưu Sệ ước lượng lấy trong tay không lớn không nhỏ một cái túi tiền, bên trong là mười mấy mai lớn nhỏ không đều các loại bảo thạch, mà trong đó chỉ có một viên là hoàn hảo không chút tổn hại hồng ngọc, cái khác đều có hoặc nhiều hoặc ít tí vết, nhưng cho dù là như vậy, cái này một túi bảo thạch cũng giá trị một ngàn mai kim tệ trở lên. Những thứ này bảo thạch dĩ nhiên không phải Mưu Sệ, vì khống chế Mưu không cho hắn chuẩn đi, atlãn tổ thế, nhưng là rất dứt khoát đoạn tuyệt Mưu Sệ nguồn kinh tế. Diệu Sệ tại từ trong trang viên chạy ra ngoài lúc, thế nhưng là người không có đồng nào. Nhưng cái này hiển nhiên không cách nào làm khó Diệu Sệ, hắn chỉ là sử dụng pháp thuật xâm nhập vào địa cờ lại trong thành, tiếp lấy nắm lấy cơ hội dùng đánh thuật đánh cho bất tỉnh một cái hiển nhiên không phải người tốt lành gì ra hỏa, sau đó đem hắn lôi vào trong hẻm nhỏ, mượn nhờ một ít tiểu pháp thuật trợ giúp, rất dễ dàng tra hỏi ra hắn sở thuộc bang hội ha hổ. Hộ. Ngay sau đó là sung sướng cấp phú tế bẩn thời gian, chỉ ít như Sệ là nghĩ như vậy. Quy 2 chương 21 chương 12 cấp phú tế bẩn. Nhiều sẽ hiện tại áo thuật sư đẳng cấp nếu là chuyển đổi đến pháp sư đẳng cấp lời nói, đại khái là cấp 5 pháp sư, mà xem như áo thuật sư hắn thực tế chiến lực còn muốn so cùng tầng thứ pháp sư mạnh hơn nhiều. Thực lực như vậy dùng để đối phó một cái chiếm cứ tại khu dân nghèo, chỉ khống chế một mảnh nhỏ quảng trường rượi vào thu phí bảo hộ cùng bóc lột lưu manh sống qua tiểu bang hội có thể nói là dư xài, dù sao cái này tiểu bang hội người mạnh nhất cũng chỉ bất quá là một cái chiến sĩ cấp 3 mà thôi. Mượn nhờ thứ cấp ẩn hình thuật lén, lén lén vào cái này tiểu bang hội hộ, một gian tại khu dân nghèo được cho không tệ hai tầng lầu nhỏ sẽ đi bộ nhàn nhã giống như chính là vòng qua 4 tại lầu một phòng thủ đại hán. nhìn ra được bọn họ cũng không có cái gì lòng cảnh giác, không chỉ có tùy ý tựa ở trên vách tường, đem vũ khí để ở một bên, hơn nữa còn đôi khi xuất ra bình rượu tới rót một ngụm rượu mạch Đoán chừng cũng là không nghĩ tới có người biết tại giữa ban ngày đến đây gây chuyện. Chẳng qua này đối với sệ tới nói là chuyện tốt, ai không thích có thể dễ dàng một chút đạt tới mục đích đâu. Nghiệu sệ đi từng bước một lên lầu hai, trong lúc đó còn tránh thoát mấy cái hắn thấy vụng về vô cùng cả mấy. Cũng không lớn lầu hai cũng có mấy cái gian phòng, nhưng loan thoáng từ trong đó trong một cái phòng truyền tới tiếng gì cùng thô trọng tiếng hơi thở vì sệ chỉ dẫn mục tiêu rõ rệt. có thể ở thời điểm này còn tại trên giường làm việc người không phải cái này bang hội lão đại cũng hẳn là là nhân vật trọng yếu diệu sệ cảm thấy ở trên người hắn bản thân nên có thể được đến một chút vật hữu dụng diệu sệ chậm rãi đi đến phát ra âm thanh trước cửa Tiện tay tản mất thứ cấp tận hình vật một tiếng trầm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng qua đi một cái cỡ nhỏ cách âm kết giới bao trùm tại trên cửa tiếp lấy diệu sệ trên tay sáng lên có chút pháp thuật linh quang một cái đánh thuật bị hắn vung ra trên cửa ba một tiếng bên trong cũng không dán chắc đại môn ứng thanh mà ra mà ngăn ở cửa ra vào cách âm kết giới hoàn mỹ ngăn cách thanh âm này bị ngoại giới cảm giác Gian phòng bên trong trần chuẩn hai người còn tại vong ngã tiến hành lấy đi tới đi lui thất điệp tổng vận động, không nhìn trước mắt việc này Xuân Cung cảnh tượng, Nữu Sệ thẳng tắp đi vào. Lúc này, rốt cục cảm giác được có người ngoài tiến vào nam nhân từ trên bụng nữ nhân nghi hoặc nâng lên đầu, nhưng không chờ hắn xoay đầu lại, Nữu Sệ liền thuận phát hai cái đánh thuật nện vào hai cái này bạch nhật tuyên dâm ra hỏa trên đầu, ngưng tụ thành đoàn lực trường năng lượng nặng nghề màn nện vào trên đầu của bọn hắn. Trong nháy mắt đôi nam nữ này liền cảm giác mình bị nặng nghề đại đồng hung hăng đập chúng tự như, không khỏi lật lên bạch nhãn, im lặng liền đã hôn mê. Aha, một kích giải quyết. đối với mình pháp thuật thành quả cảm thấy thỏa mãn như sẽ tiện tay liền đem đôi nam nữ này từ trên giường đẩy xuống tới không nhìn cái kia lưu hành, Diệu Sẽ đánh giá trước mắt trên đất cái này đẩy mặt giữ tận trang hán từ bên giường những cái kia trồng chất trong quần áo ở đần lộ ra một thanh trường kiếm cùng một bộ tinh lương giáp ra đến xem cái này nằm trên đất gia hỏa chính là cái này tiểu bang hội lao đại rồi như vậy cái này bang hội tài vật cũng hẳn là bị giấu ở người này trong phòng Diệu Sẽ hướng bốn phía nhìn một vòng gõ lại gõ đào quanh một vòng nhưng không có phát hiện bất kỳ giấu kín tài vật địa phương đến mức đặt ở mặt ngoài ngăn tủ. Nhiệu Sệ cũng không cho rằng bọn gia hỏa này biết đem tài vật nên ngang đặt ở như thế dễ thấy địa phương. Xét thấy những thứ này, tiểu bang hội không có khả năng dùng đến pháp thuật loại này cao đoan lực lượng tới ẩn nấp dấu kín tài vật địa phương, Nhiệu Sệ chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để phán đoán tài vật dấu kín chỗ. Rất nhanh, Nhiệu Sệ liền đem ánh mắt tìm đến phía đôi nam nữ này trước đó đại chiến đến giường, chừng này rắn chắc đen sâm mục làm thành giường không chỉ có rắn chắc dùng bền, mà lại cực kỳ giá rẻ, cho nên tại bình dân trong nhà rất thường thấy. Niệu Sệ đi tới cái giường này một bên, nương theo một tiếng trầm thấp chú ngữ âm thanh, niệu Sệ dùng ra pháp sư chi thủ pháp thuật này, sau đó hắn thử xê dịch một lần cái giường này, dị thường trọng lượng lập tức để sẽ Sệ biết mình đã tìm đúng địa phương. Niệu Sệ cũng lười suy nghĩ bọn gia hỏa này giấu kín tài vật địa phương muốn làm sao mở ra, trực tiếp một phát tăng thêm pháp thuật cường hiệu đánh thuật đem cả cái giường đều hủy đi, sau đó hắn lại tại những thứ này hài cốt bên trong lục lọi lên. Không thèm đếm xuể đến những cái kia tứ tán ngân thuẫn. đồng sừng còn có một túi lớn kim tệ. Liễu rất nhanh nhặt lên một cái túi nhỏ, mở ra xem liếc mắt hắn lộ ra mỉm cười. So sánh những cái kia cồng kềnh mà không tiện mang theo kiếm tệ, ngân tuấn cùng đồng sửng, loại này tiểu sảo mà lại giá cao đáng giá bảo thạch mới phải mới sẽ mục tiêu. Không quên mất bổ hai phát đánh thuật cho trên đất đôi nam nữ kia, để bọn hắn tiếp tục hôn mê. Liệu sẽ lần nữa sử dụng thứ cấp lần hình thuật, rất nhanh liền rời đi nơi này. Ú đọc sách velvet velvet velvet. Go cản sử. Cơm. Cấp tốc rời xa về sau, Liệu sẽ mới ước lượng lên thu hoạch của mình, lúc này mới xuất hiện trước đó một mặt kia. Viên hoàn hảo hồng ngọc chính như sẽ còn hữu dụng chỗ, không thể bán ra. Nhiều sẽ thô sơ giản lược đoán chừng một chút, như vậy đem còn lại bảo thạch toàn bộ bán ra sau đại khái có thể đổi được 500 kim tệ. Tựa hồ không quá đủ, muốn không, lại đi vơ vét một chỗ. Nhiều sẽ không vô ác ý mà thầm nghĩ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Dù sao tại không có thi pháp tài liệu tình huống dưới hắn không cách nào sử dụng pháp thuật vị thi pháp, mà bây giờ hắn áo có thể đã dùng không ít. Mặc dù cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn đang hấp dẫn nguyên tố tự động hồi phục áo có thể, nhưng là hiện tại vẹn vẹn chỉ có tầng thứ nhất hiệu quả cũng bất quá là mỗi giờ hồi phục một điểm áo có thể mà thôi. Nhiệu Sệ vẫn là đến lưu lại một ít áo có thể tới tùy cơ ứng biến, hắn thấy an toàn mới phải đệ nhất. Khi cảm giác được loáng thoáng ánh mắt nhìn chăm chú lúc, Nhiệu Sệ lần nữa hành động, tại trong hẻm nhỏ lượn quanh mấy vòng về sau, thân ảnh của hắn biến mất tại hẻm nhỏ chỗ sâu. Rất nhanh, Nhiệu Sẽ thân ảnh liền xuất hiện ở ngoại thành khu chỗ cửa thành. Không giống với đối khu dân nghèo hờ hững, nơi này vẫn là có một tiểu đội thành vệ binh phong thủ, phổ biến có 2 đến cấp 3 chiến sĩ đẳng cấp, thậm chí dẫn đầu thành vệ binh đội trưởng vẫn là cấp 7 chiến sĩ, phối hợp trên người bọn họ mặc giáp da cùng trong tay lợi kiếm, sức chiến đấu cũng tương đương khả quan. đương nhiên bọn họ xuất hiện ở đây loại trừ phòng thủ bên ngoài thu lấy ra vào cửa thành phí tổn cũng là một cái nguyên nhân rất lớn ở chỗ này mình sẽ liền không như vậy tốt lẹn qua đi chẳng qua nổ làn đạt đại lục ở bên trên pháp sư địa vị siêu nhiên để hắn vẫn là rất thuận lợi thông qua được cửa thành đối mình sẽ tận lực che đậy thân hình của mình cùng khuôn mặt trang phục một vị chất vấn thành vệ binh thái độ tại hắn tiện tay ném ra một cái pháp thuật sau trở nên tất cung tất kính lên liền vào thành phí tổn đều miễn đi quy 2 chương 22, chương 13 dẫn đường bất quá sau khi vào thành sẽ đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn tựa hồ Hắn không biết những thứ này mà hướng chức nghiệp giả cửa hàng đều tại địa cớ lại trong thành địa phương nào. Dù sao sệ lúc trước vẫn là một cái mười phần công tử bột, nếu là nói muốn tìm địa cớ lại trong thành to to nhỏ nhỏ Phong Nguyệt nơi trốn lời nói, trong óc của hắn ngược lại là có mười phần rõ ràng ký ức. Lúc này, tựa hồ làm người sẽ ở cửa thành vừa đứng thẳng quá lâu, mấy cái cảm giác có sống có thể làm nam tử nhiệt tình chào hỏi đi lên. Vị đại nhân này, ngươi là lần đầu tiên đi vào địa cớ lạ thành sao? Ta nghĩ ngươi hẳn là cần một cái dẫn đường. Ta lão bang địch tại trong thành phố này chờ đợi hơn 20 năm à. Thành thị này bên trong to to nhỏ nhỏ địa phương ta không có chưa quen thuộc, ngươi muốn đi nơi nào ta đều có thể đem ngươi rất nhanh khu vực đi nơi đó. Mà lại thuê ta cả ngày chỉ cần một cái kim tệ." Một vị hơi có vẻ tuổi già gầy yếu nam tử hô. Vị đại nhân này, đừng nghe hắn nói. Ta giác mới phải quen thuộc nhất địa cỡ lạ thành tình huống người, mà lại ta cùng không ít cửa hàng chủ nhân đều có giao tình, nếu như ngươi cần mua gì lời nói, để cho ta dẫn đầu ngươi đi cam đoan sẽ để cho bọn họ cho ngươi một cái thỏa mãn chiết khấu." Một vị khác đẩy mặt con buôn nam tử nói. Vị đại nhân này, ta. Liệu sẽ nhìn xem cái này vây quanh mồm năm miệng mười giới thiệu bản thân dẫn đường. Hắn không nói một lời, lặng lặng quan sát. Những người này phần lớn không phải dựa vào hoàn toàn dựa vào dẫn đường một chuyến này ăn cơm, bọn họ thường thường còn nhận một ít cửa hàng thuê, đem khách hàng lớn hướng thuê mướn bọn hắn người trong cửa hàng mang, mà bọn họ ngay tại trong đó kiếm lấy tiền thuê. Nhưng tựa hồ thuê một cái dẫn đường cũng là một ý định không tồi. Niu sẽ đang muốn mở miệng. Lúc này, một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên. Vị đại nhân này, ngươi là một vị tôn kính pháp sư đi. Ừm. Niu sẽ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Một cái đứng ở một bên dưới mái hiên Tiểu Nam hài ánh vào hắn tầm mắt, nhìn thấy Niu sẽ lực chú ý rời đi tới, hắn cười cười. tiếp tục nói ra, nếu như ngươi là một vị pháp sư lại nói, đi vào một tòa thành thị cái mục đích thứ nhất liền nên là đi bổ sung bản thân tiêu hao thi pháp vật liệu, luyện kim dược tề cùng pháp thuật vật phẩm, mà ta vừa lúc biết một gian rất không tệ chuyên môn thu mua cùng bán ra pháp thuật tài liệu cửa hàng, nghĩ đến cái này có thể là có thể để ngươi rất hài lòng. Liễu sẽ lộ ra Tiểu Dung, nhấc chân hướng cái này tiểu Nam Hải đi đến. Đối với pháp sư e ngại khiến cái này lâu dài tại đạo này, bên trên kiếm ăn người tự động nhường ra một con đường. Liễu sẽ đưa tay từ bên hông trong túi tiền lấy ra một viên kim tệ, đương nhiên đây cũng là đến từ cái kia bang hội vô tư quân tạm. sau đó hắn nhẹ nhàng bán ra, cái này mai lõa sáng kim tệ liền rơi xuống tiểu nam hải trong tay. rất không tệ phân tích, chỉ ít ý vị này người có nhạy cảm sức quan sát cũng không sai học thức, có thể biết một vị pháp sư nhu cầu. cái này mai kim tệ liền là sớm đưa cho người thủ lao, hiện tại ta quyết định thuê người, chờ ta làm xong sự tình, thủ lao sẽ càng thêm phong phú. niệu xe đối với hắn gật gật đầu, nói, được rồi, đại nhân, mời đi theo ta. cái này tiểu nam hải có chút túi đầu, không tiêu ngạo không tự tin nói, hắn thu hồi kim tệ, quay người liền đi về phía trước. cái này tiểu nam hải lấy một cái không vui cũng không chậm tốc độ tại phía trước dẫn đường, diệu sẽ đương nhiên là theo sát phía sau. mặc dù đi là hẻm nhỏ, nhưng là cái này tiểu nam hải hiển nhiên hết sức quen thuộc. rất nhanh, bọn họ liền cách xa cửa thành, mà lại cấp tốc hướng về khu buôn bán tiếp theo. diệu sẽ vừa đi động một bên âm thầm quan sát đến cái này tiểu nam hải, dù sao có thể nhanh chóng nhìn ra hắn là một vị người thi pháp người cũng không thấy nhiều, hắn đối với che giấu pháp thuật ba động vẫn rất có tâm đắc, cho dù là thực lực bây giờ thấp cũng không nên dễ dàng bị người phát hiện. không phải vậy, diệu sẽ lại thế nào khả năng tại áo thuật đế quốc hủy diệt sau còn tại tinh giới đảo vong nhiều năm như vậy? cái này tiểu nam hải mặc trên người y phục mặc dù đã tắm đến trắng bệnh nhưng ở người sẽ cẩn thận quan sát dưới vẫn có thể nhìn ra được lúc đầu kia tinh tế tỉ mỉ tính chất từ kia một góc hoa văn còn có thể nhìn ra lúc đầu kia tinh mỹ trang trí mà lại người sẽ cường đại tinh thần lực còn có thể mơ hồ cảm giác được trên người hắn có chút pháp thuật ba động thưa ta lại một cái có chuyện xưa người chẳng qua cùng ta có liên can gì thu hồi ánh mắt diệu sẽ yên lặng đi theo cái này tiểu nam hải bước chân một lát sau cái này tiểu nam hải đứng tại khu buôn bán bên trong so sánh vắng vẻ trên một con đường rất hiển nhiên nơi này người đi đường ít đi rất nhiều trên đường hành tẩu cũng phần lớn là các loại chức nghiệp giả một bên tờ hào hẹn, tiểu nam hải quay người nói với diệu Sệ, pháp sư đại nhân, nơi này phụ cận liền là nhiều nhà chức nghiệp giả công hội chỗ đó, cho nên chung quanh nơi này cũng liền trở thành các chức nghiệp giả thường tới địa phương, rất nhiều đối mặt chức nghiệp giả cửa hàng đều mở ở chỗ này. mà ta nói kia một nhà cửa hàng, còn phải lại xâm nhập một điểm, mời đi theo ta. nói xong, tiểu nam hải liền lại quay người tại phía trước dẫn đường. u u đọc sách vét vét vét vô cản sự, cơm rất nhanh, hắn liền đem diệu xệ dẫn đầu đã đến một kiện tên là hạt bách bảo dương cửa hàng trước. đại nhân, đây chính là ta nói tới cửa hàng. mặc dù nó bán ra đồ vật giá cả đều so giá thị trường cao hai thành nhưng là nhà này trong cửa hàng hàng hóa cũng là nhất đầy đủ chất lượng tốt nhất ta nghĩ ngươi hẳn là có thể ở bên trong tìm tới ngươi mong muốn đồ vật tiểu nam hải một bên há mồm thở dốc vừa nói tốt ta nếu quả như thật như như lời ngươi nói ngươi sẽ thu được phong phú hồi báo diệu sẽ trầm giọng nói ngươi nhất định sẽ thỏa mãn cái này tiểu nam hải vừa nói một bên đẩy ra cửa hàng đại môn diệu sẽ đi theo hắn cùng nhau đi vào mới vừa vào cửa diệu sẽ liền nghe được giống to một tiếng cái gì Cái này mới bình luận kim dược tề liền muốn 50 kim tệ, ngươi tại sao không đi đoạt? Nương thần xem xét, lại là cả người cao không sai biệt lắm chỉ có 1 mét 2 nhưng eo rộng cũng kém không nhiều 1 mét người lùn tại cùng chủ cửa hàng, một vị đã có tuổi đại thúc tại tranh luận. Vị khách nhân này, ngươi trước không cần tức giận như vậy, mặc dù ta trong tiệm đồ vật là mắc tiền một tí, nhưng là tuyệt đối đăng giá. Tựa như bình này lực lượng dược tề. Nói xong, chủ cửa hàng cầm lên trên quầy một bình dược tề, tựa như cái này một bình lực lượng dược tề Các trong cửa hàng bán ra lực lượng dược tề hiệu quả có thể là để ngươi lực lượng gia tăng 10%, nhưng ta chỗ này bán ra lực lượng dược tề tăng thêm liền là 15%, mà lại tiếp tục thời gian cũng có nhất định tăng lên. Nói mà không có bằng chứng, đương nhiên là ngươi nói như thế nào liền là ra sao? Nhìn ngươi luôn không hề giống trong truyền thuyết như thế thật thà dễ bị lừa. Vị khách nhân này, ta trong cửa hàng đồ vật đều là hàng thật giá thật, mua cùng không mua đều quyết định bởi tại chính ngươi ý nguyện, nếu như ngươi thực sự không bằng lòng mua cũng có thể rời đi. Xem ra cái chủ cửa hàng này đối loại chuyện này đã quá quen thuộc, thuần thục chuyển ra chọn vẹn lý do thoái thác. Quy hai chương 23. chương 14, giao dịch lúc này hắn cũng chú ý tới đi vào cửa tiệm tiểu nam hải cùng nhựu sệ tiếp tục nói ra xin lỗi tiên sinh xem ra ta lại có một cuộc làm ăn vào cửa mời ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định có mua hay không ta trước hết đi chiêu đái ta khách mới sợ ti rơi lỉnh ra tới hỗ trợ tiếp đái một lần vị khách nhân này chủ cửa hàng vỗ vỗ tay lớn tiếng hô rất nhanh từ cửa hàng phần sau liền đi ra tới một người trẻ tuổi đồng thời trên người hắn không chút nào thu liễm tản ra pháp thuật ba động mặc dù theo nhựu sệ chỉ là một cái hai ba cấp tả hữu đê giai pháp sư Nhưng là tại cái kia người lùn xem ra cái này cũng có tương đương lực uy hiếp. Cái này tên là sợ tỷ giờ lì người trẻ tuổi đi tới chủ cửa hàng trô đứng không nói một lời đứng đấy, mà chủ cửa hàng sớm đã xoay người sang chỗ khác đi hướng như sẽ cùng Tiểu Nam Hải, lưu lại một cái sắc mặt biến thành màu đen người lùn ở nơi đó. Tựa hồ vị điếm chủ này cùng Tiểu Nam Hải rất quen thuộc, hắn đầu tiên là nhật tình đối Tiểu Nam Hải chào hỏi, "Ha ha, tiểu nít, xem ra ngươi hôm nay vận khí không tệ à, lại tìm đến một vị khách hàng lớn." "Được rồi, thí sở Cốt đại thúc, ngươi liền thiếu đi cùng ta lôi kéo làm quen, vẫn là trước chiêu đãi vị này khẳng khái pháp sư đại nhân đi." Hắn thật là là một vị khách hàng lớn." Tiểu Nít 10 phần bất đắc dĩ nói, Tốt ta, tốt ta, không thú vị tiểu gia hỏa. Thí sở cót núm núm bay, "Như vậy vị pháp sư này tiên sinh, xin hỏi ngươi cần một vài thứ đâu? Bản điểm có đủ cơ lạ thành nhất đầy đủ hết pháp sư cần đủ loại vật phẩm, nhất định có thể để ngươi cảm thấy thỏa mãn." "Ừm, xem ở là tiểu Nít mang ngươi tới phân thượng, ta có thể cho ngươi mua sắm vật phẩm đánh 90% giảm giá." Niệu sẽ gật gật đầu, lấy ra chứa bảo thạch cái túi nhỏ, "Đương nhiên, viên kia hoàn hảo hồng ngọc sớm đã sớm lấy đi." Hắn trầm giọng nói ra, "Đầu tiên Ta muốn bán ra cái này một túi bảo thạch, bọn chúng đại khái giá trị 500 mai kim tệ. Thí sở có tiếp nhận cái túi, trước nhẹ nhàng ước lượng một lần, sau đó mở túi ra lấy ra một viên bảo thạch, bỏ vào trước mắt tinh tế quan sát đến. Sau đó hắn gật gật đầu, nói ra, hết thảy 12 mai bảo thạch, mỗi một viên đều là vỡ vụn cấp bậc, 500 mai kim tệ là một cái giá cả thích hợp, những thứ này bảo thạch ta thu. Như vậy xin hỏi ngươi là muốn tiền mặt đâu? Vẫn là đổi lấy những vật khác? Ta muốn đổi lấy một ít thi pháp vật liệu, cụ thể vì tam sắc phấn, ánh nan thạch, băng tinh thạch. Sau đó là ba khối tinh khiết pháp thuật thủy tinh, ba phần pháp thuật nhiên liệu, một bình pháp thuật nước, năm tấm tiêu chuẩn toa văn giấy. Liễu Sệ trầm giọng nói ra liên tiếp đồ vật, tiền thừa liền cho ta tiền mặt. Thí sở có từng cái ghi chép xuống như Sệ nói tới đồ vật, sau đó cầm ghi chép tốt trang giấy nói với Liễu Sệ, "Được rồi, tất cả mọi thứ đang đánh 90% giảm giá, sau đó tổng cộng là 450 mai kim tệ, xin chờ một chút." Hắn cầm trên tay trang giấy, cùng bởi vì người lùn tức giận rời khỏi mà nhàn rỗi xuống tới sở tỷ trợ đi vào cửa hàng phần sau. Rất nhanh, Liễu muốn đồ vật cùng một túi tổng cộng 50 mai kim tệ liền bày tại trước mặt hắn. Nhiều sệ thô sơ giản lược kiểm tra một chút những tài liệu này, xác thực như sợ tí giờ Lĩnh lời nói, mặc dù giá tiền là mắc tiền một tí, nhưng là những thứ này phẩm chất đều là thượng đẳng, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Được rồi, pháp sư tiên sinh, nếu như ngươi cảm giác thỏa mãn lời nói, vậy liền giao dịch đạt thành, chúc ngươi pháp thuật con đường thuận buồn xuôi gió." Thí Sở Cốt khẽ cười nói. Thu được thứ cần thiết như sệ tâm tình cũng không sai, mỉm cười đáp lại, cũng chúc ngươi tại pháp thuật trên đường thuận buồn xuôi gió. Đúng vậy, rất hiển nhiên vị này Thí Sở Cốt chủ cửa hàng cũng là một vị pháp sư, mà tại Niệm Xệ âm thầm quan sát dưới biết hắn rất có thể còn là một vị không thua kém 10 cấp trung pháp sư. Nhiều sẽ cầm lên chứa pháp thuật tài liệu cái túi. Tiếp theo từ chứa kim tệ trong túi lấy ra 10 cái kim tệ, đem bọn nó đưa tới Tiểu Nít trước mắt. Đây là ngươi nên được. Tiểu Nít lộ ra một cái to lớn thiếu dung. Đối với hắn mà nói đây là một bút rất phong phú thu nhập. Nhận kim tệ hắn không khỏi nói ra. Vị pháp sư này đại nhân, ngươi thật quá khẳng khái. Nhiều sẽ cười cười, cũng không trả lời, nhấc lên pháp thuật vật liệu cùng kim tệ liền đi ra ngoài. Hắn kế tiếp còn có một chút việc cần hoàn thành. Pháp sư đại nhân, xin chờ một chút. Vừa mới chuyển thân sẽ bị Tiểu Nít gọi lại, tiếp xuống ngươi là chuẩn bị muốn đi pháp sư công hội đi thuê phụ ma bản làm việc chế tác pháp thuật vật phẩm đi. Ừm, sẽ lại xoay người lại, xem ra ngươi còn hiểu đến không ít thứ. Chỉ là có một chút điểm liên quan tới phương diện này học thức mà thôi." Tiểu Nít Khiêm Tốn nói, "Nhưng nếu như ta không có nói sai lời nói, ta nghĩ ta có thể cung cấp một cái so pháp sư công hội phụ ma bản làm việc tốt hơn phụ ma bản làm việc cho ngươi sử dụng, đương nhiên, ngươi muốn nỗ lực đầy đủ thể tài." "Ồ." Liễu sẽ đương nhiên không tin, "Ú đọc sách Vê nút Vê nút Vê nút." "Gô cản sụ. Cơ mặc dù hắn đúng là muốn chế tác pháp thuật vật phẩm, nhưng là phụ ma bản làm việc cũng không phải là nát đường cái đồ chơi. Nhiều sệ cũng không tin tưởng loại trừ pháp sư công hội bên ngoài chỗ nào còn có thể dễ dàng tìm được một cái chân chính phụ ma bản làm việc. Cái này lời nói ta ngược lại thật ra có thể làm chứng pháp sư thiên sinh. Cái này đáng thương tiểu gia hỏa phụ mẫu đều là đụng chạm đến trung giai pháp sư ngưỡng cửa pháp sư, nhưng bọn hắn lại đều tại một lần ra ngoài bảo hiểm thời điểm bởi vì bất hạnh gặp được cường đại ma vật mà gặp nạn. Lúc này thí sở có nghe được như sệ cùng tiểu nít đối thoại, đột nhiên lên tiếng nói. Mà theo ta được biết, lúc trước tiểu nit mâu thân liền là lấy am hiệu chế tác pháp thuật vật phẩm mà có chút danh tiếng. Nghĩ như vậy đến, tiểu nít trong nhà là sẽ có một cái hợp cách phụ ma bản làm việc. Nói xong, thí sợ cốt lại thở dài nói: "Ai, lúc trước ta cùng tiểu nít phụ mẫu cũng không tệ bằng hữu đâu, ta cũng từ kia tiểu nít mẫu thân kia tình xảo phụ ma kỹ thuật bên trong được lợi rất nhiều. Cho nên hiện tại ta cũng sẽ ngẫu nhiên trợ giúp một lần tiểu nít. ta, mặc dù ngươi sẽ biết tiểu nít trên người có cái gì cố sự, nhưng không nghĩ tới lại là quê mùa như vậy tính tiết. ta, tiểu nít, nếu như đây là sự thực, ngươi sẽ có được để ngươi thỏa mãn thù lao, mà vừa mới ngươi đã từng gặp qua khẳng khái của ta." liệu sẽ nói. "Đúng vậy, đại nhân, ta biết nguyên là khạng khái." Tiểu nít hồi đáp. Sau đó hắn quay người đối thí Sở Cốt nói lời cảm tạ, cảm tạ trợ giúp của ngươi, thí sở cốt đại thúc, lần sau gặp lại. Được rồi, tiểu gia hỏa, gặp lại. Thí sở cốt vừa cười vừa nói, pháp sư tiên sinh, mời đi theo ta. Tiểu Nít đối mình sẽ lộ ra một cái tiểu dung, quay người đi ra ngoài cửa. Liệu sẽ đem chứa kim tệ cái túi thắt ở bên hông, cầm pháp thuật tài liệu cái túi, chính là đi theo tiểu Nít đi ra ngoài. Quy 2 chương 24, chương 15, chế tác chuẩn bị. Đi ra cửa hàng, tiểu Nít bỗng nhiên có chút ngượng ngùng nói ra, pháp sư đại nhân, rất xin lỗi đến bây giờ ta còn không biết nên như thế nào xưng hô ngươi. xin hỏi ta có thể biết tên của ngươi sao? ngươi xưng hô ta là ô dơ là được. Niệu sệ trầm ngâm một lát, cấp ra bản thân ở kiếp trước từng dùng qua dùng tên giả một trong. Được rồi, ô dơ đại nhân, ta nói tới phụ ma bản làm việc ngay tại nhà của ta, mời đi theo ta. Tiểu nít nói xong, quay người mang theo đường, lại là một phen hành tẩu. Mặc dù tiểu nít biểu thị nhà của hắn cũng không gần, nhưng là hiển nhiên hắn biết một ít dùng tốt đường tắt, dẫn theo như sệ tại trong hẻm nhỏ hành tẩu, rất nhanh từ khu buôn bán đạt tới khu dân cư. Hô hô, tiểu nít đứng tại trên một con đường, thở hồng hộc lấy, ô dơ đại nhân, vượt qua cái này còn trường. lại chuyển qua ngã tư đường đã đến Diệu Sẽ gật gật đầu không nói một lời chờ đợi lấy Tiểu Nít tiếp tục dẫn đầu rất nhanh Tiểu Nít liền nghỉ xong tiếp tục dẫn theo như Sẽ đi thẳng về phía trước một lát sau Tiểu Nít cùng như Sẽ liền đứng ở một gian 3 tầng đại trạch bên ngoài có thể nhìn thấy căn này ba tầng đại trạch vẻ ngoài cũng không tệ lắm nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện phòng ốc một vài chỗ tường da đã nứt ra từng khối cỡ nhỏ nấm mốc ban bao trùm tại bệ cửa sổ phía dưới chỉ sợ nội bộ rất nhiều sàn nhà cùng vách tường đều đã mục nát bên ngoài tô vàng nằm ngọc trong tối giữa xem ra Tiểu Gia hỏa này tình trạng kinh tế sẽ không quá tốt Nhiễu xệ âm thầm xuống kết luận. Ô giờ đại nhân, mọi người chờ một lát. Tiểu Nít nói xong, tại bên hông lục lọi lấy ra một cái chìa khóa, tiến đến mở cửa. Kẹkẹk, thiếu khuyết dầu bôi chân cửa trục phát ra chói hai thanh âm. Mới vừa mở cửa, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi nấm mốc sen lẫn cho bụi mùi vị liền vọt ra. Kuku, Tiểu Nít bỗng nhiên hiển nhiên bị bị sặc, hắn che miệng mũi, ngượng ngùng nói: Xin lỗi, Ô giờ đại nhân, nhà của ta có một đoạn thời gian không có quét dọn, có chút bẩn, xin ngươi đừng để ý, ta lát nữa liền đi thuê người tới quét dọn. So sánh với những thứ này, ta càng để ý ngươi nói phụ ma bản làm việc. Nhiễu xệ lắc đầu. Trầm Dọc nói, nghe được Ngự Sệ trong lời nói bao hàm một tia bất mãn, Tiểu Nít gấp vội và nói, xin lỗi, ồ giờ đại nhân, mời ngươi đi theo ta. Đi theo Tiểu Nít, Ngự Sệ rất mau tới đã đến một gian nho nhỏ thư phòng. hiển nhiên nơi này là Tiểu Nít bình thường đợi đến nhiều nhất địa phương. Trên bàn sách còn bảy biện lấy một bản nửa mở thư tịch, một cái bị găm một nửa bánh mì cũng bị để ở một bên, đồng thời trên giá sách chỉnh tề trưng bày trên trăm bản thư tịch. Bên tường là một tòa kỳ dị hất diệu thạch đài, màu lam nhạt pháp thuật đường vân trải rộng trên đó, khắp nơi đều khắc rõ phức tạp pháp thuật phù văn, trên mặt bàn trưng 7 tạo hình khác nhau kim loại linh tiện chủ chốt. Nhiều sẽ liếc mắt liền nhận ra, đây là dùng cho khắc dấu pháp trận cùng phụ văn tiến hành vật phẩm chế tạo cùng phụ ma pháp thuật bàn làm việc. Hiện nhiên ngươi sẽ không nghĩ tới tiểu nít nói tới phụ ma bàn làm việc là loại này, nhiều chức năng pháp thuật bàn làm việc, loại pháp thuật này bàn làm việc có thể so với chỉ có thể tiến hành phụ ma công tác phụ ma bàn làm việc cao cấp qua. Tốt ta, tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng là cho ta một cái không nhỏ kinh hỉ. Hiện tại ngươi ra ngoài làm chính mình sự tình đi. Nhớ kỹ, vô luận tình huống như thế nào, không cho phép tới quấy giày ta, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Mà chờ ta hoàn thành công việc của ta về sau, ngươi sẽ có được thủ lao của ngươi. Diệu Sẽ bất động vu sắc, đối Diệu Nít nói: "Thật cao hứng ngươi có thể thỏa mãn, ổng giờ đại nhân. Mời ngươi chuyên tâm làm việc, ngươi cần sự tình đi. Ta trước cáo tử." Tiểu Nít mười phần tức thời tự giác đi ra ngoài, đồng thời gài cửa lại. Diệu Sẽ thỏa mãn gật gật đầu, nhưng ở chế tác pháp thuật vật phẩm quá trình bên trong pháp sư là muốn ở vào một cái cực kỳ chuyên chú trạng thái, hắn vẫn là phải là một điểm để phòng biện pháp phòng ngừa cái gì ngoại giới nhân tố đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Theo một tiếng trầm thấp chú ngữ ngâm sướng, một cái cỡ nhỏ cách âm kết giới bao trùm tại trên cửa, lập tức ngoại giới thanh âm liền biến mất không còn thấy bóng dáng hơi. đồng thời, Diệu C sẽ bóp nát một khối pháp thuật thủy tinh, dùng nó bột phấn trên cửa lâm thời hội chế một cái cỡ nhỏ pháp trận. Sau đó, Diệu C hướng phía cái này cỡ nhỏ pháp trận phóng ra một cái đánh thuật. vô hình lực trường năng lượng bị cỡ nhỏ pháp trận kiểm chế tại nội bộ, đang chậm rãi phóng thích trung tướng cửa gắt gao chống đỡ, để cho người ta căn bản là không có cách dễ dàng mở cửa. dù sao Diệu C đối với lực nghiên cứu là 10 phần xâm nhập, hắn cũng thiên vị lực trường hệ pháp thuật, một điểm dạng này tiểu kỹ xảo vẫn là rất hiểu. hoàn thành đề phòng biện pháp, Diệu đi tới pháp thuật bản làm việc trước. u đọc sách v vô cản Công pháp thuật này bàn làm việc rất hiển nhiên đã có một đoạn thời gian rất dài không có người dùng qua. Phía trên tích lên một tầng thật mỏng cho bụi. Nhưng cái này cũng không hề vướng bận. Nghiệu Sẽ thuần thuộc khởi động pháp thuật này bàn làm việc. Theo pháp thuật quang huy sáng lên, trồng chất tại pháp thuật bản làm việc bên trên cho bụi bị pháp thuật lực lượng sạch sẽ mở ra. Ở trên một đời, hắn áo thuật trong tháp có so pháp thuật này bàn làm việc muốn phức tạp được nhiều đồng loại công trình. Tự nhiên hiện tại rất nhanh liền có thể thuần thuộc điều khiển. Nô, no. trước làm một cái thú vị vật nhỏ thử nghiệm. Nghiệu Sẽ mang theo ý nghĩ như vậy lấy xuống trên tay mang theo một chiếc nhẫn. Với tư cách tử tước nhà thiếu gia như sệ trên người đương nhiên là không thiếu đồ trang sức, nhưng cũng tiếc không có một cái nào là pháp thuật vật phẩm. Có thể là trước đó ngươi sẽ bởi vì pháp thuật vật phẩm mà gặp rắc rối, tổ vì phòng ngừa hắn lần nữa gây chuyện thu sạch giao nộp hắn pháp thuật vật phẩm. Đem chiếc nhẫn để ở một bên, sau đó ngươi sẽ mở ra mua được toa văn giấy. Loại này sử dụng đặc thù sợi thực vật, trộn lẫn nhiều loại đặc thù bột phân chế thành trang giấy rộng khắp dùng cho sao chép pháp thuật quyển trục cùng vẽ pháp trận, là chế tác pháp thuật vật phẩm thiết yếu chi vật. Với tư cách một tên đã từng đại áo thuật sư, sẽ nắm giữ lấy rất nhiều áo thuật phù văn. Những thứ này áo thuật phù văn đều có kỳ dị lực lượng, tại chế tác pháp thuật trang bị hoặc pháp thuật vật phẩm phương diện, áo thuật phù văn có thiên nhiên ưu thế. Cho nên rất nhiều áo thuật sư đều là một ít trang bị xa hoa gia hỏa, bọn họ là thật sẽ đem nội ý của mình đều tiến hành phụ ma. đương nhiên, một bộ chiết xuất thuật, mỏ đèn kệ nhuận chiết xuất thuật, đại liệt giải thuật dạng này liền chiêu tại nhiều khi đều có thể để bọn hắn loại này điên cuồng khoe của gia hỏa trong nháy mắt chạy trốn chuồng. Điệu sẽ mặc dù không có khả năng giống nghiên cứu luyện kim thuật phương hướng nhóm người kia như thế am hiểu chế tác pháp thuật vật phẩm nhưng là với tư cách một tên đã từng đại áo thuật sư đã từng sẽ theo người khác cũng là rất biết chế tác pháp thuật vật phẩm quy hai chương 25 chương 16 vật phẩm chế tác liệu sẽ mặc dù không có khả năng giống nghiên cứu luyện kim thuật phương hướng nhóm người kia như thế am hiểu chế tác pháp thuật vật phẩm nhưng là với tư cách một tên đã từng đại áo thuật sư đã từng sẽ theo người khác cũng là rất biết chế tác pháp thuật vật phẩm Rút ra pháp thuật bản làm việc bên trên một bộ đặc chế trong bút một chi nhiễm phải pháp thuật mực nước, Niệu Sệ vừa quan sát để ở một bên chiếc nhẫn, một bên cực nhanh hạ bút, giải rác mấy bút liền dùng đơn giản đường con phát họa ra chiếc nhẫn này đại khái hình dạng. Đầu tiên là áo thuật phù văn AS, sợ tổ cùng cung thần hấp thu chứa đựng cùng phong thích, Niệu Sệ tự làm bẩm mấy cái này áo thuật phù văn là rất nhiều pháp thuật vật phẩm chế tác cơ sở. Niệu Sệ vừa nói, một bên thay phiên lấy dùng mấy chi phẩm chất không giống nhau bút nhiễm phải pháp thuật mực nước đang bày tỏ chiếc nhẫn đồ hình bên trên miêu tả lấy thích chiếc nhẫn hình dạng biến thể áo thuật phù văn. Liễu Sệ hai tay linh xảo kẹp lấy bút tại toa văn trên giấy này lên, đây là một cái muốn 10 phần cẩn thận tỉ mỉ làm việc, mỗi một lần đặt bút đều muốn cầu chính xác, nếu là hơi có độ lệch, đến một bước cuối cùng phóng ra pháp thuật tiến hành phụ ma lúc liền rất có thể sẽ thất bại, nghiêm trọng lúc sẽ còn dẫn phát bạo tạc. Nhưng đối Mộc Sệ tới nói, cái này đều không phải là vấn đề. Đối với một vị đã từng đại áo thuật sư tới nói, cho dù là thực lực bây giờ không còn, nhưng những thứ này áo thuật phù văn vẫn là vững vàng nắm giữ lấy. Cuối cùng, ba cái tinh vi áo thuật phụ văn lợi dụng tam giác đều vị trí phân bố tại đại biểu chấp nhận trên đồ án. Tiếp theo là liên cùng con, hạn chế cùng tập trung. một bút tiếp một bút, liệu sẽ lại tại cái này phủ văn tam giác trận trung ương miêu tả lên hai cái áo thuật phủ văn. Thời gian lặng yên trôi qua. hô, liệu sẽ tượng trưng lau lau trên chắn cũng không tồn tại mồ hôi, nhìn trước mắt thành công miêu tả hoàn tất phụ ma bản vẽ, sau đó lại liếc nhìn liếc mắt pháp thuật bàn làm việc cạnh góc bên trên tính theo thời gian trang bị, dùng nửa cái đồng hồ cắt lúc. tốt ta, khả năng tay vẫn có chút lệch nhạt. phụ ma bản vẽ hoàn thành, chính là đã đến phụ ma thi pháp giai đoạn. liệu sẽ trước đem chiếc nhẫn đặt ở pháp thuật bàn làm việc trung ương, một cái chuyên môn trong giánh. cái này lỗ khảm trung quanh hội tụ trải rộng toàn bộ bàn làm việc pháp thuật đường vân. sau đó hắn đem vẽ lấy phủ văn cùng pháp trận bàn vẽ mặt ngoài hướng xuống trục tại bàn làm việc hơi phía dưới một khối thủy tinh trong suốt trên bảng pháp thuật bàn làm việc nguyên lý là thông qua pháp thuật năng lượng khu động khởi động pháp thuật bàn làm việc bên trên pháp trận sau đó đem pháp sư tại trên bản vẽ vẽ nội dung chính xác ăn mòn khắc dấu tại mục tiêu vật phẩm bên trên sau đó hình thành phụ ma hiệu quả phụ ma thi pháp cùng bình thường thi pháp kỹ xảo khác biệt cần đặc thù thi pháp kỹ xảo liệu sẽ tự nhiên xe nhẹ đường quen hắn lấy ra một viên pháp thuật thủy tinh khảm vào đã đến một bên một cái cỡ nhỏ pháp trận trong ương tiếp lấy hắn lấy ra một viên ánh nắng thạch, nương theo lấy biến ảo thi pháp thủ thế cùng trầm thấp thi pháp tâm tiết, liệu sẽ tiêu hao cái này một viên ánh nắng thạch. từ trong tay bắn ra một cái cỡ nhỏ quan cầu, chậm rãi chui vào pháp thuật bàn làm việc, hấp thu quang cầu đen nhánh bàn làm việc, trên đó pháp thuật đường vân đột nhiên cùng nhau phát ra xanh thẳm quang mang, khảm nạm vào cỡ nhỏ pháp trận pháp thuật thủy tinh bị trong nháy mắt biến át, thủy tinh trên bảng bản vẽ cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. pháp thuật lực lượng bị pháp trận nước thúc lên, căn cứ sẽ bỏ vào bản vẽ, tinh chuẩn mà nhanh chóng tại trên mặt nhận tuyên khắc ra tường đạo đường vân. Hợp thành sẽ chế tác phụ ma trên bản vẽ phụ văn pháp trận, tại pháp trận này trung ương với tư cách tiết điểm chính là nguyên bản trên mặt nhẫn một viên vi hình hồng ngọc. Rất nhanh, hết thể hoàn tất. Liệu Xệ từ lỗ khảm bên trong lấy ra cái này mai rực rỡ hẳn lên chiếc nhẫn, hắn phát hiện nhẫn trên người đã nhiều hơn một bộ pháp trận, chỉnh thể tựa như là dùng đao khắp tại trên đó vạch ra lỗ khảm, sau đó rót vào chất lỏng kim loại sau đổ bê tông mà thành tựa như. Tại Như Xệ cảm ứng bên trong, chiếc nhẫn này đã tản ra có chút pháp thuật linh quang, trở thành một cái cỡ nhỏ pháp thuật vật phẩm. Ừm, tay nghề vẫn là không có hạ xuống. Liệu đối với lần này thử tay nghề kết quả rất hài lòng. hắn nhắm mắt tinh tế cảm ứng, chiếc nhẫn này hiệu quả tại người sẽ cảm ứng bên trong lộ ra chân dung. Vật phẩm tên: Lấp lóe chiếc nhẫn. Vật phẩm đẳng cấp: Đế pháp thuật vật phẩm. Trang bị nhu cầu: Vô. Vật phẩm hiệu quả: thuấn về ngay phía trước hiện lên 60 độ hình quạt bộ phát ra một đạo mãnh liệt lấp lóe, đối dùng con mắt thấy vật sinh vật tạo thành thời gian bất định mù mắt hiệu quả, 3 lần tiên. Đúng vậy, nếu sẽ thi phong pháp thuật là một cái từ số không vòng ngõ thuật sáng người thuật cải tiến mà đến một vòng pháp thuật thiểm quan thuật, hắn làm cái này lấp lóe chiếc nhẫn cũng là một cái đồ rất thú vị. Ở trên một đời nó vừa mới bị chế ra thời điểm thế nhưng là bị nó người chế tác cầm bốn phía kiếm chuyện. Tưởng tượng một chút, tại ngươi hết sức chăm chú chú ý đối thủ động tác, chuẩn bị tùy thời làm ra ứng đối cũng phản kích lúc. Một đạo cường quang tại trước mắt người bộc phát, đại đa số người tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới đều biết chúng chiêu a. Sau đó đối với con mắt không thể thấy vật người muốn như thế nào chiến đấu liền không cần sẽ nhiều lời. Lúc trước hắn nhưng là cũng bị vật này hú qua, nói nhiều rồi tràn đầy đều là nước mắt ta. Nhiệu sẽ lộ ra một tia nụ cười quỷ bí, ác thú vị đột nhiên xông tới hắn thừa dịp cái này mới vừa ra lọ pháp thuật vật phẩm còn không có hoàn toàn linh thạch, dùng tinh thần lực ở trong đó lưu lại một đạo tin tức. Ta nói, phải có ánh sáng, có thể sáng mù ánh mắt người loại kia. Nhiệu sẽ thỏa mãn đem chiếc nhẫn này lần nữa mang trở về trên tay, thử tay nghề hoàn tất, tiếp xuống liền là nên làm thật. Uu đọc sách vét vét vét. Ngô càn sủ. cơm. Nhiệu sẽ chuẩn bị làm một cái cỡ nhỏ đuối phép, đồng thời trang bị một cái tố có thể hệ áo thuật, áo thuật phi đạn. Đây là một cái áo thuật sư mang tính tiêu chí áo thuật, các áo thuật sư lấy truyền thống một vòng pháp thuật ma pháp phi đạn làm bản gốc, căn thứ vào áo có thể từ phong hỏa nước bốn loại nguyên tố cơ bản dung hợp mà thành đặc tính, thông qua nghiên cứu áo có thể chuyển hóa làm đơn nhất thuộc tính pháp thuật năng lượng quá trình, cuối cùng tìm được tại dùng áo có thể phóng ra pháp thuật lúc, làm sao khống chế đơn nhất năng lượng biểu đạt phương pháp. Tại ưu hóa ma pháp phi đạn nguyên thủy pháp thuật mô hình về sau, các áo thuật sư tăng thêm chuyển hóa cùng ổn định hệ liệt áo thuật văn, cuối cùng thành công đã sáng tạo ra cái này một cái áo thuật. Bởi vậy, áo thuật phi đạn có thế tại nguyên thủy lực trường năng lượng hình thái bên ngoài căn cứ áo thuật sư khác biệt cần có thể chuyển hóa làm thổ nguyên tố hình thái áo thuật phi đạn nhang, phong nguyên tố hình thái áo thuật phi đạn lôi, thủy nguyên tố hình thái áo thuật phi đạn băng cùng hỏa nguyên tố hình thái áo thuật phi đạn viêm. mà đây chỉ là áo thuật phi đạn cơ sở nhất biến hóa. căn cứ hiểu sẽ biết, nghiên cứu tố có thể phương hướng áo thuật sư có thể đem áo thuật phi đạn hình thái biến hóa càng xâm nhập thiên hóa, đạt tới hợp lại nguyên tố hình thái biến hóa cảnh giới. mà hoàn thành cái này một áo thuật các áo thuật sư tự nhiên mừng rỡ như liên, bọn họ lập tức tại đầu này dùng áo thuật phi đạn đột đột đột trên đường một đi không trở lại, liên tục khai phát nhị hoàn áo thuật song trọng áo thuật phi đạn. tam hoàn áo thuật tam trọng áo thuật phi đạn, tứ hoàn áo thuật cỡ lớn áo thuật phi đạn, sau đó là lục hoàn áo thuật nặng bao nhiêu áo thuật phi đạn, cuối cùng là tập đại thành giả chuyển vận áo thuật phi đạn phong bạo. Cuối cùng tại áo thuật sư bên trong còn ra đời một cái kỳ hoa phi đạn thần giáo, gia nhập trong đó áo thuật sư tin tưởng vững chắc, không có cái gì đồ vật là một cái áo thuật phi đạn không giải quyết được, nếu có, vậy liền lại đến một cái cỡ lớn áo thuật phi đạn, nếu như vẫn chưa được, vậy liền lại đến một đống áo thuật phi đạn. Quy 2 chương 26, chương 17, mới ý nghĩ kết thúc từ giáo thuật phi đạn mang tới vô vị hồi ức, Diệu Sẽ cầm lên mua được dầu có pháp thuật năng lượng một đốt nhỏ lục linh mục. Trên ngón tay tung bay có ít dao cụ đem cái này một đốt nhỏ lục linh mục trẻ thành cỡ nhỏ đua phép tiêu chuẩn hình dạng. Đồng thời, Diệu Sẽ đem một phần pháp thuật nhiên liệu tăng thêm tiến vào pháp thuật bản làm việc bên trên pháp thuật đốt trong lò. Trạng thái cố định giao câu trạng pháp thuật nhiên liệu cấp tốc hóa thành đủ để hòa tan kim thạch nhiệt lượng. Hắn lập tức mặt không đổi sắc đem từ trên người chuốt bỏ hai cái nhẫn bạc, một cái bạc dây truyền ném vào cháy ngừng hực pháp thuật đốt trong lò. Những thứ này ngân sức tại pháp trợ đước thuốc dưới lơ lửng tại pháp thuật trong lò luyện, tại nhiệt độ cao rèn luyện cùng hỏa diễm liếm lấp hạc. Rất nhanh liền biến thành một đoàn chất lỏng, màu đen ổ xỉ hóa phế thải bị rõ ràng tách ra. Hỏa diễm sau khi lửa tắt, Niệu Sệ thi triển một cái pháp sư tri thủ, đem nóng hổi bạc chất lỏng nắm đến giữa không trung. Có chút không thói quen, quả nhiên dùng loại này nguyên thủy nhất pháp sư tri thủ tới tiến hành pháp trận vẽ rất phiền phức à. Có thời gian lời nói phải nhanh lên một chút trên tay khắc họa luyện kim vết khắc đem thăng cấp làm luyện kim chi thủ mới được. Niệu Sệ lặng lẽ nghi nói. Vận dụng nhất tâm nhị dụng năng lực, Liễu Sệ một bên dùng tay tại đũa phép hình dạng lục linh một bên trên nhanh chóng khắp ra từng đạo đường vân, đồng thời một bên khác dùng pháp sư chi thủ kéo lên hòa tan thái bạc chất lỏng cực nhanh một kia đổ bê tông tại khắp ra đường vân bên trên. Hai cái đồng hồ cát thời điểm, Liễu Sệ cầm trong tay một cây tinh mỹ đũa phép tinh tế quan sát đến. Căn này chỉ có ngón cái thô, ước dài 4 tập cỡ nhỏ đũa phép quanh thân bị lít nha lít nhít ngân sắc đường vân vây quanh, những thứ này ngân sắc đường vân chính là Liễu Sệ khắc sâu tại đũa phép bên trên phát trận, Liễu Sệ cố ý chờ lại tới hoàn hảo hồng ngọc cũng bị khảm nạm đã đến đũa phép định chốt. Vật phẩm tên: Áo thuật phi đạn đũa phép Vật phẩm đẳng cấp: Design áo thuật vật phẩm. Trang bị điều kiện: vô. Vật phẩm hiệu quả: Thuấn phát một phát thuộc tính từ người sử dụng không chế áo thuật phi đạn, thuận theo người sử dụng chỉ thị quy tích phi hành, chúng địch nhân hoặc phi hành 150 thước sau tiêu tán. Chúng địch nhân về sau, căn cứ áo thuật phi đạn thuộc tính khác biệt, sẽ dành cho địch nhân thuộc tính khác nhau thương hại, cũng có tỷ lệ kèm theo tương ứng mặt trái hiệu quả. Sử dụng số lần: 5 lần, sử dụng hoàn tất cần tiến hành thi pháp bổ sung năng lượng. Đến đây, diệu sẽ mang theo vật phẩm chế tạo vật liệu cũng phần lớn tiêu hao hoàn tất, còn lại đều là một ít thường dùng thi pháp vật liệu. Nhiều sẽ dự định đem bản thân pháp thuật vị đều ký ức bên trên một ít giống sáng lời thuật dạng này thường dùng pháp thuật, sau đó liền không có ý định thay đổi, áo thuật hồi ức năng lực lại không ngừng đổi mới những thứ này thường dùng pháp thuật. Như vậy người sẽ liền có thể tiết kiệm một bộ phận nguyên bản dùng cho sử dụng những pháp thuật này áo có thể dùng cho ứng phó cái khác tình trạng. Tiên lặng thu thập xong đủ loại vật phẩm, nhiều sẽ đem chi này đũa phép treo ở bên hông, đưa tay tản mất để tại trên cửa phòng pháp thuật đi ra thư phòng. đã biết nơi này có một cái ưu tú pháp thuật bản làm việc về sau, sẽ cải biến trong lòng vốn định hoàn thành pháp thuật vật phẩm chế tác sau liền cấp tốc rời đi ý nghĩ. chỉ ít hiện tại người sẽ không có cách nào tại địa cơ lại trong thành tìm tới so cái này tốt hơn pháp thuật bàn làm việc về sau người sẽ khả năng còn phải đến đây nơi này chế tác pháp thuật vật phẩm chúng chi loại này nhiều chức năng pháp thuật bàn làm việc tại hơi thay đổi một chút sau còn có thể dùng để luyện chế luyện kim rực tế. Nữu sẽ có một cái mới ý nghĩ hắn muốn đem nơi này coi như một cái thường dùng phòng làm việc cùng một cái hậu bị trú điểm cái này cần hắn cùng tiểu nít hào hào nói chuyện vừa đi ra gian phòng nữu sẽ liền thấy được đang chỉ huy hai cái vũ giả quét dọn phòng ốc tiểu nít. rất hiển nhiên hai cái này vũ giả là tiểu nít vì tiết kiệm tiền từ nơi nào tùy tiện thuê tới các nàng quét dọn thủ pháp tương đương nhập dư. trong lúc nhất thời làm cho trong phòng cho bụi bay múa, mà Tiểu Nít cũng chịu không được phong ốc bên trong bay tán loạn cho bụi, đứng tại ngoài cửa lớn xa xa chỉ huy. Nghiễm sẽ không nhìn những thứ này cho bụi, hướng về Tiểu Nít thẳng tắp đi đến. Nô. Lúc này xoay đầu lại Tiểu Nít mới phát giác Nghiễm sẽ đã từ trong thư phòng ra tới, úu úu đọc sách ve đút ve đút ve đút. vô cần sụ. Cầm hắn hướng Nghiễm sẽ lộ ra một cái mỉm cười. Ôi giờ đại nhân, ngươi pháp thuật vật phẩm chế tác hoàn tất sao? Nhiệu sẽ trầm mặc gật, gật đầu, sau đó nói ra, ngươi đi theo ta một lần. Ngay sau đó Nghiễm sẽ liền quay người hướng căn phòng này phòng sân sau đi đến. Một mặt Hồ Nghi Tiểu Nít đồng thời không có lập tức đổi theo, hắn hiển nhiên liên tưởng đến chuyện gì đó không hay. Lúc này, Nự Sệ quay người nói ra, "Thế nào? Không muốn thủ lao của ngươi rồi." Đối mặt quay người sau khi nói xong liền lập tức lại sau này viện đi đến Nự Sệ, Tiểu Nít sờ lên trong ngực thứ gì, khẽ cắn môi, bước nhanh đi theo Nự Sệ, cùng một chỗ đi tới hậu viện. Có thể tưởng tượng được, lúc đầu khu sân sau này nên là một cái mỹ lệ tiểu hoa viên, là một năm bốn mùa đều tản ra mê người hương thơm, nhưng bây giờ nó lại mọc đầy cỏ dại, hoàn toàn hoang lương. Nhưng nơi này là một sân sau, phong ốc cao lớn che lại đại đa số ngoại giới ánh mắt. Phong ốc bỏ ra bóng tối cũng làm cho rất nhiều nơi có ánh mắt không cách nào chạm đến góc chết. Niệu Sệ ngay tại một cái chết như vậy sừng ngừng lại, đối mặt tiểu Nít khẩn trường khuôn mặt, hắn đem bên hông túi tiền giải xuống dưới, bên trong là bao quát tại tiểu bang hội bên trong thuận tay vơ vét tiền tài ở bên trong tất cả tiền tài, sau đó hắn đem tiền túi trực tiếp đưa cho tiểu Nít. Đối mặt khả năng một số tiền lớn, tiểu Nít liếm liếm khát khô bờ môi, trong mắt để lộ ra khát vọng quan mang. Nhưng hắn cũng không có dễ dàng đi đón qua Niệu Sệ đưa tới túi tiền, mà là hỏi trước Niệu Sệ một vấn đề, "Ố giờ đại nhân, ta tin tưởng trên trời không có ngã xuống địa bánh?" Mà ta cũng tinh tưởng một lần vụ ma bàn làm việc sử dụng cũng không cần nhiều như vậy kiếm tệ, cho nên có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì sao? Nịu sệ cười cười, nói ra, ta thích người thông minh, xác thực, ta có chuyện cần trợ giúp của ngươi. Quy 2 chương 27, chương 18, đột phát sự kiện. Ngươi này bên trong nắm giữ một cái chất lượng rất tốt pháp thuật bàn làm việc, mà ta tiếp xuống sẽ đợi tại đỉ cờ là thành một đoạn thời gian, ở trong chút thời gian này, ta có thể cần thường thường đến sử dụng nó. Nhưng ta cũng không hy vọng có người có thể biết ta tới qua nơi này. Đồng thời ta cũng không hy vọng trong khoảng thời gian này có khác pháp sư tới ngươi này bên trong sử dụng pháp thuật bản làm việc, dù sao một cái pháp sư tại sử dụng pháp thuật bản làm việc sau hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lưu lại một tia vết tích, tại có ý khác pháp sư trong mắt những thứ này vết tích đã có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Cho nên, Niệu Sệ thẳng nhìn chằm chằm Tiểu Nít hai mắt, đây là ta trước tiền đặc cọc, nếu như ngươi tiếp nhận hiệp nghị của ta, tại từ nay về sau trong vòng 6 tháng, ta sẽ ở sau đó không định giờ tới nơi này sử dụng pháp thuật bản làm việc, đồng thời, ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này. Ngươi bình thường nên làm cái gì, vậy ngươi liền đi làm gì? không cho phép để bất luận kẻ nào phát giác có cái gì dị thường. Tin tưởng ta, đây là một phần sẽ đối với ngươi rất có chỗ ích lợi hiệp nghị. Nó không chỉ có sẽ cho ngươi mang đến đầy đủ tiền tài, thoát khỏi hiện tại quất cảnh, mà lại, có lẽ ta trong lòng tình tốt thời điểm sẽ chỉ điểm một chút ngươi. Làm sao bước vào pháp sư con đường? Tiểu Nít trong mắt đống nhiên lấp lánh lên ánh sáng, hiện nhiên người sẽ sau cùng lời nói để hắn cực kỳ ý đậu. Hắn khẽ cán môi, đưa tay nhận lấy người sẽ tiền trong tay túi, nói ra: "Ông Giờ đại nhân, nếu như là như vậy, ta nguyện ý tiếp nhận hiệp nghị của ngươi. Rất tốt, nhưng ta cũng cần làm một chút xíu dự phòng biện pháp." Nhiệu sẽ đưa tay đang chứa thi pháp tài liệu cái túi, lấy ra một khối lớn chừng cái trứng gà tái nhật vật chất, đưa nó ăn hết. Tiểu Nít mang theo sợ hãi nhận lấy khối đồ này, khẽ cắn môi, trực tiếp đem nhét vào trong miệng của mình. Một cỗ nồng đậm mùi tanh tươi vị từ vị giác truyền đến, hắn không khỏi có một loại muốn đem trong dạ dày tất cả mọi thứ đều nôn mửa ra cảm giác, nhưng khối đồ này cũng rất nhanh mềm hóa, trượt vào hắn huyết hầu. Nhìn xem tiểu Nít sắc mặt tái nhợt, Nhiệu sẽ lại có một loại rất muốn cười cảm giác, hắn xuất ra đồ vật dĩ nhiên không phải cái gì cái gọi là dự phòng biện pháp, đây chẳng qua là một khối dầu mỡ thuật thi pháp vật liệu, một khối nhỏ trạng thái cố định mỡ. chim Chi sẽ cũng căn bản không am hiểu nguyên rủa loại này tự linh hệ pháp thuật, đây chỉ là vì để cho ngươi sẽ lời nói càng có lực uy hiếp thôi, nghĩ đến tại loại này củ cải tăng lớn bổng thủ đoạn hạ, tiểu nít là sẽ vững vàng nhớ kỹ ngươi sẽ yêu cầu, đem hiệp nghị sự tình tùy thời đều đặt ở trong lòng bên trên. Rất tốt, ta nghĩ ngươi cũng không muốn biết ngươi vừa mới nuốt xuống đồ vật có cái gì hiệu quả." Liễu Xệ trầm thấp nói, "Nhớ kỹ, làm trái phần này hiệp nghị hậu quả vô cùng nghiêm trọng." Nói xong, Liễu Xệ yên lặng phóng ra một cái thứ cấp ẩn hình vật, biến mất tại tiểu nít trước mắt, nhưng ngươi sẽ cũng không hề rời đi, hắn chỉ là giấu ở một khối trong bóng tối, yên lặng quan sát đến tiểu nít cử động. chỉ thấy tiểu nit yên lặng đem túi tiền nhận được trong ngực, hơi tà hữu quan sát một chút, nhanh chóng rời khỏi nơi này, thẳng tắp đi vào trong phòng. rất nhanh, kia hai cái ngay tại thanh lý phòng ốc vũ giả liền đi ra tới, nhìn ra được tiểu nit đối cái hiệp nghị này cũng là mười phần để bụng, trực tiếp để nhân viên không quan hệ rời đi. nữu xệ gật gật đầu, lúc này mới yên lặng rời đi. nữu xệ cường đại trí nhớ đang cùng theo tiểu nít lúc đến đã hoàn toàn ký ức xuống đường đi, lúc này chỉ cần đường cũ trở về, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. đang lúc nữu xệ tại dọc theo đường về tại rắc rối phức tạp trong hẻm nhỏ ghé qua lúc, từng tiếng nữ loáng thoáng tiếng cầu cứu truyền tới, cứu mạng A có ai không? mau cứu ta! Nữu sẽ không nhìn thẳng những thứ này, tiếng cầu cứu, loại này nhảm chán anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết hắn có thể một chút hứng thú đều không có, cũng không muốn bởi vậy trọc phiền phái không cần thiết. Hừ hừ hừ, có thể vì tử vong ý chí giáo phái hiến dâng lên thân thể của ngươi cùng linh hồn là vận may của ngươi, ngươi nên vì thế mà cảm thấy vinh hạnh đến cực điểm. nhưng sau đó một cái âm trầm thanh âm để nữu xệ dừng bước. tại nữu xệ trong trí nhớ, ở kiếp trước tỷ cơ lạ thành hủy diệt tại một lần hải tặc lớn, nhưng ở phía sau, tựa hồ liền có cái này, một cái tự sương tử vong ý chí giáo phái tổ chức đang lưu đổ. Liễu Sê nhớ kỹ ở kiếp trước hắn đã nhận ra bên ngoài trùng thiên tiếng la rít cùng binh khí tiếng va chạm về sau, ú ú đọc sách vét vét vét, vô cản sử. Cầm chính là trực tiếp trốn vào một cái dưới đất trong mật thất, dựa vào trong đó thức ăn và nước mát chờ đến hết thể lúc kết thúc. Nhưng cũng là thẳng đến đến đây thanh lý phế tích người mở ra mật thất, khi đó Liễu Sê mới một lần nữa đi vào ngoại giới, cũng biết một cái tin dữ, Hải Tắc tiến công đi cở là thành, đi cở là thành bị hoàn toàn hủy diệt, phụ thân của hắn đã tử vong, Liễu Tấn gia tộc không tồn tại nữa. Lại sau đó, hắn liền dựa vào lấy Liễu Tấn gia tộc lưu lại một số nhân mạch, thu được một ít tiền tài. ngồi một chiếc thương thuyền rời khỏi nơi này, đi đã đến phương Bắc Pháp sư liên bang. Tại Pháp sư liên bang, hắn đang cố gắng trở thành một vị pháp sư về sau. Nhiều mặt nghe qua trận tướng, nhưng cũng chỉ là biết được tử vong ý chí giáo phái cái này một cái tên mà thôi. Càng nhiều chân tướng đã theo đỉ cờ lạ thành hủy diệt bị cùng nhau che giấu. Tốt ta, tử vong ý chí giáo phái có thể lên loại này danh tự giáo phái không cần nghĩ cũng biết là một cái tà áp giáo phái. Mà bọn họ giáo đồ hiện tại xem ra là đang lặng lẽ bắt cóc tế phẩm, mà nói đến thân thể cùng linh hồn cùng nhau hiến tế. Tốt ta, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Liệu sẽ cảm giác trước mắt mình là một cái cự đại vòng xoáy, trong đó tất nhiên nổi lên kinh đào hải lãng, cuốn vào trong đó người hơi bất lưu thần chính là thịt nát sương tan, vạn kiếp bất phục. Đối với dạng này sự tình nếu như có thể mà nói hắn đương nhiên là nghĩ có thể cách bao xa liền cách bao xa. Nhưng hiện nhiên căn cứ ở kiếp trước tình huống đến xem hắn đã bị cuốn vào cái này vòng xoáy, liễu sẽ không có khả năng trơ mắt nhìn liễu tần gia tộc bị hủy diệt. Thoát ta, phiền phức nữ nhân, coi như các ngươi vận khí tốt, liễu sẽ không nói thầm nghĩ. Hắn cho mình ra chỉ thứ cấp gần thân thuật, tiếp lấy chính là vụn trộn hướng phương hướng âm thanh truyền tới sơ soạn. Quy hai chương 27 chương 18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 Liễu Sệ trầm thấp nói, "Nhớ kỹ, làm trái phần này hiệp nghị hậu quả vô cùng nghiêm trọng." Nói xong, Liễu Sệ yên lặng phóng ra một cái thứ cấp tận hình vận, biến mất tại tiểu nít trước mắt. Nhưng Sẽ Sệ cũng không hề rời đi, hắn chỉ là dấu ở một khối trong bóng tối, yên lặng quan sát đến tiểu nít tự động. Chỉ thấy tiểu nít yên lặng đem túi tiền nhận được trong lực, hơi tà hữu quan sát một chút, nhanh chóng rời khỏi nơi này, thẳng tắp đi vào trong phòng. Rất nhanh, tia hai cái ngay tại thanh lý phòng ốc Vũ già liền đi ra tới, nhìn ra được tiểu nít đối cái hiệp nghị này cũng là mười phần để bụng, trực tiếp để nhân viên không quan hệ rời đi. Liễu Sẽ gật gật đầu, lúc này mới yên lặng rời đi.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 Nhưng sau đó một cái âm trầm thanh âm để mi sẽ dừng bước. Tại mi sẽ trong trí nhớ, ở kiếp trước địch cơ là thành hụy diệt tại một lần hải tặc xâm lấn, nhưng ở phía sau, tựa hồ liền có cái này, một cái tự xưng tử vong ý chí giáo phái tổ chức đang lưu đồ. Liệu sẽ nhớ kỹ ở kiếp trước hắn đã nhận ra bên ngoài trùng thiên tiếng la hét cùng binh khí tiếng va chạm về sau, ú ú đọc sách vút vút vút. Go cản sủ. Cơn chính là trực tiếp trốn vào một cái dưới đất trong mật thất, dựa vào trong đó thức ăn và nước mắt chờ đến hết thời lúc kết thúc, nhưng cũng là thẳng đến đến đây thanh lý phế tích người mở ra mật thất, khi đó mi sẽ mới một lần nữa đi vào ngoại giới, cũng biết một cái tin dữ.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 Liệu sẽ không có khả năng trơ mắt nhìn Liệu Tần gia tộc bị hủy diệt. Tốt ta, phiền phức nữ nhân, coi như các ngươi vận khí tốt. Liệu sẽ không nói thầm nghĩ. Hắn cho mình ra chỉ thứ cấp tận thân thuật, tiếp lấy chính là vụn trộm hướng phương hướng âm thanh truyền tới sơ soạn. Quy 2 chương 28, chương 19, ký ức gặp đến. Rất nhanh, Liệu sẽ liền thấy hai người mặc trường bào màu đen, mặt mũi bị kéo đến cực thấp đen nhánh mũ trùm che lấp hơn phân nửa người. Bọn họ hiển nhiên đã đáp thủ, đang đem người hướng một cái bao tải to bên trong chứa đi. Thật đúng là một bộ tà ác giáo đồ tiêu chuẩn trang phục. Liệu sẽ không nói nghĩ đến, lặng yên sở tới gần hai người kia. Đó lấy, một đạo có chút pháp thuật linh quang thoáng qua, hai cái đánh thuật liền bị mứa sẽ hướng hai người kia cái hót vung đi. Điệu sẽ phát hiện gần nhất hắn càng ngày càng thích sử dụng đánh thuật cái này số không vòng ảo thuật, dù sao cái này vốn chỉ là dùng tới gõ mở một ít khó mà mở ra cái dương cùng cửa phòng số không vòng ảo thuật không chỉ có tốn năng lượng ít, mà lại huy lực không mạnh, dùng để đánh cho bất tỉnh một ít không có phòng bị người đơn giản không nên quá dùng tốt. Hai cái tà ác giáo đổ bên trong một cái không rên một tiếng, thẳng tắp qua. nhưng một cái khác trên người lại đột nhiên bộc phát ra một tầng thật mỏng xương mù sám, đánh thuật mang đến đoàn trạng lực trường năng lượng nện đến trên người hắn xương mù sám lay động từng tầng từng tầng cẩn sóng, nhưng vẫn không có vỡ tan. là ai? cái này Tạ ác giáo đồ khẽ quát một tiếng, từ trường bào dưới rút ra một cây đoản kiếm, đung nhiên quay người quét ngang. tốt ta, liền biết những thứ này Tạ ác giáo đồ không dễ dàng như vậy giải quyết, đánh lén cũng không hoàn toàn thành công như dễ trong nháy mắt liền bại lộ tại cái này Tạ giáo đồ ngay dưới mắt. nhìn trước mắt một thân trường bào màu xám trang phục, khuôn mặt cũng bị kéo đến cực thấp mũ trùm che lấp hơn phân lượng như dễ. một vị pháp sư. Kết hợp bị đánh lén tình huống, cái này tà ác giáo đồ trong đầu tránh qua một tia quyết đoán, giáo phái hành động tuyệt đối không thể sớm tiết lộ, cho dù là pháp sư thì sao, hiện tại người ta khoảng cách chẳng qua hơn 2 thước mà thôi, gần như vậy thân tình huống dưới ta hoàn toàn có thể tại ngươi pháp thuật phóng xuất ra trước đó đem ngươi xử lý. Nghĩ như vậy, cái này tà ác giáo đồ tại quay người quét ngang không có đánh trúng ngươi sẽ tình huống dưới, nhanh chóng tiến tới một bước, đoạn kiếm trong tay chính là mang theo ác phong hướng về ngươi sẽ phần cổ xóa đi. Nhưng sắp bị bôi hầu sẽ lại là không lúc đích, khóe miệng còn mang theo một tia khinh thường chế giới, chỉ là chậm rãi đem tay trái của mình giơ lên, tay phải đưa về phía bên hông. Ba, cái này ta ác giáo đồ công kích đã đến khoảng cách mà sẽ chỉ cách một chút địa phương thời điểm, hắn liền cảm giác chặt tới một khối cái gì cực kỳ vững chắc đồ vật, không chỉ có hoàn toàn không cách nào tiếp tục chém đi xuống, mà lại phản chấn lực đạo còn để hắn cơ hồ cầm không được đoạn kiếm trong tay. Lực trường hộ thuẫn. Cái này mà sẽ khắc sâu tại trong linh hồn áo thuật tại lúc này bị hắn Lặng Yên sử dụng ra, bao trùm tại mà sẽ trên người. Mặc dù như sẽ hiện tại áo có thể còn thừa không có mấy, rót vào áo có thể cũng không nhiều, nhưng là muốn ngăn lại loại công kích này lại là dư xài. Cái này ta ác giáo đồ trong lòng lột bộ một tiếng, vừa muốn nhanh chóng bứt ra mà đi. Diệu Sẽ nâng lên tay trái chỗ lại là đột nhiên bạo phát ra một đạo mãnh liệt lấp lóe, chính là Diệu Sẽ trực tiếp vận dụng lấp lóe chấp nhận. Cái này hết sức chăm chú phòng bị Diệu Sẽ phản kích, Tạ Áp Giáo đổ lập tức thế thì chiêu lâm vào mù mắt trạng thái bên trong. Cái này Tạ ác Giáo đổ lui về sau đi bước chân lập tức liền lộn xuống lên, đoàn kiếm trong tay cũng chỉ có thể loạn xạ vung dậy. Đối mặt lọt vào mù mắt trạng thái Tạ Áp Giáo đổ, Diệu Sẽ ung dung lấy ra treo ở bên hông áo thuật phi đạn đũa phép. Hắn cầm đũa phép nhẹ nhàng dùng đũa phép đầu trượng chuyển một vòng tròn, phun ra một cái áo thuật tâm tiết. Trong ngay mắt một viên màu bạc trắng áo thuật phi đạn liền xuất hiện ở áo thuật phi đạn đũa phép đầu trượng bên trên. Đây là một viên lực trường năng lượng hình thái áo thuật phi đạn. Nghiễm sẽ hướng về cái kia tạ áp giáo đồ một chỉ, áo thuật phi đạn cực nhanh từ đũa phép đỉnh thoát ly, nện vào cái kia tạ áp giáo đồ trên mặt. Tăng tiết thật mỏng xương mủ sám trực tiếp bị cái này một viên áo thuật phi đạn đánh tan. Còn lại lực trường năng lượng nặng nghề mà đánh tới tạ áp giáo đồ trên mặt. Suy, cái này tạ áp giáo đồ thuật nhìn như là mũi đều sập đi xuống, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất hôn mê đi. Sắp nhận cái này tạ áp giáo đồ đã không cách nào tạo thành nguy hiểm. Nghiễm sẽ đi qua ngồi sụp xuống, xuống, tiện tay cầm qua rơi tại một bên đoạn kiếm đánh gãy cái này tạ áp giáo đồ gân tay gân chân. tiếp lấy ngươi sẽ giắt cái này sủi lơ trên mặt đất tạ ác giáo đổ cổ áo nặng nghề mà quạt hắn mấy bàn tay quả thực là đem hắn đánh thức u đọc sách vét vét vét vô cần sụm cơm vừa mới tỉnh lại cái này tạ ác giáo đổ lợi dụng mơ hồ không rõ lời nói nguyền rủa nói đáng chết pháp sư chủ ta phẫn nộ con ngươi sẽ vinh viễn nhìn chăm chú vào ngươi ta nguyền rủa ngươi lọt vào vĩnh hằng chấm luôn linh hồn của ngươi đem bị chủ ta ba diệu sẽ đối với cái này đáp lại là lại nặng nặng quạt một bạt hai đi xuống một viên mang ngòi răng đều bị cái này tạ ác giáo đổ từ kẹp miệng phun ra Ta không thời gian nghe ngươi những thứ này vô dụng người liền cũng không muốn cùng ngươi tốn nhiều cái gì miệng lưỡi, thậm chí liền thẩm vấn tâm tư của ngươi đều không có, đem ngươi làm tỉnh lại chỉ là vì có thể thu được càng nhiều ta muốn tin tức mà thôi. Nịu sệ lanh khóc nói ra những lời này. Một tiếng trầm thấp chú ngữ âm thanh qua đi, nịu sệ đem ngón tay khoác lên cái này tà ác giáo đổ chỗ chán. Ký ức gặp đến. Một tiêu pháp thuật linh quang thoáng qua, một cái tiên đoán hệ một vòng pháp thuật bị ngươi sệ dùng ra. Bởi vì mình sẽ cũng không am hiểu Tử Linh Hệ pháp thuật, cái này một vòng pháp thuật ký ức đọc đến cũng không thể giống Tử Linh Hệ lục hoàn pháp thuật siêu hồn thuật như thế tại đem tụ thuật giả tất cả ký ức đều ép khô đồng thời đem biến thành một kẻ ngu ngốc. Cái này đệ giai pháp thuật chỉ có thể đọc đến tụ thuật giả cạn tầng ký ức, thậm chí liền xâm nhập một điểm đồ vật cũng không thể thăm dò, tác dụng phạm vi rất là có hạn. Nhưng làm mình sẽ cũng có một chút tiểu kỹ xảo có thể để hắn thu được muốn tin tức. Thử vong ý chí giáo phái thật sao? Nghe nói các ngươi đang bày ra một cái sự kiện lớn. Ừm, con cùng đám hải tộc có quan hệ. Các ngươi muốn dẫn tới hải tộc tiến công địa cơ là thành. Là một người bị hỏi thăm một ít chuyện thời điểm, cho dù hắn có thể khống chế lại bản thân không nói ra, trong đầu của hắn cũng sẽ vô ý thức suy nghĩ lên cùng những chuyện kia đến, lúc này, những cái kia tiềm ẩn tại chỗ sâu trong óc ký ức liền sẽ hiện hiện đến ký ức cả tầng, tiến tới bị mực sẽ ập đến. Quy 2 chương 28, chương 19, ký ức ập đến. Rất nhanh, Liễu sẽ liền thấy hai người mặc trường bảo màu đen, mặt mũi bị kéo đến cực thấp đen nhánh mũ trùm che lấp hơn phân nửa người, bọn họ hiển nhiên đã đắc thủ, đang đem người hướng một cái bao tải to bên trong chứa đi. Thật đúng là một bộ tà ác giáo đồ tiêu chuẩn trang phục. Liễu sẽ không nói nghĩ đến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 Đánh thuật mang đến đoàn trạng lực trường năng lượng nện đến trên người hắn dương mù xám lay động từng tầng từng tầng ngự sóng, nhưng vẫn không có vỡ tan. "Là ai?" Cái này ta ác giáo đồ khẽ quát một tiếng, từ trường bào dưới rút ra một cây bảo kiếm, đột nhiên quay người quát ngang. "Tốt ta, liền biết những thứ này, ta ác giáo đồ không dễ dàng như vậy giải quyết." Đánh lén cũng không hoàn toàn thành công như sẽ trong nháy mắt liền bại lộ tại cái này ta ác giáo đồ ngay dưới mắt. Nhìn trước mắt một thân trường bào màu xám trang phục, khuôn mặt cũng bị kéo đến cực thấp mũ trùm che lấp hơn phân nửa nhụ Một vị pháp sư. Kết hợp bị đánh lén tình huống, cái này ta ác giáo đồ trong đầu tránh qua một tia quyết đoán.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 Diệu Sệ nâng lên tay trái chỗ lại là đột nhiên bạo phát ra một đạo mãnh liệt lấp loé, chính là Mị Sệ trực tiếp vận dụng lấp loé chi chấn cái này hết sức chăm chú phòng bị Mị Sệ phản kích, ta ác giáo đổ lập tức thế thì chiêu lâm vào mù mắt trạng thái bên trong. Cái này ta ác giáo đổ lui về sau đi bước chân lập tức liền lộn xộn lên, đoàn kiếm trong tay cũng chỉ có thể loạn xạ vung dậy. Đối mặt lọt vào mù mắt trạng thái ta ác giáo đổ, Mị Sệ ung dung lấy ra treo ở bên hông áo thuật phi đạn đũa phép. Hắn cầm đũa phép nhẹ nhàng dùng đũa phép đầu trượng chuyển một vòng tròn.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 sắp nhận cái này, tà ác giáo đồ đã không cách nào tạo thành nguy hiếp, Nữu sẽ đi qua ngồi sụp xuống, tiện tay cầm qua rơi tại một bên đoàn kiếm đánh gãy cái này, tà ác giáo đồ gân tay gân chân, tiếp lấy nữu sẽ giật cái này sủi lơ trên mặt đất, tà ác giáo đồ cổ áo nặng nề mà quạt hắn mấy bàn tay, quả thực là đem hắn đánh thức. u đọc sách vét vét vét vô cảnh sụ, cơm vừa mới tỉnh lại, cái này tà ác giáo đồ lợi dụng mơ hồ không rõ lời nói nguyền rủa nói, đáng chết pháp sư, chủ ta phẫn nộ con ngươi sẽ vĩnh viễn nhìn chú vào ngươi, ta nguyền rủa ngươi lọt vào vĩnh hằng trầm luân, linh hồn của ngươi đem bị chủ ta ba. Liễu Xà đối với cái này đáp lại là lại nặng nặng quạt một bạt hai đi xuống, một viên mang máu răng đều bị cái này tà ác giáo đổ từ khỏe miệng phun ra. Ta không thời gian nghe ngươi những thứ này vô dụng rỉa, cũng không muốn cùng ngươi tốn nhiều cái gì mà lưỡi, thậm chí liền thẩm vấn tâm tư của ngươi đều không có, đem ngươi làm tỉnh lại chỉ là vì có thể thu được càng nhiều ta muốn tin tức mà thôi." Liễu Xà lanh khốc nói ra những lời này. Một tiếng trầm thấp chú ngữ âm thanh qua đi, Liễu Xà đem ngón tay quắc lên cái này tà ác giáo đổ chỗ chán, Ký ức gặp đến. Một tia pháp thuật linh quang thoáng qua, một cái tiên đoán hệ một vòng pháp thuật bị Liễu dùng ra.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 Là một người bị hỏi thăm một ít chuyện thời điểm, cho dù hắn có thể khống chế lại bản thân không nói ra, trong đầu của hắn cũng sẽ vô ý thức suy nghĩ lên cùng những chuyện kia đến, lúc này, những cái kia tiềm ẩn tại chỗ sâu trong óc ký ức liền sẽ hiện hiện đến ký ức cả tầng, tiến tới bị Mức sẽ đọc đến. Quy 2 chương 29, chương 20, lý dạ. Mặc dù Như Sẽ cũng không cho rằng loại này bị sai phái ra tới làm bắt lấy tế phẩm loại này mệt nhọc lại chuyện nguy hiểm tiểu Lâu La sẽ biết bao nhiêu thứ, cái này bị Mức sẽ đọc đến ký ức nhiều nhất cũng chỉ là một cái cao cấp một điểm Lâu La mà thôi. Nhưng làm được Sẽ trí ít có thể từ trên người hắn biết được cái này ta ác giáo phái một cái cứ điểm. Dù sao cái này Tà Ác Giáo Đồ tại bắt đến tế phẩm sau khẳng định cần vận đến một chỗ nào đó đi. Cái này chí ít có thể để cho ngươi sẽ không đến nỗi đối tình huống hoàn toàn không biết gì cả, hai mắt đen tối tìm lung tung sự tình hắn cũng sẽ không làm. Một lát sau, Liễu Sệ tản đi pháp thuật, đạt được muốn tin tức hắn nhặt lên đoản kiếm, tại hai cái này Tà Ác Giáo Đồ yếu hầu bên trên lau một cái mà qua, lập tức máu tươi ồ ồ chảy ra. Sau đó hắn lại đem đoản kiếm theo thứ tự đâm vào hai cái này Tà Ác Giáo Đồ nơi tim, nhẹ nhàng xoắn một phát, đem trái tim quái đến nát nhừ. Xử lý xong hai cái này Tà Ác Giáo Đồ, Liễu nhìn thoáng qua rơi xuống ở một bên bao tải, Trực tiếp dùng đoạn kiếm tại trên đó vẽ một cái lô hồng lớn. Đầu tiên là một đầu màu nâu sấm sợi tóc lộ ra, tiếp lấy chính là khuôn mặt Mỹ lệ khuôn mặt, sau đó là ngây ngô nhưng mơ hồ có thể thấy được lồi lõm thân thể. Trong bao bố hôn mê thiếu nữ bị sẽ bị dùng đơn giản thô bạo phương thức phóng thích ra ngoài. Lý dạ. niệu sẽ che lấy cái chán, thật sự là phiền phức, vì cái gì ta muốn mở ra cái này báo tải. niệu sẽ nhận ra trước mắt thiếu nữ này chính là cùng niệu tần gia tộc giao hào đi e tứ gia tộc thứ n Với tư cách đệ tử gia tộc Hòn Ngọc quý trên tay, nàng từ nhỏ nhận đệ tử trong gia tộc tất cả mọi người sủng ái, cái này cũng bồi dưỡng được nàng một loại rất bốc đồng tính cách. Diệu Sệ nhớ kỹ bản thân cũng không có ít bị nàng giày vò. Xem ra lần này nàng lại là vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Lần này xảy ra chuyện đi. Diệu Sệ không vô ác ý mà thầm ý. Nhưng người hay là muốn cứu, dù sao ở kiếp trước bị cờ lạ thành hủy diệt về sau, khi đó nguyện ý thân xuất viện thủ trợ giúp Diệu Sệ liền là đệ tử gia tộc. Tốt ta tốt ta, lại là một kiện chuyện phiếm. Sệ cũng không thời gian để Dạ chậm rãi tỉnh dậy, hắn trực tiếp dùng trong tay đoàn kiếm nhẹ nhàng đâm tới Lý Dạ trên cánh tay. Hoại xuất ra một đạo nhàn nhạt thứ miệng, máu tươi rất nhanh rỉ ra. Cảm giác được cánh tay đâm nhói lý Dạ lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, nương theo lấy một tiếng nỉ non, nàng chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt lý Dạ ký ức còn dừng lại tại bị đánh ngất xỉu trước một khách này, nhưng nàng rất nhanh liền chú ý tới quanh quần tại mùi gai máu mũi mùi, mùi tanh, con mắt tùy ý quét qua liền phát hiện đổ vào bên người hai cái tà ác giáo đồ. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới trước mắt đang cầm nhỏ máu đoạn kiếm lưu Sệ, đóa này nhà ấm bên trong đóa hoa lập tức liền muốn muốn hét dầm lên. Nhưng bị Mị Sệ dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua, lý Dạ hét lên liền bị bóp chết tại trong cổ họng. Nàng cấp tốc dùng sức bưng kín miệng của mình. Còn suất lại lý trí nói cho nàng, nếu như nàng hét dầm lên, liền sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Rất tốt, xem ra ngươi cũng không phải không còn gì khác, chí ít biết mình ở vào một cái tình cảnh gì, hiểu được khai thác sáng suốt cách làm." Liệu sẽ dùng băng lãnh thanh âm nói, tiếp lấy hắn đông nhiên lên giọng, "Như vậy hiện tại đứng lên." Đợi đến Lý Dạ run lẩy bẩy đòi đòi đứng lên, Mâu tiếp tục dùng lạnh như băng thanh âm nói ra, "Hiện tại lập tức tại trước mắt ta biến mất. Đừng tại đây trở ngại ta." Lý Dạ giả đơn giản không thể tin được bản thân nghe được, trước mắt cái này nhìn tùy thời liền muốn bạo khởi giết người ra hỏa vậy mà liền như vậy buông tha mình. Con thất thần ở chỗ này làm gì? Mao cút! Nhiễu sẹ ánh mắt càng thêm băng lãnh, tựa hồ một giây sau liền muốn đấu thủ. À, lỵ dạ rốt cục chịu đựng không nổi, như sẽ băng lãnh nhìn chăm chú, lão đạo hướng phía ngoài chạy đi, trên nửa đường còn ngã một phát, nhưng nàng lại nhịn đau bỏ lên tiếp tục chạy trốn, xem ra đúng là bị dọa phát sợ. Nhìn xem lỵ dạ lão đạo chạy ra hề nhỏ, nhiễu sẹ thu liệm trên mặt băng lãnh thần sắc, nếu mày nhìn xem thi thể trên đất, xem ra lần này phải che giấu một lần vết tích, chí ít không thể để cho còn lại tà ác giáo đồ truy tung đến địa từ gia tộc trên người. Nương theo một tiếng trầm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng, nhiễu sẹ hướng trên mặt đất vùng ra một cái chú pháp hệ một vòng pháp thuật, triệu hoàn quái vật. Nhiệu Sệ lựa chọn triệu hoán hai cái đến từ vị diện khác không mét kiến thợ, u u đọc sách vút vút vút. vô cản sử. Cơn đối bọn chúng hạ đạt chỉ lệnh về sau, hắn trực tiếp quay người hướng nguyên bản đường đi đi đến. Rất nhanh, nhiệu Sệ phía sau từng đợt xé rách âm thanh cùng rắc rắc thanh âm vang lên, tiên là không mét kiến thợ tại dùng bọn chúng cự ngạc tại xé mở nhân thể cùng cắt bỏ gãy xương đầu. Thuần thục đem huyết nhục cùng xương cốt đều vỡ vụn, sau đó đoàn thành từng cái tiểu cầu nuốt vào trong bụng cất giữ khang bên trong mang về tổ kiến là bọn chúng thành thói quen làm việc. Tiếp xuống hành trình phi thường thuận lợi, nhiệu Sệ thuận lợi ra khỏi hành sau đó dùng thứ cấp thần hình thuật lại sở trở về trong trang viên, đồng thời thuận lợi về tới trong phòng của mình. Chẳng qua cũng làm như thế loại này, biết trong trang viên đủ loại địa phương lực lượng thủ vệ phân bố, lại là nịu tận gia tộc con trai trưởng, rất nhiều pháp trận hắn đều có tương ứng quyền hạn, mới như vậy thuận lợi ra vào. Các pháp sư hoặc là đạo tặc muốn chui vào lời nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch trang viên này bên trong đông hoa vì cái gì xinh đẹp như vậy? Bởi vì vườn hoa phía dưới mai táng vô số muốn đối liệu tận gia tộc ý đồ bất chính người, nịu sẽ xốp lên mũ trùm, trên người trường bảo màu xám. đưa nó cùng dễ thấy đùa phép đều bỏ vào tủ quần áo chỗ sâu nhất, sau đó lần nữa thay đổi quý tộc quần áo. Hướng về phía một bên kính chạm đất, Liễu Sệ sửa sang lại một lần tóc cùng y quan, vậy vây đầu đem đi cỡ là trong thành hết thảy ném ra sau đầu. Lập tức, cái kia toàn thân tản ra tiêu chuẩn khí chất quý tộc, cao ngạo, khinh người lại mang theo một tia thận trọng như sẽ lại về tới trên đời. Liễu Sệ thỏa mãn gật gật đầu, quay người đẩy cửa phòng ra. Sau đó hắn đối diện lên ngoài cửa lặng lặng đứng thẳng nhìn xem ra nàng đã đợi chờ đợi thật lâu. Mà rốt cục chờ đến Liễu ra tới mỉm nạ có chút túi người, nói ra, thiếu gia, dùng cơm thời gian nhanh đến.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 xem ra lần này nàng lại là vụng trộm chạy ra ngoài chơi, lần này xảy ra chuyện đi. Nữu Sẽ không vô ác ý mà thầm nghĩ, nhưng người hay là muốn cứu, dù sao ở kiếp trước đỉ cờ lại thành hủy diệt về sau, khi đó nguyện ý thân xuất viện thủ trợ giúp Nữu sệ liền là đi từ gia tộc. tốt ta tốt ta, lại là một kiện chuyện phiền bái, Nữu Sẽ cũng không thời gian để lì dạ chậm rãi tỉnh dậy, hắn trực tiếp dùng trong tay đoàn kiếm nhẹ nhàng đâm tới lì dạ trên cánh tay, hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt thương miệng, máu tươi rất nhanh dì ra. cảm giác được cánh tay đâm nhói dạ lông mày bỗng nhiên nhũ một cái, Nương theo lấy một tiếng non, nàng chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt Lý Dạ ký ức còn dừng lại tại bị đánh ngất xỉu trước một khắc này, nhưng nàng rất nhanh liền chú ý tới quanh quần tại mùi gai máu mũi mùi thành, con mắt tùy ý quét qua liền phát hiện đổ vào bên người hai cái tà ác giáo đổ. Đồng thời, nàng cũng chú ý tới trước mắt đang cầm nhỏ máu đoạn kiếm hiệu sẽ, đóa này nhà ấm bên trong đóa hoa lập tức liền muốn muốn hét dầm lên. Nhưng bị người Sệ dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua, Lý Dạ thét lên liền bị bóp chết tại trong cổ họng. Nàng cấp tốc dùng sức bưng kín miệng của mình, còn sót lại lý trí nói cho nàng, nếu như nàng hét dầm lên, liền sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Rất tốt, xem ra ngươi cũng không phải không còn gì khác.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 Lao ra để cho ta tới thông trị ngươi, ngươi nên chuẩn bị đi trước phòng ăn dùng cơm. Quy 2 chương 30, chương 21, Anthony. Liễu Xệ gật gật đầu, ra hiệu mìn Nạ dẫn đường. Đi theo mìn Nạ tại trong trang viên ghé qua, Liễu Xệ rất mau tới đã đến trong nhà ăn. Lúc này, tại trong nhà ăn, hình sợi dài bàn gỗ lẳng lặng đứng sừng sững lấy, phía trên hiện lên một tầng màu trắng khăn trải bàn, tại khăn trải bàn mặt trên còn có lấy điểm đầy ngọn đến đế đèn cùng chân quý ngân sức tô điểm. Từng cái thị nữ ngay tại cẩn thận từng ly từng tí bày ra các thức mỹ vị món ngon, mới từ trong biển đánh bắt đi lên, bị cuốn bên trên một tầng mì, nổ xốp giòn cá biển, nướng đến vừa đúng. Vàng óng chảy mỡ heo sữa quay, hương đồng chân mềm tiểu nguy bài. Tại từng cái chỗ ngồi trước mặt, trưng bày tròn vẹn bằng bạc bộ đồ ăn, mà bày ra ở một bên cái rổ nhỏ bên trong, là mấy cái thủy tinh bình nhỏ, bên trong chứa chính là thượng đẳng tinh tế bạch muối cùng mấy loại quý báo hương liệu bột phấn, như mài đến tinh tế đen hồ tiêu, mặc người bằng yêu thích lấy dùng. Niệu Xê đối với cái này tập mãi thành thói quen, trực tiếp tại thường ngồi vị trí bên trên ngồi xuống. Rất nhanh, theo sau cùng một lớn rổ mềm xốp bánh mì trắng cũng bị mang lên bàn ăn, đại đa số thị nữ cấp tốc rời đi, chỉ để lại mấy tên địa vị tương đối cao thị nữ trưởng đứng hầu ở một bên, chờ đợi vì chủ nhân nhóm phục vụ. mà khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Atlante cũng tới đã đến trong nhà ăn, hoàn toàn như trước đây đi theo sau lưng hắn chính là lao quản gia tràn. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, tại tràn quản gia sau lưng, một vị quần áo mười phần vừa vặn lão giả cũng đi theo đi đến. Theo Atlante tại chủ vị ngồi xuống, tá lên quản gia cung kính đứng ở sau lưng hắn, mà vị lão giả kia cũng tại Atlante an bài trên châu ngồi ngồi xuống. Đợi đến vị lão giả này cũng ngồi xuống hoàn tất, Atlante trầm ổn tiếng nói vang lên, Nữu Dễ, con của ta. Vị này chính là ta vị ngươi mời tới đạo sư, Anthony học giả, hắn nhưng là một vị tri thức bên bác Đại học giả. đã từng dạy bảo ra rất nhiều học giả. Hôm nay ta mời hắn tới cùng chúng ta chung tiến cơm trưa, cũng là vì để các ngươi sớm làm quen một chút. Dù sao xế chiều hôm nay hắn liền muốn bắt đầu dạy bảo ngươi, ngươi có thể nhất định phải nghiêm túc học tập. Được rồi, phu thân." Liễu Sế đáp, đồng thời, hắn hướng về Anthony học giả ân cần thăm hỏi nói, "Nhật An, Anthony lão sư." Nhật An, Liễu Sế thiếu gia, "Sau hôm nay chính là ta tới dạy bảo ngươi có quan hệ lịch sử đại lục cùng lễ nghi quý tộc các phương diện tri thức, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt học tập những kiến thức này." Anthony cũng hưu hạo đáp lại nói, Nhìn xem như sẽ cùng Anthony ở Trung Hòa hợp chẳng cảnh, Atlanto hết sức hài lòng, nói ra, "Được rồi, được rồi, không nói, hiện tại để chúng ta tới trước hưởng thụ những thứ này mỹ thực đi." Sau đó, Atlanto liền động lên giữa ăn trong tay, hắn từ bên cạnh bình nhỏ bên trong lấy ra một điểm đen bột hồ tiêu, đều đều vẩy vào trước mặt tiểu Như bài phía trên, sau đó thành thạo sử dụng lấy dao nĩa cắt đứt một khối nhỏ bỏ vào trong miệng, thưởng thụ lên tiểu Như bài phối hợp đen bột hồ tiêu tuyệt diệu tư vị. Nhìn xem Atlanto động thủ, Liễu Sẽ cùng Anthony cũng chạy lên, trong lúc nhất thời, không chung các món ăn ngon mùi thơm càng thêm nồng nặc. Thưởng thụ thức ăn ngon cơm chưa trôi qua rất nhanh. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi về sau, Niu sẽ tại trong trang viên một cái tiểu phòng khách lại gặp được đã trở thành đạo sư của hắn Anthony. Buổi chiều tốt, Niu sẽ gặp được Niu sẽ đến đây. Anthony nói, buổi chiều tốt, Anthony lão sư, Niu sẽ cũng trở về đáp. Thông thường lễ tiết ân cần thăm hỏi về sau. Anthony ra hiệu Niu sẽ ngồi ở một khối bảng đen trước. Mặc dù khối này bảng đen bên trên không có bất kỳ cái gì vết bẩn, nhưng lại Anthony hay là nghiêm túc xoa xoa nó. Sau đó Anthony lấy ra một chương tấm da dê, dùng cái cặp đem nó mở ra tại bảng đen bên trên. Trên của hắn sao chép có lít nha lít nhít văn tự. tiến vào dạy học trạng thái, Antoni cũng nghiêm túc, hắn nghiêm túc nói ra, liệu xem, với tư cách một tên quý tộc người thừa kế, ngươi cần nắm giữ tri thức rất nhiều, tỉ như ngôn ngữ, văn tự, còn có lễ nghi cùng phương pháp tính toán loại hình, ngôn ngữ, làm sao chuẩn xác sử dụng quý tộc ngữ, nắm giữ khác biệt đối tượng tôn sưng cùng tính sưng, là một cái quý tộc kiến thức cơ bản khóa, văn tự, là một quý tộc, ngươi muốn thuần thục nắm giữ đại lục ở bên trên các quốc gia lưu hành mấy loại chữ viết hoa, đây là ngươi sau này cùng quý tộc khác dùng thư tín giao lưu lúc nhất định phải sử dụng, lễ nghi, một cái quý tộc, nếu như không hiểu hắn tại trường học nào. Đối mặt người nào nên khai thác như thế nào lễ nghi, nhất định sẽ trở thành toàn bộ giới quý tộc giễu cợt đối tượng. Phương pháp tính toán, lịch sử. Một hơi nhấn mạnh một đống lớn đồ vật, ứ đọc sách vút vút vút. Go cản sử. Cẩm Anthony cuối cùng mới nói ra, mà ta am hiểu phương diện là lịch sử cùng ngôn ngữ, hôm nay chúng ta trước hết nói một chút thế giới này lịch sử. Mà tại chương trình học trước khi bắt đầu, ta trước muốn vì ngươi giới thiệu một vị thần linh. Anthony nói như vậy, từ trong ngực lấy ra một viên thánh huy, mặt trên còn có một chút xíu vàng sáng chằng ngợp. cái này thánh huy đồ hình từ một tầng hình lưới đường cong đặt cơ sở trên đó là một bản mở ra sách điện mà sách điện mở ra hai tấm trang sách bên trên hai cái hoàn mỹ lục mang tinh xa xa tương đối vị này chính là huyền bí chi chủ hết thể huyền bí khán thủ giả nắm giữ tất cả tri thức toàn chi người càng là pháp sư thờ phụng cao nhất ma vong trưởng không giả mịt chạm nữ thần thánh huy niệu c sẽ nhìn trước mắt cái này dị thường quen thuộc thánh huy không nói một lời được rồi niệu c vậy ngươi biết cái này thánh huy phía trên đồ hình tượng trưng cho cái gì sao Anthony vung vậy trong tay thánh huy hỏi Tầng dưới chót hình lưới đường con tượng trưng cho ma võng, mà trên đó sách vợ tượng trưng cho tri thức, mà trên sách lục mang tinh là đại biểu cho pháp thuật thần bí, sách vợ cùng lục mang tinh kết hợp liền là đại biểu tri thức cùng thần bí một thể huyền bí. Diệu Sệ đàng hoàng hồi đáp: rất tốt, Diệu Sệ, đáp án của ngươi rất hoàn mỹ. Anthony rất hài lòng với Sệ trả lời, hắn cười nói: như vậy hiện tại, ngươi tới cùng ta hướng về huyền bí chi chủ, mị trả nữ thần cầu nguyện một lần. Sau đó Anthony lấy thành kính mà thánh khiết biểu lộ cầu khẩn, vĩ đại huyền bí chi chủ, ngài là hết huyền bí khán thủ giả, cũng là hết thể tri thức khởi nguyên. Diệu Sệ trong lòng mạnh mắt trợn trắng.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 chỉ để lại mấy tên địa vị tương đối cao thị nữ trưởng đứng hầu ở một bên, chờ đợi vị chủ nhân nhóm phục vụ. Mà khi hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng, tổ cũng tới đã đến trong nhà ăn, hoàn toàn như trước đây đi theo sau lưng hắn chính là lao quản gia trạn. Nhưng hôm nay có chút khác biệt, tại trạm quản gia sau lưng, một vị quần áo 10 phần vừa vặn lão giả cũng đi theo đi đến. Theo tổ tại chủ vị ngồi xuống, ta lên quản gia cung kính đứng ở sau lưng hắn, mà vị lão giả kia cũng tại tổ an bài trên châu ngồi ngồi xuống. Đợi đến vị lão giả này cũng ngồi xuống hoàn tất, Atlanto trầm ổn tiếng nói vang lên, "Nhiệuệ, con của ta"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 Anthony nói như vậy, từ trong ngực lấy ra một viên thánh huy, mặt trên còn có một chút xíu vầng sáng trăng ngập. Cái này thánh huy đồ hình từ một tầng hình lưới đường cong đặt cơ sở, trên đó là một bản mở ra sách điện, mà sách điện mở ra hai tấm trang sách bên trên, hai cái hoàn mỹ lục mang tinh xa xa tương đối. Vị này chính là huyền bí chi chủ, hết thề huyền bí khán thủ giả, nắm giữ tất cả tri thức toàn tri người, càng là pháp sư thờ phụng cao nhất, ma vong trưởng khống giả, mịt trà nữ thần thánh huy. Niệu sẽ nhìn trước mắt cái này dị thường quen thuộc thánh huy, không nói một lời. Được rồi, Niệu sẽ, vậy ngươi biết cái này thánh huy phía trên đồ hình tượng trưng cho cái gì sao?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 Nhiệu Sệ trong lòng mạnh mắt trợn trắng, nhưng cũng chỉ có thể đi theo Anthony cầu khẩn, vĩ đại huyền bí chi chủ, ngài là hết thể huyền bí khán thủ giả, cũng là hết thể chi thức khởi nguyên quy 2 chương 31, chương 22, lịch sử. Một lần theo Như Sệ lại dài vừa thối cầu nguyện từ về sau, Anthony trên tay thánh huy sáng lên một đạo màu bạc quan huy, chiếu giỏi đã đến trên người của bọn hắn. Lúc này, Anthony mới để lộ ra nụ cười hài lòng, vĩ đại huyền bí chi chủ đã tiếp nhận ngươi cầu nguyện, hiện tại, ngươi cũng có thể đi trước huyền bí chi chủ thần điện tham gia thánh sẽ cùng hiến cho. Thế thật là quá tốt rồi, ta sẽ toàn tâm toàn ý thờ phụng chi thức. Nhiệu Sẽ hồi đáp: Đúng vậy, tri thức, nhưng sẽ nói tới tri thức cũng không phải mà vong nữ thần. Hiện nhiên Antony không có nghe đạt được như sẽ ngôn ngữ khác biệt, hán thỏa mãn tiếp tục nói ra, rất tốt, kia để chúng ta bắt đầu chương trình học hôm nay đi. Người sẽ, hôm nay chúng ta trước muốn tới học tập thế giới này chỉnh thể lịch sử. Mọi người đều biết, hiện tại là chúng thần lịch năm 1642. Nhưng chúng ta thế giới này có lâu dài lịch sử, như vậy mình sẽ ngươi biết, tại chúng thần lịch nguyên niên trước đó, kia là một cái dạng gì thời đại sao? Không biết. Mặc dù như sẽ phi thường tình tưởng những thứ này lịch sử thậm chí hắn còn rõ ràng rất nhiều bí mật, nhưng lúc này hắn vẫn là đến giả trang ra một bộ vô chi bộ dáng, dù sao như vậy mới phù hợp lẽ thường. Anthony cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà sẽ trả lời, hắn thấy không biết mới phải bình thường. Hiện tại, tiểu sử của ta chương trình học, liền là từ chúng thần lịch nguyên niên trước đó lịch sử nói về. Anthony lấy một loại truyền tụng rộng rãi sử thi ngữ khí truyền thụ lên quãng lịch sử này. Tại chúng thần lịch nguyên niên trước đó, kia là một cái trắng lệ, thần linh vinh quang vô cùng sáng chói tuổi thay. Vào lúc đó, thần linh ấn trạch lấy đại lục này bên trên mỗi một cái sinh vật. Hiện tại, chúng ta xưng là Quang Huy niên đại. Vào lúc đó Thần hy chi chủ lạc núi đại quang huy bao phủ vạn vật vật, nhân tử thần đem ánh sáng cùng nóng tung hướng về nhân gian. Sua tan hắc ám. Vào lúc đó, ma vong nữ thần mi trạc cùng chi thức chi thần Âu Âu vương nửa cùng tồn tại, phân biệt trưởng quản thần bí cùng chi thức, lẫn nhau cảnh giác. Vào lúc đó, phân tranh chi thần bạn, người chết chi thần mực khấu, như sát chi thần ba ẹn vì tử vong cao nhất lực lượng tranh đoạt không nứt. Tóm lại một lời khó nói hết, kia là một cái cũng không nhất định mỹ hảo nhưng lại vô cùng phồn vinh tối thay. Nhưng tất cả những thứ này tại sau đó một lần đại tai nạn bên trong phần lớn tan mất. Lúc này, Anthony dừng dừng tiếp lấy mỗi chữ mỗi câu nói ra. đã dẫn phát một lần kia đại tai nạn kẻ cầm đầu liền là Vu sư, hắc ám, lãnh cốc, tàn bạo Vu sư, bọn họ là đến từ vực ngoại ác ma, nơi bọn họ đi qua lưu lại chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Khi đó tại một vị kinh khủng trí cường Vu sư thống lĩnh dẫn đầu hạn hơn 10 vị trí cường Vu sư cộng đồng mở ra thế giới này hệ tinh bích. Sau đó vô số Vu sư tràn vào thế giới này, bọn họ hát vang lấy hủy diệt chi ca, hủy diệt cùng cấp đoạt lấy hết thảy. Vu sư thay đương bộc phát, mà chúng ta vĩ đại thần linh vì thế cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thần nhóm triệu tập thần quốc bên trong vô cùng vô tận kỳ tịch giả. Hợp thành cường đại kỳ tịnh giả quân đoàn cùng các Vu sư triển khai lèm mề đại chiến. Những cái kia chiến tranh trình độ kịch liệt vượt xa bất kỳ lần nào đại chiến. Thậm chí chúng ta không cách nào tưởng tượng những cái kia chiến tranh chẳng cảnh. Tại những cái kia lèm mề đại chiến bên trong, Vu sư cùng thần linh đều tổn thất nặng nề. Vu sư một phương trí cường Vu sư ác ngọng chi chủ và mẹo chi chủ hỗn loạn chi chủ bị tuần tự đánh giết. Đại lượng cao đẳng Vu sư cùng cấp thấp Vu sư cũng trong chiến đấu bị hủy diệt. Mà thần linh một phương Đại địa chi mẫu hạ nữ nhi sinh mệnh chi thần phỉ lôi đức thúy kẹt thần thể cùng thần quốc hủy diệt, chỉ còn lại thần hồn tại Đại địa chi mẫu bảo vệ dưới lọt vào ngủ say. Từ vương ba thần toàn bộ bị trí cường các Vu sư vây công vẫn lạc, chiến đấu chi thần khấu đức cùng nhiều tên chí cường Vu sư đại chiến một lúc lâu sau kiệt lực chí tử, không am hiểu chiến đấu chi thức chi thần Âu Âu vương ngựa bị trí cường Vu sư đánh lén vỡ lạc, thần quốc rơi xuống, mà để cho nhất người bị thống là, vĩ đại thần hi chi chủ lạc núi đặt tại cùng trí cường Vu sư thống lĩnh nguyên tội chi chủ chiến đấu bên trong vỡ lạc, thần quốc cũng bị hủy diệt, vĩ đại thần hi chi chủ vẫn lạc là toàn bộ thế giới cũng không thể tiếp nhận thống cổ, khi đó thậm chí trên trời treo cao mặt trời cũng vì vậy mà giọt tắt, mà khi đó trên thế giới từng cái chủng tộc càng là gặp hủy diệt tính đả kích, tại đây hết thảy sau đó. Quang Huy niên đại kết thúc, bởi vì mặt trời dập tắt, chúng ta toàn bộ thế giới bên trong lâm vào trong một vùng bóng tối vô biên, tiến vào thời đại đen tối. Mà cái này càng phát ra họng bất tình huống để rất nhiều đã buông xuống thần trước các thần linh không cách nào lại khuynh tay đứng nhìn. Theo Viện cổ tử thần dệt gạn, đại địa chi mẫu gải ạ, tượng thụ chi phụ huyết vạn nạt tuần tự gia nhập trong chiến đấu, đồng thời ma vong nữ thần tiếp nhận chi thức chi thần thần chức hóa thành huyền bí chi chủ cũng gia nhập chiến đấu, chiến cuộc tình thế bắt đầu hướng về thần linh một phương nghiêng. Mà tại thời đại đen tối bên trong, đại lục ở bên trên từng cái chủng tộc cũng hiện ra từng cái anh hùng, bọn họ dẫn theo tộc nhân của mình tại cùng vu sư làm lấy không ngừng đấu tranh. tại cái này nhất tuyệt vọng trong bóng tối, úu đọc sách ve đút ve đút ve đút, vô cản phủ, Cơm lại như cũ lấy có điểm điểm hy vọng, một ít bị vận mệnh chiếu cố người xuất hiện, bọn họ hoặc là bị các thần linh chọn chúng giao phó thần chức thần cách, hoặc là cơ duyên xảo hợp thu được thần linh vẫn lạc sau tàn mát tại thế gian thần chức thần cách, hoặc là từ cố gắng của mình thu được thần chức thần cách, nhen nhóm thần hỏa, leo lên thần tọa, thế giới này tân sinh lực lượng liên tục không ngừng mà hiện lên, cũng có mới thần linh không ngừng phong thần, phát ra lời thể vì cái này thế giới mà chiến, bọn họ bỏ với tư cách phàm nhân lúc danh tự, lấy đó quyết tâm, trong đó. liên có vĩ đại thần hy chi chủ người thừa kế thánh quang chi thần a gọi ổ tử vong tân chấp trưởng giả minh phụ chi chủ a thừa người ý Chí chiến đấu người thừa kế chiến tranh chi thần a thế giới này chậm rãi nên đón khôi phục mặt trời lần nữa bay lên trời cao ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi vu sư bị tiêu diệt toàn bộ từng cái chủng tộc chậm rãi thu phục bọn họ mất đất cuối cùng các thần linh thu được thắng lợi các vu sư bị nhau nhau cắn giết khu chủ mà còn lại trí cường vu sư không phải bị phong ấn liền là thối lui ra khỏi hệ tinh bích thế giới này lần nữa nên đón đã lâu hòa bình mà một năm kia chư thần hạ xuống thần dụ tuyên bố đi qua hết thề cực khổ đều đã trở thành lịch sử. mới cuộc sống tốt đẹp cần mọi người đoàn kết lại cộng đồng sáng tạo. Mà một năm kia cũng liền trở thành chúng thần lịch nguyên nhiên. Một năm kia mọi người nhìn xem mặc dù đầy giấy thương di nhưng lại đã không còn cùng tàn bạo hắc ám vu sư chiến tranh gia viên, Cho dù trong lòng có vô hạn bi thống cũng không nhịn được vì thời đại mới hoan hô. Nhưng thời đại này cuối cùng là không bằng mỹ hảo quang huy niên đại, cho nên mọi người cũng xưng hiện tại thời đại này vì ưu ám niên đại. Quy 2 chương 31, chương 22, lịch sử. Một lần theo như sẽ lại dài vừa thối cầu nguyện từ về sau. Antony trên tay thánh huy sáng lên một đạo màu bạc quang huy.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 Một cái buổi chiều thời gian cứ như vậy tại Anthony giảng thuật chúng qua đi. Được rồi, Nhiệu C, hôm nay chúng ta muốn giảng liền là nhiều như vậy. Anthony nói như vậy, thu hồi đóng ở bảng đen bên trên tấm da dê, thời gian cũng không sớm, ta trước hết rời đi. À, tại Anthony đi ra cái này tiểu phòng khách về sau, Nhiệu C duỗi một cái to lớn lưng mỏi, thật sự là không thú vị à, những thứ này từ thần linh viết lịch sử. Sửa lại quá nhiều, lại che giấu quá nhiều. Được rồi, cho là nghe một cái trường thiên cố sự liền tốt. Như thế tự mình lẩm bẩm, Nhiệu C đi ra cái này tiểu phòng khách, thiếu gia. xin hỏi ngươi tiếp xuống có cần hay không làm chút gì tới hoạt động một chút thân thể tại cái này tiểu bên ngoài phòng khách chờ đã lâu mìn nà nhìn thấy nhị sệ đi ra do hỏi nhị sệ lắc đầu nói ra ta hiện tại rất mệt mỏi vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi hắn nói xong trực tiếp vượt qua mìn nạ hướng gian phòng của mình phương hướng đi đến được rồi thiếu gia mìn nà đầu tiên là có chút túi người sau đó cùng theo lên nhị sệ rất nhanh nhị sệ liền trở về gian phòng của mình mìn nạ tự nhiên đợi tại một bên người hầu trong phòng nghỉ tùy thời chờ nhị sệ kêu gọi. Đóng cửa lại, Niệu sẽ trực tiếp bỏ lên trên mệm sộp giường lớn, nhưng hắn nhưng không có ngủ tâm tỉnh, trên giường ngồi xếp bằng tốt, lại là tiến vào minh tưởng trạng thái. Rất nhanh, đủ loại bay tán loạn nguyên tố lại xuất hiện ở mịch sẽ cảm ứng không gian bên trong, mà hắn tựa như là một cái nho nhỏ vòng xoáy, tiếp tục hấp dẫn bắt chạm đất phong hỏa nước bốn đại nguyên tố cơ bản, hình thành áo có thể đầu nhập trong thân thể tuần hoàn. Đây cũng làm mịch sẽ cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn bị động hiệu quả. Nhưng bây giờ mịch sẽ tiến vào minh tưởng trạng thái, hắn bắt đầu thôi động cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn lực lượng, là gắn tại trên linh hồn 18 cái áo thuật phù văn cũng hiện hiện ra, tản mắt ra xanh thảm quang huy. Trong mấy mắt, chuyển hóa áo có thể tốc độ bắt đầu tăng lên. Đồng thời mình sẽ chủ động dùng tinh thần của mình xúc tu bắt bốn phía bay tán loạn nguyên tố, lại đem bọn chúng đầu nhập cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn trung chuyển hóa áo có thể. Nếu như nói tại lúc bình thường, cao đẳng minh tượng pháp vạn dẫn hiệu quả là mỗi cái đồng hồ cắt lúc hồi phục một điểm áo có thể lời nói, hiện tại mình sẽ toàn lực thúc dục kết quả chính là có thể mỗi cái đồng hồ cắt lúc có thể hồi phục hai điểm áo có thể. Không nên xem thường cái này, mỗi cái đồng hồ cắt lúc khôi phục thêm một điểm áo có thể, đây đã là 100% hiệu suất tăng lên. Hiện tại cũng chỉ làm như sẽ cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn đẳng cấp thấp không hiệu quả rõ rệt mà thôi. Nếu như đã đến cao cấp trình độ, 1% trăm này trong trăm hiệu suất tăng lên hồi phục áo có thể đều sẽ càng khủng bố hơn. Lúc đầu nữ xe áo có thể liền không có hoàn toàn sử dụng hết, đồng thời đi qua giữa chưa cùng buổi chiều hồi phục, đã khôi phục được gần nửa, cũng chính là chín điểm áo có thể chi phối. Niệu xe hiện tại bắt đầu minh tưởng ra tốc áo có thể hồi phục, mà bây giờ cách bữa tối trên lệch thời gian không nhiều còn có 3 cái đồng hồ cắt lúc, hắn đoán chừng những thời giờ này nên có thể làm cho hắn đem áo có thể hồi phục đến 15 điểm tiếp cận 16 điểm tình trạng. tiếp xuống như sẽ liền chuẩn bị để áo có thể tự động hồi phục, đợi đến đêm khuya hắn lại muốn vụng trộm chuẩn đi thời điểm áo có thể liền có thể hồi phục đến không sai biệt lắm. tại như sẽ minh tưởng bên trong ba cái đồng hồ cắt lúc chớp mắt mà qua, cốc cốc cốc, rất đột ngột, diệu sẽ trên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. cảm thấy tiếng vang như sẽ kết thúc minh tưởng, theo như sẽ từ minh tưởng trạng thái rời khỏi, kia một mảnh cảm ứng không gian bên trong bay tán loạn nguyên tố cũng chậm chậm biến mất. rời đi giường, sẽ mở rộng một lần tê dại tay chân, chiếu vào kính trạm đất sửa sang lại quần áo một chút, mới đi mở cửa phòng ra. ở ngoài cửa gõ cửa người chính là mina. nhìn thấy nhị mở cửa phòng ra, nàng có chút túi người nói ra, nhị sệ thiếu gia, hết sức xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nhưng bữa tối thời gian đã đến, hạt lạng tố lao ra cũng đã ngồi xuống, liền đang chờ lấy ngươi. nhị sệ gật gật đầu ra hiệu mình đã tin tưởng, sau đó hắn không đợi mỉn nạ dẫn dắt, úu úu đọc sách vê lút vê vô cản sử, cương trực tiếp chính là hướng về phòng ăn phương hướng đi đến, vẫn là các thức thức ăn mỹ vị chất đầy bàn ăn, theo nhị sệ cũng ngồi xuống, bữa này phong phú bữa tối cũng chính thức bắt đầu. đầu tiên là yên tĩnh không nói, bàn ăn bên trên chỉ có bằng bạc bộ đồ ăn lẫn nhau và chạm thanh âm. một lát sau. Tổ đánh trước Phá Yên Tính, hắn một bên đem diện trong mâm mổ mỡ gà quay cắt thành khối nhỏ, vừa nói, "Nhiệu Sẽ, hôm nay Anthony học giả truyền thụ cho kiến thức của ngươi ngươi có hảo hảo nhớ kỹ sao?" "Đương nhiên." Nhiệu Sẽ hồi đáp, làm chứng minh bạch mình lời nói, hắn đem Anthony giảng thuật lịch sử tri thức đại khái cho Tổ thuật lại một lần. Đạt được mình muốn câu trả lời Tổ hết sức hài lòng, "Rất tốt, Nhiệu Sẽ, ngươi làm được rất tốt, nhưng với tư cách một tên quý tộc ngươi muốn học tập tri thức còn có rất nhiều. Ta hy vọng ngươi có thể chân quý dạng này học tập cơ hội, tiếp tục hảo hảo học tập những kiến thức này." "Phải biết, vì thuê Anthony học giả, Ta có thể là cho hắn mở ra một ngày 30 mai kim tệ lương cao. Tốt ta mặc dù như sẽ trên mặt không chút nào biến sắc, nhưng trong lòng vẫn là vì cái này số lượng thầm dân mình. Dù sao vào lúc này, Nỗ lãng đạt đại lục ở bên trên một cái nhà ba người muốn vượt qua thể diện sinh hoạt, cần thiết tốn hao cũng bất quá mỗi ngày một mai kim tệ mà thôi, mà Nỗ làn đạt đại lục một năm có 10 tháng, 1 tháng 40 ngày, một năm tốn hao tổng cộng cũng bất quá là 400 mai kim tệ mà thôi. Nhưng Như Sệ cũng biết cái giá tiền này là đáng giá, dù sao vào hôm nay Anthony học giả đã sơ bộ hiện ra cái kia vô cùng nguyên bác tri thức. Tri thức là vô giá. Câu này ngạn ngữ thế nhưng là mỗi cái áo thuật sư tín điều, cho nên ngươi sẽ rất mau trở lại đáp, được rồi, phụ thân, ta hiểu được, ta sẽ chuyên tâm học tập." Atlant tổ thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem một khối màu mỡ chảy mỡ gà nướng bỏ vào trong miệng. Quy 2 chương 33, chương 24, pháp thuật vị. Ước chừng nửa cái đồng hồ cắt lúc sau đó, một trận này tiệc tối cũng kém không nhiều ăn xong rồi, Atlant tổ khẽ nhấp một miếng ngủ lâu năm rượu vang đỏ, mới mở miệng nói ra, "Niệu Sệ, con của ta. Hôm nay ta phát ra đưa tin đã đạt tới vị kia cao giai pháp sư trong tay, nghĩ đến rất nhanh nàng liền biết đã tới." Đến lúc đó ngươi muốn biểu hiện tốt một chút một lần bản thân a, tranh thủ cho nàng lưu lại một cái tốt ấn tượng. Ta hiểu được, phụ thân, ngươi không cần phải lo lắng." Liễu Sệ đáp, lại dặn dò vài câu, "Atlantos tôi đứng dậy, đi ra phòng ăn." Thấy thế, Liễu Sệ cũng đứng lên, quay người rời đi. Lúc này, bọn thị nữ lại nối đuôi nhau mà vào, thu lại bàn ăn tới. Liễu Sệ vẫn là trực tiếp đi trở về gian phòng của mình, hắn không nhìn mìn nạ mang theo ám chỉ ánh mắt, theo thường lệ để nàng ngốc tại một bên thị nữ trong phòng nghỉ. Trong phòng, Liễu không có lần nữa tiến hành minh tượng. Hắn lựa chọn kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút, sau đó đêm nay chuẩn bị đi đánh lén một đợt hắn đạt được tại áp giáo phái cứ điểm. Nam ở trên giường nhắm mắt lại, bố trí tỉnh lại tâm linh ám chỉ, liệu sẽ rất nhanh để cho mình tiến vào tầng sâu trạng thái ngủ. Đây là một loại phi thường xâm nhập trạng thái ngủ, có thể hiệu suất cao tiêu trừ ra rời, so với bình thường trạng thái ngủ công hiệu dẫn đầu có thể cao hơn mấy lần. Đợi đến như sẽ bị bản thân ngủ say trước hạ đạt tâm linh ám chỉ tỉnh lại lúc, đã qua ba cái đồng hồ cắt lúc, bên ngoài đêm đã khuya. Mặc dù đã là đêm khuya. nhưng lại trong trang viên vẫn là có triển vọng số không ít địa phương lộ ra ánh sáng có thể nhìn thấy một ít mấu chốt địa phương lờ mở có thủ vệ thân ảnh ngoài trang viên tưởng cũng có hai cái cao ngất chất gỗ tháp quan sát phía trên cháy hừng hực lửa cháy đêm phân biệt đều có hai cái thủ vệ ngay tại phía trên các đêm mấy chi năm người một đội đội ngũ cũng sẽ tại trong trang viên càng không ngừng tuần tra ngẫu nhiên giao thoa. đây cũng chỉ là ở ngoài mặt lực lượng phòng ngự mà thôi chỗ tối còn có bao nhiêu thủ vệ tự nhiên ngoại nhân không được biết diệu sẽ từ trong tủ quần áo lấy ra ma trưởng cùng thi pháp vật liệu lại phụ thêm kia một kiện trường bảo màu xám đem mũ trùm xuống liền nghĩ lập lại chiều cũ trùm đi Đột nhiên, Liệu Sệ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái, "Úp, suýt nữa quên mất, đều là thoát lưới thi pháp quen thuộc, thế mà quên rồi áo thuật sư còn không có pháp thuật vị thứ này." Ký ức một ít cái gì thường dùng pháp thuật tốt đâu. Liệu Sệ hiện tại áo thuật sư đẳng cấp tương đương với cấp 5 pháp sư, mà một cái cấp 5 pháp sư nếu là không có cái gì ra tăng pháp thuật vị trang bị lời nói, có thể có được 4 số không vòng pháp thuật vị, 3 cái một vòng pháp thuật vị, 2 cái song hoàn pháp thuật vị cùng một cái tam hoàn pháp thuật vị. Mà áo thuật sư cái này đặc thù chức nghiệp, có thể tại những cơ sở này bên trên, thu được tất cả pháp thuật vị thêm một chức nghiệp hiệu quả. Cho nên hiện tại mình sẽ đi tiếp xúc ma vong lợi nói, có thể thu được 5 số không vòng pháp thuật vị, 4 cái một vòng pháp thuật vị, 3 cái song hoàn pháp thuật vị cùng 2 cái tam hoàn pháp thuật vị. Tại tình huống hiện tại hạ, những pháp thuật này có thể trở thành người Sẽ một đại cổ chiến lược mạnh mẽ, huống chi hắn còn có áo thuật hồi ức năng lực. Nô, no, Liệu sẽ cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ lại một lần trong đầu tự mình biết hiểu pháp thuật về sau, hắn búng tay một cái, quyết định. Nói như vậy, hắn ngồi xếp bằng xuống, lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Lần này, Liệu sẽ cảm giác trước xuất hiện không phải bay múa đầy trời đủ loại nguyên tố, mà là một trường rộng lớn vô ngần tấm vong lớn màu vàng kim, mà vong. Vào lúc này, Diệu Sẽ có thể tin tưởng xem đến, có một căn nhỏ bé nhưng lại vô cùng tinh thần cứng, cứng cỏi, lực sợi tơ liên hệ tại mình cùng bên trong ma vong ở giữa, vì hắn mang đến thuộc về áo thuật sư pháp thuật vị lực lượng. Chẳng qua này căn tinh thần lực sợi tơ cũng chỉ là đem Diệu Sẽ liên tiếp đến bên trong trên vong ma, vì hắn giải tỏa áo thuật sư pháp thuật vị lực lượng mà thôi. Phải dùng pháp thuật vị phóng ra pháp thuật, Diệu Sẽ vẫn là phải sử dụng bảy tỏ ma vong. Diệu Sẽ nhẹ nhàng đem tinh thần lực tiếp xúc đến bảy tỏ trên ma, cảm ứng được người thi pháp tiếp vào bảy tọa ma vong bản năng đối cái này tiếp xúc ma người thi pháp tiến hành kiểm tra. Sau đó, nó đem quyền hạn của mình một bộ phận mở ra. từ bên ngoài đến bên trong bốn tầng ma vong trục tầng cởi mở, tầng ngoài cùng số không vòng pháp thuật trên vong ma loại trừ nguyên bản sáng 2 số không vòng pháp thuật vị, lại sáng lên 2 số không vòng pháp thuật vị. Tiếp theo là một vòng pháp thuật ma vong, úu đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô Cản sụ, cơ 3 cái một vòng pháp thuật vị sáng lên. Sau đó là nhị hoàn pháp thuật ma vong, tam hoàn pháp thuật ma vong, đến cuối cùng, bày tỏ ma vong cởi mở quyền hạn quá trình liền muốn lúc kết thúc, nếu sẽ liên tiếp đến bên trong trên ma tinh thần lực sợi tơ hơi sáng lên kim sắc huy. Lúc này, bày tỏ ma tựa hồ dừng một chút, mỗi một tầng trên vong ma lại có một cái pháp thuật vị chậm rãi sáng lên huy. Được rồi, tiếp xuống liền là ký ức pháp thuật. Niệu Sẽ yên lặng bắt đầu động tác, số không vòng pháp thuật sáng người thuật, đánh thuật, pháp sư chi thủ, bí pháp tấn ký, khinh thân thuật, một vòng pháp thuật pháp sư hộ giáp, dầu mưa thuật, triệu hoán quái vật, hoàng hóa dây thường, nhị hoàn pháp thuật mạng niệm thuật, hà cảm thuật, ẩn hình thuật, cấp 3 pháp thuật. Niệu Sẽ lộ ra một cái tiểu dung, hỏa cầu thuật, còn có hỏa cầu thuật. Đúng vậy, Niệu Sẽ lựa chọn ký ức tại pháp thuật vị bên trên pháp thuật đại đa số đều là tự vệ cùng hạn chế pháp thuật, dù sao công kích hiệu quả pháp thuật hắn là chuẩn bị dù áo có thể phóng ra, như vậy cũng có thể có càng nhiều lựa chọn, có thể căn cứ địch nhân nhược điểm lựa chọn công kích pháp thuật. Hoàn thành đây hết thể mình sẽ thối lui ra khỏi tiếp xúc ma vong trạng thái, cảm thụ một lần bản thân còn lại gần một nửa tả hữu tinh thần lực, hắn để lộ ra một nụ cười khổ, tốt à, sơ sót, thật là thật lâu không có sử dụng pháp thuật vị ký ức pháp thuật, sai lầm đoán chừng ký ức pháp thuật tiêu hao tinh thần lực. Bất đắc dĩ, nữ sẽ lại chỉ có thể tiếp tục minh tưởng hồi phục tinh thần lực, may mắn cao đẳng minh tưởng pháp vạn dẫn hồi phục tinh thần lực tốc độ coi như nhanh. Một cái đồng hồ cắt thời điểm. Hồi phục hơn phân nửa tinh thần lực mới sẽ đứng lên, hắn từ trong túi lấy ra một khối phóng ra ẩn hình thuật thi pháp vật liệu, theo một cái thi pháp thủ thế, ký ức tại nhị hoàn pháp thuật vị bên trên ẩn hình thuật bị kích phát, Điệu Sệ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lại là kích phát một cái khinh thân thuật, Điệu Sệ lần nữa từ trên cửa sổ nhảy một cái mà ra, lặng lẽ ra bên ngoài sở soạn. Quy 2 chương 33, chương 24, pháp thuật vị. Ước chừng nửa cái đồng hồ cắt lúc sau đó, một trận này tiếp tối cũng kém không nhiều ăn xong rồi, Atlant tàu khẽ nhấp một miếng ủ lâu năm rượu vang đỏ, mới mở miệng nói ra, "Điệu con của ta"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 Hồi phục hơn phân nửa tinh thần lực, Ngụy Sệ đứng lên, hắn từ trong túi lấy ra một khối phóng ra ẩn hình thuật thi pháp vật liệu, theo một cái thi pháp thủ thế, ký ức tại nhị hoàn pháp thuật vị bên trên ẩn hình thuật bị kích phát, Liệu Sệ thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lại là kích phát một cái khinh thân thuật, Liệu Sệ lần nữa từ trên cửa sổ nhảy một cái mà ra, lặng lẽ ra bên ngoài sở soạn. Quy 2 chương 34, chương 25, chui vào. Ai? Một chi tại trong trang viên tuần tra đội ngũ tiểu đội trưởng Tựa Hồ cảm giác được cái gì, nắm chặt trên tay Trường Mâu, quát khẽ nói. Vừa rồi hắn Tựa Hồ cảm giác được một cỗ không quá bình thường gió nhẹ từ bên người thổi qua, xuất phát từ cảnh giác Hắn nói với mình tiểu đội làm ra cảnh cáo, lập tức đi theo sau lưng hắn mấy cái thủ vệ rút ra bên hông trường kiếm, ánh mắt bốn phía tìm tòi lên, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm? Người tiểu đội trưởng này tại cảnh giới trong chốc lát về sau, không khỏi hoài nghi lên phán đoán của mình. Hắn hướng về sau lưng làm thủ thế, rất nhanh chi đội ngũ này lại quay lại tuần tra đội ngũ, tiếp tục dọc theo nguyên bản lộ tuyến đi thẳng về phía trước, mà tạo thành đây hết thể nữu xệ, sớm đã chạy ra khỏi trang viên, ngay tại hướng về đi cờ lạ thành phương hướng xơ Rất nhanh, đi cỡ là ngoài thành kia lộn xộn khu dân nghèo liền xuất hiện ở một xệ trước mắt, Niệu Sê đem bản thân thân ảnh biến mất tại khu dân nghèo thấp bé kiến trúc trong bóng tối, nhanh chóng ngang qua, hắn muốn tại ẩn hình thuật hiệu quả không, có biến mất trước tiếp cận cái kia tử vong ý chí giáo phái cứ điểm. Đúng vậy, Niệu Sê lấy được trong tin tức, cứ điểm kia liền tồn tại ở cái này dơ bẩn, ô trọc, hỗn loạn không chịu nổi khu dân nghèo bên trong. Chẳng qua này cũng bình thường, tại những dân nghèo này khu bên trong, hắc ám cùng tội ác đều là bình thường nhất chẳng qua sự tình. Một lát sau, Nhiễu sẽ đi tới một mảnh thấp bé gia đình sống bằng liều trước, nơi này từ bên ngoài nhìn vào tới cùng đồng dạng khu dân nghèo kiến trúc không hề có sự khác biệt, như thế cũng nát, dơ bẩn cùng thắm. Nhưng Nhiễu sẽ biết, bay ở mặt ngoài sự vật là không thể nhất tin tưởng. Theo hắn lấy được tin tức, nơi này dưới mặt đất đã bị tử vong ý chí giáo phái người chỗ đào đối ra không nhỏ không gian dưới đất, cái kia bị phái đi ra bắt lấy tế phẩm tà ác giáo đồ liền là đem người bắt tới đây tới. Nhưng này cái tà ác giáo đồ cũng không phải rất rõ ràng không gian dưới đất cụ thể cấu tạo. Hắn đem người chụp tới sau sẽ có những người khác phụ trách đem người đưa vào dưới mặt đất, mà hắn có cơ hội tiến vào cái kia không gian dưới đất lúc, cũng chỉ là bị người mang theo trực tiếp tiến vào một cái cùng loại phòng cầu khẩn không gian tiến hành, cầu nguyện mà thôi. Chẳng qua Ngư sẽ trí ít trong ký ức của hắn đã biết cái kia không gian dưới đất chối lối vào, không đến nỗi lại muốn tìm lung tung. Thừa dịp hiện tại ẩn hình thuật hiệu quả còn tại trên người, nhiệm sẽ lặng yên tìm nhập cái này một mảnh gia đình sống bằng lều. Cái này một mảnh gia đình sống bằng lều phần lớn đều là không ai ở lại, cũ nát không chịu nổi, nước bẩn gian ruột là đối những thứ này ở ngoại vi gia đình sống bằng lều tốt nhất hình dung. Đây cũng là tử vong ý chí giáo phái mong muốn, bọn họ ước gì càng ít người tiếp cận nơi này càng tốt. Nhưng hôm nay nơi này tiềm nhập một cái khách không mời mà đến. Niệu Sệ lặng yên xâm nhập, rất nhanh, hắn liền tiếp cận cái kia tà ác giáo đồ trong trí nhớ khu vực. Niệu Sệ kia một phiến khu vực mép dừng lại, nhìn xem trong đó khu vực loang thoáng lộ ra tới sáng ngời. Hắn đồng thời không có mạo mạo nhiên tiếp cận, mà là lặng yên tới gần một đạo rách mướp vết tường, núp ở phía sau diện. Đồng thời, nương theo lấy một tiếng trầm thấp chú ngữ âm thanh, một đạo yếu ớt pháp thuật linh quang từ mi trong tay thoăn qua. Sau đó một đạo yêu đất gợn sóng từ trong tay hắn chẳng ra, trực tiếp xuyên qua vách tường hướng về bốn phương tám hướng truyền bá đi qua. Trinh sát sinh mệnh. Cái này thông dụng hệ nhất hoàn áo thuật có thể trinh sát dược 50 giờ phạm vi bên trong sinh mệnh khí tức, sau đó hình thành tín hiệu phản hồi về cho áo thuật sư, đến mức muốn trinh sát như thế nào sinh mệnh, cái này cần sử dụng nó áo thuật sư thiết trí một cái khu ở giữa. Nếu như không tiến hành khống chế liền sử dụng cái này áo thuật lời nói, chỉ sợ người sử dụng tinh thần liền sẽ bị lít nha lít nhít chỗ phản hồi về tới các loại sinh vật nhỏ sinh mệnh khí tức tín hiệu bao phủ. 1 2 3 4, 5 Loại trừ quang minh chính đại canh giữ ở có ánh sáng sáng địa phương hai người, còn có ba cái chạm gác ngầm sao. Diệu sẽ lặng lẽ nghĩ nói, còn không tính quá phiền phức, có thể giải quyết. Sau đó, hắn lại hành động, lặng yên hướng về gần nhất một cái chạm gác ngầm sửa soạn. Một cái tà ác giáo đồ ngay tại hết sức chăm chú giám thị lấy hắn chỗ phụ trách kia một phiến khu vực, không có chút nào chú ý tới trên mặt đất một cây dài nhỏ vật thể ngay tại giống như rắn bỏ lấy nhanh trong hướng về hắn tiếp cận. Uu đọc sách vút vút vút vô Cơ mà rất nhanh, cái vật thể này liền chạm đến cái này tà ác giáo Trong nháy mắt, cái vật thể này liền bạo khởi tập kích. cực nhanh đem cái này tà ác giáo đồ trói lại cái cực kỳ chặt chẽ, đồng thời đem hắn miệng bộ cũng chặt chẽ của lấy, để hắn không thể phát ra cái gì gọi. đây chính là người sẽ lặng yên sử xuất một vòng pháp thuật hoạt hóa dây thừng. căn này dài nhỏ màu đen dây nhỏ làm người sẽ tại hắn tủ quần áo tầng dưới chốt tìm kiếm ra tới, chiều dài cùng độ mềm và dai phi thường làm cho người sẽ cảm thấy thỏa mãn. đến mức nó trước đó là bị dùng để làm cái gì, mà người sẽ trong tủ treo quần áo vì sao lại có dạng này một sợi dây thừng? Xin cho chúng ta không nhìn cùng sợi dây này đặt chung một chỗ roi ra, ngọn đến, còn có một số người sẽ biểu thị ta rất thối thiết, căn bản không biết những cái tiên là cái gì hỏng bét vật phẩm. Làm cái này tà ác giáo đồ bị chặt chẽ chói chặt về sau, Niệu Sệ từ nơi không xa vách tường đằng sau đi ra, trong tay hắn loé yêu đớt pháp thuật linh quang, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, hiển nhiên là đang thao túng hoạt hóa dây thường động tác. Trong bóng đêm đạp trên không có chút nào tiếng bước chân bộ pháp, Niệu Sệ rất đi mau đã đến cái này bị chặt chẽ chói chặt tà ác giáo đồ bên lợy, băng lạnh hai mắt bên trong không có một tia do dự, trực tiếp chính là rút ra cái này tà ác giáo đồ đoản kiếm bên hông, tại phần cổ của hắn thật sâu hoạch xuất ra một đường vết rách, lại đâm vào trái tim của hắn, nhẹ nhàng xoắn một phát liền đem trái tim của hắn quấy đến nát nhừ. Hoàn thành cái này đơn giản lưu loát chém giết về sau, Nhiệu sẽ dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấc cô, chặt chẽ chói cái này, tà áp giáo đồ hoạt hóa dây thường liền cực nhanh chóc ra, dọc theo như sẽ đi đứng leo lên, nhẹ nhàng cuốn quanh ở hắn trên cánh tay. Sau đó như sẽ lại biến mất tại trong bóng tối, hắn muốn tại mùi máu tươi kinh động cái khác, tà ác giáo đổ trước đó đem chạm gắc ngầm đều thanh trừ hết. Rất nhanh, lập lại chiêu cũ như sẽ liền xử lý còn lại hai cái chạm gắc ngầm, sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía tại sáng ngời chỗ hai cái tà ác giáo đổ. Quy 2 chương 34, chương 25, chui vào. Ai? Một chi tại trong trang viên tuần tra đội ngũ tiểu đội trưởng tựa hồ cảm giác được cái gì, nắm chặt trên tay trường mâu.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 Dọc theo Như sẽ đi đứng leo lên, nhẹ nhàng cuốn quanh ở hắn trên cánh tay. Sau đó Như sẽ lại biến mất tại trong bóng tối, hắn muốn tại mùi máu tươi kinh động cái khác, tà ác giáo đồ trước đó đem chạm gác ngầm đều thanh trừ hết. Rất nhanh, lập lại chiêu cũ Như sẽ liền xử lý còn lại hai cái chạm gác ngầm, sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía tại sáng ngời chỗ hai cái tà ác giáo đồ. Quy 2 chương 35, chương 26, tập kích. Tựa hồ là bởi vì biết mình chỉ là đặt ở chỗ sáng dùng cho hấp dẫn lực chú ý mùi nhử. hai cái này tại sáng ngời chỗ tà ác giáo đồ lộ ra 10 phần tần nhạy. Thậm chí bọn họ một cái trong đó còn cúi đầu nhắm mắt đánh lên ngủ gật, mà đổi thành một cái cũng là hứng hở. Đương nhiên, một vùng tăm tối dáng lâm tại khu vực này bên trong, che mất tất cả ánh sáng sáng, đây chính là nơi sẽ chỗ thi phóng nhị hoàn pháp thuật hắc ám thuật. Cung mảnh này hắc ám đồng thời đã tới, còn có một cây màu đen hoạt hóa dây thừng cùng một viên toàn thân tím lam áo thuật phi đã lôi. Kia một cây màu đen hoạt hóa dây thừng cực nhanh quấn lên một cái kia ngủ ga ngủ gật tà ác giáo đồ, tựa như đối phó trước đó ba cái kia chạm gác ngầm như thế đem hắn buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời Viên kia toàn thân tím lam áo thuật phi đạn lôi khó có thể tin cao tốc, thẳng tắp đánh tới hướng một cái khác bởi vì hứng hở mà tại Hắc ám thuật bao phủ bên trong phản ứng chậm một bước tà ác giáo đồ. Mà liên tại gặp tập kích đồng thời, một cỗ nồng đậm sương mù xám bỗng nhiên từ hai cái này tà ác giáo đồ bên trên bạo phát đi ra, bao trùm trên người bọn hắn. Hai cái này tại sáng ngời chỗ thủ vệ tà ác giáo đồ xem ra vậy mà cũng không phải là vô vị mỗi nhử, mà là từ tà thần chỗ thu được nhất định lực lượng cao cấp giáo đồ. Cái kia bị hóa dây thừng chặt ác giáo đồ thân hình hồ tại những thứ này xương mù xám bộc phát ra sau trở nên lớn một vòng. Đồng nhiên phát lực liền muốn kéo đứt sợi dây trên người, mà đổi thành một cái bị áo thuật phi đạn lôi tập kích tà ác giáo đồ thì là đem xương mù sám lực lượng đều tập trung vào bên ngoài thân, y đồ ngăn lại tập kích. đáng chết, bên ngoài cảnh giới chạm gác ngầm đều là không có đầu góc sao? Còn có thể để cho địch nhân lại tới đây? Tự hồ là đối với mình trên người xương mù sám lực lượng rất có tự tin, cái này sắp bị áo thuật phi đạn lôi đánh chúng tà ác giáo đồ còn có tâm tư nghĩ đến những chuyện này, chủ ta ban cho lực lượng là cường đại, chỉ cần ngăn lại lần này công kích, sau đó nào tới cuốn lấy ngươi, chờ ta đồng bạn tránh thoát là tử kỳ của ngươi. Mà tại áo thuật phi đạn lôi tiếp xúc đến tầng này sương mù sám thời điểm, đầu tiên là ở một tiếng lóe lên ba bốn mảnh nhảy vọt hồ quan điện, từ tiếp xúc điểm hướng về bốn phương tám hướng sương mù xám đập nện mà đi, tại ổn ổn mang theo phá tà thuộc tính lôi điện đã kích xuống, điểm này chung quanh sương mù sám lập tức bị đập nện đến mỏng manh lên. Không tốt, ma pháp này phi đạn làm sao sẽ quỷ dị như vậy. Đây cũng là cái này, tà ác giáo đổ lưu tại trên đời cuối cùng suy nghĩ, trở nên mỏng manh sương mù xám hiển nhiên không cách nào chống cự cái này áo thuật phi đạn lực lượng, bị trực tiếp đánh xuyên. Hắn cảm giác trên mặt tê lại là thuật phi đạn lôi đã vào hắn hốc mắt bên trên. có đặc tính bị phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra ngoài, Lang Tử sắp dọn nước hình đạn năng lượng tại đem hắn ra mặt đập điện đến cháy đen đồng thời thẳng tắp chui vào trong mắt của hắn. Một cỗ khó người mùi khét lẹt lập tức truyền ra, cái này Tạ Ác giáo đồ trong đầu đồ vật sợ là bị vỡ ra lôi điện năng lượng vấy thành một đoàn khét lẹt bộ não, mà đổi thành một cái Tạ Ác giáo đồ lúc này cũng đã nhanh tránh thoát hoàn hóa dây thừng trói buộc, cây kia vững chắc dây thừng tại hắn dây rùa phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Mặc dù cái này Tạ Ác giáo đồ cũng ngửi thấy khét lẹt mùi vị, nhưng ở hắc ám thuật tác dụng dưới, không có cách nào thấy rõ tràng diện tình huống hắn chỉ là cho rằng đồng bạn bị thương mà thôi. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng ẩn ẩn để cao đối người tập kích này cảnh giác, dù sao tại hắn cùng đồng bạn đều là chiến sĩ cấp 5 trên cơ sở, lại tại hiến tế bên trong thu được lực lượng, hắn tự tin và cấp 8 chiến sĩ đều có thể liều cái bất phân cao thấp. Mà bây giờ, hắn thấy vừa đối mặt liền đả thương đồng bạn của hắn kẻ tập kích, hắn thực lực không thể khinh thường. Nghĩ như vậy, cái này tà ác giáo đồ không để ý tới tiếp tục tránh thoát sợi dây trên người, lan khỏi chỗ, chính là phải bay mau rời đi nguyên bản vị trí, tiếp xuống liền nghĩ đi phát động báo động trước biện pháp. b Ở trong bóng tối Mi sẽ nghĩ như vậy, động tác trong tay lại là không có một tia dừng lại, lại là kích phát áo thuật phi đạn đua phép, một cái màu xanh tím áo thuật phi đạn lôi xuất hiện lần nữa tại đua phép đỉnh. Cảm tụ được tinh thần cảm ứng bên trong cùng hòa hóa dây thường liên hệ. U đọc sách vút vút vút. Go cản sử. Cơn cái tia tà ác giáo đồ hành động tựa như là đặt ở tại Mi Sệ ngay dưới mắt đồng dạng có thể thấy rõ ràng. Nếu sẽ đưa tay hướng tinh thần cảm ứng bên trong hòa hóa dây thường vị trí một chỉ, xoay quanh tại đua phép đỉnh áo thuật phi đạn lôi liền bắn nhanh ra như điện, xông vào hắc ám thuật mang đến hắc ám khu vực bên trong. Loang thoáng một tiếng hét thảm truyền ra. sau đó cũng lại không có chút nào âm thanh. lúc này, diệu sệ mới từ chỗ tối đi ra, tiện tay tản mất hắc cám vật, sáng ngời lại xuất hiện, đồng thời hai cố bộ mặt một mảnh cháy đen, tản ra khét lẹ thi thể cũng xuất hiện ở như trước mặt. nhưng như sệ mắt không đổi sắc, thẳng tắp đi tới tản mắt ra sáng ngời ra đình sống bằng lều bên trong, không nhìn trên đất hai cố thi thể, diệu sệ bốn phía quét một vòng, so sánh đọc đến ký ức đạt được tin tức, hắn rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại góc tường một mảnh đất chống nhỏ bên trên, không có mạo mạo nhiên tiếp cận kia một mảnh đất chống nhỏ, diệu sệ trong tay một đạo pháp thuật linh quang thoáng qua, một số không vòng pháp thuật trinh sát ma pháp bị hắn quang về phía phía trước. trong nay mắt, tại vì sệ cảm ứng bên trong, hắn phía trước một mảnh nhỏ trên đất chống liền lẽ lên tối tăm mở mịt linh quang. 1, 2, 3, tổng cộng 3 tầng pháp thuật linh quang có đúng không? nô, một tầng báo động trước, một tầng phòng ngự còn có một tầng. triệu hoán, liệu sệ sờ lên cảm, nương tựa theo viên bát pháp thuật chi thức, hắn dễ dàng nhận ra ra chỉ tại đạo này dày trên cửa pháp thuật chủ loại, xem ra là đánh lấy đầu tiên báo động trước, sau đó phát động một tầng phòng ngự để cho địch nhân không cách nào thời gian ngắn nổi tiến, lại là dùng sinh vật triệu hồi kéo dài thời gian để người ở bên trong kịp thời thoát đi chủ ý. ý nghĩ còn có thể. Nhưng ta rất muốn biết các ngươi pháp thuật tại vòng thứ nhất báo động trước liền có vấn đề sẽ là cái bộ giá gì. Niệu Xê nhếch miệng lên một cái quỷ bí đường cong, bắt đầu từ bên hông chứa đủ loại thi pháp tài liệu trong túi lấy ra một vài thứ bắt đầu khắc họa lên cái gì tới. Quy 2 chương 36, chương 27, tiến vào. Rất nhanh, một cái đơn giản pháp trận liền tại người sẽ khắc họa bên trong bị khảm vào đã đến cái này, dày trên cửa khảm bộ pháp trận trong, cái này chỉnh thể hình dạng làm một cái cân hình tam giác pháp trận tác dụng chỉ có một cái, đó chính là chuyển di. Đem cái này dày trên cửa cảnh giới pháp thuật phạm vi cảnh giới từ dày cửa chuyển rời đến địa phương khác đi. Mà liên quan tới mưa sẽ như thế nào tại nguyên bản khảm bộ pháp trận trong khảm vào một cái mới pháp trận, lại là làm sao có thể không phát động cảnh giới mà tiến hành đây hết thảy, liền là thuộc về hắn đặc thủ kỹ xảo. Theo như sẽ biến ảo thi pháp thủ thế cùng trầm thấp chú ngữ âm thanh, một đạo áo có thể bị rót vào trên đất pháp trận, lập tức khiến cho đường vân có chút phát ra ánh sáng, để trên đó mấy khối vật liệu cũng cực nhanh hòa tan tiến pháp trận trong. Mắt Trần có thể thấy, kia một đạo dày cửa sáng lên có chút màu xám pháp thuật linh quang, có thể nhìn thấy, tầng này yếu đất pháp thuật linh quang hợp thành một mạng nhện tựa như lưới ánh sáng, bao trùm tại đạo này dày trên cửa. Tựa hồ vừa có gió thổi có lay trên đó, cảnh giới liền bị phát động. Theo ba cái sừng bên trên ba cái áo thuật phù văn tra, chuyển di bị lưu chuyển áo có thể kích hoạt, chương này mạng nện cực nhanh bị từ dày trên cửa bốc ra, dọc theo pháp trận sắc nhọn nhất góc định phương hướng bị chuyển di mà đi, bao trùm tại một bên một khối trên đất trống. Giải quyết. Liệu Sệ vỗ vỗ tay, lục lọi một lần, rất nhanh liền tìm được che dấu móc kéo. Tựa hồ là đối ra chỉ trên cửa pháp thuật hiệu quả 10 phần tự tin, đạo này dày cửa cũng không 10 phần dày nặng, Liệu dùng bình thường lực lượng cũng có thể kéo lên. Đến mức trên của hắn còn thừa hai tầng pháp trận. không có bị cảnh giới pháp trận kích phát bọn chúng cũng liền chỉ là một cái bài trí mà thôi. Niệu xệ giữ lại bọn chúng chỉ là vì phòng ngừa phá hoại sau bị pháp trận thiết trí người phát giác mà thôi. kéo ra đạo này dài cửa, dưới lại là một đạo xéo xuống dưới bằng đá cầu thang, có dưới mặt đất kiến trúc một quan ấm lánh, chất đất cỏ xỉ rêu bao trùm tại cầu thang mép, nhưng từ thềm đá trên đó dị thường bóng loáng vết tích đến xem, nơi này thường xuyên người ra vào viên rất là không ít. Niệu xệ âm thầm đề cao cảnh giác, một cái tiên đoán hệ một vòng pháp thuật nguy hiểm mẫn cảm bị hắn ra chỉ đã đến trên người, cái này đê dại pháp thuật có thể để hắn cảm giác trong coi u minh biến được đối nguy hiểm trở nên phi thường mẫn cảm. Nói cách khác nếu như một nơi nào đó có một cái cạm bẫy, bao quát nhưng không giới hạn trong pháp thuật cạm bẫy cùng máy móc cạm bẫy, tồn tại lời nói, Liệu sẽ nhìn xem cái chỗ kia liền sẽ có một loại không nói được cảm giác không thoải mái. Chuẩn bị kỹ càng sau đó, Liệu sẽ mới bước vào cái này tử vong ý chí giáo phái dưới mặt đất cứ điểm. Ấm lánh, hắc ám, ẩm ướt, một đoạn này vốn lượn hướng phía dưới thềm đá hoàn toàn phù hợp dưới mặt đất kiến trúc cho Mi sẽ một quan dẫn đường, Hàn Yên lặng khống chế cơ bộ của mình, tận lực đem bản thân che giấu. Một lát sau, phía trước một cái chỗ ngoặt về sau, loáng thoáng truyền đến một tia ánh sáng, tựa hồ chỗ rẽ sau chính là cái này dưới mặt đất kiến trúc cửa chính. Lúc này, diệu sẽ lại tại một vòng pháp thuật nguy hiểm mẫn cảm lực lượng hạ, ẩn ẩn cảm giác được phía trước có loại cảm giác không thoải mái chuyển đến, ý vị này phía trước có lấy nguy hiểm, đến mức là dạng gì nguy hiểm, pháp thuật này liền không thể ra sức. Đối với người thường mà nói, bọn họ có thể sẽ cho rằng, đều tiến vào tử vong ý chí giáo phái cứ điểm chúng, gặp nguy hiểm mới phải bình thường, ở chỗ này không có nguy hiểm mới phải một kiện không thể tin sự tình. nhưng sẽ lại bản năng cảm giác liền là không thích hợp, hắn âm thầm đối phía trước sử dụng một cái trinh sát ma pháp, phản hồi về tới pháp thuật linh quang cũng nói cho hắn biết, phía trước là có một ít pháp thuật cảm bấy tồn tại, nhưng lại hoàn toàn còn chưa đạt tới có thể nguy hiểm cho tính mạng của hắn tình trạng. La ta quá mức nhạy cảm. Liễu Xệ quay đầu liếc nhìn một vòng, lại ngoài ý muốn phát hiện một điểm đặc biệt vết tích. Từ cái kia chỗ ngoạn phía trước một đoạn đường bắt đầu, trên đất thềm đá vậy mà bao trùm đầy cỏ xỉ rêu. Chỉ có mấy cái thật sâu ấn trên cỏ xỉ rêu dấu chân biểu thị nơi này đã từng có người hành tẩu qua. phải biết nếu là thường thường có người hành tẩu lời nói trên thềm đá là không thể nào bao trùm lên nhiều như vậy cỏ xỉ rêu hắc hắc xem ra cái này tử vong ý chí giáo phái thật đúng là âm hiểm phát giác đây hết thảy người xệ đương nhiên là sẽ không đần độn đi dò xét phía trước có cái gì hắn lặng lẽ lui trở về quan sát đến trên mặt đất trên thềm đá vết tích úu úu đọc sách vét vét vét vét vô can su người xệ tại về sau đi ước chừng 10 giờ khoảng cách sau ngừng lại mà cái này lý chính là bị ma sát đến bóng loáng thềm đá cùng phủ kín cỏ xỉ rêu thềm đá chỗ giao giới. Không cần phải nói, ở chỗ này cũng khẳng định là có cái gì giày cửa tồn tại, nhưng như sẽ đọc đến ký ức lấy được trong tin tức sát thực lại là hoàn toàn không có liên quan tới cái này tin tức. Nhưng cái này hiển nhiên không làm khó được như Cễ, hắn trực tiếp quăng một cái một vòng pháp thuật dò xét mật môn đã đến trung quanh trên vách tường. Rất nhanh, một cái có chút tỏa sáng giày cửa ngay tại mực sẹ bên trái trên vách tường hiện ra. Nhưng bây giờ nếu là lại cương ép mở cửa lời nói, lại là rất dễ dàng kinh động bên trong thủ vệ. Diệu Cễ sờ lên cầm suy tư một hồi, lại yên lặng đoán chừng một chút thời gian, khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Có. Hắn tại giày cửa chỗ chỉ bày ra vị trí năm đấm gõ gõ. sau đó lui về phía sau một điểm, kéo xuống bản thân mũ trùm che khuất hơn phân nửa mặt, đồng thời để cho mình thân ảnh hơn phân nửa biến mất trong bóng đêm. bên trong không có chút nào âm thanh truyền đến, nhưng Nữu sẽ biết, hiện tại cái cửa này thủ vệ đã đã biết động tĩnh bên ngoài, hiện tại nhất định là tại nơi nào đó quan sát đến nơi này. hắn dùng thanh âm trầm thấp nói ra, thế gian chỉ có tử vong cao nhất. đã đến giờ, chủ ta tế phẩm đã đưa đến, để cho người ta ra ngoài vận chuyển xuống tới. nói xong, Nữu sẽ cũng không nói gì nữa, lặng lặng chờ đợi. đúng vậy. Nhiều Sệ so sánh thời gian cùng hắn đọc đến ký ức lấy được tin tức, phát giác lúc này không sai biệt lắm liền là những cái kia ra ngoài bắt lấy tế phẩm tại ác giáo đồ chỗ đưa tế phẩm đến cái này cứ điểm tới thời gian. Cho nên, hắn quyết định đánh cược một eo, đánh cược liền là bên ngoài thủ vệ cao cấp giáo đồ sẽ không tham dự những thứ này vận chuyển tế phẩm làm việc, mỗi một lần đều là từ một người xuống tới thông chi sau đó để cấp thấp giáo đồ tiến đến vận chuyển. Vẫn là không có chút nào âm thanh, nhưng Niệu Sệ bảo trì bình thản. Quy 2 chương 37, chương 28, xâm nhập. Một lát sau, một trận tạch tạch tạch thanh âm đột nhiên từ Niệu trước mặt trong vách tường truyền ra, đồng thời một khối vách tường đi đến chầm xuống, đúng là một đạo dày nặng cửa đá bộ dáng, sau đó liền hướng về một bên đi vòng quanh, làm cửa đá hoàn toàn mở ra, ba cái khoác lên trường bảo màu đen, mang theo mũ trùm tà ác giáo đồ xuất hiện ở sẽ trước mặt, mà sau lưng bọn hắn cách đó không xa, hai cái thủ vệ đứng ở bên trong hai bên lối đi, từ hai cái này thủ vệ thân mang trường bảo màu đen nơi ống tay áo ngân tuyến đến xem, hiển nhiên bọn họ là hai tên cao cấp giáo đồ, cái này ba cái cấp thấp giáo đồ yên lặng từ trong thông đạo đi ra, không nói một lời, xem ra là nghĩ vòng qua người sẽ liền đi ra ngoài. Lúc này, sẽ buông xuống trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nụ cười bí. một đạo rộng lượng mạng nện đống nhiên xuất hiện trên không trung, đổ ập xuống liền hướng cái này năm cái tà áp giáo đồ trên người đáp đi. nhị hoàn pháp thuật chu vong thuật, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, cái này năm cái tà áp giáo đồ đều bị che kín tại mạng nện bên trong, xèn sệt mà chặt chẽ mạng nện chặt chẽ cuốn lên bọn họ, đem bọn hắn một mực trói buộc ngay tại chỗ. nhưng cũng liền tại bị mạng nện cuốn lên đồng thời, kia hai cái cao cấp giáo đồ trên người trong nháy mắt bạo phát ra nồng đậm xương mù sám, bao trùm tại trên người bọn họ, từ từ rung động thế mà tại ăn mòn chặt chẽ quấn lấy bọn họ mạng ngươi không phải chủ ta tín đồ? ngươi là hẹn hạ người xâm nhập, kia hai cái cao cấp giáo đồ một bên cố gắng tránh thoát mạng nện chói buộc, một bên lớn tiếng phát ra cảnh cáo, xử lý hắn, chủ ta lãnh địa không dung những thứ này bẩn tiểu dị giáo đồ khinh nhẫn. Mà ba cái tiêu cấp thấp giáo đồ người dẫn đầu trên người thế mà cũng xuất hiện thật mỏng xương ngủ xám, để hắn không ngừng mà giằng co. Nhưng sẽ lại tại phát ra chu vong thuật đồng thời liền phi tốc lui về sau đi, thẳng tắp ra bên ngoài thối lui ra khỏi mười mấy mã khoảng cách, sau đó hắn một tay hơi nâng mà lên, đầu tiên là một điểm yếu ớt hỏa tinh xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó phi tốc bành trướng bị lớn, cuối cùng vậy mà biến thành một cái trái hừng hực lấy bóng rổ lớn nhỏ hóa cầu. Tam hoàn pháp thuật hỏa cầu thuật, Nướng vui sướng, Liễu Sề trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn liền đem hỏa cầu trong tay ném về kia năm cái đang cố gắng tránh thoát chu vong thuật chói buộc tà ác giáo đồ. Kia năm cái tà ác giáo đồ vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái kia hỏa cầu tại trong hốc mắt chiếm cứ tầm mắt càng biến càng lớn, cuối cùng thẳng tắp nện vào giữa bọn họ. Oanh! Tinh liệt vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt tại cái này trong thông đạo dưới lòng đất bạo phát ra, đã kích cường liễu sóng đem hỏa diễm năng lượng tứ tán ra, nương theo lấy kinh khủng nhiệt độ cao, đem năng điểm lấy hết thể đều điểm. Tứ tán sóng nhiệt thậm chí nướng đến đứng tại mười mấy mã bên ngoài mình sẽ sợi tóc cũng có chút quan xoắn, mà mình sẽ yên lặng nhìn xem đây hết thảy, trên mặt thần sắc lại là như có điều suy nghĩ bộ dáng, giống như chắc lần này hỏa cầu thuật uy lực lớn một chút. Tựa hồ cũng cùng ở kiếp trước ta sử dụng pháp thuật cường hiệu cái này vượt qua ma kỹ xảo họa cầu thuật không sai bị lắm. Là ta sai lầm đoán trường hỏa cầu thuật tại không gian thu hẹp bộ phát uy lực. Vẫn là chắc lần này hỏa cầu thuật bản thân uy lực chính là như vậy đâu. Nghĩ như vậy đến, tựa hồ trước đó mấy cái pháp thuật đều là ngay tại mình sẽ trong lúc miên man suy nghĩ, Trên đất pháp thuật hỏa diễm tại đã mất đi năng lượng cung ứng sau chậm rãi dập tắt, chỉ để lại bị pháp thuật hỏa diễm nhen nhóm một vài thứ đang yên lặng tiêu đốt, tỉ như nói mấy đống không thể diễn tả than đen. Một cái thi pháp thủ thế về sau, Niệu Sệ hơi sáng lên pháp thuật linh quang ngón tay chỉ tại bản thân thân mang trường bảo bên trên, một tầng có chút chỉ tầng tại Niệu Sệ thân mang trường bảo bên trên lan tràn ra. Nhất hoàn pháp thuật pháp sư hộ giáp. Cái này chú pháp hệ pháp thuật là đê giai pháp sư thường dùng nhất tự vệ pháp thuật, có 102, siêu cao tính so sánh giá cả cùng đối đủ loại loại hình công kích đều có không tệ phòng ngự hiệu quả là rất nhiều pháp sư đều lựa chọn học tập nó nguyên nhân. Nó chỗ ra chỉ từ trường phòng ngự phòng ngự hiệu quả thậm chí có thể so sánh một kiện chế tác tinh lương giáp lưới. Hỗn hồ nó còn không vẹn vẹn có thể phòng ngự vật lý đa kích. Đây cũng là lực trường hệ phòng ngự pháp thuật thông dụng ưu điểm, cho nên người sẽ tại tấn cấp nhất giai áo thuật sư thời điểm mới có thể lựa chọn đi khắc họa nhất hoàn áo thuật lực trường hộ thuẫn. Nhưng nhìn về phía trước cửa thông đạo chỗ ẩn ẩn hiện ra màu đỏ sầm cái đá, nhựu sệ vẫn là bỏ đi cứ như vậy đi tới ý nghĩ. Nhựu Sẽ lần nữa trầm thấp ngâm tụng lên chú ngữ, theo một đạo pháp thuật linh quang thoáng qua, hắn cho mình ra chỉ lên một cái phòng hộ hệ nhất hoàn pháp thuật chịu đựng nguyên tố thương tổn. Pháp thuật này có thể để hắn tại pháp thuật hiệu quả kéo dài thời gian bên trong thích ứng âm 50 độ trở về không bên trên 140 độ nhiệt độ, cũng là pháp sư nhà ở lữ hành thiết yếu pháp thuật. Chuẩn bị xong đây hết thảy, Vũ đọc sách Vút vút vút. Go cản sử. Câm Như Sệ mới chậm rãi đến gần cái kia lộ ra cửa ra vào, sau đó bước vào cái này dưới mặt đất kiến trúc. Mặc dù đồng dạng ở vào dưới mặt đất, nhưng là cái này dưới mặt đất kiến trúc nội bộ lại không hướng bên ngoài thông đạo như Themu, ở bức. Cũng nói không lên là chân bóng sáng tỏ, nhưng ít ra có thể nói tới bên trên là khô mát chỉnh tề. Màu xám trên vách đá cũng không có thường gặp mảng lớn, mảng lớn cỏ xỉ rêu bao trùm. Trên vách tường còn có lẳng lặng thiêu đốt ngọn đèn, cũng không ánh đèn sáng, ngời tốt xấu là để cho người ta có thể thấy rõ đường. đương nhiên, cái này tới gần cửa ra vào vách tường sớm bị hỏa cầu thuật dư ba hun đến đen nhánh, tường đèn cũng không biết tung tích. Nghiễm sẽ cứ như vậy chậm rãi tại cái lối đi này bên trong đi tới. Tại thông đạo hai bên là một phiến phiến đóng chặt màu xám cửa đá, nhưng từ nhỏ số mở ra gian phòng chỗ hiện hiện cảnh tượng nhìn, hiện nhiên bên trong là những thứ này tà ác giáo đồ chỗ ở, còn giống như thật nhiều người đâu, cái này cứ điểm. sẽ hơi đau đầu. Muốn hắn giống nắm chặt chuột đất như thế từng cái đem những cái kia tà ác giáo đồ bắt tới cũng là một cái phiền toái rất lớn, huống hồ hắn cũng không có nhiều như vậy pháp thuật. Tuyệt à, Niệu Xê lần nữa đến gần vết tượng, theo một tiếng trầm thấp chú ngữ âm thanh, hắn lần nữa dùng ra nhất hoàn áo thuật chính xác sinh mệnh, một đạo yếu ớt gợn sóng tứ tán mở ra, chính xác lên trung quanh sinh mệnh khí tức. Nhận lấy phản hồi về tới tín hiệu, Niệu Xê nói nhỏ, "Nô, no, tựa hồ cái này tử vong ý chí giáo phái bên trong cứ điểm còn giữ lại nhân viên cũng không nhiều. Nhưng tựa hồ có một cái lén lén lút lút chuột liền tiềm phục tại đội trên vết đầu, nghĩ đến muốn đánh lên đâu?" Một câu nói sau cùng này, Niệu Sệ không hề có chút che giấu nào, thanh âm ở trong đường hầm quen quần. Ngay tại Ni Sệ lời nói âm còn không có hạ xuống thời khắc, trong nháy mắt một thân ảnh liền từ đội trên vách bạo khởi tập kích, một cái trí mạng hàn quang hướng về Ni Sệ trái tim yếu hại đâm tới mà đến. Quy 2 chương 38, chương 29, tập kích cùng phản kích. Tại cùng Ni Sệ trường bào càng thêm cầm pháp sư hộ giáp màn sáng tiếp xúc thời điểm, kẻ tập kích trên tay đột nhiên thoát ra mấy đạo màu đỏ sẫm lưu quang, cấp tốc bao trùm tại hàn quang loẻo loẻo truy thủ bên trên, để cây truy thủ này có một loại mảnh liệt sắc bén phi thức. Điều này cũng làm cho phát ra đạo này công kích trở nên càng thêm nhanh chóng. đương nhiên cũng càng thêm chí mạng. Tại chói hai sè rách đâm thanh bên trong, pháp sư hộ giáp màn sáng trong nháy mắt liền trở nên lung lay sắp đổ, vậy mà lập tức liền muốn bị phá vỡ tới. Cùng lúc đó, xa xa trong bóng tối bỗng nhiên bay ra ba đạo màu xanh sẫm thủy tiễn, cái này ba phát tán phát ra mãnh liệt hôi chua nhất hoàn pháp thuật ngựa bạn phu cường toàn mũi tiên hiện lên xếp theo hình tam giác cấp tốc bắn về phía nhũ sè, ẩn ẩn phong kín như sè né tránh không gian, mặc kệ hướng phương hướng nào né tránh đều nhất định sẽ trúng ít một phát. Nhưng nhũ bước chân thậm chí không có di động may, may, không biết lúc nào bị hắn giữ tại ở trong tay một khối thi pháp vật liệu bị trong nháy mắt tiêu hao. hai cái bao trùm lấy nâu đỏ sắc giáp sắc như bán nhân mã đồng dạng đứng thẳng không mét kiến tỵ bị như dễ nhất hoàn pháp thuật triệu hoán quái vật triệu hoán đã đến như dễ trước mặt đúng lúc ngăn tại kia ba phát ngựa bạn phu cường toàn mũi tên đánh tới trên đường mà tập kích hướng như dễ trái tim một kích tại ngắn ngủi rằng co về sau pháp sư hộ giáp chỗ ra chỉ từ trường phòng ngự cực nhanh ảm đạm xuống tại chói thai sẹo rách đâm thanh bên trong bị hung hăng vỡ ra đến thật mỏng màn sáng từ tán người tập kích này trong đầu đã có thể tưởng tượng đạt được trước mắt cái pháp sư này trái tim bị bản thân đâu yếm trụy thủ dễ dàng xuyên thủng sau đó nhẹ nhàng xoắn một phát đem trái tim xoắn nát. mà tại trùy thủ rút ra về sau, thơm ngọt máu tươi mới hoan hô phun ra ngoài chẳng diện. hắn thậm chí vươn huyết hồng đầu lưỡi liếm liếm quanh miệng, là muốn thưởng thức được máu tươi dâng trào cảnh đẹp cùng trước mắt cái pháp sư này trên mặt kinh hãi gần chết thần sắc mà âm thầm tư vấn. nhưng một giây sau hắn cũng cảm giác được không thích hợp. trong tay yêu trùy thủ bên trên truyền đến không phải đâm vào huyết đục thông thuận cảm giác, mà là giống như là đâm vào một tầng vững chắc vô cùng thuộc da như thế tối nghĩa. không chỉ có là không chút nào có thể đâm vào, hơn nữa còn có to lớn lực đẩy ngoan cường mà từ trên đó phản kích mà đến, để hắn cầm trùy thủ tay đều ẩn ẩn du lên. nhất hoàn áo thuật lực trường hộ thuận. không được. Người tập kích này trong đầu thoáng qua cái này một cái ý niệm trong đầu vô ý thức liền muốn bứt ra nhanh chóng tối lui, muốn lần nữa biến mất tại trong bóng tối, tùy thời tiến hành xuống một lần công kích. Đồng thời, kia ba chi phi tốc đánh tới ngựa bạn phu cường toàn mũi tên tại đột nhiên xuất hiện không mét kiến thợ trên người nước bắn ba đóa mỹ lệ bắn nước trong bóng đêm tỏa ra trong suốt lục quang. Nhưng ở dịch acid tiêu tán về sau, cái này hai cái không mét kiến thợ lại là lông tóc không tổn hao gì, ba phát ngựa bạn phu cường toàn mũi tên thậm chí không có tại bọn chúng đỏ giáp bên trên lưu lại dù là một điểm vết tích. Thậm chí cái này hai cái không mét kiến thợ còn đe dọa tính mở ra bọn chúng cường sáu chân cùng sử dụng lấy nhanh chóng hướng về ngựa bạn phu cường toàn mũi tên phóng tới phương hướng phóng đi. Không mét kiến tộc đối cường toàn hóa đá cùng rét lạnh cái này ba loại loại hình công kích có cực cao kháng tính, cơ hồ đã đến hoàn toàn miễn dịch tình trạng. Đây cũng làm người sể triệu hoàng cái này hai cái không mét kiến tọt tới tiến hành phòng ngự nguyên nhân. đương nhiên, một nguyên nhân khác là đưa chúng nó với tư cách phá hôi hấp dẫn được chú ý. Người tập kích này bước ra nhanh chóng thối lui tốc độ cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt lại muốn chui vào trong bóng tối, nhưng sẽ như thế nào lại dễ dàng như vậy để hắn từ bên người thoát đi? Phải biết một cái dấu ở chỗ tối người du đang tuyệt đối phải so bại lộ ở ngoài sáng lúc lực uy hiếp cao hơn không chỉ một lần. Chống chi cái này người du đang thoạt nhìn vẫn là tiến giai qua, ý vị này hắn rất có thể có ẩn tàng thân hình kỹ năng đặc thủ. Một đạo manh liệt lấp lóe từ người sẹo trong tay trái bạo phát đi ra, chính là người sẹo vận dụng lấp lóe chất nhẫn. Đạo này manh liệt lấp lóe lập tức để cái này đang nhanh chóng lui về, đồng thời gắt gao tiếp cận người sẹo cảnh giác công kích pháp thuật kẻ tập kích trước mắt lâm vào mù mắt trạng thái, trở nên cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng người tập kích này bản thân hải lòng tố chất liền thể hiện ra tới, coi như là lúc này hắn lui lại bước chân vẫn là có mơ hồ pháp. không kinh hoàng thất thú chút nào bộ dáng, nhưng là lọt vào mù mắt trạng thái vẫn là xe đối với người tập kích này rút đi có rất lớn ảnh hưởng, chí ít hắn liền không có biện pháp chú ý tới theo như sẽ trong tay một khối nhỏ trạng thái cố định mơ biến mất, một khối lớn dầu mơ trơn ướt khu vực xuất hiện ở hắn muốn bước vào địa phương nhất hoàn pháp thuật juny thuật, mà không biện pháp thấy vật kẻ tập kích đương nhiên là thẳng tắp bước vào vùng này, ú ú đọc sách ve đốt ve đốt ve đốt, vô cơ mà cảm giác được dưới chân truyền đến cảm giác không đúng một cái chớp mắt, người tập kích này trong lòng đung nhiên lộ bộ một tiếng, mù mắt trạng thái dưới hắn hiển nhiên không có cách nào tại cái này dị thường dầu mơ trơn ướt trên mặt đất đứng thẳng. phanh nhìn xem đang bay ngược bên trong kẻ tập kích cái ốt nặng nề mà đạn đệm vào cứng rắn thạch chất bên trên máu rơi trong nháy mắt liền chảy ra trắng cảnh Diệu Sẽ cũng không nhịn được âm thầm im lặng quả nhiên là chạy càng nhanh hơn rơi càng thảm mà đang tự hỏi đồng thời Diệu Sẽ động tác trên tay cũng không có dừng lại hắn cực nhanh lấy ra áo thuật phi đạn búa phép đồng thời trong miệng nhanh chóng phun ra một cái áo thuật tấm tiết để một cái toàn thân đỏ sẫm tản ra nóng dực khí tức áo thuật phi đạn viêm xuất hiện ở đũa phép đỉnh Diệu Sẽ cực nhanh hướng về ngã trên mặt đất kẻ tập kích một chỉ cái này toàn thân đỏ sẫm áo thuật phi đạn viêm liền theo tâm ý của hắn bắn về phía trên đất mục tiêu. Người tập kích này thân thủ tự nhiên là bất phàm, nhưng một là trước bị người sẽ dùng lấp lóe trước nhẫn làm cho tiến vào mù mắt trạng thái, lại giống tại du nị thuật chế tạo dầu mỡ trên khu vực hung hăng ngã một phát. Hiện tại ngay tại đầu váng mắt hoa bên trong, làm sao có thể tiến hành né tránh? A, nóng bỏng áo thuật phi đạn viêm thẳng tắp trúng đích kẻ tập kích đầu, tại tư tư thanh âm cùng hắn trong tiếng tiêu thảm, đem hắn một khối lớn ra mặt uốn thành một đoạn thanh gốc, lộ ra trắng nếu mặt xương, mà lại liền mặt xương cũng đều đang nhanh chóng biến thành đen bên trong. Ý vị này áo thuật phi đạn viêm thiêu đốt hiệu quả đang xâm nhập trong cơ thể của hắn. Đồng thời, áo thuật phi đạn viêm bổ sung nhiệt độ cao còn dẫn đốt trên mặt đất du nhị thuật làm ra tạo ra dầu mỡ khu vực, kia một phiến khu vực giấy lên lửa lớn rừng rực, đem hắn thiêu đến không chỗ ở lan lộn, nhưng cũng rất nhanh liền không coi âm thanh. Quy 2 chương 39, chương 30, tình bóng thuật. Cái này một cái có 5 cái người du đãng cơ sở đẳng cấp, sau đó ít nhất là có 3 cái tiến giai chức nghiệp đẳng cấp tà ác người du đáng cư như vậy chết tại Mỹ Sệ trên tay. Nhưng làm mình Sệ chưa kịp buông lòng một hơi, hắn liền muốn đối mặt một cái khác địch nhân rồi. Đợi đến xoay người lại, hắn lại nhìn thấy chỗ Triệu hắn đi ra hai cái không mét kiến tợ đang bị mấy cái khô lâu binh vây công. mà không mét kiến thợ vốn chính là không mét kiến trong tộc cấp thấp nhất cùng loại tạp dịch tồn tại cũng không am hiểu chiến đấu ở bên trái chi bên phải chuốt bên trong trên người bị chém vào tràn đầy vết thương tại cái này mấy cái rõ ràng xương cốt trắng kiện hành động nhanh nhẹn thậm chí trên người áo giáp cũng hơn phân nửa hoàn hảo trong tay cốt nhận cũng là hàn quang loại loại tinh anh khô lâu binh hậu phương đứng bình tĩnh lấy một cái đồng dạng toàn thân hắc bào người nhưng làm người sẽ bén nhạy phát hiện tay áo của hắn bên trên chỗ theo lên chính là một cây kim tuyến hừ đồ vô dụng tựa hồ là không nghĩ tới người sệ nhanh như vậy liền có thể giải quyết một cái cái này tà ác người du đãng Người này phỉ nổ nói, "Cường phí hết chủ ta ân trạch phế vật, ngươi chính là tử vong ý chí giáo phái mục sư." Niệu Xệ cũng không đội lấy tiến công, trên mặt duy trì phong đạm vần khinh thần sắc, tựa hồ là muốn dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian bộ dáng. "Hừ hừ hừ, đừng đánh lấy muốn kéo dài thời gian tùy thời đào tẩu chủ ý." "Mà cái này tại ác mục sư dễ cợt nói, nếu như ngươi là có đồng bạn lời nói, liền sẽ không là ngươi cái thứ nhất vào." "Mà ngươi đơn độc đến đây lời nói, ngươi một cái nho nhỏ cấp năm pháp sư tại kinh lịch chí ít 3 lần chiến đấu sau còn có thể còn lại bao nhiêu pháp thuật?" Tựa hồ là dùng phương pháp gì xác nhận người sẽ đẳng cấp, cái này tà ác mục sư nằm chắc thắng lợi trong tay nói ra, chịu chết đi, bẩn thiểu dị giáo đồ, linh hồn của ngươi sẽ vinh viễn trầm luân, mà thân thể của ngươi là chủ ta trở về tăng thêm một phần lực lượng. Lúc này, ngay tại cái này tà ác mục sư trước, đang cùng tinh anh cô lâu binh chiến đấu hai cái không mét kiến thợ bị vài thanh sắc bén cốt nhận hung hăng đâm vào thân thể bên trong. Ngay tại cái này hai cái không mét kiến thợ vì đau đớn mà kêu gào thời điểm. hai cái tinh anh khô lâu binh nắm đúng thời cơ đem trong tay cốt nhận thẳng tắp đâm vào miệng của bọn nó khí bên trong sắp bén cốt nhận như bẻ cảnh khô quán xuyên bọn chúng toàn bộ đầu lâu từ sau nào chỗ xuyên ra theo tinh anh khô lâu binh trầm mặc đem cốt nhận rút ra cái này hai cái không mét kiến thợ tráng kiện đủ chân cũng không còn cách nào tiếp thu được đại nao chỉ thị đi trèo chống thân thể của bọn nó tràn đầy vết thương thân thể vô lực ngã xuống hóa thành một đoàn quang mang biến mất sau đó cái này mấy cái tinh anh khô lâu binh cùng nhau nhìn về phía mũi trong mắt màu ưu lam hồn hỏa đại thịnh tiếp lấy chính là cùng nhau hướng về mũi tiến sát tới sau lưng chúng. Cái kia tà ác mục sư trong tay cũng động tác không ngừng, hắn lấy ra một viên ám trầm thánh huy, dùng tay không trô ở ma sát, thấp giọng ngâm tụng cái gì. Rất nhanh, ba đạo ô quang hiện lên ở cái này tà ác mục sư trước người, tiếp lấy chính là trực tiếp vượt qua ngay tại hướng về nữ sĩ tiến sát tinh anh Khô Lâu Bình, hướng về nữ sĩ nhanh chóng đánh tới. Hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải vật gì tốt, nếu là bị cái này ba đạo tà ác thần thuật đánh trúng, chỉ sợ lập tức trên người liền bị sẽ bị phụ bên trên nhiều loại mặt trái hiệu quả, sau đó liền tinh anh Khô Lâu Bình bắt đầu làm một ít rất sexy rất bạo lực sự tình. nhưng sẽ vẫn là không có bất kỳ cái gì di động, thậm chí trên mặt cũng vẫn là một bộ vân đạm phong khinh thần sắc, tựa hồ tuyệt không quan tâm trước mắt nguy hiểm. Thật chẳng lẽ là có cái gì chuẩn bị ở sau? Cái này ta Ác mục sư thầm nghĩ, đồng thời hắn âm thầm chuẩn bị xong một không thích hợp liền lập tức thoát đi chuẩn bị, mà cái này vô cùng cẩn thận thói quen đã tại quá khứ to to nhỏ nhỏ trong nguy cấp cứu vớt hắn nhiều lần tính mệnh. Nhưng rất nhanh, ba đạo tà Ác thần thuật rắn rắn chắc chắc rơi xuống như trên người, trong nháy mắt như trên người liền mọc lên một tầng ô quang. Mà thấy được như trên người tầng kia đại biểu tà Ác thần thuật đã có hiệu lực ô quang, cái này ta Ác mục sư mới thở dài một hơi, đồng thời Hắn cũng không nhịn được vì mình quá phận thần kinh mẫn cả mà cảm thấy điểm điểm tức giận, bẩn thịu dị giáo độ, lọt vào vĩnh viễn trầm luôn đi. Mà theo tinh anh Khô Lâu binh cận thân, vài thanh sắc bén cốt nhận trong nháy mắt liền hướng như sệ trên người các nơi yếu hại chạy tới. Lúc này, u đọc sách Vê lút Vê lút Vê cản sủ. Cơn cái này tà ác mục sư mới hoàn toàn yên lòng, con ngươi của hắn có chút phóng đại, hô hấp cũng biến thành có chút thô trọng, liền đợi đến thưởng thức máu tươi dâng trào cảnh đẹp. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, sắc bén cốt nhận vậy mà thẳng tắp từ như sẽ trên thân thể thẳng tắp xuyên qua. Cái này cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Nhị hoàn áo thuật kinh bóng thuật trên thế giới này là có thần linh, ác ma có thể dùng năng lượng tiến hành phân thân hình chiếu sự thật, mà các áo thuật sư công nhận tạo thành nhân thể nhất căn nguyên nguyên tố cơ bản liền là phong hỏa nước cái này bốn loại nguyên tố, đồng thời căn cứ vào áo có thể cũng là từ phong hỏa nước bốn loại nguyên tố dung hợp mà thành, bọn họ tin tưởng sử dụng áo có thể cũng là có thể mô phỏng ra cả một cái nhân thể, từ đó đạt tới phân thân hiệu quả. Bởi vậy, các áo thuật sư thông qua xâm nhập người nghiên cứu thể nguyên tố tạo thành, lại dùng áo có thể tiến hành mô phỏng sáng tạo, cuối cùng công khắc một hệ liệt phân thân hình chiếu sáng tạo ổn định, theo túng các loại loại nan đề. mà cuối cùng nghiên cứu sau khi hoàn thành, những áo thuật sư này lại có thể dùng áo có thể mô phỏng ra cả một cái nhân thể. Lúc này chỗ mô phỏng ra nhân thể cũng không phải là loại kia chỉ có bề ngoài hình chiếu, mà là kế thừa bản thể đại bộ phận năng lực, nhận người sáng tạo thao túng phân thân. Đồng thời, cái này một cái đại khóa để nghiên cứu cũng đã đản sinh ra nhị hoàn áo thuật tính bóng thuật, tứ hoàn áo thuật chân thực tính bóng thuật, thất hoàn áo thuật hình chiếu thuật, bát hoàn áo thuật mô phỏng thuật các loại áo thuật. đương nhiên, những thứ này đẳng cấp từ thấp đến cao áo thuật cũng đại biểu cho nghiên cứu dần dần xâm nhập, cho nên tại sau cùng hai cái áo thuật mới phải cái này nghiên cứu đại thành chi tác. Chẳng qua cho dù là căn cứ vào không thành thục thành quả nghiên cứu sáng tạo ra được áo thuật, cũng so với những cái kia dễ dàng sụp đổ hình chiếu tốt hơn nhiều, chí ít đã đủ để cho địch nhân không phải tính sát thương pháp thuật phán định cái này, liền là địch nhân mà trên kính tượng có hiệu lực. u 2 chương 40, chương 30, đánh bại cùng hiên thế. Liệu sẽ đương nhiên không có khả năng đứng tại chỗ cùng cái kia tà ác mục sư đứng tốt, ngay tại tà ác mục sư nói nhảm thời điểm, hắn liền đã âm thầm thả ra cái này một cái kinh bóng thuật. Đồng thời, áo thuật hồi ức năng lực đã để sẽ chỗ ký ức nhị hoàn pháp thuật, hình thuật lần nữa sẵn sàng, nhị hoàn pháp thuật hồi ức thời gian là 2 giờ. Hắn tại chế tạo ra kính tượng trong nháy mắt liền lặng yên sử dụng ẩn hình thuật biến mất thân ảnh, hơn nữa còn lưu lại một điểm nhỏ kinh hỉ. Hèn hạ bẩn thỉu dị giáo đồ, ngươi trốn không thoát. Cái này ta ác mục sư, vì chính mình bị lường gạt mà cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn giơ cao lên trong tay thánh huy, cao tụng lên hắn thở phụng thần linh thần danh. Theo hắn niệm tụng, một cỗ năng đậm ô quang xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, lập tức bỗng nhiên lấy thân thể của hắn làm trung tâm bạo phát ra ra một vòng tối tâm mờ mịt quang hoàn. Đồng thời, tại cái này ta ác mục sư có ý thức khống chế bên trong, quang hoàn hơn phân nửa uy năng đều bị tập trung đến phía trước hắn, cũng chính là mặt hướng xứ phê phương hướng. Mà đạo này tối tăm mở mị quang hoàn phi tốc lướt qua kia mấy cái tinh anh khô lâu binh lúc vậy mà để bọn chúng sương sợ bên trong hồn họa trong nháy mắt đại thịnh trong tay sắc bén cốt nhận bên trên cũng bổ sung lên một lớp bụi ánh sáng mở mịt, hành động ở giữa hiển nhiên nhanh nhẹn ba phần hiển nhiên là đạt được cường lực gia trì tà ác thần thuật phụ năng lượng của phát cái này tà ác thần thuật không chỉ có là có thể đối bất tử sinh vật tiến hành trị liệu cùng gia trì càng là có thể đối với sinh mạng tạo thành phụ năng lượng thương tổn cùng kèm theo bên trên phụ năng lượng ăn mòn mặt trái hiệu quả nhưng khi đạo này tối tăm mở mị quang hoàn phi tốc quét qua toàn bộ thông đạo thậm chí từ cửa thông đạo phun ra ngoài về sau. cái này tà ác mục sư nhưng không có nhìn thấy trong dự đoán cái kia hèn hạ pháp sư bị phụ năng lượng buộc phát đánh chúng sau đó thống khổ bất lực tại kêu gào chẳng diện ngươi tuổi hồ là đang tìm ta một cái ngoài ý liệu thanh âm tại cái này tà ác mục sư sau lưng vang lên không được cái này tà ác mục sư trong đầu phi tốc thoát ra ý nghĩ này hắn vô ý thức nhanh chóng kích hoạt lên trong tay thánh huy để một tia ố quang bao trùm tại trên người mình với tư cách phòng ngự cũng không lo được chật vật liền nghĩ lăn khỏi chỗ muốn lăn hướng tinh anh khô lâu binh vị trí muốn nhờ vào đó tránh thoát sẽ tiếp xuống tất nhiên công kích mặc dù cái này ác mục sư ý nghĩ là tốt mà lại động tác của hắn cũng 10 phần nhanh nhẹn, hiển nhiên là 10 phần am hiểu đạo này, nhưng là một cái đột phát tình huống lại đánh gãy cái kia vốn là 10 phần ăn khớp động tác, một cây nhìn qua rách dưới dây thừng không biết lúc nào xuất hiện ở bên chân của hắn, tại hắn muốn tránh né thời điểm đột nhiên buộc phát trói lại hắn hai chân. Chính là như thế Lặng Yên lưu lại tiểu kinh hỉ, hóa hóa dây thường. Mặc dù đầu này vốn là tàn phá không chịu nổi dây thường lập tức liền bị cái này Tà ác mục sư thêm tại các bộ lực lượng kéo đứt, nhưng là rất hiển nhiên lúc này bất kỳ chỉ trệ đều là chí mạng, huống chi cái này Tà ác ngụ sư tại dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị tình dưới hung hăng ném xuống đất. một cỗ kinh người nóng bỏng từ đằng xa cực nhanh tiếp cận ngã trên mặt đất tà ác mục sư kia là một cái cháy hừng hực lấy hỏa cầu nỗ lực xoay đầu lại tà ác mục sư chớ mắt nhìn tầm mắt bên trong hỏa cầu càng biến càng lớn đầy mặt không thể tưởng tượng nổi cái này hèn hạ pháp sư thế nào còn có pháp thuật vị với anh theo cái này cháy hừng hực hỏa cầu nặng nề mà đập vào trên người hắn đột nhiên buộc phát hỏa diễm xung kích lần nữa quét sạch nóng bỏng pháp thuật hỏa diễm cháy hừng hực lấy tứ tán ra làm pháp thuật hỏa diễm sau khi lửa tắt trên mặt đất nhiều hơn một đoạn hình người cháy đen vọt thể mà chính khí thế rào rạt về sau vọt tới tinh anh khô lâu binh bất đắc dĩ hóa thành điểm điểm hôi mang tiêu tán ra. Nhiễu sẽ nhìn xem trên đất kia một đoạn không thể diễn tả vật thể, nhưng không có dễ dàng đi lên xem xét. Quỷ mới biết những thứ này tà ác mục sư có thể hay không ở trên người ẩn tàng cái gì nguyền rủa hoặc là cái gì thi bạo thuật loại hình đồ vật liền đợi đến trước người đi thăm dò nhìn. Sau đó anh ma người sẽ lặng lặng chờ đợi trong chốc lát về sau. Trên đất cháy đen vật thể ngón tay vậy mà có chút đông lúc ních, cái này tà ác mục sư lại còn không có tử vong. Xem ra là cái này tà ác mục sư lâm thời thực hiện tầng kia hộ thuẫn có hiệu lực. Mặc dù hộ thuẫn cũng tại hỏa cầu thuật đã kích xuống phá thoái, nhưng là vẫn là đã ngăn được một bộ phận hỏa cầu thuật thương hại. cái này ta ác mục sư vô cùng khó khăn đem đầu lâu chuyển hướng điệu cệ hắn một khối lớn da mặt bị bỏng đến cháy đen chóc ra túi ở trên mặt lộ ra phía dưới đỏ tươi huyết nụu u u đọc sách ve lút ve lút vô can su cương hai mắt bên trong tràn đầy khắc cốt đoán độc cùng tiêu hận trong lúc nhất thời mặt mũi dữ tận đến giống như ác quỷ đồng dạng sau đó hắn vô cùng khó khăn dùng còn sót lại một cái cháy đen tay giơ cao lên một vật chính là kia một viên thánh huy đồng thời cái này ta ác mục sư dùng lấy khản giọng mà bén nhọn thanh âm gào thét. chủ taun dân... người là tử vong cao nhất ngươi là chém giết hóa thân ngươi là ác ma chúa thể Tên của ngươi là vì thần thánh, lời của ngươi là vì pháp lệnh. Mà theo cái này, Tà Ác Mục Sư gào thét niệm tụng ra cầu nguyện tử, trên tay hắn thánh huy bỗng nhiên bộc phát ra điểm điểm hơi mang, bao trùm ở trên người hắn, một cuốc cực đoàn tà ác hỗn loạn khí tức phát ra, đồng thời xen lẫn có chút kim quang, để mình sẽ nhớ tới một ít rất chán ghét đồ vật. Thần linh? Không, một cái ngụy thần thôi, giả thần giả quỷ ra hỏa. Liệu sẽ cũng sẽ không chớ mắt nhìn hắn làm xong cái này hiển nhiên là cái gì hiến tế hành vi, trực tiếp móc ra áo thuật phi đạn phép hất ra chỉ còn lại một phát áo thuật phi đạn lôi. Nhưng là lam tử sắc áo thuật phi đạn lôi đánh vào bao trùm lấy lúc này, tà ác mục sư hôi mang bên trên lúc, lại là trong nháy mắt liền bị nuốt hết, ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có nổi lên. Ngạch, sự tình giống như có chút lớn rồi. Niệu sẽ đột nhiên phát hiện bản thân giống như, đại khái hẳn là không có tính công kích pháp thuật, có chút im lặng, vì cái gì ta cứ như vậy không may? Mà cái kia tà ác mục sư cầu nguyện từ cũng niệm đến cuối cùng, hắn dùng hết tất cả khí lực gào thét. Chủ ta, ta là ngươi trung thành nhất tín đồ, nô bộc. Bây giờ tại này dâng lên xương ngọt huyết đục cùng linh hồn, cầu xin ngài ánh mắt quan tâm. Cầu xin ngươi hạ xuống trừng trị. chương trị trước mắt ta tội nhân. Quy 2 chương 41, chương 31, hiến tế cùng ác ma. Theo cái này ta ác mục sư sau cùng gạt ghét, thân thể của hắn lại giống như là thiêu đốt ngọn nến đồng dạng hòa tan, hấp thu hắn một thân huyết dục hôi mang tựa hồ đạt được cái gì lại bổ, trên mặt đất uốn lượn vặn vẹo lên phát họa ra một cái ta ác pháp trận. Lúc này, thông đạo hai bên cửa phòng xoạt xoạt xoạt xoạt mở ra, tổng cộng bốn cái ánh mắt đờ đẫn mà vô thần, người khoác hắc bào cấp thấp giáo đồn lệnh bước đờ đẫn bước chân đi ra, rất nhanh liền đi tới trên mặt đất phát họa ra ta ác pháp trận mép, tiếp lấy bọn họ không chút do dự rút ra đoạn kiếm bên hông liền hướng hét hầu bên trên lau một cái. Xì xì chách móc Bốn vũng máu đỏ tươi bỗng nhiên từ bọn họ hét hầu bên trên miệng vết thương phun ra ngoài, trong không khí lập tức tràn ngập lên máu mới mùi tanh, mà đánh mất khí lực chẻo chống thân thể lập tức liền hướng pháp trận trong đổ đi vào. Mà phun ra tại pháp trận trong máu tươi lại là dọc theo pháp trận đường cong nhanh chóng nhộm dần mà lên, rất nhanh pháp trận liền trở nên đỏ như máu, sau đó, ngã xuống trong vũng máu bốn góc tà ác giáo đồ thi thể cũng nhanh chóng hòa tan, trong đó huyết nhục năng lượng nhanh chóng bị pháp trận hấp thụ, để trên đó hôi mang càng phát ra cường lên. Mamuse nhìn xem đối với trước mặt cực nhanh phát sinh, hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Cho nên mình sẽ quả quyết dùng áo có thể hướng trên người mình quăng một cái nhất hoàn pháp thuật phòng hộ tà ác, đồng thời kích hoạt pháp thuật vị bên trên số không vòng pháp thuật khinh thân thuật, liền cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài sở soạn. Mà khi hắn sắp mò tới cái lối đi này cửa ra vào thời điểm, trên đất tà ác pháp trận lại là đã hoàn thành. Một cỗ đỏ vàng sáng tam sắc hôn tạp cổ sáng bỗng nhiên từ nơi này thông đạo chỗ sâu kích xạ ra tới, đầu nhập vào trên đất tà ác pháp trận trong, lập tức, hai đạo để mình sẽ cảm thấy phi thường không thoải mái khí tức lan tràn ra tới. Tà ác linh khí, hỗn loạn linh khí. Từ pháp trận trong vậy mà lan tràn ra hai loại bình thường tại cực kỳ cường đại hỗn loạn tà ác trận doanh sinh vật trên người mới có thể xuất hiện linh khí. Đống nhiên trên mặt đất tà ác pháp trận trong hôi mang đống nhiên trứng lên. Một cú khổng lồ tà ác hỗn loạn ở mất ý chí từ nơi xa xôi dáng lâm đến nơi này. Thân tự hồ cảm ứng một lần trung quanh lại hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái màu xám ánh sáng đoàn liên xuất hiện ở pháp trận trong ương, có thể loáng thoáng nhìn thấy trong đó lại là hơn trăm mảnh vô ý thức di động linh hồn trong đó liền bao gồm dùng thân thể của mình hiến tế cái kia tà ác mục sư. Cái này khổng lồ tà ác ý chí một ngụm nuốt vào cái này linh hồn quan đoàn trong nháy mắt liền từ trong linh hồn đọc đến đã đến vật mình muốn phế vật từ nơi này khổng lồ tà ác ý chí bên trong đột nhiên truyền ra bao hàm cái này một cỗ tin tức linh hồn ba động lập tức pháp trận quang huy cực nhanh biến yếu thần tượng hồ không quan tâm chút nào liền muốn bước ra rời đi nhưng không có để mình sẽ buông lòng một hơi một cỗ tà ác ý chí ba động đột nhiên quét qua hắn tựa như là cái này khổng lồ tà ác ý chí tại trước khi rời đi hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái như thế mà trên đất tà ác pháp trận trong hôi mang cực nhanh ảm đạm xuống về sau. một điểm chói mắt điểm sáng màu xám bỗng nhiên từ pháp trận trong ương lên tới giữa không trung, đồng thời sáu đầu không ngừng tiêu thảm linh hồn xuất hiện ở cái này điểm sáng màu xám trung quanh, ẩn ẩn làm thành lục mang tinh hình dạng. cái này điểm sáng màu xám nhanh chóng đem cái này sáu đầu linh hồn hút vào, sau đó bỗng nhiên khuyết trừng ra, tạo thành một cái tối tăm mở mịn cửa hàng, tựa hồ liên tiếp đến một cái xa xôi không biết chỗ, chiếu dọi ra một mảnh đỏ sẫm đất hai. một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi lưu mình trong nháy mắt từ trong đó tràn ngập tới, điểm điểm có độc cho bụi cũng từ đó phiêu tán ra tới. bỗng nhiên, một cái cơ bắp cao cho vót mang theo ám trầm lật hiển. có thật dài sắc bén móng nuốt cánh tay từ đó đưa ra ngoài cực nhanh từ nơi này màu xám chuyển tống muôn bên trong vậy mà leo ra ngoài một cái tại vực sâu không đáy mới có cường chiến ma nó kia cao ba bốn mét thân thể hiển nhiên tại cái lối đi này bên trong mở rộng không ra chỉ có thể tứ chi chạm đất nằm dặm trên mặt đất nhưng là trong mắt điên cuồng cùng đối huyết nhục khát vọng lại là không mảy may giảm liệu sẽ tại bị cái kia tà ác ý chí bỗng nhiên khẽ quét mà qua một khắc này liền lập tức cảm giác đại sự không ổn mặc dù hắn đồng thời không có đối cái này ngụy thần có cái gì e ngại. Dù sao ở trên một đời người sẽ với tư cách một vị đại áo thuật sư tại đối thần linh chiến tranh kéo dài bên trong coi như là chân chính thần linh cũng giết qua. Uu đọc sách vút vút vút vút. Vô cảnh dù, mà loại này ngụy thần cũng không biết xử lý bao nhiêu cái, thậm chí còn đã từng cưỡng ép bắt lấy giam cầm qua một cái ngụy thần tiến hành qua nghiên cứu. Nhưng là kia là ở kiếp trước hắn là một đỉnh phong đại áo thuật sư thời điểm sự tình, hiện tại hắn chẳng qua là một cái nhất giai áo thuật sư, thực lực so với hắn đỉnh phong thời kỳ bắt giai tiếp cận giai đại áo thuật sư không biết phải kém bao nhiêu cái đến lựa cấp. Huống chi hiện tại hắn pháp thuật vị cơ bản dùng hết, áo có thể cũng còn thừa không nhiều. Kế tiếp phi tốc mở ra truyền tống môn càng là ấn chứng như sẽ dự cảm, mà trong không khí tràn ngập thuộc về vực sâu không đáy khí tức quen thuộc càng làm cho đầu hắn ra tóc mà. Cơ hồ là hắn chạy tới cái này dưới mặt đất kiến trúc nơi cửa, liền muốn bay người chạy đến bên ngoài thông đạo thời điểm. Một cái kia vô cùng cao chót vót cùng chiến ma đã xuất hiện ở cái này dưới mặt đất trong kiến trúc. Nó liếc mắt liền thấy được trước mắt cái kia chính đang chạy trốn tiểu côn trùng. Thật sâu xông vào trong xương tủy hỗn loạn cùng điên cuồng để nó vô ý thức liền nghĩ tiến hành chém giết cùng phá hoại. Dùng bén nhọn móng vuốt hung hăng xé nát tất cả xuất hiện tại trước mặt nó sinh vật. Nó điên cuồng vặn vẹo lên, nhưng là cái này dưới mặt đất kiến trúc thông đạo lại là so với nó thân thể dòng dã nhỏ một vòng, nó căn bản liền không có cách nào mở rộng ra đến chính mình thân thể, thậm chí hành động cũng chỉ có thể vô cùng khó khăn hướng về phía trước xây dịch. Mắt thấy trước mắt cái này tiểu côn trùng liền muốn chạy ra tầm mắt của mình, cái này cuồng chiến ma điên cuồng gào lên, cuồng bạo chói hai tiếng gầm gừ thậm chí để mì sẽ mắt tối sầm lại kém chút rơi xuống. Mà xuống một khắc, cái này cuồng chiến ma ghé vào dưới mặt đất trong kiến trúc thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau đó đột ngột liền xuất hiện ở sẽ trước người, khổng lồ mà sắc bén móng hướng về sẽ bỗng nhiên vô mà xuống.